Ta kính mọi người. Thứ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà, vì chúng ta cộng đồng tương lai. Làm chén. Hàn Trọng giơ lên rượu chén uống một hơi cạn sạch. Người một nhà, vì cộng đồng tương lai. Tất cả mọi người cùng một chỗ nâng chén, tại thời khắc này, bọn hắn liền là thân mật nhất người một nhà. Cùng nhau tại tận thế phía dưới, thủ hộ lấy nho nhỏ ấm áp. 44. Chương 45, nội tâm tương tích. Tận thế bên trong điều kiện mặc dù gian khổ, nhưng là đám người vật tư vẫn là tương đối mà nói phong phú, trong siêu thị các loại đồ ăn vặt, rượu, đồ uống, cái gì cần có đều có. Lần này nho nhỏ chúc mừng đối với mọi người tới nói ấm áp mà tràn ngập ý nghĩa tại tận thế tàn khốc sinh tồn dưới điều kiện có thể có dạng này một lần chúc mừng đốt lên đám người đối tương lai hy vọng đủ để làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn ghi khắc cái này hạnh phúc thời khắc đương nhiên trong lòng của mỗi người đều có một cân đòn trước mắt mặc dù nhìn như an toàn lại không người dám nhẹ nhõm chủ quan cho nên có chút lúc uống rượu tất cả mọi người là cố ý khống chế tự lượng cũng không triệt để bung ra bất quá hàng trọng bản thân tự lượng cũng không phải là quá tốt hơi uống hai ly rượu đỏ liền cảm giác có chút hơi say rượu tại mọi người đi về nghỉ thời điểm. Hàn trọng một mình bỏ tới mái nhà trên sân thượng hong hong gió, nhìn xem lâm vào trong bóng tối thành thị, cũng là vì suy nghĩ tương lai quy hoạch. Nguyên bản nhà nhà đốt đèn, xa hoa trụi lạc phồn hoa thành thị, giờ phút này chỉ còn lại có điểm điểm còn xuất lại ánh sáng. Không trực tiếp tại chỗ xem xét, ai cũng không cách nào xác định. Kia đèn sáng địa phương, đến tận cùng là còn có người sống tồn tại, vẫn là vây đầy zombie. Nơi đó có lẽ là hy vọng, có lẽ là tuyệt vọng. Người đang suy nghĩ gì? Ngay tại Hàn trọng sững sờ xuất thần thời điểm, Triệu Tử Nguy không biết khi nào cũng đi tới, đưa cho hắn một ly rượu đỏ, cùng hắn cùng một chỗ nóng nhìn ban đêm thành thị. Hiệu ứng nhà kính lưới. Với tháng 9 ban đêm, vẫn còn có chút nóng ướt cảm giác phản phất nóng bức đã lui. Triệu Tử Nguyệt xuyên rất là thanh lương, da thịt trắng nõn, tại ánh trăng chiếu xuống, tán mát ra màu ngà sữa ánh sáng. Phối hợp nàng có lồi có lõm dáng người, cả người như là ánh trăng bên trong đi tới nữ thần. Đang nghĩ, nếu như không có tần thế, ta sẽ đang làm cái gì? Nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt thời điểm, hàng trọng trái tim không chịu thua kém hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt bối rối, tranh thủ thời gian nhìn về phía âm ảnh bao phủ thành thị. Xưa nay không giỏi về uống rượu hắn, cảm giác phát thuận tay bưng lên Triệu Tử Nguyệt đưa tới rượu đỏ, uống hai ngụm làm chân hậu. Ha ha vậy ngươi trước kia là làm cái gì? ta nói là thai nạn phát sinh trước đó. triệu tử nguyệt có chút hiếu kỳ. lần thứ nhất nhìn thấy hàn trọng thời điểm, nhìn hình dạng của hắn, cũng ăn mặc giống như là một cái học sinh, nhưng là hàn trọng sau đó biểu hiện ra hết thảy, cũng đối không phải một cái bình thường đại học hẳn là có biểu hiện. mình đã bị qua quân đội hệ thống huấn luyện, tại rất nhiều nơi làm cũng không bằng hắn. cho nên nàng vẫn cho rằng, hàn trọng hẳn là một cái có chuyện xưa người, chỉ là tận thế đến nay một mực không có cơ hội hỏi thăm. nữ nhân nhiều ít tổng vẫn sẽ có một tia bát quái chi tâm, triệu tử nguyệt cũng không ngoại lệ. học sinh một cái phổ phổ thông thông sinh viên. Hàn Trọng uống một ngụm rượu, thế nhưng là càng uống miệng bên trong lại là càng làm. Mặc dù kiệt lực không chế, nhưng là ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng triệu tử nguyệt trên thân phiêu. Thời khắc này triệu tử nguyệt lưng tựa sân thượng lan can, hai tay khuỵu tay gác ở trên lan can có chút nghiêng về phía sau, mỹ lệ dáng người tiến hành mở rộng, gió nhẹ quét, sợi tóc bồng bềnh. Có lẽ là bởi vì con nguyên nhân, Hàn Trọng luôn cảm giác mình có loại ngăn chặn không ngừng xúc động. Ngay tại Hàn Trọng cảm giác khó nhịn thời điểm, ánh mắt đột nhiên cùng triệu tử nguyệt đụng nhau. Nhìn thấy triệu tử nguyệt tràn đầy ánh mắt Hàn Trọng lập tức xấu hổ vô cùng hốt hoảng ở giữa đưa trong tay rượu đỏ uống úp sấp trên mặt càng là hoàn toàn đỏ đậm triệu tử nguyệt cũng không vì nhìn trộm mà tức giận ngược lại cố ý tới gần hàn trọng hì hì hỏi sinh viên ngươi tại trong đại học yêu đương sao có bạn gái hay không làm người hai đời hàn trọng cũng không phải là ngây thơ tiểu sử nam chỉ là nhìn lén bị người phát hiện tóm lại vẫn còn có chút xấu hổ nhất là triệu tử nguyệt cố ý tới gần xoay tóc nhẹ phẩy thổ khí như lan mang theo một tia treo chọc ý vị để hàn trọng cảm nhận được khác khí tức nếu như tùy ý loại này không khí phát triển thật đúng là không trường hàn trọng sẽ xúc động Rốt cuộc uống một chút rượu, mặt trước lại là một cái ôn hương động người nữ nhân xinh đẹp, liền xem như thái giám cũng khó tránh khỏi sinh lòng gợn sóng. Nhưng là triệu tử nguyện đặt câu hỏi, lại làm cho Hàn Trọng tâm tư giấu kỹ, trôn giấu tại ký ức chỗ sâu một đoạn hồi ức sung ra. Ngay sau đó một cố vô tận hận ý nhanh chóng tràn ngập, tràn ngập bộ ngực của hắn. Bạn gái, từ khi trùng sinh vừa đến, Hàn Trọng một mực tận lực phòng ngừa suy nghĩ vấn đề này, thậm chí trong trường học hết thảy đều bị hắn quên sạch xỉn xanh. Trùng sinh đến nay chưa hề suy nghĩ qua hoặc là muốn suy nghĩ qua. Làm người hai đời, Hàn Trọng trải qua rất nhiều, nhưng là nếu như nói hận nhất người không phải Lý Tiểu Nhiễm cùng Trình Nam không ai có thể hơn. Hai người này, một cái là bạn gái của hắn, ở kiếp trước hắn yêu nhất nữ nhân, bạn học thời đại học. Mà một cái khác, thì là hắn một cái túc xá bạn cùng phòng, hắn tín nhiệm nhất minh đệ. Nhưng chính là hai người này, lại phản bội hắn, ở sau lưng đâm dao vô cùng tàn nhẫn nhất, để hắn nhận hết quả đủ, cuối cùng chết thảm tại yêu thú dưới vớt, hải quất không còn. Cho nên, cho dù là trùng sinh trở về, Hằng Trọng vẫn như cũ hận ý khó tiêu. Hằng Trọng hy vọng nhất là, một thế này không có mình tồn tại, hai cái này tiện nhân đều có thể sống sót, sống đầy đủ dài, để cho mình có cơ hội tự tay chính tay đâm hai người. Hàn Trọng Lâm vào hồi ức, một bên triệu tử nguyệt lại bị dọa phát sợ. Đối dung mạo của mình, triệu tử nguyệt vẫn là có đầy đủ tự tin, cùng bình thường không biết có bao nhiêu người muốn có ý đồ với mình, bất quá đều bị mình đánh cho chạy. Dung gia gia lại nói, mình kia là mắt cao hơn đầu, bình thường nam nhân căn bản trướng mắt. Đối với Hàn Trọng, mấy ngày nay ở chung xuống tới, nàng cảm nhận cơ hội là một ngày một cái biến hóa. Hôm nay nhìn thấy Hàn Trọng cứu con vẹt kia thời điểm, để nàng biết mắt trước cái này lánh khốc Nam Hải, trong lòng cũng có ôn nhu một mặt. Dưới mắt, mặc dù tạm thời không gọi được có nhiều thích, nhưng là chí ít cũng không ghét cho nên phát hiện Hàn Trọng nhìn lén mình. Triệu Tử Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại cố ý đùa một chút Hàn Trọng, muốn nhìn một chút cái này bình thường lén khóc ra hỏa trò cười. Cái nào biết một câu nói của mình về sau, Hàn Trọng đột nhiên biến cổ quái, hai mắt xinh hồng, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà vẩn mẹo. Hàn Trọng, Hàn Trọng, ngươi thế nào? Triệu Tử Nguyệt lập tức giật nảy mình, nhìn Hàn Trọng bộ dáng này, vô cùng có một ít giống sau cuộc chiến ứng kích thương tích ta. Chẳng lẽ là bởi vì rít giòn bi quá nhiều? Triệu Tử Nguyệt biết loại này trên tinh thần kích thích, trọng yếu nhất chính là cần phải mau sớm bình phục, mau tới trước cầm Hàn Trọng tay, hết sức trấn an để hắn chấn định lại. Chỉ là Hàn Trọng lúc này đã lâm vào một trạng thái đặc biệt chỉ lo phát tiết trong lòng thản ý, nơi nào còn phân rõ trước mắt là ai, bắt lấy triệu tử nguyệt tay về sau, lập tức nắm thật chặt, cường đại tay sức lực, cho dù là trải qua tiến hóa, triệu tử nguyệt vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, chỉ là hàn trọng cái này trạng thái quỷ dị, triệu tử nguyệt không dám kích thích, chỉ có thể cắn răng kiên trì, đem hàn trọng đầu ôm ở trong ngực, như là mẫu thân đồng dạng nhẹ giọng an ủi. một lát sau, tại nàng tiêu gọi chấn an dưới, hàn trọng toàn thân run rẩy chậm rãi ngưng xuống, trong lòng lệ khí cũng dần dần bình phục. ơn, hàn trọng thanh tỉnh về sau, từ triệu tử nguyệt ngực ngẩng đầu lên, giờ khắc này hắn không có một tia tà niệm, chỉ có thực tình tăm tạ. Ở kiếp trước tích lũy hận ý, tại lâu dài kiểm chế sau đột nhiên phóng thích, để hắn đã mất đi khống chế. Vừa rồi nếu như không phải Triệu Tử Nguyệt, chỉ sợ là mình thật muốn lâm vào điên cuồng, trở thành bạo ngược dã thú. Hẳn là ta xin lỗi mới đúng, là ta không đúng, để ngươi nghĩ ra không chuyện vui. Triệu Tử Nguyệt nhẹ nói, trong lòng đối Hàn Trọng tình trạng có chút lo lắng. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Hàn Trọng nội tâm khẳng định nhận qua cực lớn tương tích. Cái này loại tâm lý trên nhân tố, vô luận là nguyên nhân gì đưa tới, đều cực kỳ phiền phức. Nếu như không dẫn đạo ra đến, mặc cho hắn tích lũy phát triển, tương lai một khi bộc phát thời điểm sẽ càng thêm khó mà khống chế. Chỉ là hắn chôn dấu ở trong lòng là cái gì đây? Mình tựa như là hỏi hắn phải trang tại trong đại học yêu đương, có bạn gái hay không, chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ. 45. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 46, đường lạc khảo nghiệm, 1. Nhất phẩm ngự thành phong ở, đã bị dọn dẹp một nửa. Nhưng là trọng yếu lại bắt buộc vật tư, thì như súng đạn các loại, đều là tồn tại thả lầu số một đơn nguyên 403 phòng, cũng chính là phát hiện vẹt ra đình kia. Mà bọn hắn dừng chân địa phương thì là tại 404 phòng, cũng tức là đường lạc nhà bọn hắn. Loại này một hộ ba tầng nhà lớn hình nơi ở, ở lại bọn hắn năm người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà dưới lầu hai hộ thì là chứa đựng cái khác tương đối trọng yếu vật tư, tỉ như gạo, quần áo các loại. Lầu dưới hai hộ chất đầy về sau, liền bắt đầu hướng hai đơn nguyên bốn hộ gian phòng bên trong chất đống. Một tòa lâu hết thảy hai cái đơn nguyên, tám gia đình. Sa xỉ sao? Sắc thực cực kỳ xa xỉ. Tại Lục Triều thành thị vị trí trung tâm, tốc đất tấp vàng địa phương, kiến tạo này chủng loại hình phòng ở, bán được 3-40 vạn một bình, sắc thực không đắt lắm. Ngày 25 tháng 9 Hàn Trọng thật sớm tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua màn cửa khe hở, đem ánh sáng mang vung vào phòng, cái này khiến Hàn Trọng có có loại cảm giác không thật. Cái này giống như cũng không phải là tận thế, mà là cái nào đó không có gì đặc biệt buổi sáng. Hàn Trọng cũng không trước tiên rời giường. Có lẽ là đêm qua bồ phát, triệu tử nguyệt tan ủi, để nội tâm của hắn bình hòa rất nhiều, để hắn có thể bình tĩnh tại đầu góc bên trong suy tư rất nhiều chuyện. Thằng đến trước kia, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Hàn Trọng bắt đầu mở cửa xem xét, phát hiện mập mạp đồng trì tiện hề hề đứng ở ngoài cửa. Đêm qua các ngươi trên lầu làm cái gì, muốn như vậy đều dậy không nổi? Có phải hay không tiêu hao rồi? Nhìn thấy Hàn Trọng ra, Mập Mạp nháy mắt ra hiệu, một mặt hèn mọn. Hàn Trọng ho khan một tiếng, nhìn về phía Mập Mạp sau lưng, không nói gì. Sẽ không như thế sao đi. Mập Mạp lồm nớp lo sợ, cảm giác lưng lạnh buốt như là kiểu u gió lạnh. Mập Mạp tranh thủ thời gian tăng háng một cái, nâng người lên nói, "Đội trưởng, ngươi không có việc gì ta an tâm. Lão ra tử tìm ta có việc, ta đi trước." Mập Mạp căn bản không dám nhìn sau lưng, nói xong tranh thủ thời gian chạy trốn. "Tay của ngươi không có sao chứ?" Không để ý đến hèn mọn Mập Mạp, Hàn Trọng có chút thấy náy nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hai người quan hệ tựa hồ lập tức thân mật rất nhiều. Ta cũng là cấp một tiến hóa thể, tiến tâm đi. Triệu tử Nguyệt miệng cười, thủ đoạn hơi co lại che giấu phía trên vết dây hằn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hôm nay an bài thế nào? Trước đêm còn lại nhà lầu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đi. Nếu như thời gian tới kịp, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp quy hoạch. Buổi sáng hôm nay, Hàn Trọng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, liên quan tới chính mình, liên quan tới đoàn đội, liên quan tới tương lai quy hoạch. Đường ở đâu? Nàng an bài thế nào? Triệu Từ Nguyệt nhìn qua, ngay tại ngồi xếp bằng ở trên ghế salon gặm bánh mì được lạc. Hạ thấp giọng hỏi, hàn trọng sững sở, lập tức liền minh bạch triệu tử nguyện muốn nói cái gì. Trước mắt năm người bên trong, bốn người đã là cấp một tiến hóa thể, mà đường lạc hôm qua trời vừa mới gia nhập, cũng không phát sinh tiến hóa không nói, thậm chí cũng không biết tiến hóa chuyện này. Nhìn triệu tử nguyệt ý tứ là muốn tăng lên đường lạc thực lực, để đường lạc hoàn thành cấp một tiến hóa thể. Thu lưu đường lạc ta không có một kiện, chỉ là tinh thể năng lượng cực kỳ chân quý, càng là đến hậu kỳ, càng là như thế. Chúng ta nhất định phải đem tài nguyên dùng tại chỗ mấu chốt. Đường lạc còn cần quan sát một chút, nếu như có chiến đấu tiềm lực cùng vũ khí, liền bắt đầu bồi dưỡng nàng. Nếu như không có. Ta đề nghị là tiết kiệm tài nguyên, để nàng làm một chút an toàn sự tỉnh. Hàn Trọng nguyện chuyển nói, cái gọi là tiết kiệm tài nguyên, kỳ thật liền là tạm thời cự tuyệt hướng đường là cung cấp tinh thể năng lượng. Đối với Hàn Trọng loại này cân nhắc, Triệu Tử Nguyệt cũng có thể lý giải. Tài nguyên quý giá, làm đội trưởng, Hàn Trọng cần cân nhắc chính là ứng phó khó khăn, dẫn mọi người sống sót. Kể từ đó, muốn hoàn toàn bình quân là không thể nào, nhất định phải cam đoan đoàn đội bên trong cường đại chiến lực tồn tại, lấy ứng phó phía sau nguy hiểm. Toàn bộ bình quân, Liên sẽ dẫn đến toàn bộ bình thường. Hôm nay thanh lý nhà lầu, có thể mang lên nàng. Hàn Trọng đề nghị nói. Đây là một lần rất tốt quan sát thời cơ. Đường Lạc biểu hiện, đem quyết định nàng tương lai có đáng giá hay không bồi dưỡng. Mang ta đi đánh giòm Quá được rồi. Làm Triệu Tử nguyện cáo chi Đường Lạc gan bài của hôm nay về sau. Đường Lạc lúc này hưng phấn nhảy dựng lên. Hai ba miếng ăn chút bánh mì, liền bắt đầu chỉnh lý mình cung tiễn, bày ra xuất trinh tư thế. Ta luyện tập cung tiễn rất nhiều năm a, hiện tại rốt cục có cơ hội thi triển. Đường Lạc thu thập xong về sau, kích động, trái lại thúc giục hàn trọng cùng Triệu Tử nguyệt hai người không muốn mề. Hàn trọng hở ra miệng, cảm giác mình tựa hồ xem thường Đường Lạc kiện thần kinh hy vọng đón lấy bên trong tới hết thảy, nàng cũng có thể bảo chỉ lạc quan như vậy đi. bữa sáng hoàn tất, năm người dựa theo kế hoạch chia làm hai đội. Hàn Trọng dẫn đầu triệu tử nguyệt cùng đường lạc tiếp tục ngày hôm qua công việc, phụ trách thanh lý còn lại tầng lầu cùng toàn bộ cư xá, mà mập mạp cùng lão gia tử hai người, thì tiếp tục sung làm công nhân bốc vác, phụ trách đem trong siêu thị vật tư vận chuyển tới. hai ngày này thời gian trong siêu thị đã nhanh phải vào không đi người, bên trong thi thể hư thối lợi hại, bắt đầu sinh sôi lượng lớn dòi bỏ, bỏ, khắp nơi đều là. dựa theo lão gia tử đề nghị, hôm nay lại cứu rút vận chuyển một ngày, ban đêm tốt nhất một ngụi lửa đem dưới mặt đất siêu thị tiêu hủy phòng ngừa ôn dịch độc trùng sinh sôi cuối tán thời gian một ngày trong siêu thị vật tư khẳng định mang không hết chỉ có thể cứu giúp tính chuyển một chút hạch tâm mà lại trọng yếu vật tư còn lại chỉ có thể từ bỏ mật mạp cùng lao ra từ hai người tới làm cái này sự kiện áp lực hay là vô cùng lớn mà một bên khác tại Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt dẫn đầu dưới thanh lý công việc tiến triển rất nhanh chỉ là để Đường Lạc không cao hứng chính là nàng căn bản không có tác chiến thời cơ nàng không có Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt thân thủ như vậy không cách nào từ cửa sổ bò vào đi cho nên mỗi lần tắt chiến thời điểm Đường Lạc chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi đến Hàn Trọng bọn hắn mở cửa phòng để nàng đi vào thời điểm hết thảy đều đã kết thúc. Đường lạc duy nhất phải làm liền là trợ giúp bọn hắn thanh lý thi thể, hoặc là dòm bị thi thể, hoặc là chết bởi nóng lạnh trứng, hay là bị dòm bị tập kích mà chết nhân loại thi thể. Chính như hàn trọng đoán nghĩ như vậy, đường lạc mặc dù thần kinh cứng cỏi, nhưng để một cái còn tại trên trung học cơ sở tiểu nữ hài đến giúp đỡ vận chuyển thi thể, đối khảo nghiệm của nàng hay là vô cùng lớn. Nhất là những thi thể này chết bởi đã có một đoạn thời gian, đã bắt đầu hư thối, rồi bọ từ trong mồm chui ra ngoài, lại từ lỗ mũi bên trong chui vào, hương vị có thể nghĩ, đường lạc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không biết nôn bao nhiêu lần. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, thần sắc lạnh nhạt xử lý đây hết thảy, Đường Lạc quả thực kinh động như gặp thiên nhân. "Từ Nguyệt tỷ tỷ, Hàn Trọng ca ca, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác buồn nôn sao? Buổi sáng ăn đồ vật, nôn ra về sau, Đường Lạc đeo ba tầng khẩu trang, cơ hồ che không thở nổi, nhưng cũng không dám hai xuống. Buồn nôn, làm sao không buồn nôn? Nhưng nếu như ngươi gặp qua so đây càng buồn nôn, đoán chừng liền sẽ giống như ta tâm tính bình hòa." Triệu Tử Nguyệt nhìn Hàn Trọng một chút, nhớ tới trước đó hắn tại trong siêu thị chặt đầu người, đau góc kinh lịch. "Thật sự là nghĩ lại mà kinh." À lúc này mới mấy ngày, mình liền có thể bình tĩnh xử lý những thứ này. nói cho ngươi một cái bí mật, những này dòm bì trong đầu có một dạng bảo vật. nếu như ngươi có thể tìm tới, liền sẽ trở nên giống mỹ thiếu nữ chiến sĩ một dạng cường đại. triệu từ nguyện dẫn đạo đường là nói, dùng hàng trọng lời nói nói, sinh hoạt tại tân thế, nhất định phải học được chịu đựng đây hết thảy. tân thế, sinh mệnh như cỏ rác. tại triệu từ nguyện nhìn thấy triệu tùng chết tại mình mắt trước, thái bình nam lộ bên trên, nhóm người kia dòm bì xé nát thời điểm, nàng liền hiểu điểm này. nếu như đường lạc không muốn trở thành có cũng được, mà không có cũng không sao. Sinh mệnh tùy thời nhận uy hiếp yếu ớt tồn tại, nàng nhất định phải học được chịu đựng đây hết thảy, còn muốn có căn đảm bảo hiểm cùng cạnh tranh. Tại nghĩ như vậy thời điểm, liền xem như Triệu Tử Nguyệt mình, đều không có ý thức được, suy nghĩ của nàng phương thức, bắt đầu chậm rãi hướng hàn trọng dựa sát vào. Suy nghĩ vấn đề góc độ, đã không còn là thời kỳ hòa bình kia một bộ, thay vào đó, là càng thêm thích hợp tận thế sinh tồn luật rừng. 46. Chương 47, Đường Lạc khảo nghiệm 2. Từ Mộ tỷ, ngươi không phải là muốn gạt ta Đường Lạc đem đầu ngả vào Triệu Tử Nguyệt mặt trước, manh manh mắt to chớp chớp, mang theo hồ nghi muốn từ Triệu Tử Nguyệt nhìn ra cái gì biến thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Đây quả thật là cực kỳ dụ hòa người. Nhưng vấn đề là muốn từ giòn bi trong đầu đảo đồ vật a bà. Đường Lạc dùng mình một cái. Triệu Tử Nguyệt vươn ra năm ngón tay, ấn tại đường lạc trên mặt, đưa nàng đẩy cách mình. Nhìn kỹ, mắt thấy mới là thật, Triệu Tử Nguyệt quyết định biểu diễn một chút. Bốn phía nhìn một chút về sau, thuận tay bắt lấy bên cạnh gỗ lim ghế sofa, nhẹ nhõm đem nó giơ lên. Đường Lạc con mắt trong nháy mắt chợt lão đại, khiếp sợ nói, "Lại lực sĩ? Từ Mật tỷ, ngươi không phải là nữ giả nam trang a?" Triệu Tử Nguyệt liếc nàng một cái, nói, "Đây là tiến hóa." Siêu nhân mới không? chỉ cần ngươi có thể từ giòm bi trong đầu tìm tới năng lượng màu xanh lam tinh thể, ngươi cũng có thể mỹ thiếu nữ chiến sĩ siêu nhân đường lạc nhỉ non trong mắt to tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhưng là ngược lại trẻ sơ sinh mập khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt thành một đoàn biến thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ mặc dù rất có lực hấp dẫn cần phải từ giòm bì trong đầu đào ra cái này ta ta trước làm hiểu ý lý kiến thiết đường lạc khổ khuôn mặt nhỏ cảm giác nhân sinh thật sự là quá khó khăn nhìn thấy đường lạc cầm một thanh dao phay khuôn mặt nhỏ rún quay chúng quanh giòm xoay quanh vòng hàn trọng đột nhiên ngăn cản nàng thủ đoạn dối ra nói ban thưởng đưa cho ngươi Cái này chính là năng lượng tinh thể. Đường Lạc lập tức ánh mắt sáng lên, một tay lấy hàn trọng lòng bàn tay viên kia màu lam hạt đậu nắm ở trong tay. Sau đó một chút trợn, một chút bế, nắm nuốt tinh thể năng lượng đặt ở mắt trước nhìn nhìn, cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù nha. Cái này không phải nhìn, cần ăn hết mới được. Hàn trọng liếc mắt, đối với Đường Lạc loại này ngốc manh hành vi, có chút im lặng, không biết quyết định bồi dưỡng nàng, đến tuột cùng là đúng hay sai. A a, ta ơn hàn trọng kaka. Ca ca. Đường Lạc lúc này đem tinh thể ném vào trong miệng, từ một tiếng nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đợi vài giây đồng hồ, giống như cái gì cũng không có phát sinh sao? chẳng lẽ là Hàn trọng ca ca là đùa ta? ngay tại nàng muốn mở mắt thời điểm, đột nhiên cảm giác trong cơ thể xuất hiện dị thường, ấm áp khí tức tiếp tục tại thể nội sinh ra, đây là một loại kỳ diệu cảm giác, đường lạc không khỏi đắm chìm trong đó. ngươi không phải nói muốn rèn luyện nàng sao? nhìn xem nhắm mắt thần bơi đường lạc, triệu tử nguyện tới gần Hàn trọng bên người, thấp giọng mà hỏi. nàng vẫn là tiểu, tâm trí còn chưa thành thủ, quá độ yêu cầu sợ rằng sẽ vặn vẹo tính cách của nàng. hàng trọng giải thích nói, đạo lý này cũng là hắn vừa mới ngộ thông. hàng trọng rất nhiều ý nghĩ, đều là căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm tới. Hắn thấy, tại tận thế sinh tồn, nhất định phải đủ hung tàn, đủ hung ác, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Nếu không liền sẽ như chính mình ở kiếp trước đồng dạng, bị người khác lợi dụng, bán, đào thải, cuối cùng rơi cái chết thảm hạ chẳng. Thế nhưng là đêm qua không kiềm chế được nỗi lòng, để Hàn trọng đột nhiên tỉnh táo. Mặc dù là lòng của mình lý nhân tố, nhưng là virus đối với nhân loại ảnh hưởng, cũng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở kiếp trước hắn từng nghe nói qua, có người vượt qua tận thế sơ kỳ virus, hậu kỳ lại trở thành các loại quái vật sự tình lệ. Nếu như nếu là một vị đắm chìm ở giết chóc tiêu hận chờ tâm tình tiêu cực, tư tưởng của mình cũng sẽ nhận vào mèo, làm không cẩn thận cũng sẽ biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. dưới mắt đường lạc nghiên kĩ con nhỏ, hắn cần bồi dưỡng là độc lập dũng cảm đồng bạn, mà không phải tâm tính vận mèo ác ma. nghe được hàn trọng giải thích, triệu tử nguyệt trong mắt toát ra suy tư cùng ngạc nhiên ánh mắt. nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này nam nhân, mình càng ngày càng nhìn không thấu, mỗi khi mình coi là đã nhận biết cùng giải hắn thời điểm, hàn trọng đột nhiên lại thể hiện ra một mặt khác. cũng may, hàn trọng biểu hiện càng ngày càng có nhân tính, cái này khiến triệu tử nguyệt mừng rỡ không thôi, nhìn về phía hàn trọng ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn một ít dị dạng sát thái. Thanh lý tầng lầu, khó khăn nhất kỳ thật không phải đánh giết zombie, mà là cần trèo tường leo cửa sổ, từng bước từng bước gian phòng lục soát. Sau đó còn muốn đem gian phòng bên trong thi thể, toàn bộ thanh lý ra ngoài. Đến đằng sau, Hàn Trọng phụ trách giết địch cùng lục soát, Triệu Tử Ngụy phụ trách đem thi thể kéo vào thang máy bên trong, sau đó Đường Lạc phụ trách đem thi thể từ thang máy bên trong kéo ra ngoài. Ba người phối hợp phía dưới, tốc độ tăng lên không ít. Nhất là vừa mới thể nghiệm đến tiến hóa mang tới cải biến Đường Lạc, cả người làm sức lực mượn phần, tràn đầy sức sống. Cho dù là vận chuyển thi thể loại này, lột ngạt đè nén công việc, cũng không cách nào che lấp đường lạc trên thân vui vẻ cùng tinh thần phấn chấn. Nhận đường lạc lê nhiễm, luôn luôn âm u u ám hàn trọng, người tựa hồ cũng trở nên sáng sủa không ít. Tựa hồ đoàn đội bên trong, có dạng này một cái vui vẻ quả, cũng không phải chuyện gì xấu. 4 giờ chiều 10 phần, thuận lợi phối hợp ba người, sách trước hoàn thành nhất phẩm ngự thành nhà lầu cùng ga ra tầng ngầm thanh lý nhiệm vụ. Muốn hay không đi giúp ông nội ta bọn hắn vận chuyển vật tư, đem tất cả thanh lý ra thi thể, toàn bộ đều ném vào trong siêu thị về sau, Triệu Tử Nguyệt vô vô tay, do hỏi Dựa theo kế hoạch, bọn hắn cần tại di chuyển về sau, thu thập các loại vật tư. Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải đầy đủ lợi dụng buổi tối thời gian. Thế nhưng là ban đêm đi thu thập vật tư cũng không an toàn, chúng ta cần cải biến mạch suy nghĩ. Ngươi ở chỗ này, nhưng biết kề bên này, nơi nào có vật liệu xây dựng thị trường, có lượng lớn cốt thép, thép tấm, lưới bảo vệ tiết loại. Thời gian cũng không giống chính mình tưởng tượng như thế đầy đủ, hàng trọng suy nghĩ một chút, quyết định hơi điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ. Đây, cái này không có tìm, cách nhau một bức tường là được. Đường lạc chỉ một ngón tay, nhất phẩm ngự thành ngoài tường, là có một đầu não nhỏ gọi là lợi dân ngõ hẻm. Lợi dân ngõ hẻm con đường phía tây, đặt lấy các loại xe tải lớn, xe buýt. mà tại đường đi phía đông thì là bên đường có rất nhiều cửa hàng, trong đó nhiều nhất liền là định chế phòng trộm cửa sổ, cốt thép bán buôn, ánh năng phòng, ngũ kim linh kiện loại hình. Khi thấy mỗi cửa hàng bên trong đều chất đầy các loại sắt thép vật liệu về sau, Hàn Trọng kém chút kích động tếu to lên. Cái này thật đúng là mình cần muốn cái gì có cái đó a. Nếu không chỉ riêng làm những này sắt thép vật liệu, liền đủ đầu mình đau. Vật liệu xây dựng thị trường quá xa, tăng thêm con đường ngắn chặn, zombie hành hành, mà phía bên mình lại nhân thủ không đủ tình huống dưới. Muốn tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, góp đủ sắt thép vật liệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Trọng thậm chí đều nghĩ kỹ, thực sự không được tình huống dưới, chỉ có thể từ xung quanh cư xá bên trong, tháo dỡ cửa sổ đến dùng. Hiện tại, tất cả vấn đề đều giải quyết, so với mình dự đoán còn tốt hơn. Lợi dân ngõ hẻm cũng không phải là một cái người lưu lượng rất lớn ngõ nhỏ, bên trong mặc dù có zombie, nhưng là số lượng cũng không phải là quá nhiều. Hàn Trọng Lâm thời đem lão gia tử cùng mập mạp hai người hô tới, đáng người hao tốn thời gian 2 tiếng, đem zombie thanh lý hoàn tất. Triệu Tử Nguyệt cùng lão gia tử hai người hiện tại xưa đâu bằng nay, hai người cầm súng công kích. Hàn Trọng phụ trợ, cộng thêm một cái đường lạc đi theo đánh xì dầu tình hung dưới, hết thể đánh chết 122 cái zombie. Mập mạp hiện trường cầm đao, thu hoạch 2 viên tinh thể năng lượng. Cuộc chiến đấu này xuống tới, đường lạc mặc dù có chút bối rối, nhưng là chỉnh thể biểu hiện vẫn là để Hàn Trọng rất hài lòng, có can đảm đối mặt zombie chủ động phát động công kích. Điều này cũng làm cho Hàn Trọng kiên định bồi dưỡng đường lạc quyết tâm, trực tiếp cho đường lạc xứng đủ cấp một tiến hóa thể cần thiết tinh thể. 47. Chương 48, thấp phối bản sắt thép thành lũy. Cách nhau một bức tường khoảng cách xác thực cho đám người mang tới tiện lợi không có dọa bị quấy rối, mấy cái cấp một tiến hóa thể làm chút việc tốn thể lực vẫn là vô cùng đơn giản. cộng thêm Lão Gia Tử, Triệu Tử Nguyệt cùng Mập Mạ ba người cũng biết lái xe, nhất là Lão Gia Tử cùng Triệu Tử Nguyệt hai ông cháu đều là quân đội xuất thân, nói theo lời bọn họ mở đại tiện thả đều có thể siết đi dây, loại này phổ thông xe tải càng là không đáng kể. Mập Mạ là phổ thông xe con bằng lái, ngược lại là không có mở qua xe tải, nhưng là tại Lão Gia Tử chỉ đạo dưới, Lâm Thời đột kích học tập thúc đẩy bắt đầu cũng không có vấn đề. dù sao khoảng cách cũng không xa, càng không có cảnh sát giao thông tra xe, cũng không cần lo lắng đụng vào người qua đường. 7 giờ tối mỏ hàn hơi, máy cắt kim loại, đinh ốc, cốt thép, lưới sắt, thép tấm các loại, trang tràn đầy ba lớn xe tải, quá tải chạy, vận chuyển đến nhất phẩm ngự thành lầu số một muôn hạ, vội vàng ăn chút đồ ăn về sau, đám người lại bắt đầu tăng giờ làm việc, áp dụng một bước mấu chốt nhất kế hoạch, chế tạo sắt thép thành lũy. Đây là hàn trọng rất nhiều kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng. Sắt thép thành lũy chế tạo, quan hệ đến từ giòm bị phát sinh hai lần tập thể tiến hóa bắt đầu, đám người đối mặt các loại nguy hiểm, có thể bảo đảm sinh tồn căn bản. Có sắt thép tỏa thành tồn tại, đám người tiến có thể công lui có thể thủ, an toàn liền có đầy đủ bảo hộ. Ngoại trừ đường lạc. Tất cả mọi người biết hàng trọng mấy bước quy hoạch, cùng tương lai thai nạn đáng sợ. Chính vì vậy, đối với sắt thép thành lũy chế tạo, có thể nói là tận tâm tận lực, kiên quyết ngăn chặn bãi đậu công trình. Có thể dùng năm cái cốt thép địa phương, tuyệt đối sẽ không dùng một cái, có thể dùng hai khối thép tấm địa phương, tuyệt đối sẽ không chỉ dùng một khối. Từ lâu một bắt đầu, tường ngoài vách tường bên trên, toàn bộ dùng cốt thép hàn điện mà thành lưới lớn, lưới bảo vệ các loại khảm nạn một tầng làm bức tường bảo hộ. Cửa sổ vị trí, càng là trọng điểm chiếu cố, dùng thật dày thép tấm triệt để phong kín, chỉ chưa lại rộng bằng hai đốt ngón tay lỗ thủng, dùng để quan sát cùng xạ kích. Liên đêm làm không nghỉ phía dưới, Từng chương to lớn sắt thép miếng vá từ từ nối thành một mảnh, đem lầu số một bao vây lại. Không chỉ là tường ngoài cửa sổ, liền bên trong mỗi tầng hành lang, các nhập hộ cửa cửa lớn, mái nhà sân thượng các loại, tất cả đều tăng thêm một tầng rắn chắc sắt thép hàng rào. Nói cách khác, coi như ngươi muốn từ lầu một lên tới lên tới sân thượng, cũng muốn trải qua vô số cửa ải. Chỉ là đám người rốt cuộc không phải chuyên nghiệp công nhân, trải qua bọn hắn xây chỉnh tới sắt thép thành lũy chi xấu xí, có thể nghĩ hàng trọng ca ca, phía ngoài cửa sổ che lại thì cũng thôi đi, vì cái gì bên trong đầu hành lang cũng muốn che lại à? Cửa sổ bị che lại, đều không có ánh nắng, trong phòng đen xì. Đường Lạc nhìn thấy Hàn Trọng hận không thể đem tất cả địa phương đều dùng cốt thép cùng thép tấm gia cố, nguyên bản xinh đẹp phòng ở trở nên còn không bằng nhà tù thông thấu, rất là không hiểu. Mấy ngày nữa, ngươi liền biết làm như thế chỗ tốt cùng ý nghĩa. Hàn Trọng nói, không có trải qua kia loại thai nạn người, vĩnh viễn không biết mình muốn đứng trước cái gì. Hắc hắc, đội trưởng, chúng ta cái này sắt thép thành lũy hẳn là rất lợi hại đi. Những cái kia mũi bự hẳn là không cách nào xông vào a. Đối với bảo mệnh loại chuyện này, mập mạp từ trước đến nay rất nóng lòng. Cho nên khi làm việc, mập Mạng gọi là một cái để bụng a, hận không thể đem toàn bộ phòng ở toàn bộ dùng sắt thép bao vây lại. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, dùng sắt lỏng đổ vào một tầng loại chuyện này, hắn đều có thể làm được. Sắt thép thành lũy. Phòng mỗi bự hẳn không có vấn đề, nhưng là khoảng cách thành lũy còn kém xa. Hiện tại cái này, nói dễ nghe một chút là thấp phối bản sắt thép thành lũy, nói khó nghe chút, liền là một cái to lớn sắt thép chiếc lồng mà thôi." Hàn Trọng lắc đầu nói. "Chiếc lồng liền chiếc lồng, chỉ cần rắn chắc là được." Mập mạp bản thân an ủi. Hàng Trọng nhìn Triệu Tử Nguyệt một chút, chân chính có thể tính được là sắt thép thành lũy cũng chỉ có ở kiếp trước Triệu Tử Nguyệt lợi dụng kim loại hệ dị năng, tạo ra tòa kia sắt huyết bảo, tại kinh lịch vô số lần công kích về sau, y nguyên có thể sừng sững không ngã. Dưới mắt nhà này phòng ở, chống cự cấp 4 trở xuống zombie cùng yêu vật cũng không thành vấn đề. Dựa theo toàn cầu vật chủng tốc độ tiến hóa, đợi đến zombie cùng yêu vật tiến hóa đến cấp 4 trở lên, làm sao cũng muốn đến nửa năm sau đó. Lúc kia, Triệu Tử Nguyệt tất nhiên đã đã thức tỉnh kim loại khống chế dị năng. Triệu Tử Nguyệt có thể ở trên một thế uy danh cao như thế, ngoại trừ thức tỉnh dị năng tương đối cường đại bên ngoài, dị năng thiên phú hẳn là cũng sẽ không kém. Dựa theo cái này đến suy đoán lời nói, Nàng hẳn là thuộc về hơi sớm thức tỉnh dị năng một nhóm kia giác tỉnh giả. Nếu không một người nữ sinh, rất khó vượt qua tận thế giai đoạn trước những cái kia tai nạn. Chỉ là nàng cụ thể lúc nào thức tỉnh, Hàn Trọng không cách nào xác định. Mười ngày sau trước tiên thức tỉnh, vẫn là nửa tháng sau một tháng. Cái này cũng có thể. Cho nên Hàn Trọng kiến tạo cái này sắt thép thành lũy, có một cái yêu cầu thấp nhất, đó chính là kiên trì đến triệu tử nguyệt dị năng thức tỉnh. Có triệu tử nguyệt kim loại khống chế dị năng, lúc kia mới thật sự là chế tạo sắt thép tòa thành thời điểm. Còn đưa lại một chút kết thúc, sáng sau hai ngày ban đêm, lại tiến hành bổ sung hoàn thiện một chút là được rồi. Ngày mai lúc ba ngày, chúng ta có cái gì ăn bài? Ban đêm nghỉ ngơi trước đó, Triệu Lao ra tử tìm được Hàn Trọng. 26, 27, 28, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày này thời gian, chúng ta còn có 2 chuyện nhất định phải làm. Hàn Trọng trải sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nói: "Chuyện thứ nhất, liền là tại zombie 2 lần tập thể tiến hóa trước đó, tận khả năng thu thập các loại vật tư, ăn ở, càng nhiều càng tốt. Tương lai những vật tư này đều là tương nguyên khan hiếm, nhất định phải sách trước dự trữ, nếu không tương lai chúng ta liền cần cùng nó nó đoàn đội tiến hành tranh đoạt. Chuyện thứ hai, liền là liên quan tới săn giết cấp 2 zombie." thu thập tinh thể năng lượng sự tỉnh, đây mới thật sự là phiền phức. Nghe Hàn Trọng nói xong, lão gia tử những mày, liên quan tới cấp 2 bị đã nghe Hàn Trọng đã nói rất nhiều lần rồi. Một khi bị tiến hóa đến cấp 2, như vậy đám người cấp 1 tiến hóa thể sẽ mất đi hiện tại ưu thế. Nhất là cấp 2 zombie có trí tuệ về sau, đơn thể tác chiến mọi người đã không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là quy mô lớn săn giết. Ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta bây giờ đạn dược đã cơ bản hao hết, nếu như vẫn là cần lợi dụng súng ống lời nói, chúng ta khả năng cần sách trước dự trữ đạn dược. Cảnh sát cũng không phải là đơn vị tác chiến, có thể dự trữ hơn ba vạn phát đạn, đã là vượt xa bình thường quy. Nếu như lại nghĩ tìm kiếm càng nhiều đạn, chúng ta khả năng cần tiến về những cảnh sát khắc cục. Lão gia Tử nhắc nhở nói, đạn dược dự trữ vẫn là cần, tương lai một đoạn thời gian súng đạn tác dụng còn rất lớn. Ngày mai thu thập vật liệu thời điểm, có thể tiến về hạ một người cảnh sát cục. Bất quá muốn giống trước đó đồng dạng, dựa vào súng đạn đến nhanh chóng săn giết zombie, đã không thể nào. Trước đó tại siêu thị thời điểm, liền có một cái mơ hồ ý nghĩ. Hai ngày này tại gia cố nhà thời điểm, lại hoàn thiện một chút. Được hay không, còn cần cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. 48. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 49. San giết cấp 2 bi phương pháp. 2 3 ngày thời gian, dùng để thu thập các loại vật tư, cái này đôi trước mắt mọi người tới nói, đã không phải là vấn đề quá lớn. Tôi bối rối mọi người, liền là như thế nào tại bi 2 lần tập thể tiến hóa về sau, san giết được đầy đủ bi, thu hoạch được tấn thăng cấp 2 tiến hóa thể tinh thể năng lượng. Cho nên đang nghe Trọng đã có ý nghĩa về sau, lão gia tử lập tức hứng thú đội vàng thúc dục hàn trọng nói một chút rất đơn giản cấp hai giòn bị cường đại có trí tuệ rất khó đại quy mô săn giết nhưng là cấp một giòn bỉ chúng ta có thể tùy tiện ứng đối hàn trọng tự tin nói đội trưởng ngươi không hổ đồ a ngươi không phải nói cấp một giòn bị tinh thể năng lượng đối với chúng ta tiến hóa đã không có trợ giúp sao cái này mập mạp cũng bu lại tham dự thảo luận không ta nghĩ hàn trọng nói trọng điểm cũng không phải là cấp một tinh thể năng lượng lão gia tử lắc đầu nói nhìn về phía hàn trọng hàn trọng mỉm cười cho lão gia tử giơ ngón tay cái lên cũng không bán cái nút, tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta sớm nhất tại trong siêu thị bắt được kia 48 cái zombie bị sao? Chúng ta có thể dùng phương pháp giống nhau. Thầy A. Mập Mạp vô đuổi, hưng phấn nói, đội trưởng liền là đội trưởng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, cấp 2 zombie bị khó đối phó, chúng ta trước tiên có thể đem cấp 1 bị bắt lại a. Ai nha không đúng, nhưng nhiều như vậy bị làm sao bắt ta? Mập Mạp hưng phấn không qua một giây, lập tức lại kiểm phản ứng không đúng. Giết chết mấy ngàn zombie dễ dàng, cần phải bắt lấy mấy ngàn sống trối lại, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, zombie nhất định phải là còn sống mới có thể phát sinh tiến hóa. Bắt lại, tự nhiên không có khả năng, nhưng là nếu như số lớn lượng đem nó phong bế tại một nơi nào đó, vẫn là có thể làm đến. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tìm tới dạng này một cái nơi thích hợp. Hàn Trọng nói, ý kiến hay nha. Một mực tại lắng nghe cùng trầm tư Lão gia tử, đột nhiên vô bản một cái. Lão gia tử nghĩ đến chỗ rồi, nói một chút. Hàn Trọng hỏi, ngươi đoán chừng cũng nghĩ đến đi. Ha ha ha. Lão gia tử cười ha ha một tiếng, cũng không chối từ. Hương phấn nói, chạm tàu điện ngầm Hàn Trọng lần nữa hướng Lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Lão gia gia tiếp tục nói. Thư viện bên cạnh, liền là trạm tàu điện ngầm giao nhau miệng, đi về phía nam hướng miếu phu tử số 4 tuyến, hướng tân nhai khẩu số 2 tuyến. Cái này hai đầu đường sắc ngầm, tùy ý tuyển một đầu, đều có thể hấp dẫn vô số zombie tiến vào. Lão gia tử nói không sai, tao ý nghĩ, đúng là như thế. Nói đến đây sự tình, hàng Trọng cũng có chút hứng phấn, đường sắc ngầm, chật hẹp, phong bế, dài nhỏ, nhưng lại có thể dung nạp lượng lớn zombie. Chỉ cần chúng ta sách trước làm tốt thiết trí, đem cấp một zombie dẫn dụ đến đường sắc ngầm bên trong, có lẽ chúng ta chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể thu hoạch đầy đủ tinh thể năng lượng mặt mạm vẫn là không hiểu, nghi ngờ hỏi. mặc dù là đem dọn bị phong bế, thế nhưng là đường hầm tĩnh mịch, nếu như bọn hắn trốn ở bên trong không ra làm sao bây giờ? chúng ta chủ động đi vào giết. vấn đề này ta cũng không nghĩ rõ ràng. Lão gia tử cũng nói theo. Lửa. Hàn trọng chỉ nói một chữ. Lão gia tử lập tức đứng lên, một bên đi qua đi lại, một bên liền liền vỗ tay. tốt, tốt, tốt. cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Lão gia tử càng phát hưng phấn, liên tục tán thưởng Hàn trọng. ngươi nếu là tại sinh ở cổ đại, tuyệt đối là một đời chiến tranh kỳ tài a. cái kia, Lão gia tử, ngươi giải thích cho ta giải thích. Ta còn nghe không hiểu. Mập mạp không kịp phản ứng, một cái chữ hỏa, làm sao lại tốt? Đường sắt ngầm bên trong không có dễ đốt chi vật, muốn phóng hỏa cũng không dễ dàng. Có cái gì không dễ lý giải, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện liền tốt. Trước đi ngủ, trước đi ngủ, ha ha, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiếp tục khởi công. Giải quyết một kiện đại sự, lao ra từ tâm tình rất không tệ. Ngày 26 tháng 9, zombie hai lần tập thể tiến hóa đến ngược ngày thứ 3. Cứ việc ban đêm vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, buổi sáng đúng 7 giờ thời điểm, tất cả mọi người bỏ lên. hà nội trưởng, ta hôm qua lại suy tư một chút ta cho rằng tiến hóa sự tình trọng yếu nhất, mà lại muốn thực hiện mục tiêu, cần phải chuẩn bị sự tình quá nhiều. Đường sắt ngầm hai bên miệng cống thiết trí, sang dầu đi gen thu thập trong thông đạo dầu nhiên liệu bố trí các loại đều không qua loa được. Ba ngày thời gian đều không nhất định đủ, mà chúng ta bây giờ đã trữ bị đủ nhiều lương thực vật tư, kỹ càng kiên trì một đoạn thời gian không có vấn đề. Cho nên ta đề nghị chúng ta ưu tiên bố trí đường sắt ngầm, thu thập vật tư sự tình, có thể căn cứ phía sau thời gian linh hoạt tan bài. Sáng sớm, triệu lao ra từ liền con mắt đỏ bừng tìm tới hàn trọng, hào hứng nói, cực kỳ hiển nhiên, đêm qua lúc ngủ hắn cũng có đối hàng trọng kế hoạch tiến hành suy nghĩ hoàn thiện lão gia tử là lão thành chi ngôn hàng trọng tự nhiên không có phản đối đạo lý suy nghĩ chuyện thời điểm rất đơn giản nhưng chân chính sự thật bắt đầu mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không phải là hình tượng dễ dàng như vậy chân chính bắt đầu thao tác thời điểm hàng trọng mới phát hiện may mắn mình nghe theo lão gia tử đề nghị nếu không thật đúng là không nhất định kịp phong bế tàu điện ngầm miệng hai bên cái này đôi mọi người tới nói cũng không phải là việc khó gì lợi dân trong ngõ cốt thép tấm sắt còn có rất nhiều bọn hắn chỉ cần đem hai bên mối hàn bắt đầu sách trước dự lưu tốt môn hộ là được mấu chốt của vấn đề là như thế nào thu thập dầu nhiên liệu cùng bố trí dầu nhiên liệu vấn đề sang bay hơi sách trước ngã xuống trong thông đạo đang chờ đợi zombie bị biến dị thời gian bên trong có thể sẽ bay hơi mất ngày thứ hai căn bản đốt không nổi còn có một điểm hai cái chạm tàu điện ngầm điểm ở giữa khoảng cách hai điểm mấy cây số đến cần bao nhiêu dầu nhiên liệu mới có thể đem lối đi triệt để bốc cháy lên đem cấp hai zombie bị triệt để giết chết phải biết zombie bị sinh mệnh lực cực mạnh chỉ cần đầu vẫn còn liền có thể kiên cường còn sống có thể để người bình thường trí mạng thủ đoạn hoàn toàn không đủ để giết chết cấp hai giòm quản hắn cần bao nhiêu dầu Dù sao cùng trạm xăng dầu đã không ai quản, chúng ta đem phủ cận tất cả trạm xăng dầu dầu, đều làm ra không không phải. Mập mạp lười nhắc nghĩ, dứt khoát nói. Mập mạp nói có đạo lý, dứt khoát đều làm ra được. Bình thường tới nói, cấp 3 trạm xăng dầu chữ lượng dầu 60 cái lập phương, cấp 2 trạm xăng dầu chữ lượng dầu 120 cái lập phương, cấp 1 trạm xăng dầu chữ lượng dầu 180 cái lập phương. Cây bên này 3 cây số bên trong, có 3 cái trạm xăng dầu, 2 cái cấp 1, 1 cái cấp 3, ta nghĩ hẳn là đủ dùng. Nếu như thực sự không được lời nói, trung quanh nơi này mặt đường trên trong ô tô, cũng đều là xăng. Mập mạp là một cái chỉ có một vạn fan hâm mộ vâng hồng, điển hình điều ti, mua không nổi xe. Hàn Trọng là một cái học sinh chó, cũng không xe. Đường lạc liền càng không cần phải nói, tuổi tác quá nhỏ, bằng lái đều không có. Hiện trường đám người bên trong, chỉ có Triệu Tử nguyện thường xuyên lái xe, lại là người địa phương, cho nên đối chúng quanh trạm xăng dầu tình huống, có thể nói rõ ràng vô cùng, trực tiếp cho đám người chỉ rõ phương hướng. Đứng tại cái này nói, không có gì dùng, chúng ta đi trước gần nhất trạm xăng dầu nhìn kỹ hắn nói, cái khác cụ thể chi tiết, có thể bên cạnh làm việc bên cạnh thương lượng. Hàn Trọng từ trước đến nay là cái hành động phái Đại Phương hướng xác định về sau, lập tức quyết định hành động. Xuất phát, xuất phát. Đường Lạc hưng phấn hô. Động đầu góc sự tình không phải nàng cường hạng, nghe liền muốn đi ngủ. Nhưng là xuất phát giết zombie, đường lạc thế nhưng là tích cực vô cùng. 49. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Truy cập trang web daodi.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Đường Lạc người thủ tú. Khoảng cách thư viện trạm tàu điện ngầm gần nhất một cái trạm xăng dầu, ở vào thư viện Đông phương1.2 cây số, tại rồng phổ thông bên trên. Quốc Hưu Đại phẩm bài, triệu tử nguyệt phụ trách lái xe, lão gia tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe tại phát ra bịch bịch tiếng vang, một đường lao nhanh. Phía đông mặt đường bên trên, mặc dù thảm leo xe không ít, nhưng là du đã tại mặt đường trên dòm bí lại không nhiều, tuyệt đại bộ phận dòm bị đều bị vây ở trong xe. Khi mọi người mở xe tại trải qua lúc, trong xe dòm bí nghe được động tĩnh, điên cuồng đập ô tô pha lê. Nếu như nếu là thời gian sung túc lời nói, kỳ thật hàn trọng càng muốn đem những này dòm bị toàn bộ giết chết, bởi vì những này dòm bị hiện tại ra không được, thế nhưng là cấp 2 tiến hóa về sau, liền không đồng dạng, ô tô căn bản là không có cách vây khốn bọn hắn. Nơi này khoảng cách nhất phẩm ngự thành cũng không xa, tương lai đều sẽ trở thành đám người phiền phức. Nhưng là bây giờ còn có cái khác khẩn cấp mà trọng yếu sự tình, Hàn Trọng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà mặt đường trên có thể tự do hành động zombie, đang đuổi chụp xe tải quá trình bên trong, hoặc là bị đụng bay, hoặc là bị Hàn Trọng cùng mập mạp hai người đánh giết, hoặc là bỏ lại đằng sau. Đường Lạc đứng tại trên xe tải, nhìn xem đi theo mà đến zombie, ngay từ đầu cực kỳ hưng phấn, thế nhưng là bắn hai mũi tên về sau, liền không vui. Bởi vì nàng phát hiện mình ống tên bên trong mũi tên, hết thảy liền thập nhị chi, bán một chi thiếu một chi. Hiện tại vội vã đi đường. Nàng lại không thể xuống dưới nhặt, mũi tên bắn đi ra, liền không có. Ý thức được điểm này về sau, Đường Lạc Đình chỉ sạc kích, buồn bực ôm cung tiễn, ngồi trở lại xe tại bên trong, nhìn xem Hàn Trọng tay cầm bảo kiếm, mập mạp vung vậy lại đao, không ngừng chém vào những cái kia ý đồ leo đến trên xe zombie. Đường Lạc là thật cực kỳ thích cung tiễn, đi tới chỗ nào đều mang nàng cung tiễn, có lẽ cũng chính là phần này yêu thích, mới khiến cho nàng tại nho nhỏ niên kỷ, ngay tại tiên thuật bên trên có hơn người thành tựu. Tại thời đại hòa bình, mũi tên loại vũ khí này, chỉ có thể ở trên sàn thi đấu sử dụng. Hiện tại Đường Lạc có thể có cơ hội lợi dụng cung tiện bắn giết zombie, chân chính dùng cho thực chiến, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Có thể vấn đề ở chỗ mũi tên đã bị chiến tranh hiện đại đào thải, cái đồ chơi này hoàn toàn là vật hi hữu kiện, ngoại trừ làm sạ kích vận động viên, cùng nhà bảo tàng, bình thường căn bản không gặp được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng căn bản tìm không thấy có thể bổ sung mũi tên địa phương, ném một chi liền thiếu đi một chi. Nàng hiện tại cái này một túi chân chính có thể dùng tại bắn giết mũi tên, vẫn là nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm ba ba của nàng chuyên môn từ nơi khác giúp nàng định chế, ý thức được vấn đề về sau. Đường Lạc ôm Cung Tiễn ngồi tại xe tải nơi hẻo lánh bên trong, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt cuộn cuộn chảy xuống. Trần Hàn Trọng cùng Mập Mạp hai người đánh lui zombie, quay người trở lại thời điểm đều ngây mẩn cả người. Ngươi thế nào? Hàn Trọng trên đặt mông ngồi tại Đường Lạc bên người, hơi nghi hoặc một chút. Hàn Trọng ca ca, ta về sau không thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đường Lạc khóc nói. Hàn Trọng cùng Mập Mạp hai người liếc nhau một cái, đều là một mặt mở mịt, cái này làm cái gì đâu? Ta Cung Tiễn hết thể 12 chi, bắn xong liền không có, vừa rồi đã bị mất hai chi. Đường Lạc vuốt một cái nước mắt, thương tâm nói cái này có cái gì, vô dụng cung tiễn cũng có thể chiến đấu a, ta cho ngươi biết a, triệu gia gia là võ thuật cao thủ, quay đầu có thể cùng hắn học võ thuật, ta cùng mập mạp đều đang cùng hắn học, còn có ngươi tử nguyệt tỷ lợi hại như vậy, cũng là nàng gia gia dạy. hàn trọng nuốt nuốt cái muối, trần an nói, thật sao? đường lạc ngạc nhiên hỏi, thế nhưng là lập tức lại không cao hứng, nhưng ta vẫn là thích cung tiễn, ta từ nhỏ đã thích. huấn luyện viên nói, nếu như ta nếu là tại cổ đại, ta chính là nữ lý quảng, thích cung tiễn a, cái này liền có chút khó khăn rồi. loại này thời đại, đi đâu đi làm muối tên đi, nào đó bảo bao điều sao? biện pháp duy nhất chính là mình chế tác nhưng vấn đề là chế tác mũi tên là một kiện cực kỳ chuyên nghiệp sự tình ai sẽ làm đồ chơi kia a ân không đúng hàn trọng đột nhiên nghĩ đến một cái người triệu tử nguyện nàng kim loại dị năng liền là không chế kim loại đến lúc đó để nàng lợi dụng dị năng phục chế thôi nghĩ tới đây hàn trọng lúc này đảm nhiệm nhiều việc nói yên tâm đi không phải liền làm mũi tên sao trong khoảng thời gian này ngươi trước nhịn một chút vừa vận luyện một chút võ kỹ nhiều nhất nửa năm ngươi liền sẽ ủng có đến không hết mũi tên về phần mất đi kia hai chi, đợi sẽ trở về thời điểm lại kiếm về thôi Đường Lạc lập tức lau khô nước mắt, ngáy ngáy con mắt, tràn đầy mong đợi nhìn xem Hàn Trọng. Kia là đương nhiên. Hàn Trọng vô cùng khẳng định, nửa năm triệu Tử Nguyệt làm sao cũng muốn thức tỉnh dị năng đi. Hàn Trọng hoàn toàn không hiểu mũi tên chế tác, chỉ muốn triệu Tử Nguyệt dị năng, hắn nào biết được, triệu Tử Nguyệt liền xem như đã thức tỉnh kim loại không chế dị năng, nhiều lắm là cũng chỉ là phục chế mũi tên mà thôi. Tiêu Cán tên làm sao bây giờ? Cũng dùng kim loại cán tên. Bất quá dưới mắt tới nói, lần này ăn đuổi đối với Đường Lạc tới nói, còn có rất có tác dụng. tiểu cô nương lau khô nước mắt, lại bắt đầu vui vẻ. Không nhiều hai cây số con đường, cũng liền mấy phút. Xe tải cũng không có tiến vào trạm xăng dầu, bởi vì nơi này chắn đầy cốt xe, căn bản vào không được. Trạm xăng dầu bên trong 6 7 dòm bị tại lắc lư, trong đó hai cái còn mặc trạm xăng dầu nhân viên công tác chế phục, biến thành dòm bì về sau, cũng tận chức tận trách ở chỗ này canh chừng. Triệu Tử nguyện nhảy xuống xe tải, theo thói quen móc súng lục ra. Đừng nổ súng bậy, cho dù là thương pháp lại chuẩn, cũng không thể tại trạm xăng dầu làm loạn, làm không không tốt liền dễ dàng phát sinh hỏa hoạn. Mà lại tiếng súng cũng dễ dàng gây nên xung quanh zombie chú ý, chúng ta không phải giết dòm bì, vẫn là thiếu gây phiền toái. lao ra tử đem Triệu Tử Nguyên ngăn lại. Ta tới, ta tới. Ta cùng tiến không có vấn đề. Đường Lạc rốt cuộc tìm được cơ hội phát huy, vội vàng ngẫy ra, tự đề cử mình. Hàn Trọng vốn là có bồi dưỡng Đường Lạc ý tứ, gặp nàng chủ động, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hiện tại Đường Lạc trải qua tinh thể năng lượng cường hóa về sau, cũng coi là thoát thai hoàn cốt, tố chất thân thể tới trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đạt được Hàn Trọng đồng ý về sau, Đường Lạc nhẹ nhõm nhảy tới một cỗ xe con trần xe, lập tức một tiễn bắn ra ngoài. Mũi tên vững vàng vàng bắn vào giọ bì đầu, kia giọ mị lúc này ngã xuống đất không dậy nổi, mà cái khác giọ bì có chút bạo động về sau, tiếp tục chẳng có mục đích lăn lừ. Sau đó Đường lạc hết thảy bắn ra bảy mũi tên, đem tất cả dọn bị toàn bộ đánh giết, xuất sắc hoàn thành người thủ tú. Tiểu Đường lạc không tầm thường, thiện xạ a. Triệu lao ra tử nết lên ngón tay cái. Hàng trọng càng là kinh hỉ liên liền, biết mình nhặt được bảo, cái này Tiểu Đường lạc tuyệt đối có bồi dưỡng tiềm chất a. Dẫu có, thế nhưng là làm sao làm trở về? Đám người quay chung quanh trạm xăng dầu dạo qua một vòng, lập tức lại phát sầu. Xăng, dầu đi hơi gen không phải cái khác vật thể, trực tiếp vận chuyển là được. Đây đều là chất lỏng a, làm sao bây giờ? Phải không? Dùng cái bình này chứa. Mập mạp từ trạm xăng dầu quậy bán quà vật bên trong lấy ra một bình nước khoáng, ược một cái cạn về sau, đúng Đưa không bình nói. Mập mạp ca ca nói mỏ, cái này bình nhỏ mới có thể chứa bao nhiêu? Đường Lạc che miệng cười khanh khách. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, cái này không phải là không có biện pháp sao? Mập mạp ra mặt dày, mới sẽ không để ý một tiểu nha đầu phiến tử chế chế ước. Thế nhưng là hắn cái này làm loạn một câu, lại làm cho hẳn trọng đầu góc bên trong, linh quang lóe lên, vội vàng nói, "Đúng, đúng, đúng, chúng ta có thể dùng cái bình. Ngươi sẽ không thật muốn dùng bình nước suối khoáng a? Cái này có thể chứa không có bao nhiêu?" Triệu Tử Nguyệt rất là kinh ngạc, mập mạp không đáng tin cậy, chẳng lẽ Hàn Trọng cũng đi theo nổi điên? 50. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt. Chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 51, cải biến mạch suy nghĩ. Một cái đương nhiên không được, nhưng là nếu như nhiều đâu. Trước đó ta còn muốn, cụ thể nên như thế nào tại đường sắt ngầm bên trong vận dụng những này sang, hiện tại có biện pháp giải quyết. Đối mặt Triệu Tử Nguyệt chất vấn, Hàn Trọng không chút phật lòng, ngược lại là tràn đầy tự tin. Lão gia tử biết Hàn Trọng không phải hồi náo người, cười ha ha thuốc dược nói, nói nhanh lên một chút xem. Nếu như chúng ta đem xăng, dầu đi hơi gen các loại đổ vào thông đạo dưới lòng đất, sẽ rót vào dưới mặt đất, bay hơi ảnh hưởng hiệu quả không nói, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không cách nào thu thập nhiều như vậy sang phủ kín đường hầm. Cái này không có lý giải, đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Nhưng nếu như chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, không đem dầu nhiên liệu vậy vào trên mặt đất, mà là dán tại phía trên đâu? Dán tại phía trên? Mập mạp nhìn một chút trong tay bình nước suối khoáng, có chút chần váng, đem xăng chứa ở nước khoáng trong bình, sau đó dán tại lối đi định sao? Ở phía trên làm sao đốt zombie, làm sao điểm đốt? Nhìn thấy đám người nghi vấn ánh mắt, Hàn Trọng tiếp tục hưng phấn nói, chúng ta chỉ cần kết một đầu thật dài vải, dùng sang thấm bước, sau đó đem vô số bình nước khoáng thắt bắt đầu, xuyên liền cùng một chỗ. Lần này không đợi Hàn Trọng nói xong, đám người liền hiểu, chỉ cần giẫm bị tràn vào lưới đi, đến lúc đó chỉ cần đem vải một mặt điểm đốt, bình nước khoáng liền sẽ từ phía trên từng cái rớt xuống, xăng sẽ rơi tới những cái kia giẫm bị trên thân. Bị điểm đốt zombie, ở trong đường hầm chợt tới chợt lui, cái này sẽ điểm đốt tất cả zombie. Cái này chơi vui. Đường Lạc cao hứng vỗ tay. Đường Lạc quan điểm, tự nhiên cũng đại biểu ý của mọi người gặp. Nếu như muốn cam đoan hiệu quả, chỉ ít cần một mét một cái bình nhỏ hai điểm mấy cây số lối đi cũng liền muốn hơn 2.000 ngàn cái bình nước khoáng. nếu như dựa theo kế hoạch lúc trước, hai đầu đường hầm đều tiến hành bố trí lời nói, cũng chính là chúng ta chỉ ít cần 4.000 ngàn đến 5.000 ngàn chiếc bình. đến lúc đó, chúng ta chỉ cần lại ở trong đường hầm cửa hàng một chút dễ đốt chi vật, liền sẽ tăng lên hỏa diễm thiếu đốt. phương pháp này có thể thực hiện, chỉ là trong thời gian ngắn muốn góp đủ nhiều như vậy cái bình cũng không dễ dàng a. lão gia tử nhanh chóng làm ra tính toán, đồng thời đưa ra cải tiến đề nghị. mật một chỉ sau lưng chạm xăng dầu cày bán quả vật, nói, nơi này chỉ ít có bốn cái, lại tìm một cái đại siêu thị là được vừa rồi chúng ta trải qua địa phương có Kim Đại Phát siêu thị ở trong đó khẳng định càng nhiều Triệu Tử Nguyệt lập tức nói Kim Đại Phát siêu thị chúng ta là muốn đi một chuyến nhưng là chúng ta không nhất định nhất định phải thu thập cái bình Hàn Trọng hiện tại là tư duy đại bạo phát đầu góc chuyển nhanh chóng không đợi đám người hỏi thăm Hàn Trọng tiếp tục nói chúng ta có thể dùng mua sắm túi xác thực mua sắm túi càng tốt hơn một khi điểm nốt bên trong xăng tất nhiên vung bốn phía đều là mà lại có thể giảm bất bay lên không cái bình thời gian Triệu Tử Nguyệt cũng hưng phấn nói nhìn thấy đám người không có cái khác ý kiến năm người lập tức làm ra phân công Trạm xăng dầu quầy bán quả vật bên trong, cũng có mấy trăm cái thuận tiện túi, Lão gia tử, ngập mạp cùng Đường Lạc ba người, bắt đầu trước tiến hành lắp. Mà hàng Trọng cùng Triệu Tử người hai người, thì phụ trách càng thêm nguy hiểm bộ phận, tiến về Kim Đại Phát siêu thị thu thập mua sang túi. Long Trung Đường cùng Kim Hối Đường chỗ giao giới cái này Kim Đại Phát siêu thị, tại vùng này vẫn rất có tên. Không chỉ là bởi vì nó mở niên kỳ hạn tương đối dài, còn tại ở nó thể lượng càng lớn, so thư viện cổng cái kia cỡ lớn tổng hợp siêu thị, còn muốn lớn hơn gấp hai có thừa. Tại cửa siêu thị có cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe phía trên đầu đầy xe điện cùng xe đạp, liền có thể nhìn ra người ở bên trong lưu lượng phi thường lớn, cũng nói bên trong zombie bị khẳng định rất nhiều. Thuận tiện túi bình thường đều tại ra miệng áp máy móc chỗ, chúng ta không cần xâm nhập bên trong, chỉ cần tại cửa lấy ra thuận tiện túi là được. Triệu Tử Nguyệt quan sát một trận nói, bên ngoài có thật nhiều zombie, thanh lý bắt đầu khá là phiền toái không nói, mấu chốt sợ dẫn tới càng nhiều. Hàng trọng cau mày, tại trống trải địa phương, đối phó nhiều như vậy zombie cũng không dễ dàng. Nhìn nơi đó, Triệu Tử Nguyệt chỉ chỉ quảng trường nhỏ phía đông. Dọc theo Kim Hối đường là một loạt hai tầng lâu bề ngoài phòng, chỉ là tất cả cửa phòng cửa sổ đều đã bị tháo bỏ xuống, trên mặt tường vẽ lấy thật to rắn chữ. Hàn Trọng nhìn thoáng qua, lập tức cho Triệu Tử Nguyệt giơ ngón tay cái lên, nói: "Chú ý này hay." Nhìn thấy Hàn Trọng minh bạch chính mình ý tứ về sau, Triệu Tử Nguyệt lúc này vọt lên, xuyên qua ngã tư đường, hướng chết đối diện Kim Hối đường chạy tới, Hàn Trọng theo sát phía sau. Tốc độ của hai người viễn siêu zombie, trên đường những cái tia du đang rõm bị kịp phản ứng lúc, hai người đã từ hắn bên người xuyên qua. Đợi đến zombie ngao ngác thế đi theo sau lưng của hai người đuổi theo lúc, hai người đã nhanh nhanh bò lên trên bề ngoài phòng lầu 2 mà zombie chỉ có thể ở dưới lầu phát ra phẫn nộ gầm rú. Hai người không để ý đến lầu dưới zombie, mà là đứng tại bề ngoài phòng tối phía tây, bắt đầu hướng phía bãi đỗ xe lớn tiếng la lên bắt đầu. Nghe được hai người tiếng hô hoán, tại bãi đỗ xe bên trên, long trung đường bên trên, ngã tư đường trở có du đã zombie, lập tức đi cái này, nơi này chen chúc mà đến. Nhìn thấy la lên có hiệu quả, hai người một đường không ngừng, dọc theo lầu hai nóc phòng, một đường hét to, dẫn dụ zombie hướng kim hối đường phía đông di động. Bên ngoài phòng hướng đông hết thể cũng liền muốn, 500m, sau đó liền là một đạo cửa lớn, cửa lớn đằng sau là ngay tại kiến thiết công trường. Hai người nhìn thấy khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, lập tức ngừng la lên, sau đó vứt xuống mê mang zombie, thuận mái nhà, quay trở về phía tây. Mặc dù quảng trường bên trên đã không có mưa hay, nhưng là hai người vẫn là chú ý cẩn thận, trong siêu thị khẳng định còn có rất nhiều. Tòa này siêu thị vật tư càng nhiều, quay đầu còn có thời gian lời nói, chúng ta trọng điểm thu thập nơi này. Hàn Trọng nhìn thấy tòa này đại siêu thị, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn đi tại tất cả mọi người hàng đầu, bởi vì zombie hoành hành duyên cớ, tạm thời vẫn chưa có người nào dám đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, đây chính là bọn họ thời cơ. Tiến vào siêu thị cửa lớn, bên trong là xếp thành một hàng hơn 10 áp máy móc. Chỉ là áp máy móc chỗ zombie, cũng nhiều lạ thường, đoán chừng đều là thai nạn bộc phát thời điểm, chờ lấy xếp hàng tính tiền người. Làm sao bây giờ? Hai người khẳng định không có cách nào đối phó nhiều như thế zombie, Triệu Tử Nguyệt không dám lên tiếng, chỉ có thể lấy khẩu hình hướng Hàn Trọng im mắng hỏi thăm. Hàn Trọng chỉ chỉ bên ngoài, nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt gật đầu về sau, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Dù đang tại áp máy móc chỗ, cùng lâu một những cái kia zombie, nghe được Hàn Trọng tiếng la về sau, xích hồng con mắt lập tức ánh sáng tăng nhiều, từng cái phát ra đói khát gầm rú tuấn hai người lao qua, dự vào tốc độ so giòn bị nhanh, hai người lập lại chưa cũ, lần nữa đem lượng lớn hợp lý lúc, dẫn dụ đến kim hối đường phía đông. đợi đến lần nữa trở về thời điểm, áp máy móc chỗ đã trống giống, hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, lập tức vọt tới áp máy móc chỗ, đem tất cả thuận tiện túi, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều kéo xuống. rút lui, xem chừng không có mấy ngàn cũng có hơn vạn cái túi tới tay về sau, hàng trọng hướng triệu tử nguyệt lên tiếng chào, hai người lập tức bắn vọt quay trở về trạm xăng dầu. mà lúc này, lao ra từ bọn hắn ngay tại vui sướng hướng trong túi cố lên, đã nạp trên trăm cái. Sau đó dùng dây thừng treo lên, phòng ngừa xăng chảy ra. Nhìn thấy hai người ôm lượng lớn cái túi trở về, mập mạp lập tức hưng phấn nói, "Ha ha ha, dạng này thả dầu thật đúng là quá sung sướng, cái này giá dầu mỗi ngày từ từ dâng đi lên, nhưng cho tới bây giờ đều không hẳn, hôm nay chúng ta là đã chiếm đại tiện nghi a." 51. Chương 52, sách tiến lên hóa vẹn. Tại tòa này chạm xăng dầu, đám người một ngày bận rộn xuống tới, hết thảy tràn đầy to to nhỏ nhỏ hơn 5000 cái mua xong túi. Thuận tiện túi cùng xăng đều có còn thừa, chỉ là sắp trời đã tối, đám người cũng không cần nhiều như vậy, liền tạm thời từ bỏ tiếp tục nạp rót chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, hơn 5000 cái mua xăm túi, toàn bộ dùng dây thừng bắt đầu xuyên, tại xe tải trong xe treo bắt đầu lắc lắc cũng dung tản ra nồng đậm hương vị. Toa xe tràn đầy, tăng thêm mùi lấy mũi đám người không cách nào giống trước đó như thế ngồi vào toa xe. Hàng trọng bọn hắn dứt xác mặt khác lựa chọn một cỗ xe con, đem bên trong vây ở ghế lái vị trên dọn bị đánh giết về sau lôi ra đến, từ mập mạp điều khiển ở phía trước mở đường. Mà Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra từ hai ông cháu thì là điều khiển xe tải theo ở phía sau. Thuận tiện túi bản thân liền vô cùng yếu ớt, lại thêm tràn đầy sang về sau, càng thêm yếu ớt thời không cẩn thận liền dễ dàng phá để loạn, tự nhiên không thể giống tới thời điểm như thế, đạp cần ga tận cùng một đường lao nhanh, cho nên Hàn Trọng bọn hắn chiếc xe này ở phía trước mở đường, một đường ấn còi hấp dẫn zombie ở phía trước chạy, mà Triệu Từ Nguyệt bọn hắn thì là mở ra xe tải, xa xa theo ở phía sau chậm rãi tiến lên, Ngẫu nhiên có hai ba cái zombie, không có bị hấp dẫn đi, đi theo xe tải đằng sau cũng căn bản không tạo được bao lớn ảnh hưởng, lão ra từ một người một súng có thể nhẹ nhõm giải quyết, đợi đến Hàn Trọng bọn hắn mang theo dòm lượn quanh một vòng lớn, một lần nữa trở về Nhất phẩm Ngự Thành lúc, Triệu Từ Nguyệt bọn hắn đã đem xe tải lái vào Nhất phẩm Ngự Thành. Sang thu đủ về sau, chuyện còn lại liền tương đối đơn giản nhiều. Bất quá sắc trời đã tối, đám người không có lập tức bắt đầu bố trí đường sắc ngầm. Hàn Trọng, Mập Mạp cùng lão gia tử tiếp tục làm bọn hắn hàn địa công, đem thấp phối bản sắt thép thành lũy tiến hành ngã xuống đất. Mà Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người thì là đem các nhà các hộ ga giường cùng bị trùm, thu thập lại, cắt thành vải, toàn bộ liên tiếp đến cùng một chỗ. Đợi đến Hàn Trọng trong đêm vừa mệt vừa đói trở về Đường Lạc nhà lúc, lại phát hiện ngoại trừ hai cái muội tử bên ngoài, trong phòng thế mà nhiều một cái sinh vật. "Da a, cái này chim lớn là từ đâu tới? Đây là vậy sao?" Mập mạp từ phía sau ló đầu ra, nhìn thấy trong phòng khách như là vương giả tuần sát lãnh địa đồng dạng, tiêu ngạo đi tới đi lui vẹt mạ có lúc, lập tức kinh dị tiêu lên. Mập mạp gặp được mới mẹ vật, lập tức hứng thú, từ từ chạy lên tiến đến. Không đợi hắn tới gần, con vẹt kia đột nhiên mở ra cánh, miệng bên trong gù cục có âm thanh, bày ra một bộ chiến đấu tư thế, vô cùng hung lệ nhìn chậm chậm hắn. Ai ú ta đi, phản thiên ngươi! Một con súc sinh lông lá, cũng dám đối bàn da ta trừng mắt. Do bị tại bàn gia ta mặt trước cũng liền cùng cái con gà con, ngươi lại dám cùng ta gào to, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không biết bàn gia sự lợi hại của ta. Mập mạp lúc này vén tay áo lên, chuẩn bị cùng chết cái này vẹn. Hàng trọng kéo lại hắn, hướng triệu tử nguyệt hỏi, ngươi làm sao đem nó thả ra rồi? Trước đó đem vẹn cứu sống về sau, hàng trọng một mực tại bận rộn, cơ hồ đều đã quên cái này gốc dạng. Nếu như không phải triệu tử nguyệt đem vẹn phóng ra, làm không cẩn thận cái này vẹn còn có thể lần nữa chết đói trong lồng. Vừa rồi đi lên tìm ga giường, vừa vặn lại thấy được nó. Cái này vẹn rất cơ trí, tựa hồ còn nhớ rõ ta, hướng ta phát ra chít chít gọi, ta nhìn hắn đáng thương liền đem nó phóng ra. Không nghĩ tới nó thế mà không bay đi, một mực đi theo phía sau của ta, ta đi tới chỗ nào, nó theo tới chỗ đó. Triệu Tử Nguyệt giải thích nói, đối với cái này vẹn biểu hiện cũng là hiếu kỳ thêm kinh hỉ. Hàn Trọng ca, ca, cái này vẹn nhưng thông minh à, nói cái gì nó đều hiểu, thật sự là chơi thật vui. Bất quá, chỉ là có chút hung. Đường Lạc Liễu dịu nói, đoán chừng cũng là cùng mập mạp đồng dạng, là nhận lấy vẹn cự tuyệt, có chút ủy khuất. Tại Hàn Trọng lúc nói chuyện, con vẹn kia cũng nhìn thấy Hàn Trọng, lúc này thu liếm cánh, nhảy đến Hàn Trọng bên người, dùng đầu tại trên đùi của hắn cọ sát. Tại mập mạp cùng Đường Lạc mắt bên trong cực kỳ hung vẹn, mới có thể thế mà dịu dàng ngoan ngoãn như là tiểu sữa chó đồng dạng. Ta đi, cái này vẹn không phải là thành tinh à cái này thế nào còn chọn người đâu? nhìn thấy Hàn Trọng nhận khác biệt đánh ngộ, mập mạp vô cùng âu lửa. mà Đường Lạc cũng là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. cái này không nên à? mình siêu cấp đáng yêu xinh đẹp vô địch, cái này lớn vẹt làm sao lại không thích mình, thích Hàn Trọng, ca ca đâu? chẳng lẽ đều xinh đẹp sinh vật, lẫn nhau bài xích? cái kia mập mạp ca ca xấu như vậy lại là chuyện ra sao? ngược lại là Hàn Trọng bản nhân, rất là nhạt. cái này vẹt hắn cùng triệu tử cứu sống, thậm chí vì cứu sống cái này vẹn, Hàn Trọng trả lại nó ăn một viên quý giá tinh thể năng lượng. Vẹt vốn là thông minh là chim, có tinh thể năng lượng mang tới tiến hóa về sau, tự nhiên sẽ càng thêm có linh tính. Bất quá vẹt lần này biểu hiện vẫn là để Hàn Trọng cũng rất là mừng rỡ. Động vật không giống với nhân loại, động vật gia tính không có thuần phục thời điểm, vô cùng hung tàn, nhưng là một khi cùng nhân loại xây dựng tín nhiệm, liền sẽ vô cùng trung thành. Cho nên nhìn thấy cái này vẹt như thế thân cận mình, Hàn Trọng cũng là sinh lòng vui vẻ, đầu góc bên trong sinh ra một cái đặc thù ý nghĩ, nếu như mình dụng tâm bồi dưỡng con vẹt này sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng ngồi xổm người xuống tử, cổ tay khé đảo, cho vẹt miệng bên trong lấp một viên năng lượng tinh thạch cái này vẹt vốn là viên viên như đậu con mắt, lập tức càng thêm đặc sắc. từng có kinh lịch nó tự nhiên biết cái này là đồ tốt. lúc này hung ngục một tiếng đem bảo vật nuốt vào bụng. tạ cảm, cảm ơn. đông dạng cảm giác có áp, để vẹt lắc lư cánh, ngửa đầu kêu hai tiếng. Khanh khách, nguyên lai like cái này lớn vẹt cũng biết nói a. đường lạc khanh khách nở nụ cười, tiến đến hàng trọng bên người. nào biết được vẹt lần nữa đối nàng bậy ra phòng ngự tư thế, đường lạc lập tức không cao hứng, miệng nhỏ biểu lao cao. bọn hắn đều là người một nhà, muốn khách khí một chút, biết không? nhìn thấy đường lạc bộ dáng tức giận. Hàng trọng cười cười, đem vẹt bắt lấy đưa đến mỗi cái người mặt nhìn đằng trước một lần, nghiêm túc căn dặn mấy lần. Vẹt mạ co đầu lăn lư, cái này nó ngó kia nó ngó nó, miệng bên trong không ngừng nói tạ ơn, cũng không biết là có hay không nghe hiểu hàng trọng đang nói cái gì. Cái này vẹt yêu hóa rồi, lao gia tử có chút cũ chiến hữu thích nuôi chim, cho nên hắn đối vẹt cũng không lạ lắm. Ở bên cạnh quan sát một phen về sau, phát hiện cái này vẹt quả thật có chút thần dị, không giống với cái khác, rất là hiếu kỳ. Hàng không có, hình thể của nó, bề ngoài đều không có phát sinh biến hóa, nó dạng này là ăn tinh thể năng lượng nguyên nhân. Đối với con vẹt này. Hàn Trọng cũng tại quan sát, bất quá xác thực không có phát hiện yêu hóa dấu hiệu. Ngươi cho hắn ăn tinh thể năng lượng, động vật cũng có thể phát sinh tiến hóa sao? Mập mạp nghĩ thầm cái này, xuất sinh lông lá trách không được lớn lối như thế, nguyên lai là ăn tinh thể năng lượng, biến thành siêu chim. Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tinh thể năng lượng đối với bọn hắn xác thực có trợ giúp. Hàn Trọng lắc đầu nói, ở kiếp trước thời điểm, Hàn Trọng biết đến những cái kia cường đại yêu vật, cũng thường xuyên thích săn giết đẳng cấp cao bi cùng cái khác yêu vật. Làm như vậy ngoại trừ giải quyết ấm no bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là thu hoạch tinh thể năng lượng cùng yêu đan, trợ giúp tự thân thực hiện tiến hóa. Nhưng vấn đề là, những cái kia yêu vật đều là trước yêu hóa về sau mới bắt đầu lợi dụng những cái này năng lượng tăng lên chính mình. Mà bây giờ, cái này vẹn mạ có cũng không yêu hóa, chỉ là phổ thông loài chim. Hàn Trọng Sách trước cho hắn ăn tinh thể năng lượng, đến tột cùng sẽ để cho cái này vẹn phát sinh biến hóa như thế nào, Hàn Trọng mình cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút lại là khẳng định, đó chính là con vẹn này sẽ thay đổi càng thêm thông minh cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Mà lại từ tình huống trước mắt đến xem, cũng xác thực như thế. 52. Chương 53, thứ một con đường. Ngày 27 tháng 9, hiệu ứng nhà kính tiếp tục phát rực lực. Lục Chiêu Thành ở vào dài đêm cửa sông, không khí bên trong oi bức cả ngực, hoàn toàn không có đầu thu cảm giác mát mẻ. Cảm nhận được thời tiết này, hàng trọng trong lòng tràn đầy sầu lo. Loại khí trời này cực kỳ thích hợp con muỗi sinh sôi, chỉ sợ mấy ngày nữa, muỗi bự hai hướng bộc phát thời điểm sẽ vô cùng khó qua. Nếu như không có thức tỉnh cường đại năng lực, liền xem như cấp 2 tiến hóa thể, gặp được muỗi bự cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Kể từ đó, chờ lối đi sau khi bố trí xong, còn nhất định phải lại chuẩn bị một chút cái khác bố trí mới được. 27, 28, chỉ có hai ngày thời gian a, thời gian căn bản không đủ dùng. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, đám người tới đúng lúc thư viện bên cạnh trạm tàu điện ngầm. Là một trạm trung chuyển, cái này trạm điểm không gian dưới đất hay là vô cùng lớn. Đám người đem trạm tàu điện ngầm bên trong du đãng zombie, toàn bộ hấp dẫn đến nhập lối ra lối đi hẹp bên trong đánh giết về sau, đem cái khác tạm thời không cần hai đầu lối đi toàn bộ phong kín. Mà thông hướng yêu phu Tử cùng tân nhai khẩu cũng dùng cốt thép tấm sắt tiến hành phong bế, chỉ lưu lại một cái có thể cung cấp một người xuất nhập lối vào, thuận tiện tùy thời phong bế. Đem đầu này sau khi bố trí xong, đám người trước dọc theo tiến về tân nhai khẩu lối đi một đường tiến lên sẽ tại mặt đường trên những cái kia vứt bỏ ô tô bình xăng bên trong nhộn dần qua vải cố định tại lối đi đỉnh đồng thời dựa theo kế hoạch lúc trước cách mỗi một mét liền xuyên trên một túi xăng trên mặt đất cũng cửa hàng một chút nhộn dần chút ít xăng tràn đông sách báo quản lý vận chuyển tới sách báo các loại dùng để phụ trợ thiếu đốt những công việc này vụn vặt phiền phức mà lãng phí thời gian tốt ở trong đường hầm không có zombie đám người công việc khai triển còn tính là thuận lợi một mực kéo dài đến tân nhai khẩu tàu điện ngầm chỗ đứng mọi người mới xem như gặp được phiền phức. Tân Ngai Khẩu là một cái trạm xe điểm, làm lục chiều thành hạch tâm giao thông đầu mối then chốt, cùng trọng yếu trung tâm thương nghiệp, cái này trạm điểm ngày đồng đều người lưu lượng có mấy chục vạn. Thông đạo dưới lòng đất càng là bốn phương thông suốt, vẹn vẹn chỉ là lối đi lối ra, số hai tuyến dừng xe khu vị trí, liền có mấy trăm zombie. Cùng nhiều như vậy zombie chiến đấu, đánh thắng được hay không không nói trước, muốn kiến tạo cửa sắt, bố trí cơ quan khẳng định là làm không nổi, đám người cố gắng trước đó cũng đem không công lãng phí. Điểm trọng yếu nhất, nơi này lối đi đều là tướng liền, nếu thật là xảy ra chiến đấu, bị sẽ liên tục không ngừng mà tới, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ là mắt trước những này giòm bì đơn giản như vậy, các người trước ở chỗ này chờ không nên động, ta từ đường cũ trở về, vây quanh bên ngoài đem những này giòm bì dẫn ra. Hàng trọng quan sát một phen, phát hiện căn bản không nắm chắc từ mắt vọt tới trước ra ngoài, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng phương pháp bù nhất. Hang trọng rời đi về sau, còn lại bốn người tiềm ẩn ở trong đường hầm, căn bản không dám thỏ đầu ra, sợ gây nên bên ngoài giòm bì chú ý. nào biết được có đôi khi càng là lo lắng, càng là sẽ xuất hiện phiền phức. một cái giòm cũng không biết là đâu dựng sai, tại trong sân ga lắc lư thời điểm, thế mà tiến vào quỹ đạo bên trong chờ hắn từ dưới đất đứng lên về sau, thế mà cứ như vậy dọc theo quỹ đạo, hướng đám người vị trí đi tới. nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. một con giòm bị không đáng sợ, đáng sợ là rất có thể lại bởi vì cái này một con giòm bị, dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. triệu tử nguyệt không khỏi giơ tay lên thương, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. cũng may lão gia tử trầm ổn, một thanh đệ xuống nàng, đối đường lạc nói, tiểu đường lạc, dùng cung tiễn. đường lạc thần sắc siết chặt, kích động gật đầu. tuổi con nhỏ, có thể tại cả nước giải thi đấu trên cầm tới quán quân, đường lạc kháng ép năng lực vẫn phải có nàng đầu tiên là rút ra một mũi tên cắn lấy miệng bên trong dự bị, lúc này mới con cung cái tên, nhắm ngay dòm bì. Dòm bì thị lực tại lúc ban ngày không tốt, nhưng kia chủ yếu là nhận ánh nắng ảnh hưởng. Nhưng là trong thông đạo dưới lòng đất cũng không có ánh nắng, ngoại trừ lấp loe ánh đèn, chỉnh thể trên còn tính là hám. đám người mặc dù là tựa vào vết tưởng tận lực tránh né, nhưng kia dòm bì vẫn là phát hiện đám người. Ngay tại nó muốn phát ra gầm thét thời điểm, một chi mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của hắn, để hắn gầm rú biến thành hô lộ hô lộ âm thanh xè gió. Chỉ là giết hầu cũng không chí mạng, dòm nhận trọng kích, lại tốc độ không giảm. Chợt thứ hai mũi tên nhọn. Theo sát mà tới, trực tiếp quán xuyên giọmbi đại não, lúc này mới đem nó đánh chết. Mọi người ở đây vui vẻ hơn thời điểm, trong sân ga bảy zombie, đột nhiên phát sinh sao động. Tình huống như thế nào? Đám người quá sợ hãi, coi là zombie đã bị kinh động. Nào biết được những này zombie, thế mà phần phật hướng ra phía ngoài chạy tới. Hẳn là Hàn Trọng đội trưởng hấp dẫn bọn hắn. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Lao ra tử thở dài một hơi, phía sau đã đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Vừa rồi mức độ nguy hiểm, có thể so với hắn năm đó ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơi chút vô ý liền có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Bị zombie phát hiện là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là nhiệm vụ này thất bại, đem tạo thành đến tiếp sau kế hoạch thất bại. Nơi này lối đi quá nhiều, khó mà nói lúc nào liền sẽ tràn vào lượng lớn zombie, mọi người tốc độ nhanh một chút. Xác định an toàn về sau, lão gia tử lập tức chào hỏi đám người bắt đầu bố trí. Cấp 2 zombie lực lượng là phổ thông zombie gấp đôi trở lên, mặc dù càng thêm cuồng bạo khát máu, nhưng là đồng thời cũng có trí khôn nhất định. Cho nên tại chế tắc phong bế thiết trí bên trên, đám người một điểm không dám qua loa. Ba khối 2 cm dày thép tấm mối hàn cùng một chỗ, bên ngoài lại dùng cốt thép mối hàn lưới sắt chói buộc về sau, chế tạo thành một đạo to lớn cửa sắt. Cửa sắt dự đoán treo ở lối đi đỉnh, một mặt cố định, một phía khác là hoạt động. Chờ bị tiến vào lối đi về sau, chỉ cần buông ra móc đối, hoạt động một mặt liền sẽ rớt xuống, tự động chụp tại sách trước thiết trí tốt lô khảm bên trong. Làm sao Hàn Trọng ca ca vẫn chưa về? Đợi đến đám người thiết trí xong cơ quan, chuẩn bị vỗ tay chúc mừng thời điểm, Đường Lạc đột nhiên nói, nghe nói như thế, mọi người nhất thời toàn thân một cái run dậy, vừa rồi vào xem lấy công việc, thế mà quên Hàn Trọng. Hắn phụ trách ra ngoài dẫn dụ zombie, người đâu? Chẳng lẽ? Triệu Tử Nguyệt cuốn quýt lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Trọng gọi một cú điện thoại. Không nghĩ tới điện thoại một vang, đối diện liền tiếp lên điện thoại. người người đâu? Triệu Từ Nguyệt thanh âm mang theo run rẩy. mẹ nhà hắn, tân ngai khẩu giòm bị thực sự nhiều lắm, ta kém chút chết tại bên trong. ta hiện tại thư viện trạm tàu điện ở miệng. trong điện thoại truyền đến Hàn Trọng thu trọng tiếng thở dốc, cùng tê, tê hấp khí thanh. Triệu Từ Nguyệt để điện thoại xuống, lập tức dọc theo lối đi hướng thư viện chạy tới. vừa chui ra cửa sắt, liền thấy Hàn Trọng toàn thân đấm máu nằm tại nơi đó. nguyên bản bị hắn quản lý phi thường sáng rõ khôi giáp, đã rách nát không chịu nổi. hộ giáp cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa, cùng hộ giáp cùng nhau biến mất, còn có trên cánh tay trái một khối lớn huyết đục. Vết Thương nhìn qua nhìn thấy mà Giận mình, "Ngươi, ngươi làm sao bị thương thành dạng này?" Triệu Tử Nguyệt giật này mình, trong chốc lát luống cuống tay chân. "Không sao, không chết được." Hàn Trọng hấp khí nói, "Ta vừa rồi trở về thời điểm, đi đường bên cạnh tiệm thuốc đã mang rượu tinh cùng băng gạc, giúp ta băng bó một chút. Lần tiếp theo, lại có nguy hiểm hành động, vẫn là chúng ta hai người cùng một chỗ đi." Triệu Tử Nguyệt tranh thủ thời gian nhặt lên băng gạc, giúp hắn xử lý vết thương, đồng thời kiên định nói. "53. Chương 54, điên của vật tư thu thập." Vừa mới còn tại kêu lên đau đớn Hàn Trọng, từ từ bình tĩnh trở lại con mắt nhìn trầm trầm triệu tử nguyệt bên mặt nhất thời nhìn có chút nhập thần, đôi ánh mắt từng đỏ, mắt bên trong dương dương, nhưng là thanh lệ trên dung nhan, lại tràn đầy kiên nghị. Hàn trọng cảm giác, tại thời khắc này, trong lòng có của mình tiếp xúc động. Thiếu niên duy đặc biệt chi phiền não bên trong nói, thiếu nữ nào chẳng mơ mơ, cái nào thiếu nam không trung tình. Chỉ cần không phải con, khống chế tình cảm của mình khó khăn nhất. Hắn thế nào? Ngay lúc này, lão gia tử cùng mập mạc bọn người cũng đều từ trong thông đạo trôi ra, đám người la lên, cũng đánh gây Hàn trọng lên người, đau đớn tựa hồ trong nháy mắt lại về tới trên thân, tổn thương có chút nghiêm trọng. Triệu Tử Nguyệt đem băng gạc đóng tốt. Hàn Trọng nhè răng trừng mắt, cười khổ nói, bị thương ngoài da, không chết được. Các ngươi làm thế nào? Đã thiết trí tốt, ngươi không sao đi, phải không ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút." Lão gia tử trên chiếc cha xét một phen, có chút lo lắng nói. Hàn Trọng là đám người chủ tâm cốt, không cho sơ thất. "Không được, đã cái lối đi này chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền tiến hành xuống một đầu. Bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta đem cũng tìm không được nữa so cái này càng cơ hội thích hợp." Hàng Trọng kiên định lắc đầu nói. "Tần Thế Sinh tồn, thu thương là thường cũng có sự tình." Nhưng là giống bây giờ dạng này, có cơ hội có thể duy nhất một lần thu hoạch nhiều như thế tinh thể năng lượng, liền xem như Hàn Trọng làm người hai đời, đều chưa từng nghe thấy. Đợi đến hai lần tiến hóa về sau, zombie sinh ra trí tuệ, muốn đồng thời đem nhiều như thế zombie tập trung đến cùng một chỗ, căn bản không có khả năng. Mà lại càng về sau càng khó, có được tinh thể năng lượng zombie zombie sẽ kéo dài tiến hóa, chỗ hết tài năng, biến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng giao hoạt. Mỗi thu hoạch được một viên tinh thể năng lượng, khả năng đều cần đi qua liều mạng. Cho nên Hàn Trọng tuyệt địa sẽ không bỏ qua cơ hội này nếu như không phải thời gian không cho phép, Hàn Trọng thậm chí muốn tại càng nhiều trong thông đạo thiết trí cả bấy. đám người nhìn thấy Hàn Trọng kiên trì, đành phải tiếp tục bố trí đầu thứ hai lối đi. Miếu Phu Tử cảnh khu tình huống cùng Tân Nhai Khẩu khác biệt, người nơi này bởi càng thêm đông đúc, mà lại đều là lưu liền tại nơi đây, bốn phía du duãng. chỗ tốt là, nơi này chỉ là một cái trạm tàu điện ngầm điểm, không giống Tân Nhai Khẩu có nhiều như vậy bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. trên mặt đất, khắp nơi đều là to lớn cây nô đồng, mà lại những ngày cây nô đồng bởi vì biến đến dị, thân cảnh đông đúc nối liền cùng một chỗ. Hàn Trọng cùng triệu tử người hai người cố ý phát ra tạc âm đem tàu điện ngầm bên trong giòm bì hấp dẫn ra đến về sau, sau đó bỏ tới trên cây tránh né. Thời gian qua một lát, dưới đại thụ, mặt đường bên trên liền chật trội lít nha lít nhít giòm bì. Cái này chỉ sợ có mấy vạn giòm bì đi. Mặc dù đứng tại cao lớn trên cành cây, rất là an ổn, nhưng là triệu tử nguyệt vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, không khỏi nhìn về phía hàn trọng. Tân ngai khẩu giòm bì cũng không so nơi này ít, nơi đó chùi lùi, khắp nơi đều là cao ngất cửa hàng cùng ốc căn bản không có leo lên tránh né không gian. Hàn trọng đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Nhìn thấy triệu tử nguyệt nhìn mình, hàn trọng không có giải thích, chỉ là nhè răng cười một tiếng nói đi mang theo những này dòm bị cuốn một vòng nhưng là không thể cuốn qua xa nếu không ngày mai muốn dẫn dụ trở về thời điểm liền thì phải không có dòm bị nguy hiếp, phía dưới lao ra từ công tác của bọn hắn tiến triển cũng cực kỳ thuận lợi có bởi sáng kinh nghiệm cơ sở tiến triển tốc độ muốn so dự đoán nhanh đợi đến tất cả công trình kết thúc đã đến buổi tối 6 giờ rưỡi bận rộn một ngày liền xem như tất cả mọi người là mình tiến hóa thể tiểu siêu nhân một cái cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt nhọc thế nhưng là mọi người cũng không có đạt được nghỉ ngơi thời cơ bởi vì hàn trọng đề nghị thừa dịp hiện hữu thời gian đám người còn cần cực khổ nữa một chút ban đêm hành động có thể hay không phong hiểm lớn một chút." Lao gia Tử nói, "Buổi tối zombie muốn so ban ngày cường đại linh hoạt không ít. Chúng ta không đi xa, tập thể hành động, phạm vi hoạt động liền quay chung quanh tại thư viện trạm tàu điện ngầm phụ cận. Chung quanh nơi này zombie đã bị chúng ta nhiều lần dẫn dụ cùng thanh lý, số lượng tương đối hơi ít. Một mặt khác, chúng ta cũng nhất định phải tiến một bước thanh lý chung quanh còn sót lại zombie, phòng ngừa thứ hai lần tiến hóa cho kế hoạch của chúng ta mang đến phiền phức." Hàn Trọng giải thích nói, "Zombie hoàn thành hai lần tập thể tiến hóa thời gian là ngày 29 rạng sáng. Bọn hắn muốn phóng hỏa đốt giết zombie, khẳng định phải tại bi tiến hóa về sau." Nếu như tại giai đoạn này, bọn hắn nhận lấy giọm bị vây công cùng trở ngại, rất có thể hết thảy những nỗ lực này đều là uổng phí. Nhất định phải bảo đảm từ đốt giết zombie, đến thu lấy tinh thể năng lượng, trở về nhất phẩm ngự thành trong khoảng thời gian này cùng hoạt động khu vực là tương đối an toàn. Hiện tại bọn hắn còn có thể nhìn xuống zombie, thế nhưng là 2 ngày sau đó, liền có khả năng là zombie nhìn xuống bọn hắn. Mà lại một khi phóng hỏa đốt giết zombie kế hoạch thất bại, tại thời gian rất dài bên trong, bọn hắn đều muốn bị những này cấp 2 zombie nhìn xuống, thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào xoay người. Hàn Trọng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thống nhất tư tưởng về sau, đám người nhanh chóng hành động, nhưng cũng không phải mù quáng hành động. Tại Hàn trọng dẫn đầu dưới, đám người lần nữa vào xem cục cảnh sát, đem bên trong còn lại cảnh dụng, toàn bộ thanh không. Đáng tiếc là bọn hắn để ý nhất đạn dược, còn lại cũng không nhiều, hết thảy cũng liền một vạn năm ngàn phát đạn. Tăng thêm trước đó còn thừa lại đạn dược, cộng lại cũng không đủ hai vạn phát. Hàn trọng đem tâm chắn một người ném đi một cái, loại này cảnh dụng tâm chắn, tương đối rộng lớn dài cao, không phải cực kỳ linh hoạt, nhưng là chỗ tốt cũng không phải là không có, chí ít phòng ngự phạm vi khá rộng. Có cái này phòng hộ, đám người ban đêm hành động, tương đối mà nói muốn càng là an toàn một chút nhất là không có năng lực cận chiến đường lạc, tấm chắn liền hơi trọng yếu hơn. Trên thực tế, chính như cùng Hàn Trọng nói tới, phổ thông Dòm bị không có bao nhiêu trí tuệ, không có tình huống đặc biệt hấp dẫn tình huống dưới, bọn hắn sẽ chỉ ở tại chỗ lắc lư. Thái Bình Nam lộ tới gần thư viện một đoạn mặt đường, tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn, trên cơ bản không nhìn thấy dù đảng Dòm Bỉ. Nhưng là mặt đường trên những cái tia thả leo trong ô tô khốn trụ không ít, đám người cũng khách khí, cứ như vậy thuận sắp xếp một đường dễ tới. Gặp được hai bên đường, có cửa hàng giá rẻ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ngắn ngủi đình chỉ rất chóc sau đó đem tiện lợi bên trong vật tư, toàn bộ đem đến trên xe tải chỉ nếu là có thể thấy vừa mắt, cảm giác tương lai sẽ dùng đến, hết thảy sẽ không bỏ qua. Rượu thuốc lá, thu, quần áo, thu, cửa hàng giá rẻ, toàn bộ thanh không, tiệm thuốc, toàn bộ thanh không. Tận thế, bác sĩ cũng bị mất, những dược vật này liền sẽ biến cực kỳ trọng yếu. Nhất là túi cấp cứu, đằng sau chiến đấu sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, thủ thương là khó tránh khỏi, túi cấp cứu sẽ cực kỳ trọng yếu. Trừ phi là giống Hàn Trọng kiếp trước đồng dạng, đã thức tỉnh siêu cấp chữa trị dị năng. Nhưng vấn đề là, Hàn Trọng lại cũng không hy vọng mình lần nữa thức tỉnh siêu cấp chữa trị năng lực. Thanh lý xong Thái Bình Nam lộ, lại bắt đầu mưu đồ thư quán làm trung tâm, hướng nam, hướng bắc, hướng tây thanh lý. Một đêm xuống tới, đám người cũng đếm không hết đến cùng đánh chết nhiều ít zombie, ngược lại là thuận tiện đem đường lạc trước đó mất đi hai chi mũi tên, từ hai cố zombie trên thi thể nhặt được trở về. Về phần vật tư phương diện, ngược lại là chất đầy lầu số 1. Đương nhiên, tại Hàn Trọng nhìn đến, đây đều là tiểu động tác, chân chính lớn bánh gà tổ, vẫn là Kim Đại Phát siêu thị. Hàn Trọng đem cái này lớn bánh gà tổ lưu tại cuối cùng, có thể lại thu hoạch một tòa cỡ lớn siêu thị, đã là cực hạn. 54. Ngày 28 tháng 9. Zombie hai lần tập thể tiến hóa trước ngày cuối cùng. Khẩn trương, kích thích. Cho dù là đêm qua, vẫn đến trong đêm 4 giờ hơn, thế nhưng là tại buổi sáng lúc 7 giờ, tất cả mọi người vẫn là toàn bộ rời giường, từng cái tinh thần phấn chấn, đấu trí tràn đầy. Hàng Trọng sau khi rời giường, thuận tay cho vẹt mạ có lại lớp một viên tinh thể năng lượng, lúc này mới nhanh chóng rửa mặt, cùng mọi người cùng một chỗ ăn điểm tâm, thương lượng kế hoạch hôm nay. Đội trưởng, chính chờ ngươi đấy, lúc nào hấp dẫn zombie. Nhìn thấy Hàn Trọng xuất hiện, mập mạ miệng bên trong đốt lấy bánh mì, vô cùng kích động mà hỏi. Con hàng này mấy ngày không có cạo râu, rõ ràng không đến 30 niên kỷ. Nhìn qua lại khoảng chừng 450, lại thêm hắn cái kia bụng lớn nạo, nếu như tóc là màu trắng, nói hắn so lão gia tử lớn, đều có người tin tưởng. Mập mạp hỏi thăm vấn đề, cũng là tất cả mọi người chú ý vấn đề, hôm qua bận rộn một ngày, chính là vì giờ khắc này, cho nên ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hàng Trọng. Chỉ cần kế hoạch này có thể thành công, bọn hắn chính là trước tiên thu hoạch đầy đủ tiến hóa tinh thể năng lượng a, nhiều đến có thể làm đường đầu ăn kia loại ba. Nếu như lý tưởng lời nói, cái này hai đầu lối đi, chí ít có thể vây cuốn 10 vạn zombie. Bởi vì là tập thể tiến hóa, cho nên cấp 2 zombie sinh ra tinh thể năng lượng tỷ lệ cùng phổ thông giòm bì đồng dạng đều là 1%. mười vạn dòm bì giòm bì lời nói cũng liền mang ý nghĩa chí ít có thể thu hoạch một nghìn quả tả hưu cấp hai tinh thể năng lượng. loại thu hoạch này, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. cho dù là hàn trọng làm người hai đời cũng không dám tưởng tượng cái này chiến quả. đối mặt đám người ánh mắt mong đợi, hàn trọng bình tĩnh uống một ngụm sữa bò, lúc này mới chậm rãi nói, an điểm tâm xong, chúng ta liền đi hấp dẫn giòm bì. a a, mặt cùng đường lạc hai người, tính tình nhất là hóa bát trực tiếp hoan hô lên. đầu ngốc đầu ngốc đầu ngốc đúng lúc này bên cạnh truyền đến cả cả tiếng Giao họ hai người, lập tức nụ cười cứng ở trên mặt, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy kia vẹt mà cò, ngửa đầu ưỡn ngực đi tới, miệng bên trong càng là đông nốc, đồ nốc réo lên không ngừng. Mập mạp mặt lập tức tái rồi, bị người khác làm sao chế giễu cũng không đáng kể, thế nhưng là bây giờ bị một mực chim gọi đồ nốc, bản gia phẫn nộ à. Chim nốc, người nói ai? Mập mạp gầm thét. Đồ nốc, đồ nốc. Vẹt nhìn cũng không nhìn mập mạp, nện bước bắt ra bước, mang theo miệt thị ánh mắt, yêu nhã từ bên cạnh đi tới, tuần sắt trong phòng khách địa bàn. Mẹ nó, bị một con chim kinh bỉ. Mập mạp mộp bước, quay đầu nhìn về phía đường lạ. Ý là muốn hay không cùng một chỗ động thủ? Nó nói là ngươi." Đường Lạc bình tĩnh một câu, sau đó cầm lấy bánh mì tiếp tục gặm. Triệu Tử Nguyệt bị đùa nhánh hoa run dậy, thật lâu mới nhịn cười âm thanh, hướng Hàn Trọng hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào?" "Hoàn toàn khôi phục khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là không ảnh hưởng hôm nay hành động." Hàn Trọng thử lắc lư một cái, cũng may thụ thương chính là tay trái, nếu không kiếm đều không dùng được, hắn cũng không phải thuận tay trái. "Phải không? Hôm nay hấp dẫn zombie, để ta tới." Triệu Tử Nguyệt đề nghị. "Không được." Hàn Trọng quả quyết tự tuyệt, "Hôm qua ta đã vòng quanh Tân Nhai Khẩu chạy một vòng." Tình hướng bên kia, do bị phân bố ta quen thuộc hơn. thế nhưng là triệu tử nguyệt còn muốn nói chuyện, lại bị Lão gia tử ngăn lại, nói chính như Hàn trọng đội trưởng trước đó nói, lần này kế hoạch mười phần trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng chúng ta tương lai phát triển, mà lại thời cơ chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải bảo đảm thành công, mà lại chỉ có thể là nhiều tinh thể năng lượng. do bị mặc dù không có trí tuệ, nhưng cũng không nghe chúng ta bài bố, cho nên hành động lần này mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. nhìn thấy đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Lão gia tử tiếp tục nói, hành động lần này không phải một cái người có thể hoàn thành chúng ta cần một cái người đem dọn bì dẫn vào thông đạo dưới lòng đất, còn cần dự lưu một cái người tìm cơ hội đem phía sau cơ quan phong bế, đem dọn bì giam lại. nghe lão gia tử nói xong, chúng người mới ý thức được, trước đó xác thực không để ý đến vấn đề này, không chỉ có chỉ có thể là nhiều hấp dẫn dọn bì, còn muốn đem dọn bì triệt để quan bế bắt đầu mới được. hàng trọng trầm ngâm một chút, nói, trước mắt tốc độ của chúng ta so dọn bì nhanh, chạy thắng dọn bì không có vấn đề. Về phần phía sau cơ quan sao? khả năng cần nhìn đằng sau dọn đi theo tình huống. lối đi có hai điểm mấy cây số, phía trước có người chạy tạo thành tiếng vang, sẽ hấp dẫn một nhóm dọn nhưng là rơi vào phía sau bị tại đã mất đi mục tiêu về sau khả năng cũng sẽ không một mực đi theo đuổi theo kể từ đó lời nói phía sau zombie, có thể sẽ lưu lại tại trạm tàu điện ngầm lối vào chỗ như thế nào quan bế cơ quan đồng thời thuận lợi rút lui liền sẽ biến cực kỳ nguy hiểm ta đến phụ trách lưu thủ triệu tử nguyệt nhìn hàn trọng một chút đoạt trước nói hàn trọng không có cự tuyệt cũng không gật đầu chỉ là tốt tốt tốt gõ cái bản đầu gõ thật nhanh chuyển động cùng nhau đi tới triệu tử nguyệt đã thắng được tín nhiệm của mình tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ cựu tử nhất sinh tình huống dưới còn để triệu tử nguyệt đi nhưng là kế hoạch này rõ ràng tồn tại một cái bờ u muốn bảo đảm kế hoạch thuận lợi áp dụng nhất định phải giải quyết chỗ thiếu hụt này đồ ngốc đồ nốc trong phòng lâm vào trầm mặt thời điểm vẹt mạ có thanh âm vang rội vang lên lần nữa Mập mạc vừa định quát lớn vẹn lỗ miệng không nên quá dày hàn trọng suy nghĩ liền thấy hàn trọng đột nhiên quay đầu nhìn về phía vẹn mạ cò kim cương tới hàn trọng hô nó gọi kim cương ta đi kim cương không phải là cự viên danh tự sao mập mạc cảm giác hàn trọng ưởng công một cái tên rất hay cái này chim nóc có thể xứng với kim cương như thế bá khí danh tự Tất cả mọi người không có nhàn tâm để ý tới mập mạp lẩm bẩm, mà là cùng nhau nhìn chăm chú Hàn Trọng. Ở thời điểm này, bọn hắn tin tưởng Hàn Trọng tuyệt đối sẽ không vô duyên im lặng ngắt lời. Nghe được Hàn Trọng thanh âm, con vện kia ngừng bát ra bước, nghiêng đầu một cái, linh lợi con mắt nhìn về phía Hàn Trọng, miệng bên trong tiếng tiêu biến thành, "Tạ cám, cảm ơn." "Tới, tới." Hàn Trọng vẫy vẫy tay, lần nữa la lên. Vện thế mà thật di chuyển bước chân, đi hướng Hàn Trọng, hiển nhiên liên tục căn ba viên tinh thể năng lượng về sau, vậy biến càng thêm thông minh. Hàn Trọng xoay người đem vện bế lên, phát hiện ra hỏa này nặng 4, 5 cân cũng không chỉ, nếu là làm ra xem như đồ nhắm tuyệt đối có thể đơn độc làm một bản. đương nhiên, Hàn Trọng bắt lấy vẹt, nhưng không phải là vì muốn ăn thịt chim. Hắn đem vẹt thả trên cánh tay, sau đó đột nhiên vừa nhấc cánh tay, hồ, bay một vòng cho ta xem một chút. Vẹt theo tiếng mà động, chấn động hai cánh, vòng quanh phòng khách bay một vòng, lại lượn quanh trở về, rơi vào Hàn Trọng trên cánh tay. Nhìn thấy chuyện này hình, Hàn Trọng lập tức cười lên ha ha. Đối mê hoặc mọi người nói, nhìn đến chúng ta nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho Kim Cương. mập mạp trong nháy mắt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, đội trưởng, ta không phải cố ý chất vấn quyết định của ngươi à? Mặc dù ngươi bình thường cực kỳ anh minh. Nhưng là người đem chúng ta kế hoạch trăm năm, phó thác cho cái này chim lóc có phải hay không quá có tỷ lệ. Nếu là cái này chim lóc có thể làm, ta, bản gia ta mỗi ngày đều giúp nó tắm rửa, xoa phân chim. Thật sao? Vậy chúng ta liền thử một chút." Hàn Trọng ha ha vừa cười vừa nói. "Ta đi, đội trưởng ngươi không phải là nghiêm túc a?" Mập mạp không bình tĩnh. "Đi đi đi, chúng ta xuất phát, bắt đầu làm việc. Tại vẹn tiên sinh chính thức đang tràng trước đó, chúng ta còn cần làm một chút nho nhỏ bố trí." Hàn Trọng không tiếp tục giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp mang lấy vẹn như là mang lấy một con máy bay chiến đấu đồng giản, rời khỏi phòng. Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không mò ra Hàn Trọng muốn làm cái gì. 55. Chương 56, Kim Cương biểu diễn. Giờ đi trụ sở về sau, Hàn Trọng cũng không ngay đầu tiên liền đi hấp dẫn zombie. Trước khi đến trạm tàu điện ngầm trên đường, Hàn Trọng lại để cho Kim Cương bày thử mấy lần. Tại vẹn gia tộc bên trong, chủng loại phong phú, hình thể cùng nhan sắc càng là lớn nhỏ không đều. Hàn Trọng trong tay cái này chỉ, thuộc về vẹn bên trong vẹt mạ cỏ, mà lại là vẹt mạ có bên trong cỡ lớn chim, nhan sắc lấy đỏ lục làm chủ. Bình thường mà nói, lang hoàng vẹt mạ 8000 đến một vạn nguyên hữu. Độ lục vẹt mã của một vạn 5000 đến hơn 2 vạn nguyên, tưởng đỏ vẹt mạ của 3 vạn tả hữu. Cho nên kim cương tại sủng vật vẹt bên trong, giá cả cũng không tính thấp. Nhưng là hàn trọng giờ phút này xem trọng, cũng không phải là vẹt nhan sắp phải trang diễm lệ, giá trị bản thân phải trang quý báu, những đồ chơi này tại tận thế không đáng một đồng. Hắn hiện tại chú ý nhất, là kim cương kinh qua 3 lần tiến hóa về sau, tốc độ phi hành, sức chịu đựng, trí thông minh phải chăng có chỗ tăng lên. Tại vẹt gia tộc bên trong, phi hành nhanh không phải là không có. Trong đó Vũ hiến vẹn lại gọi là nhanh chóng vẹn, phi hành vận tốc có thể cao tới 95 km Cỡ lớn vẹt mạ có không đạt được loại tốc độ này, bình thường tới nói 70 cỡ mở hở còn có thể. Kim cương ba lần tăng lên về sau, trên lý luận tới nói, tốc độ đã tiếp cận vũ uyên vẹt tốc độ. Đương nhiên, nó tăng lên không chỉ có riêng là tốc độ, mà là tại lực lượng, sức chịu đựng, trí tuệ các phương diện toàn diện tăng lên. Hàn Trọng vừa rồi tại trên lầu biểu hiện lòng tin tràn đầy, nhưng là cho tới giờ khắc này, mới xem như thoáng qua yên tâm lại. Trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, cái này vẹn còn tính là đáng tin cậy. Đám người trên đường đi nhìn xem Hàn Trọng lưu điểu như là nhìn xem một cái ăn chơi thiếu gia, lưu ứng chó săn đồng dạng. Mãi cho đến thư viện trạm tàu điện ngầm, Hàn Trọng mới dừng lại loại này hoàn cố hành vi. Sau đó hiệu triệu đám người cùng một chỗ, đem hai chiếc ô tô rời đến hai đầu thông đạo dưới lòng đất miệng. Lần này Hàn Trọng không có làm trò bí hiểm, trực tiếp đối mập mạp cùng lão gia tử bản giao bắt đầu. Làm người ở bên trong hấp dẫn bi, xông đi ra về sau, các ngươi liền điên cuồng đối lối đi ấn ô tô loa. Cái này dễ lý giải, lối đi là phong bế lối đi, có thể đem thanh âm truyền đi, có thể giúp hấp dẫn càng nhiều bi. Lão gia tử gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Hàn Trọng ý tứ. Chuyện bên này, liền giao cho các ngươi. Hấp dẫn zombie sự tình, liền giao cho ta, Tử Nguyệt, cùng Kim Cương đi. Thí nghiệm một lần phong bế xâm nhập miệng quá trình, xác nhận không có bỏ sót về sau, Hàn Trọng giơ cánh tay lên, đùa lấy và nói. Mặc dù không biết Hàn Trọng đến tụt cùng muốn để vẹt làm gì, nhưng là nghe được Hàn Trọng vẫn là đem mình mang theo trên người, Triệu Tử Nguyệt vẫn là thở một hơi. Tại lao ra từ ngàn vạn căn dặn phía dưới, hai người một chim, rời đi thư viện trạm tàu điện ngầm, ưu tiên lựa chọn hướng Tân Nhai khẩu phương hướng xuất phát. 500m phẳng vi, trên đường bị thanh lý qua, tiến triển phi thường thuận lợi. Nhưng là 500m về sau, bắt đầu tiếp cận Tân Nhai khẩu hạch tâm thương nghiệp vòng, dần bị số lượng cấp tốc tăng nhiều bắt đầu. Triệu Tử Nguyệt nhanh chóng quan sát một chút, phát hiện con đường hai bên không có thấp bé ăn khớp nhà lầu, không, có cao lớn tướng liền cây giông, bọn hắn thông thường cách sử dụng, ở chỗ này căn bản không dùng được. Muốn đi vào Tân Nhai khẩu trạm tàu điện ngầm, tựa hồ chỉ có một cái phương pháp, đó chính là xông vào. Triệu Tử Nguyệt đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì hôm qua Hàn Trọng sẽ thụ thương. Chỉ là mắt trước cái này zombie, thực sự nhiều lắm, liền xem như xông vào đi qua sau, cũng không có cơ hội hấp dẫn càng nhiều zombie, chỉ có thể hốt hoảng chui xuống dưới đất lưới đi. Phí đi lớn như thế khổ tâm cùng thời gian, đến lúc đó khả năng hấp dẫn mấy cái zombie. Làm sao bây giờ? Triệu Tử Nguyệt nhìn về phía Hàn Trọng, cảm giác nhiệm vụ này so dự đoán còn gai góc hơn. Hàn Trọng cười hắc hắc, giơ tay lên cánh tay, quát lớn, "Kim Cương, bắt đầu làm việc. Dọc theo con đường này bên cạnh bay bên cạnh gọi, ta không để ngươi ngừng, đừng có ngừng." Nghe được Hàn Trọng mệnh lệnh về sau, Kim Cương nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Trọng, tròn căng con mắt tràn đầy không hiểu, đứng tại Hàn Trọng trên cánh tay không nhúc nhích tí nào. Cái này chính là của ngươi kế hoạch." Triệu Tử Nguyệt bối rối, giống nhìn đồ đần đầu dạn, nhìn xem Hàn Trọng cùng cái này con chim nó vẹt. "Mẹ nó, cái này đáng chết vẹt sẽ không thời mấu chốt như xe bị tuần đi. Khả năng nhiệm vụ quá phức tạp, hắn nhất thời hiểu được giải không được. Nhìn thấy triệu tử nguyền ánh mắt, Hàn Trọng vô cùng lúng túng giải thích một câu, tranh thủ thời gian móc ra một viên tinh thể năng lượng, tại kim cương mặt trước lắc lư một cái, thả chậm ngữ tốc, nói, một mực bay về phía trước, bảo trì độ cao. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngươi một viên cái này. Kim cương trong nháy mắt hương phấn lên, miệng nhanh như thiểm điện, nhanh chóng mổ về Hàn Trọng trong tay tinh thể năng lượng. Chỉ là Hàn Trọng động tác càng nhanh, lập tức nắm chặt nắm đấm, vượt lên trước thu hồi lại. Kim cương mổ cái không, tròn căng mắt to, không hiểu nhìn về phía Hàn Trọng, bên trong tựa hồ còn có chút thủy quất. Chìm lốc. Hàn Trọng trong lòng thầm mắng một tiếng, khít sâu một hơi, nói lần nữa, "Bay về phía trước, bảo trì độ cao, bên cạnh bay bên cạnh gọi. Đem trước mặt những cái kia quái vật đều dẫn đi, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng người một viên." Lần này Kim Cương không tiếp tục do dự, xinh đẹp thân ảnh tại trên không trung múa động, đồng thời miệng bên trong vang lên to rõ tiếng kêu. Đồ đốc đồ đốc. vẹt mạ của tiếng kêu, bản thân liền tương đối to rõ, có lực xuyên thấu. Trải qua tiến hóa về sau, giọng càng là lớn 3 phần. Trung quanh Du đã zombie, nghe được tiếng la, lập tức nghe tin lập tức hành động nhất là kim cương là ôn huyết sinh vật, cái này đôi giòm bị kích thích càng lớn, giòm bị phát ra gầm rú, liều mạng ở phía sau đuổi theo. Kim cương nhìn thấy đột nhiên hiện lên nhiều người như vậy, hoảng sợ ghê gớm, liều mạng vô cánh, bị hù đều quên kêu to. Thế nhưng là khi thấy phía dưới những tên kia mặc dù kêu lợi hại, nhưng lại không đụng tới mình về sau, kim cương bắt đầu đắc ý, lại bắt đầu đầu nóc đầu nóc réo lên không ngừng, thậm chí nửa đường sẽ còn dừng lại, rơi vào trên đèn đường, đùa cợt không ngừng. đợi đến vô số giòm bị vọt tới dưới thân, nó lại đắc ý bay lên, rơi xuống dưới một cây đèn đường cuộn bên trên. Dựa theo hàng trọng kế hoạch ban đầu, liền làm muốn để kim cương đem mặt đường trên những này dòm bì hấp dẫn đi mà thôi, có thể lý giải chính mình ý tứ, một mực bay về phía trước, liền đã không tệ, không nghĩ tới, cái này kim cương tự cao tự đại, trời sinh mang theo chảo phúng vân sáng, hiệu quả so Hàn Trọng dự đoán còn tốt hơn, làm sao ngươi biết nó có thể làm? Triệu Từ Nguyệt nhìn trận mắt hốt mồm, ta cũng không biết ta, ta chính là có làm không thử một chút. Hàn Trọng ha ha vừa cười vừa nói, xuất phát, đi theo phía sau của bọn hắn, chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể thử một chút? Triệu tử Nguyệt rất muốn tìm Hàn Trọng hỏi một chút, nhưng là Hàn Trọng đã không cho nàng thời cơ, nhanh chóng xuất tại dòm đại bộ đội đằng sau. Hướng Tân nhai khẩu phương hướng tiến đến. Đèn đường, thành kim cương tốt nhất sân biểu diễn. Mỗi rơi xuống một cây trên đèn đường, kim cương đều sẽ lại giật nảy mình, dùng nó đặc biệt mà to rõ tiếng nói, triển khai lớn tiếng chào phúng. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người không cách nào làm được sự tình, đối với biết bay kim cương tới nói, hoàn toàn không có vấn đề, mà lại so Hàn Trọng bọn hắn làm càng tốt hơn. 56. Chương 57, lượng lớn giọm bị triều. Có kim cương hỗ trợ, chào phúng kỹ năng toàn bộ triển khai, điên cuồng kéo từ hận, mới tiếp lời giọm bị càng để lâu càng nhiều. Nhìn thấy vô số người vây quanh ở bên cạnh mình, kim cương là càng ngày càng hưng phấn. Càng thêm đắc ý, càng thêm điên cuồng khoe khoang bắt đầu, to rõ tiếng đều không ngừng. Dù đang tại Tân Nhai Khẩu các nơi zombie, nhau nhau bừng lên, như là chiều thánh đồng dạng, đi theo Kim Cương thân sau. Một lúc bắt đầu, hàng trọng bọn hắn còn dám theo ở phía sau cách đó không xa, thế nhưng là theo zombie số lượng mở rộng, quy mô đã đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng sau. Hai người cũng là chôn váng, căn bản không còn dám tới gần, cái này vạn nhất nếu là kinh động đến trước mặt bầy zombie, hai người điểm ấy thịt đều không đủ điểm. Tân Nhai Khẩu trung tâm là một cái to lớn ngã tư đường, ngã tư đường trung tâm là một cái tiểu hoa viên, mà tiểu hoa viên trung tâm thì là một tòa cao lớn pho tượng kim cương bay đến pho tượng bên trên ở trên cao nhìn xuống như là một vị cao thủ tuyệt thế đồng dạng bệ nghệ thiên hạ mà lấy kim cương dưới chân pho tượng làm trung tâm lít nha lít nhít zombie, chỉ ít có 5-6 và nhiều Zombie lại không hiểu cái gì trật tự cùng pi củ đang điên cuồng cùng khát máu thôi thúc dưới từng cái liều mạng chen chúc về đằng trước tràn diện loạn thành một đoàn hỏng bét nếu như nếu là nhân loại bình thường sớm cũng không biết bị chết giống chết bao nhiêu tiếp xuống làm sao bây giờ triệu tử nguyện sắc mặt hơi trắng bệnh hàng trọng cũng là khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng lúc này không phải sợ thời điểm Cầu phú quý trong nguy hiểm, thống chi đây không phải phổ thông phú quý, mà là trong nháy mắt trở thành nhà giàu mới nổi thời cơ. Nơi này thông đạo dưới lòng đất, bốn phương thông suốt, bên trong càng là chật ních zombie. Chúng ta cơ hội duy nhất liền là tìm tới gần nhất lối vào xuống dưới. Hàn Trọng lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra bản đồ về sau, chỉ vào ngã tư đường đông nam bên cạnh một cái tàu điện ngầm cửa vào nói: "Nhưng là bây giờ trên đường phố chật ních zombie, chúng ta căn bản không qua được a." Triệu Tử nguyện đối cái này một mảnh rất quen thuộc, căn bản không cần đến nhìn địa đồ. Đây là một nan đề. Nếu như từ cái khác lối đi xuống dưới, sẽ gặp phải bị ngăn cản không nói cũng không có cơ hội đem phía trên dòm bì dẫn dụ đến trong thông đạo. nhưng nếu như từ phía trên quá khứ, lại nhất định phải đứng trước dòm bì hải dương. nhìn đến vẫn là cần kim cương hỗ trợ mới được. cảm giác mắt trước cục diện này có chút khó giải, hàn trọng chỉ có thể tướng chủ ý lần nữa đánh tới kim cương trên thân. hắn cũng không nghĩ tới kim cương như thế có thể dày vò, lúc đầu chỉ là để nó đem dòm bì dẫn ra, thuận tiện bọn hắn thừa cơ tiến vào trạm tàu điện ẩm. nhưng không nghĩ tới, cái này chim nóc thế mà hấp dẫn vô số dòm toàn bộ đều vây ở tân nhai khẩu vị trí trung tâm. trang diện chi chẳng xem, quả thực được sương tụng là dòm đại tốc sẽ. Bây giờ cách chúng ta quá xa, chào hỏi Kim Cương tất nhiên dẫn tới rõm bị chú ý. Lúc này chào hỏi Kim Cương cũng không sáng suốt, Triệu Tử Nguyệt nhắc nhỏ nói. Hàng trọng bốn phía cha xét một phen, sau đó một chỉ bên cạnh một tòa cao ốc cửa đầu, nói, chúng ta trước leo đến phía trên, sau đó lại triệu hoán Kim Cương. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Triệu Tử Nguyệt có chút do dự. Cao ốc bên ngoài mặt chính tất cả đều là bóng loáng pha lê mà tưởng, cửa đầu cao hơn 4m, hai người bỏ lên trên đến không có vấn đề. Nhưng vấn đề là một khi hai người bỏ lên, nghĩ xuống tới sẽ không có dễ dàng như vậy. Một khi chào hỏi Kim Cương, gây nên rõm bị vây công, Đến lúc đó trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hai người chỉ có một con đường chết. Lúc này, chỉ có thể đụng một cái. Chỉ cần có thể thành công, chúng ta liền phát. Hàng Trọng cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn nói, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể trông cậy vào lão gia tử đến cứu chúng ta. Đến một bước này, Triệu Tử Nguyệt cũng không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể cắn răng đi theo Hàn Trọng sau lưng, chuẩn bị chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Bò lên trên cao ốc cửa trên đầu về sau, Hàn Trọng nhìn phía trước Tang Thi Hải Dương, hít sâu một hơi về sau, bắt đầu lớn tiếng chào hỏi vẹn kim cương. Mà lúc này kim cương, đứng tại ngã tư đường trung ương cảm giác chim âm thanh đã đạt đến đỉnh phong, vô số giòm bì từ bốn phương tám hướng vọt tới, người trên người lít nha lít nhít. lúc này kim cương đã sớm quên đi hàn trọng cho hắn nhiệm vụ, chỉ lo mình này lên, đứng tại pho tượng trên nhảy nhảy nóc nóc, cứng rắn mỏ chim tại pho tượng trên đập đầu, miệng bên trong càng là đổ ngóc đổ ngóc mắng không ngừng. đợi đến nghe được hàn trọng gọi nó lúc, kim cương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẹo đầu bốn phía nhìn một chút, trong chốc lát cũng không có tìm được hàn trọng thân ảnh. bất qua nó vẫn là cất cánh, thuận phương hướng của thanh âm bay đi. kim cương một bay đi, trên mặt đất những cái kia lấy nó làm trung tâm giòm bì, lập tức cũng đi theo quay đầu chỉ là người này trên người muốn bay đầu sao mà cực khổ, lượng lớn giòm bị bị chen ngã trên mặt đất người giống người căn bản không đứng dậy được nhưng vấn đề là giòm bị lại căn bản giống không chết chỉ có thể thê thảm gặp một lần lại một lần thống khổ trả đạm chờ kim cương phát hiện hàn trọng thân ảnh về sau lập tức cao hứng kêu to bay đi lượng lớn giòm bị theo sát phía sau ầm vang đâm vào vách tường bên trên một trương cái miệng to như chậu máu đói khát gầm rú làm người tê cả da đầu đứng tại chỉ có mười mấy bình phương lớn nhỏ cửa trên đầu đối mặt phía dưới tang thi hải dương cho dù là hàn trọng đều khó mà bảo trì bình tĩnh kim cương rơi vào hàn trọng trên cánh tay về sau cao hứng bừng bừng trên vai của hắn mổ hai lần, tựa hồ là đang tranh công. làm không sai. Hàn trọng tán thưởng một tiếng, thuận tay ném đi một viên tinh thể năng lượng cho nó. cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ, đem phía dưới những người này toàn bộ mang pho tượng kia về phía tây, chờ ngốc thời điểm, ngươi lại đem bọn hắn mang về. Kim cương nuốt chửng một viên tinh thể năng lượng, rất kích động. có thể vấn đề chính là, Hàn trọng miêu tả sự tình, đối với nó tới nói, lập tức lý giải còn có chút khó khăn. Hàn trọng cũng là hấp thụ trước đó giao hấn, dùng hết lượng giản hóa ngôn ngữ, cậu thêm ngôn ngữ tay chân, cho Kim cương nhiều lần miêu tả, xác định nó nghe hiểu về sau. Kim Cương lần nữa bay ra ngoài, nhấp nô tang thi hải dương, lập tức đuổi theo một màn kia diễm lệ nhan sắc, cùng to rõ tiếng mắng chửi, hướng phía phía tây quần quật mà đi. Zombie mặc dù không có trật tự, nhưng là bọn hắn có một chỗ tốt, đó chính là căn bản không sợ chen chúc cùng giẫm đạp, cho nên chuyển di tốc độ cũng vô cùng cấp tốc. Nhưng là lúc này, Hàn Trọng cũng nhìn xảy ra vấn đề. Bởi vì Kim Cương tới tới lui lui bay múa, những cái kia zombie không biết rõ tình trạng, trong chốc lát toàn bộ hùng chen một lượt. Đợi hơn một giờ, pho tượng lấy đông vị trí, chỉ còn lại lẻ tẻ mười mấy cái zombie về sau, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt mới nhảy xuống cửa đầu. Đợi chút nữa ta phụ trách đem còn lại dòm bị dẫn ra, ngươi tiến vào thông đạo dưới lòng đất, bò tới đỉnh động chờ cơ hội. Nhớ kỹ, ta không trở lại tiếp ngươi, tuyệt đối không nên xuống tới. Nếu như khả năng lời nói, Hàn Trọng tuyệt đối không hy vọng để Triệu Tử Nguyệt phụ trách lưu thủ. Thế nhưng là dưới mắt tôi nói, sự tình phát triển đã ngoài hắn trước đó đoán trước. Tiếp xuống việc hắn muốn làm, muốn càng thêm nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải lâm thời cải biến kế hoạch. 57. Chương 58, chơi lớn rồi. xác nhận Triệu Tử nguyện nghe hiểu sắp xếp của mình về sau, Hàn Trọng liền gào thét lên liền sông ra ngoài, cố ý phát ra tiếng vang, hấp dẫn zombie chú ý mặt đường trên lưu lại zombie, cùng trước đó bị đụng ngã đạp gãy tay chân không cùng trên đại bộ đội zombie, đều hướng Hàn Trọng lao đến Hàn Trọng căn bản không dám cùng những này zombie dây dưa chỉ có gặp được thực sự không cách nào né qua lúc mới có thể lựa chọn một cước đem nó đá bay hoặc là ngạnh sông qua thứ Hàn cố ý từ trước đó tuyển định tàu điện ngầm cửa vào chạy qua la lên tận lực đem bên trong zombie hấp dẫn ra đến sau đó lấy tràn ngập nguy hiểm khoảng cách mang theo lượng lớn zombie, hướng ngã tư đường trung ương chạy tới nhìn thấy Hàn Trọng đem giòm dẫn ra về sau Triệu Tử Nguyệt cũng tranh thủ thời gian đi theo liền sông ra ngoài. Đây là hàn trọng liệu chết sáng tạo thời cơ, mình nhất định phải cần phải nắm chắc. Tiến vào tàu điện ngầm về sau, đối diện liền gặp được hai cái zombie đánh tới. Triệu Tử Nguyệt cũng không phải lúc trước thái điểu, gặp được tập kích cũng không bối rối, một cái xoay người từ thang lầu lộn vòng vào bên cạnh thang máy lối đi, mượn nhờ thang máy hàng rào đón đỡ ở zombie về sau, phanh phanh hai thương nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Triệu Tử Nguyệt cũng không dừng lại, nhanh chóng lao xuống thang lầu. Cái này thông đạo dưới lòng đất zombie, hôm qua hàn trọng đã từng hấp dẫn qua một lần, để Triệu Tử Nguyệt ngoài ý muốn chính là, một đêm thời gian, lại tràn vào không ít. Mới vừa đi tới thang lầu dưới đáy, không đợi ngặt vào lối đi, Lại là sáu bảy dòn bí lao đến, cái này khiến nàng không thể không hướng lui về phía sau đến trên bậc thang, song súng không ngừng xạ kích, vừa đánh vừa lui, đoạt tại dòn bí nhích lại gần mình trước đó, đem nó đánh giết. Thời gian ngắn ngủi, đã đem Triệu Tử Nguyệt bước xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng là lúc này vô luận như thế nào cũng không thể lui, Hàn Trọng còn ở bên ngoài liều mạng, nếu như mình không thể đuổi tới dự định vị trí, kia Hàn Trọng cùng đám người cố gắng liền bỏ phí. Triệu Tử Nguyệt rơi xuống lên, khít sâu một hơi về sau, lần nữa hướng trước bộc kích, dưới bậc thang về phía sau, phải liền là dài 7 8 mét lối đi. Vừa mới đi tới một nửa, lập tức lại nên đón bốn cái zombie. Triệu Tử Nguyệt lần này cũng không lui lại, đón zombie cấp tốc chạy đồng thời song súng liên phát. Chỉ biết là thẳng tắp chạy zombie cho nàng tinh chuẩn xạ kích thời cơ, zombie trong khoảnh khắc bị đánh giết, nàng cũng vọt vào trạm tàu điện ngầm cửa xét vé. Mấy mấy zombie bị ngăn ở áp máy móc đằng sau, ngay tại dương nhanh múa vút phát ra gầm thét. Những này không có trí tuệ ra hỏa, chỉ biết là nghẹt sống, cho nên bị kẹt tại nơi đó. Triệu Tử Nguyệt trước kinh sau vui, bím tóc đuôi ngựa hất lên, xông đi lên liền là một trận nổ bắn ra. Áp máy móc tồn tại, cho nàng giúp đại ân. Nhẹ nhõm đánh giết mấy cái này zombie về sau, Triệu Tử Nguyệt cấp tốc nhảy qua áp máy móc, thế nhưng là nghĩ nghĩ, lại lần nữa ấy nhảy trở về. Sau đó đối thông hướng tàu điện ngầm sân ga lôi vào, lớn tiếng hô lên vài tiếng. Quả nhiên, mười mấy zombie từ phía dưới đứng đài chỗ chạy tới. Triệu Tử Nguyệt tâm thầm may mắn, may mắn không có tùy tiện lao xuống đi. Mượn nhờ áp máy móc trợ rút, nhẹ nhõm tiêu diệt hết những này zombie về sau, Triệu Tử Nguyệt lúc này mới đem áp máy móc phá đi, hai bên hàng rào cũng toàn bộ mở ra, thuận tiện đằng sau zombie đại quân thông qua. Tiến vào dưới mặt đất đứng đài về sau, Triệu Tử Nguyệt chạy đến trước đó thiết trí tốt cơ quan chỗ xoay người bắt lấy phía trên cố định cung, đem mình dán tại phía trên, yên lặng chờ đợi dòm bì đến. Bên ngoài, Hàn Trọng nghĩ vào tốc độ của mình, so dòm bì nhanh, vòng quanh ngã tư đường ở giữa vườn hoa điên cuồng bắt đầu chạy. Thế nhưng là chạy trước chạy trước, hắn phát hiện tình huống bất thường. Mẹ nó theo dòm bì số lượng tăng nhiều, Hàn Trọng phát hiện mình thế mà cùng phía sau dòm bì chạy cái đầu đôi tướng liền. Bị bỏ lại đằng sau dòm bì phát hiện tình huống không đúng, chuyển một cái mặt, phát hiện mình ngay tại truy đuổi người, thế mà liền sau lưng mình. Thế là dòm bì nhao, nhao quay đầu, bắt đầu vòng vây lên Hàn Trọng đến. Cái này mẹ nó lúng túng. Hàn Trọng xem xét tình thế không ổn, nhưng lúc này còn không thể tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Ta. Lãng phí như thế lớn tinh lực, bên người cứ như vậy chừng trăm cái zombie, Hàn Trọng làm sao có thể cam tâm. Dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp hướng ở giữa pho tượng chạy tới, sau đó học vẹt kim cương, bò tới pho tượng trên đỉnh. Trung quanh zombie lập tức cũng đi theo phần phật rồi vây quanh tại pho tượng hạ liệu mạng cào. Cũng may là pho tượng phía dưới cao hơn 2 mét đã cẩm thạch cái bệ tương đối rắn chắc, không phải tại zombie như thế xung kích phía dưới, khẳng định phải lạnh lạnh. Dù là như thế, Hàn Trọng trong lòng cũng lạnh một nửa. Trong lòng thầm nghĩ, lần này chơi lớn rồi. Hy vọng không muốn đem mình đùa trời chết mới tốt. Tạm thời xem nhẹ phía dưới zombie, Từ pho tượng hướng tây mới nhìn lại, chỉ thấy zombie đại quân trùng trùng điệp điệp một mực kéo dài đến thấy không rõ địa phương. Hàn trọng cái này mới phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Trước đó để kim cương bay thẳng đến, hiện tại tốt, nó bay thẳng không còn hình bóng. Cái này nhưng thế nào làm? Ngay tại Hàn trọng vô kế khả thi, cho là mình phải xong đời thời điểm, liền gặp được phương nam con đường bên trên, đột nhiên toát ra một đạo thải sắc điểm sáng. Mắt của ta bỏ ra sao? Hàn trọng rủi dụi mắt, cảm giác có chút khó tin. Cái này chim lóc không phải hướng phía tây bay sao? Làm sao từ phía nam trở về rồi? mà lại theo kim cương thân ảnh xuất hiện tại phía sau của nó, dòm bị đại quân cũng theo đó xuất hiện, lít nha lít nhít đám người như là thiên quân vạn mã lao vụt mà đến. Hàn trọng lại quay đầu hướng tây vừa mới nhìn, phát hiện con kia không nhìn thấy bờ dòm bị đại quân cái đuôi, vẫn còn tiếp tục hướng tây mới có vào. Cái này Hàn trọng mới hiểu được, nguyên lai like cái này vẹn thế mà cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi, mang theo dòm bị đại quân lượn quanh một vòng tròn lớn. Chẳng qua là chính mình cái này vòng tương đối nhỏ, kim cương cái này vòng tương đối lớn. Những cái kia dòm bị không có gì trí tuệ, ngay từ đầu là theo chân thanh em đuổi, về sau chạy trước chạy trước liền tạo thành quần thể hiệu ứng bị đại bộ đội bắt chói cứ như vậy cùng theo lượn quanh cái vòng lớn cả chi dòm bị đội ngũ tựa như là một đầu to lớn tham ăn rắn vòng quanh tân ngai khẩu góc tây nam tại tận thế thành thị rừng sắt thép bên trong ghé qua một tuần đôi rắn còn tại mắt trước mà đầu rắn đã lượn quanh tới đây rốt cuộc là bao dài một chi đội ngũ lần này chơi lớn rồi a hàn trọng không khỏi sợ hai than liền xem như thông đạo dưới lòng đất bị nổ tung cũng không cách nào dung nạp nhiều người như vậy a thế nhưng là lúc này căn bản dung không được hàn trọng suy nghĩ nhiều chuyện cho tới bây giờ bất kể như thế nào đều nhất định muốn đụng một cái tại hàn trọng nhìn thấy kim cương thời điểm Kim Cương cũng nhìn thấy Hàn Trọng, nhìn thấy Hàn Trọng ngắc về sau, Kim Cương phát ra tiếng kêu hưng phấn, tốc độ đống nhiên tăng lên, cùng dọn bi đại quân kéo dài khoảng cách về sau, hóa thành một đạo thái sắc lưu quang, bay đến Hàn Trọng mặt trước. Hàn Trọng tranh thủ thời gian chỉ huy Kim Cương, để nó hạ thấp độ cao, đem pho tượng chúng quanh dọn bị dẫn ra. Sau đó mình thừa cơ nhảy xuống tới, cái này đầu kia to lớn tham ăn rắn, cách mình vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Hàn Trọng hưng phấn toàn thân phát run, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, như là thường lang khiếu nguyệt đồng dạng. Sau đó gọi Kim Cương tranh thủ thời gian chạy trốn. Một người một chim, hô to gọi nhỏ ở phía trước dẫn đường. Phía sau là vô biên vô tận zombie đại quân. 58. Chương 59, cự tử nhất sinh. Xông vào thông đạo dưới lòng đất về sau, Hàn Trọng liếc mắt liền thấy được trên mặt đất thi thể. Mặc dù dự liệu được dưới mặt đất sẽ có zombie, nhưng nhìn đến một chỗ thi thể, Hàn Trọng vẫn là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Triệu Tử Nguyệt nhưng tuyệt đối không nên có việc mới tốt. Làm vọt tới dưới mặt đất đứng lại, nhìn thấy leo lên tại lối đi đỉnh Triệu Tử Nguyệt về sau, Hàn Trọng trong nháy mắt kinh hỉ bắt đầu. Động dạng, một mực lo nghĩ bất an Triệu Tử Nguyệt, khi nhìn đến Hàn Trọng xuất hiện thời điểm, cũng là con mắt chứa chùa, to lớn kinh hỉ, để nàng kém chút nước mắt chảy xuống. Tại thời khắc này, hai người đều có loại nhìn một cái ngàn năm cảm giác. Chỉ là thời gian cũng không cho phép hai người nhiều lời, Hàn Trọng vội va hô một câu chịu đựng, ta rất nhanh liền trở về. Sau đó liền nhảy xuống đứng này, thuận đen nhánh lối đi chạy đi vào. Ở phía sau hắn, zombie đại quân cũng theo đó tràn vào tiền đến, như là một đầu trưởng xạ, trượt vào tĩnh mịch thông đạo dưới lòng đất. Triệu Tử Nguyệt leo lên tại lối đi đỉnh, nhìn xem vô cùng vô tận zombie đại quân từ mặt trước chạy qua, loại này hùng vĩ chẳng diện, để nàng cả đời khó quên. Nhưng lúc này, cũng là khó quá nhất. bị chật ních toàn bộ đứng đài. Phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn, từng chương ngõ phun đại học, tanh hôi khí tức, ổ nào khó nhịn ngầm rú. Vô luận là ai nhìn thấy cái trạng diện này, đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Ước chừng 6 sau 7 phút, trong thông đạo chuyển đến ô tô loa bình minh âm thanh. Triệu Tử nguyện trong lòng bồn lỏng, biết hành trọng đã rời đi lối đi, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống, liền nhìn phía bên mình. Phía dưới, zombie còn tại tiếp tục không ngừng tràn vào lối đi, có lẽ bởi vì zombie thực sự quá nhiều, cửa thông đạo nhất thời không cách nào tràn vào nhiều người như vậy, cũng có một chút zombie lưu lại ở trong đường hầm, hay là hướng phương hướng ngược nhau chạy tới? Dựa theo kế hoạch lúc trước, đang nghe hơi tiếng còi xe vang lên thời điểm, mình liền có thể buông xuống cơ quan. Thế nhưng là nhìn thấy zombie còn đang không ngừng có được lối đi, Triệu Tử Nguyệt chậm chạp không có độc thủ. Mặc dù trong lòng thần trường, nhưng là Triệu Tử Nguyệt vô cùng rõ ràng, tức khiến nàng hiện tại quan bế cơ quan cũng không cách nào rời đi, còn không bằng chờ lâu một hồi, nhiều tiến vào một cái zombie, liền mang ý nghĩa nhiều một phần thu hoạch. Đại khái lại qua 5 sau 6 phút, zombie bắt đầu ở trong đường hầm hồi hồi bắt đầu, toàn bộ trong thông đạo rộn rộn rằng rằng, zombie đã chất đầy toàn bộ lối đi. Trong thông đạo zombie dung nạp lượng cũng đã đến cực hạn. Triệu Tử Nguyệt biết đã không cần chờ đợi thêm nữa, thế là cắn răng một cái, gông xuống nặng nghề cửa sắt, vinh một tiếng tiếng vang, nặng nghề cửa sắt trong nháy mắt đem phía dưới zombie nện thành thịt nát. Nhưng là lần này động tác cũng bại lộ triệu tử nguyệt vị trí, đứng đài chỗ zombie nhao nhao ngẩng đầu lên, chen trúc đến triệu tử nguyệt phía dưới, phát ra gầm hét. triệu tử nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm. nhìn thấy phía dưới zombie càng để lâu càng nhiều, thế mà thông qua xếp la hán phòng ngựa, dần dần hướng mình tới gần. nàng móc xuống lục ra, liền bắn mới phát. nhưng lần này động tác chẳng những không có giải quyết vấn đề, ngược lại để tình huống biến càng thêm nghiêm trọng. Zombie thi thể biến thành bản đạp, xa xa zombie nghe được thanh âm, càng thêm điên cuồng chen chúc tới. Zombie móng vuốt cách mình càng ngày càng gần, giờ khắc này, Triệu Tử Nguyệt tuyệt vọng. Chết có lẽ không đáng sợ, thế nhưng là bị zombie ăn hết. Ngay lúc này, đỏ lục giao nhau thải sát thân ảnh, nương theo lấy đồng đốc, đồng đốc tiến tê, bay tiến đến. Kim cương. Triệu Tử Nguyệt mắt bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra vui mừng. Kim cương xuất hiện, mang ý nghĩa hàn trọng cũng đã chạy về ngay tại bên ngoài. Kim cương nghe được Triệu Tử Nguyệt tiếng tê, vây cánh, vẽ qua một cái hình cung, từ nàng mặt trước bay qua. Trạm tàu điện ngầm không gian cũng không tính lớn, vẽ phi hành độ cao ngay tại dòm bì trên đầu gắn tức, lập tức vô số dòm bị tiếng kêu này hấp dẫn, bắt đầu chuyển di lực chú ý, móng vuốt dơ lên cao cao, muốn đi cắn xé cái này chỉ có thể ác vẻ. Kim Cương Tựa Hồ cũng phát hiện vấn đề này, vừa bay vào lúc vênh vang đáp ý, lập tức biến thành thất kinh, tranh thủ thời gian đánh một vòng, sau đó thuận lối ra, hoảng hốt chạy trốn. Mà những cái kia dòm bì lập tức không bình tĩnh, ngao ngao kêu đi theo Kim Cương phía sau cái mông, phần phần xông ra chạm tàu điện ngầm Nguyên bản Chen Chu không chịu nổi chạm tàu điện ngầm thời gian qua một lát, liền biến trống rỗng, chỉ có những cái kia tràn vào một phía khác lối đi, hoặc là rơi vào trên quỹ đạo dòm bởi vì ra không được mới ngưng lại tại nơi đó về phần đứng trên đài còn sót lại mười mấy zombie triệu tử nguyện cảm thấy chỉ cần tốc độ nhanh một chút có lẽ vẫn là có khả năng đào thoát nàng hoạt động tay chân một chút liền xem như cấp một tiến hóa thể thời gian dài dán tại đỉnh động cũng cảm giác tay chân du lên ngay tại nàng muốn thử nghiệm nhìn xem có thể hay không từ đỉnh động trực tiếp giao qua đứng trên đài lúc một thân ảnh vọt xuống tới hàng trọng dẫn đầu đường lạc theo sát phía sau lại về sau là vung vẩy đại đao mập mạp từ nguyện từ nguyện tỷ tỷ một lần xông tiền đến đám người liền lo lắng hô ta ở chỗ này Triệu Tử Nguyệt từ đỉnh động nảy xuống, đầu gối trực tiếp đẽ vào một bộ giỏm bì trước, đem nón nệ lật về sau, thuận tay một thường kết quả nó. Không thứ bậc hai cái giỏm bì bổ nhào, Triệu Tử Nguyệt đã ngay tại chỗ lăn mình một cái, súng ngắn từ dưới lên trên, quán xuyên thứ hai cố giỏm bì đầu. Đi đi đi! Cái này Hàn Trọng đã cầm kiếm lao đến, một kiếm đánh bay một cái giỏm bì về sau, đem Triệu Tử Nguyệt kéo lên, vội vàng hô: Ta đến mở đường. Mặt mạp vừa vọt tới đầu bậc thang, liền nghe được muốn trở về, lập tức quay người vung vậy đại đao liền xông ra ngoài. Lần này, rốt cục có cơ hội thể hiện bản gia hùng phong. Một thanh đại đao người cản giết người. Phật cản giết Phật, đem sông tới dọn bị đánh bay về sau, lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Có hàn trọng cùng mập mạp một chiếc một sau ngăn cản, Triệu Tử Nguyệt song súng lập tức có ổn định phát huy không gian, tiếng súng không ngừng, không ngừng đánh giết bị. Đường lạc không nỡ nuôi tên, đem lại cung xem như vũ khí, đánh một chút xì dầu, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, hiệp trợ phòng thủ. Xông ra lối đi về sau, Triệu Tử Nguyệt mới phát hiện, tình huống bên ngoài không hề giống chính mình tưởng tượng lạc quan như vậy, đồng thời đối đám người liều chết xông qua tới cứu mình, cũng vô cùng cảm động. Có lẽ là bởi vì kim cương trước đó hấp dẫn bị thực sự nhiều lắm toàn bộ mới tiếp lời thập tự trung tâm, phân bố lượng lớn giòm bi. Cứ việc kim cương lần nữa hấp dẫn một nhóm rời đi, thế nhưng là giòm bì thực sự quá nhiều, phân tán lại mở, cũng không phải là tất cả giòm bì đều đi theo kim cương rời đi. tăng thêm hàn trọng bọn hắn vội vã muốn cứu triệu tử nguyệt, vội vàng lao đến, lại hấp dẫn một nhóm giòm bi. tại giòm bì nhìn đến, bọn hắn những người này có lẽ muốn so kim cương phải càng thêm ngon miệng mỹ vị. bốn người tao ngộ tận thế đến nay, nhất là nghiêm trọng một lần sinh tử tồn vong khảo nghiệm. nếu như đối mặt chính là người bình thường. Có lẽ đám người sinh tồn hoàn cảnh còn sẽ khá hơn một chút, nhưng hôm nay những này không sợ chết, không sợ tổn thương zombie, quả thực để người đau đầu. Vô cùng hỗn loạn ồn ào phía dưới, muốn mỗi lần đều đánh trúng zombie đầu, đem nó đánh chết, nói nghe thì dễ. Mọi người ở đây tình huống tràn ngập nguy hiểm, lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cộc cộc cộc tiếng súng liên tục vang lên. Trung quanh zombie lần lượt ngã xuống đất, đám người áp lực trong nháy mắt vì đó giảm nhẹ. 59. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 60, tiếp tục tiến hành. Nhanh, nhanh. Nhanh, mập mạp Su Phong đạt được chi viện về sau, đám người tinh thần vì đó rung một cái, hãn trọng lần nữa cao giọng thúc dục. Có xuống ống chi viện, trước mặt giẫm bị biến hơi thưa thất một chút, mập mạp đại đao lần nữa sắc bén bắt đầu, cứ thế mà chém ra một con đường, mang theo liền sông ra ngoài. Hướng đông chạy hơn 100m về sau, một thân ảnh từ bên cạnh thoát ra, cùng mọi người hội hợp. Triệu Tử Nguyệt lúc này mới phát hiện, nguyên lai là mình ra ra, ghé vào trước đó nàng cùng hãn trọng đợi qua cao ốc cửa trên đầu, vì bọn họ cung cấp tiềm hộ. Tiểu đội thành lập tới nay, lần thứ nhất toàn thể xuất động, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tại cựu tử nhất sinh tình huống dưới, thuận lợi chạy thoát. Thế nào? Thế nào? Tiểu Đường Lạc, bản ca vừa rồi biểu hiện như thế nào? Uy không vì vũ, quan vũ tái thế, cũng không gì hơn cái này đi. Trở về từ coi chết về sau, mập mạp tìm được khoác lát tư bản, ngã chồng vó nằm tại một chiếc xe hơi động cơ đắp lên, đắc ý nói khoác nói. Trải qua sinh tử cùng tàn khốc chiến đấu về sau, đường lạc trên mặt trắng bệnh chưa tối lui, nhưng là tiểu cô nương lại cực kỳ cứng cỏi. Nghe được mập mạp nói khoác, thì hồi hồ khuôn mặt nhỏ, lộ ra mị mị nụ cười, hỏi ngược lại, có mập như vậy quan vũ sao? Trọng điểm, trọng điểm ở nơi nào? mập mạp bất mãn nói trọng điểm là huy vũ ha ha bàn gia là cực kỳ huy vũ bất quá quay đầu nhớ kỹ cho kim cương tắm rửa a đường lạc lộ ra không công rằng lúng đồng tiền như hoa nho nhỏ nén kỷ, lại có nghiêng nước nghiêng thành thiên tư thế nhưng là mập mạp lại bị nàng chọc tức quá sức lại không có người bất kỳ lý do gì phản bác mẹ hắn mình tựa như là nói lời này tới được rồi bàn gia đợi chút nữa còn có người tiếp tục uy phong thời điểm chúng ta vừa hoàn thành một con đường còn có một đầu hàng trọng tra xét một phen phát hiện tất cả mọi người không có nhận thương tổn quá lớn về sau để đám người hơi băng bó nghỉ ngơi một chút về sau, chuẩn bị lần nữa hành động. đội trưởng, cái này quá nguy hiểm, cái lối đi này chúng ta phong bế nhân số, chỉ sợ tiếp cận 10 vạn người, viễn siêu mong muốn. phải không? mặt khác một con đường, chúng ta tạm thời từ bỏ. vừa rồi một phen hành vi, tuyệt đối là kinh tâm động phách. lao ra tử ghé vào cao ốc cửa trên đầu, nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. vừa rồi ngã tư đường dài zombie, bi, không dưới có hơn nghìn người. nếu như không phải tàu điện ngầm miệng là xây dựng ở ven đường, phía bên phải là tường cao cùng kiến trúc, dò không cách nào hình thành vây kín, liền xem như có sự trợ giúp của mình mấy người cũng tuyệt không còn sống đạo lý. Hắn chi Sở dĩ nói ra ý kiến phản đối, không phải là bởi vì nhắc An, mà là cẩn thận chi luôn Lão gia từ lời nói, Hàn Trọng không phải không hiểu, thế nhưng là suy nghĩ một phen về sau, Hàn Trọng vẫn là quyết định tiếp tục hành động. Cơ hội như vậy, thực sự khó được. Miếu Phu Tử đường dây này, nguy hiểm mặc dù vẫn là tồn tại, nhưng là muốn so Tân Nhai khẩu nhỏ rất nhiều. Hàn Trọng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này, suy tư một chút nói: Ra Ra, ta cho rằng Hàn Trọng nói đúng. Không nói mạo hiểm khả năng mang tới thu hoạch cùng cơ hội khó được, Miếu Phu Tử chạm điểm nguy hiểm, sắp thực muốn so Tân Nhai khẩu tiểu. Hai bên đường tây nô đồng, hai bên đường phố dễ dàng leo lên kiến trúc, lại thêm có kim cương trợ giúp, nếu như nhắc lại trước làm tốt quy hoạch lời nói, tính nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Bình thường đều là lão gia tử cùng Hàn Trọng thương lượng kế hoạch, nhưng lúc này đây, Triệu Tử Nguyệt cờ xí tươi sáng đứng ở Hàn Trọng bên này. Thế nhưng là, lão gia tử do dự. Trước đó một màn kia, thật sự là cho lão gia tử lưu lại rất lớn xung kích. Hắn cả đời này đã không có cái gì quá lớn truy cầu, duy nhất hy vọng chính là mình cái này cháu gái có thể sống thật khỏe. Lấy trước Triệu Tử Nguyệt cùng hàng Trọng hai người đi ra ngoài mạo hiểm, đến tột cùng là một bộ dạng gì chẳng cảnh, hắn không biết nhưng thấy tận mắt vừa rồi chàng diện về sau, hắn không thể không trong lòng còn có kiên kỵ. Tinh thể năng lượng mặc dù cho mọi người mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối mặt mênh mông nhiều zombie vẫn là không cách nào làm được thông dòng đường núi. Thế nhưng là nhìn thấy thái độ kiên định hàn trọng cùng cháu gái, lão gia tử thở dài một hơi, nói: Thôi được, cái này lớn tuổi cũng liền đánh mất nguy khí, đã muốn hành động, chúng ta lại cẩn thận tham tưởng một chút phương án hành động, tất bảo vệ không có sơ hở nào. Miếu phu tử trạm tàu điện ngầm tình huống, hàn trọng còn tính là quen thuộc, rốt cuộc trước đó dẫn dụ zombie cùng an trí cơ quan thời điểm đã từng hai lần tiến về, xung quanh tình huống có thể mượn hoàn cảnh, hàn trọng từng cái hồi ức cũng đánh dấu ra, cung cấp đám người tham khảo. Thằng đến đã định tất cả chi tiết về sau, mọi người mới quyết định lần nữa hành động. Bất quá lần này phân công, có chỗ điều chỉnh. Phụ trách dẫn dụ zombie, cùng đoạn hậu người biến thành hàn trọng, mật mã, đường lạc cùng vẹn kim cương, mà lao ra tử cùng triệu tử người hai người, phụ trách lưu thủ cùng sau cùng nghĩ cách cứu viện điểm hộ nhiệm vụ. Hai người này đều là thương pháp cao thủ, đến lúc đó mai phục tại con đường hai bên, tại mọi người lúc rút lui, đưa đến tác dụng sẽ vô cùng trọng yếu. Trước khi đến miếu phu tử đứng trên đường, hàn trọng vẫn là tỉ mỉ làm chuẩn bị. Tại cao lầu ở giữa, toàn bộ dự lưu lại cứng cỏi chạy trốn dây thừng, thuận tiện đám người thoát đi. Không chỉ có như thế, từ trạm tàu điện ngầm xa hơn một chút vị trí, zombie ít địa phương bắt đầu, cách mỗi 10 mét vị trí, Hàn Trọng liền sẽ đem một bình hóa lỏng khí, đặt ở là dễ thấy nhất vị trí. Toàn bộ an trí hoàn tất về sau, đám người lúc này mới bắt đầu chính thức hành động. Ba người thông qua nóc phòng, đường vòng tàu điện ngầm miệng phụ cận, sau đó từ lợi dụng dây thừng, lắc lư đến khoảng cách tàu điện ngầm miệng chỉ có hơn 10 mét một gốc, đã sinh trưởng to lớn vô cùng nô đồng bên trên. Trước đó bị Hàn Trọng cùng triệu tử nguyện dẫn ra zombie, tất cả đều du đang trở về. Bốn năm bước liền có một cái zombie. Đợi chút nữa, Kim Cương đem zombie dẫn ra về sau, còn sót lại zombie, Mập Mạp lại hấp dẫn một đợt về sau, hẳn là không sai biệt lắm tạm thời có thể đem nơi này thanh không. Đến lúc đó, ta hộ tống Đường Lạc xuống dưới, sau đó ta sẽ trở về phụ trách hấp dẫn zombie. Hàn Trọng đứng tại cây nô đồng bên trên, nhìn xem hai người nghiêm túc nói. Cùng Triệu từ nguyện phối hợp đã nhiều lần, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều, nhưng là Mập Mạp cùng Đường Lạc, hoàn toàn là lần đầu tiên đúng nghĩa phối hợp. Nhất là Đường Lạc, tuổi con nhỏ, lại là lần đầu tiên làm loại sự tình này, chuyện cực kỳ cho yếu, đơn độc đối mặt sợ hãi cùng nguy hiểm cho nên Hàn Trọng không thể không thận trọng. Đối phương yên tâm, bàn ra làm việc, liền một chữ, đáng tin cậy. Mập mạp vỗ ngực nói, Đường Lạc trợn trắng mắt, khinh bỉ hắn nói, đáng tin cậy là một chữ sao? Hàn Trọng ca ca yên tâm, ta có thể. Đường Lạc hướng Hàn Trọng cam đoan, thế nhưng là nói xong thời điểm, lại vô cùng đáng thương ôm lấy Hàn Trọng, nói, ngươi đợi chút nữa, nhưng nhất định phải tới cứu ta nha. Yên tâm đi, ta khẳng định trở lại cứu ngươi, mà lại nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nếu như cứu không ra, ta liền đem mập mạp ném xuống của ngươi. Hàn Trọng vỗ vỗ Đường Lạc đầu, ha ha vừa cười vừa nói, ta sát ba mập mạp nằm thương. Mà Đường Lạc cũng phốc phốc một chút bật cười, lập tức vui lòng không ít. Bảo đảm hai người minh bạch nhiệm vụ về sau, Hàn Trọng đưa tay đem mện kim cương triệu hoàn tới, cho nó đút một viên tinh thể năng lượng về sau, đột nhiên giương một tay lên cánh tay, nói: "Đi thôi." 60. Độc ý diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 61, tuyệt vọng Đường Lạc. Xác nhận đến kim cương tác dụng cùng giá trị về sau, Hàn Trọng liền chân chính coi nó là làm cực kỳ trọng yếu đồng bạn. Tinh thể năng lượng mặc dù chân quý, nhưng giờ phút này Hàn Trọng căn bản không quan tâm, chỉ cần lần này kế hoạch thành công. Kim Cương có thể vì chính mình sáng tạo thu hoạch hoàn toàn không chỉ như thế, mà lại theo ăn hết tinh thể năng lượng tăng nhiều. Kim Cương toàn thân lông vũ biến càng thêm tiên diễm, cũng càng thêm thông minh. Hấp dẫn Giom Bi loại chuyện này, đối với Kim Cương tới nói, đã là quen tay hay làm. Từ hàn trọng trên cánh tay cất cánh về sau, Kim Cương liền phát ra to rõ tiếng ơ, vòng quanh trạm tàu điện ngầm trên không không gian, tầng trời thấp phi hành hai tuần về sau, hướng Miếu Phu Tử Bắc Đại môn bay đi. Giom Bi nhận lấy Kim Cương hấp dẫn, phần Phật chu lên, đi theo Kim Cương sau lưng, gào thét mà đi. Trừ phút đồng hồ về sau. Kim cương tạo thành ảnh hưởng biến mất, xung quanh còn sót lại zombie đã mất đi kim cương thân ảnh về sau, lại lần nữa Du đã bắt đầu, chỉ bất quá số lượng đã vô cùng tơ tót. Mập mạp cái này dựa theo kế hoạch, đứng tại trên cây rắc vị được cuống họng gào khan bắt đầu. Zombie nhận mập mạp hấp dẫn về sau, bắt đầu hướng dưới đại thụ tụ tập. Mập mạp dọc theo tráng kiện nhảy cây, hướng đông chạy, chuẩn bị đem zombie dẫn tới nơi xa. Chỉ là con hàng này thực sự không phải leo cây liệu, cho dù là trải qua tiến hóa, trên tảng cây đi thời điểm ra đi, vẫn là rung động run rẩy, từng chút từng chút, một điểm hướng phía đông chuyển, làm không cẩn thận dưới chân trở đi, còn kém chút rất xuống. Mập mạp phát ra kêu sợ hãi, cuối cùng kịp thời bắt lấy những cây, lại bò trở về. Bất quá hắn cái này náo trội, hiệu quả ngược lại là rất rõ ràng. Dưới cây giòn bi kem chút bắt được hắn, biến càng thêm điên cuồng. Mập mạp run rẩy, bò càng thêm chậm, ôm thật chặt lấy những cây, xác nhận an toàn về sau, dưới chân mới chịu chuyển một bước. Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người im lặng nhìn xem Mập Mạp rời đi về sau, lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở tàu điện ngầm lối đi ra. Trạm tàu điện ngầm bên trong khẳng định còn có rất nhiều giòn người ở chỗ này chờ, ta đi xuống trước hấp dẫn một đợt. Hàn Trọng căn dặn Đường Lạc về sau, từ trên cây mẹ xuống. May mắn là trong thông đạo cũng không có zombie. Mãi cho đến đến Hàn Trọng trải qua lối đi, rẽ ngoặt nhìn thấy áp máy móc cùng đứng đài thời điểm, mới nhìn đến lượng lớn zombie. Hàn Trọng tại lối đi về sau, hét lớn một tiếng, zombie lập tức ngao ngao đánh tới. Hàn Trọng bắt chân lên cổ mà chạy, tại trên bậc thang thời điểm, vẫn không quên lần nữa la lên hấp dẫn, mấy chục cái zombie đi theo Hàn Trọng và hưởng ra. Sau đó Hàn Trọng mượn nhờ đại thụ trốn qua, lần nữa trở về tới thông đạo dưới lòng đất. Liên tục ba bốn lần về sau, trạm tàu điện ngầm bên trong chỉ còn lại 4 năm cái giòm bọn gia hỏa này cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà một mực đùa ở lại bên trong chết sống không đi, Hàn Trọng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn liều mạng, đem nó đánh giết về sau, lúc này mới chào hỏi được lạc, trợ giúp nàng leo lên đến lối đi đỉnh. nhớ kỹ, ta không tới cứu ngươi, tuyệt đối không nên xuống tới. Hàn Trọng liên tục căn dặn, nhìn xem hai đầu đen tối lối đi, đường lạc không sợ kia là giả, nhưng là nàng vẫn là cực kỳ kiên định gật đầu. Hàn Trọng một lần nữa rời đi chạm tàu điện ngầm, Hàn Trọng bỏ tới một tòa tựa ở bên đường kiến trúc bên trên, tìm kiếm kim cương bóng dáng. Miếu Phu Tử là một mảng lớn cảnh khu bên trong các loại kiến trúc cổ đại san sát nối tiếp nhau, mặc dù nói du khách nhân số, khả năng so tân nhai khẩu còn nhiều hơn, nhưng lại phân tán tại cảnh khu các nơi to to nhỏ nhỏ trong nó nhỏ. Cảnh khu kiến trúc ngoại trừ một chút thấp lâu, cái khác cũng không tính cao. Hằng trọng nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện kim cương thân ảnh, cũng không biết con hàng này bay đi nơi nào. rơi vào đường cùng, hàng trọng chỉ có thể toát miệng thổi một tiếng hít sáo, hy vọng kim cương có thể nghe ra được là chính mình. Theo tiếng huyết sáo vang lên, một đạo hoa mỹ thân ảnh, theo phu tử miếu trung tâm dâng lên. Hằng trọng tại mái nhà nhảy nhảy nhóc nhóc huy động hai tay, thẳng đến xác nhận kim cương phát hiện mình. Đồng thời hướng chính mình cái này phương hướng bay tới lúc, Hàn Trọng mới từ nhà lầu trên bò lên xuống tới. Sau một lát, Kim Cương phát ra to rõ tiếng kêu, tầng trời thấp bay tới. Tại phía sau của nó, không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện một con zombie đại quân. Kim Cương phát ra một tiếng reo hò, rơi vào Hàn Trọng trên bờ bay, đợi đến bi đại quân mang theo vô song khí thế, xông đều đến khoảng 10 mét lúc, Hàn Trọng mới nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Kim Cương cùng một chỗ hướng thông đạo dưới lòng đất chui vào. Trải qua đường một lúc, Hàn Trọng mỉm cười đánh động tắt tay, sau đó liền biến mất tại lối đi bên trong. Lâm Đường Lạc nhìn thấy dưới chân lít nha lít nhít zombie, đi theo sông vào lối đi lúc, nàng một cái sức lực ở trong lòng khuyên bảo mình, đừng sợ, không cần thần trương, mình có thể làm. Nhưng Nick lẩm bẩm hồi lâu, vẫn là sợ hãi không được. Đường Lạc dứt khoát không nhìn tới phía dưới, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cửu. Mơ mơ hồ hồ, cũng không biết đếm nhiều ý chỉ, cái này đột nhiên nghe được trong thông đạo truyền đến ô tô loa kêu to. Đường Lạc vừa căng thẳng, lập tức đã kéo xuống cơ quan chốt mở. Nặng nghề cửa sắt, trong nháy mắt liền đổ xuống. Ai nha, muốn hỏng việc. Kéo xuống sau cửa sắt, Đường Lạc mới phản ứng được. Trước đó nghe Triệu Tử Nguyệt nói qua, có thể đợi đến dòm bị không còn tiến vào thời điểm lại buông xuống cửa sắt dạng này có thể thu hoạch càng nhiều dòm nhưng là bây giờ đường lạc vô cùng não não thế nhưng là cũng không có chút nào biện pháp dòm bị bộ đội bị từ bên trong cắt đứt lập tức tất cả phẫn nộ cùng khát máu khát vọng đều tập trung vào đường lạc trên thân lấy triệu từ nguyện kinh lịch cùng tâm lý tố chất đối mặt loại tình huống này liền chớ đừng nói chi là đường lạc vô số dòm bị mở ra miệng to như chỗ máu rối thẳng móng vuốt hướng mình gầm thét đây là như thế nào một bức đáng sợ chẳng cảnh ba đường lạc lúc này cảm giác được tay chân như nhũ ra từ khi tiến hóa đến nay. Suy yếu cùng cảm giác bất lực lần đầu trở lại trên thân. Hàn Trọng Kaka, mập mạp Kaka, ô ô. Đường Lạc kinh hãi khắp lên, bắt đầu dọc theo lối đi đỉnh cố đi cản, chậm rãi núp ních, muốn rời xa những cái kia zombie. Thế nhưng là nàng chạy đến chỗ nào, những cái kia zombie liền vọt tới nơi nào, từng trương miệng rộng mở ra, liền đợi đến nàng từ phía trên rơi xuống. Đường Lạc càng bò cảm giác càng sợ hãi, tựa hồ lực lượng biến mất cũng phi thường cấp tốc. Đột nhiên, quá căng thẳng Đường Lạc, một cái thất thủ từ phía trên xuống, thân thể treo ở giữa không trung, chỉ còn lại cánh tay trái chộp vào phía trên. Hàn Trọng Kaka mau tới cứu ta. Đường Lạc hoa hoa khóc lớn lên, liều mạng dùng sức, muốn đem mình một lần nữa kéo lên đi. Mà lúc này đây, zombie nhìn thấy đồ ăn ngay tại mắt trước, biến càng thêm điên cuồng khát máu, u ám không gian dưới đất, khắp nơi lóe ra dọm bị xích hồng con mắt. Zombie người trên người, đụng nát đứng đài chỗ che chắn thủy tinh cường lực, nhao nhao tiến vào quỹ đạo trong hố. Cảm nhận được trên đùi zombie nuốt, Đường Lạc lúc này kinh hãi hét dầm lên. Kinh hãi kích thích, để Đường Lạc đột nhiên một phát, chợt xuống tay phải, rốt cục lại chộp vào cố định cán bên trên. Đây là lúc này, chân trái của nàng cũng bị zombie gãi gãi, to lớn sức lôi kéo, kém chút trực tiếp đưa nàng lôi xuống. Đường Lạc vạn phần hoảng sợ, chân phải liều mạng hướng xuống đạp, muốn đá ngã lăn dưới chân zombie. Zombie một trương mặt xấu, da mặt đều bị nặn nát, nhưng như cũ bắt lấy không thả. Càng chết là, trên đỉnh đầu, cho bụi đột nhiên gì rào rơi xuống, cố định cán thế mà bắt đầu rung lòng bắt đầu, chỉ sợ không bao lâu, cái này cố định cán liền bị kéo rất xuống. Ta muốn chết ba. Đường Lạc tuyệt vọng nghĩ đến. 61. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 62, tuyệt cảnh chạy trốn. Hàng trăm hàng ngàn người, chen chúc tại một cái không gian thu hẹp bên trong là như thế nào một bộ trạng cảnh trước mắt chạm tàu điện ngầm là được khắp nơi đều là người không mảnh đất cắm rủi đường lạc rốt cục một cước đem dưới chân cũ kia giòm bi cổ đập gãy mượn cơ hội một lần nữa xoay người leo lên tại lối đi đỉnh bị cao nát trên đuổi nhỏ xuống vết máu để giòm bi càng thêm điên cuồng ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến đương đương đương tiếng vang cùng tiếng to chen trúc tại trạm tàu điện ngầm ngoại vi giòm bi dừng lại một chút sau đó bắt đầu phần phật hướng ra phía ngoài chạy tới sau một lát lại là một trận đương đương đương tiếng vang cùng tiếng to lần này đường lạc nghe rõ ràng chính là hàn trọng đang gọi mình. Thế nhưng là nhìn thấy dưới thân còn vây quanh lượng lớn zombie, Đường Lạc cắn chặt bờ môi, cũng không dám trả lời. Liên tục dẫn dụ 3 lần về sau, tuyệt đại bộ phận zombie đã bị dụ cách, thế nhưng là còn có một số ngoan cố phân tử, vẫn như cũ quay chúng quanh tại Đường Lạc phía dưới, nhìn chầm chầm nàng không thả. Ngay lúc này, một thân ảnh vọt vào trạm tàu điện ngầm. Lần này, Đường Lạc cũng nhịn không được nữa, khóc hô, hàn trọng ca ca. Kiên trì, kiên trì một chút nữa. Hàn trọng thở ra một hơi, sợ rằng sau khi đi vào, đã thấy không đến Đường Lạc thân ảnh. Nhưng nhìn đến phía dưới còn lưu lại có lượng lớn zombie, Hàn Trọng vẫn là tinh thần vì đó siết chặt, tranh thủ thời gian hô to gọi nhỏ, hấp dẫn giỏm bị chú ý. Đợi đến giỏm bị phần phần sông lại, Hàn Trọng quay đầu lại chạy ra ngoài. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hàn Trọng lần nữa chạy trở về, chỉ bất quá, lần này không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn còn có Mập Mạp thân ảnh. Tiểu Đường lại, béo ca ca tới cứu á. Mập Mạp quát to một tiếng, vung vậy đại đao xông vào phía trước. Ỷ vào lực lượng lớn, đại đao dài, Mập Mạp xưa nay không có ý tứ chiêu thức gì, một mực đem đại đao vùng lên đến. Liên xem như đi theo phía sau hắn Hàn Trọng, cũng không dám tới gần, không phải rất dễ dàng bị con hàng này nội thương thừa dịp mập mạp hấp dẫn lượng lớn zombie, hàng Hàn Trọng đem Đường Lạc tiếp dẫn xuống dưới. ô, ô Hàn Trọng ca ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường Lạc ôm Hàn Trọng hoa và khóc lớn lên. Hàn Trọng thấy được nàng trên đùi vết máu, cũng là giật nảy mình, còn có thể đi sao? chân đau dữ dội. Đường Lạc lau nước mắt. Hàn Trọng không kịp cẩn thận xem xét, tranh thủ thời gian một tay lấy nàng đeo lên, sau đó gọi mập mạp chạy trốn. ba cái người sống sờ sờ tại mặt trước lắc lư, đã sớm đói khát vô cùng giòm càng là vô cùng điên cuồng, cho dù là mập mạp lại cố gắng như thế nào, làm mấy chục cái giòm bì chen chút lúc, mập mạp cũng đánh không được chém bay mấy cái người về sau, Mập Mạp cũng là gánh không được, cũng không dám lại khoe khoang hô cái gì bản gia hùng phong, thậm chí đại đao đều bị bí bắt lấy, rốt cuộc bạc không trở lại. Mập Mạp tâm đau muốn chết, lại chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Không có đại đao Mập Mạp, tựa như là bị nhổ răng lá hổ, hắn nhưng không có Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra tử bản lĩnh, bằng tay chân còn có thể cùng bị chiến đấu hai lần. Kia tốc độ chạy trốn, quả thực liền không giống một tên mập, thế mà phát sau mà đến trước, chạy tới hàng trọng phía trước. ta sát, cái này mẹ hắn vẫn là mình nhận biết cái tên Mập Mạp kia sao ba. Hàng trọng nhìn thấy bên người Mập Mạp cũng là có chút một bước, mình còn trông cậy vào con hàng này đoạn hậu đây này, kết quả hắn chạy trước mặt mình rồi. người đến con đường lạc, Hàn Trọng tranh thủ thời gian cùng mập mạp làm một cái thay thế. nếu như hai người đều chạy trốn lời nói, căn bản là không có cách chạy thoát. đem đường lạc giao ra về sau, Hàn Trọng quay người, đạp lăn một cái cùng lên đến zombie, zombie lăn xuống thang lầu thời điểm, lại đối cái khác zombie tạo thành trở ngại, xem như tạm thời hóa giải một chút cục diện. lần nữa một kiếm chặt đứt một cái chuột vào mình móng vuốt về sau, Hàn Trọng cũng chạy theo ra ngoài. mắt trước những này zombie, mình tạm thời ngăn cản một hai, nhưng vấn đề là, bên ngoài còn có zombie chậm trễ càng lâu càng nguy hiểm. Cái này, cục cục cục tiếng súng cũng bắt đầu liên tục vang lên, Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra từ hai người đã ai vào chỗ đấy bắt đầu hiệp trợ ba người, thanh lý phía ngoài zombie. Hàn Trọng xông ra chạm tàu điện ngầm thời điểm, phát hiện mập mạp chính con đường lạc vùi đầu lao nhanh. Trước đó bị hấp dẫn đi zombie, tại thanh em hấp dẫn phía dưới, bắt đầu lượng lớn chạy trở về, bắt đầu hướng phương hướng này lao qua. Vệ kim cương mang theo zombie đại bộ đội không biết chạy đến địa phương nào đi, Hàn Trọng vốn còn muốn đưa nó gọi trở về, hiện tại cũng không có cơ hội. Có hai vị tay súng phối hợp, cùng Hàn Trọng chém giết, lần này thoát đi muốn so với một lần trước tân nhai khẩu tương đối nhẹ nhõm một chút đợi đến hàn trọng bọn hắn trốn khỏi dự định vị trí về sau triệu tử nguyệt liên tục dẫn bão bình gas to lớn bạo tạc cùng hỏa diễm đem thái bình nam lộ bao phủ lại do bị bị triệt để ngăn cách bởi hỏa diễm một bên khác có tốt chỉ là da thịt quẹt làm bị thương không có thương tổn đến xương cốt an toàn trở về nhất phẩm ngự thành về sau triệu tử nguyệt lập tức trợ giúp đường lạc băng bó trị liệu tiểu cô nương đau gọi sinh tại Hòa bình niên đại hải tử lúc nào nếm qua loại khổ này tại hàn trọng cùng mập mạp bọn hắn luân phiên thổi phồng cùng khen ngợi dưới đường lạc mắt bên trong rừng rừng, nở rộ nét mặt tươi cười lao gia tử ta hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Xác nhận đường lạc không sau đó, Hàn Trọng lại nghiêm túc nói, hai lần dẫn dụ dòm bị vô cùng thành công, nhưng là cũng tiêu hao gần thời gian một ngày, cái này vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Hiện tại là 16 giờ 20, nếu như trong đêm làm lời nói, chúng ta còn có ước chừng 12 giờ dự trữ vật tư. Liên tục 2 3 ngày thời gian, tại cường độ cao lao động cùng chiến đấu tình huống dưới, liền xem như cấp một tiến hóa thể, đám người cũng có chút ăn không tiêu. Thế nhưng là Hàn Trọng lúc nói lời này, đám người lại không có bất kỳ người nào phản đối, cho dù là thụ thương Đường Lạc, đều kiên trì muốn đi hỗ trợ, chỉ là bị Triệu Tử Nguyệt bọn hắn cho ngăn lại. Kim Đại Phát siêu thị, ngay tại một ngoài hai cây số ở giữa lộ trình, đã bị nhiều lần thanh lý, Hàn Trọng đem nó lưu tại cuối cùng, chính là vì hiện tại. Cho nên tại Hàn Trọng đưa ra ý kiến về sau, đám người một chút chỉnh đốn, lập tức xuất phát. Ba chiếc từ lợi dân ngõ hẻm mở ra xe tải, toàn bộ ngăn ở Kim Đại Phát siêu thị cổng. Bởi vì cái này trong siêu thị khắp nơi đều là zombie, đám người không thể không lại trải qua một phen huyết chiến, trải qua hơn 40 phút, xác nhận bên trong lại không còn sống zombie về sau, đám người lúc này mới bắt đầu điên cuồng vật tư thu thập hành động. Gạo lương thực, đồ ăn vặt, đồ uống, rượu chờ ẩm thực, bựạn xa bông thơm, nước gội đầu, đồ trang điểm các loại hàng ngày bách hóa toàn bộ truyền không. Trang phục, trang đệm đồ điện gia dụng các loại, đồ điện gia dụng coi như xong, nhưng là trang phục, đệm chân, thì toàn bộ chuyển không. Trong siêu thị thanh lý xong sau, đám người lại bắt đầu tiếp tục bên đường lục soát. Dù sao chủ nhân đều không có ở đây, chỉ cần là đám người nhìn chúng, tỷ như chữa bệnh vật dụng, tiệm ăn uống lương thực dự trữ, tiệm bán quần áo quần áo các loại, toàn bộ đều thu thập đóng gói, vận chuyển đến nhất phẩm nữ thành. Trong tương lai đây đều là khan hiếm vật phẩm, hiện tại có cơ hội không có đạo lý không lấy đi. Tại cái khác người sống sót, chính run rẩy co đầu rút cổ ở thế giới các ngọng ngách lúc, hàn trọng bọn hắn đã sơ bộ hoàn thành tư bản tích lũy. Ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày vật tư bên ngoài, mọi người tại hàn trọng theo đề nghị, tại thời khắc cuối cùng, chuyên môn chạy tới nhà bảo tàng bên cạnh văn xương phòng cháy đại đội. Lại hao tốn hơn 20 phút, từ bên trong góc nhặt một nhóm không khí bình oxy, phòng hóa học ăn mòn cùng nhiệt độ cao phòng hô áo, kính bảo hộ, dịu chữa cháy các loại. Thời gian đã đi tới dạng sáng 4 giờ nửa điểm, bị hai lần tập thể tiến hóa, liền ở sau đó một cái giờ. Coi như hàn trọng còn có càng nhiều ý nghĩ Lúc này cũng chỉ đành thành thành thật thật chào hỏi đám người, chạy về nhất phẩm Ngự Thành, chờ đợi ngày thứ hai đến. 62. Chương 63, dị năng thức tỉnh. Ngày 29 tháng 9, viễn cổ vi rút buộc phát ngày thứ 11. Làm lúc mặt trời mọc về sau, thành thị bên trong như là tiến vào man hoang thời đại. Các loại thực vật lần nữa phát sinh kịch liệt sinh trưởng, thành thị bên trong vô số cảnh quan cây, tại ngắn ngủi một buổi ở giữa, bạo tăng đến mấy chục thậm chí hơn trăm mét. Nguyên bản rừng sắt thép, thế mà thật tại hướng mãng hoang rừng tây quá độ. Càng làm cho người ta kinh hoàng là thành thị bên trong bốn phía truyền đến cùng loại dã thú giống lên một tiếng. Tại trước đó 10 ngày, dũng cảm đi ra thị nạn chỗ, tìm kiếm được đồ ăn người, hẳn là may mắn, bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn hắn muốn đi ra ngoài độ khó, lần nữa gấp đội tăng lên. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, mọi người bắt đầu tiến một bước phát hiện, hoàn cảnh thay đổi, dọn bị thay đổi, ngay cả mình khả năng cũng phát sinh biến hóa. Có người đột nhiên hai tay toát ra hỏa diễm, có người biến thành trên đầu mọc ra sừng châu, có người có thể biến thành tảng đá, có người trên thân mang theo dòng địa ba. Mà tại nhất phẩm ngự thành bên trong, 8 giờ sáng, đám người quay trúng quanh trong phòng khách, có chút lo lắng đang chờ đợi hàn trọng. Dựa theo di vãng. Mọi người trên cơ bản cũng sẽ ở 7 giờ bên trong rời giường, cho dù là đầu một ngày lại mệt mỏi, cũng là như thế. Nhưng là hôm nay, đám người kinh ngạc phát hiện, thời gian đã đến buổi sáng 8 giờ, Hàn Trọng Thế mà còn chưa có xuất hiện. Dựa theo kế hoạch, sáng sớm hôm nay là lễ lớn, là đám người thu thập đốt giết zombie, thu thập tinh thể năng lượng thời gian, thế nhưng là Hàn Trọng Thế mà đến muộn. Phải không? Từ Nguyệt ngươi đi xem một chút. Mập mạp nhìn thấy Triệu tử Nguyệt, chỉ chỉ Hàn Trọng gian phòng. Mập mạp chết bầm này. Triệu Tử Nguyệt biết, mập mạp đây là tại trêu chọc chính mình. Bất quá nàng cũng thật có chút bận tâm, ngay tại nàng muốn lúc đứng lên liền gặp được Hàn Trọng đi tới. Sau đó, nàng cả người đều sợ ngây người, không chỉ có là nàng, tất cả mọi người sợ ngây người. Hàn Trọng ca ca, ngươi làm sao? Ngươi, Đường Lạc Hà to miệng, một tay che miệng, một tay chỉ vào Hàn Trọng, mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Mập mạp càng là run một cái, kém chút từ trên ghế sạ lộn rớt xuống. Muốn nói vẫn là lão gia từ tương đối cảnh giới cao hơn một chút, mặc dù chấn kinh, nhưng còn có thể bảo trì trầm ổn khí độ. Đi ra Hàn Trọng, chỉ mặc một cái lô muối châu quần lủi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Hàn Trọng phía sau, mọc ra một đôi đen nhân cánh. Viễn cổ vi rút buộc phát ngày đầu tiên cũng là loại người nhóm đầu tiên giác tỉnh giả thức tỉnh dị năng một ngày, mà Hàn Trọng thức tỉnh dị năng chính là đôi cánh này, vẹn vẹn cái này một đôi cánh sao? Không, cũng không phải, bởi vì Hàn Trọng còn đồng thời đã thức tỉnh mặt khác một loại dị năng. Đối với trước mắt kết quả này, liền xem như Hàn Trọng mình cũng khá giật mình. Hai ngày này thật sự là quá mệt mỏi, tăng thêm liên tục chiến đấu, Hàn Trọng trên thân thật to vết thương nho nhỏ cũng không ít, trong đó nghiêm trọng nhất liền là trên cánh tay vết thương. Một khối thịt lớn bị giòm bị xé rách rơi, Hàn Trọng hai ngày này hành động tất cả đều là dựa vào ý chí lực cưỡng chống. Cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng, Hàn Trọng tinh thần cũng thoáng có chút buông lòng cho nên sau khi trở lại phòng, Hàn Trọng cơ hội là trong nháy mắt liền tiến vào một đẹp, thậm chí quên đi ngày thứ hai là dị năng thất tỉnh thời gian. Trung sinh đến nay, một mực ở vào cao áp tình một dưới, mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ vất vả. Hàn Trọng tại lúc ngủ rất ít nằm mơ, tức là nằm mơ cũng đều là ác mộng, bị dòm bị gặm cắn, bị bằng hưu phản bội, cái sau một lần lơi trở lại ở kiếp trước tử vong một khắc này các loại. Nhưng là lần này chìm vào giấc ngủ về sau, Hàn Trọng đi tiến vào không giống nội cảnh, trong thoáng chốc hắn cảm giác mình tiến vào một cái màu xanh lá không gian. Khắp nơi đều là tràn ngập màu xanh biếc lấm ta lấm tấm, tràn ngập tại xung quanh mình. thân ở cái này màu xanh lá không gian bên trong, hàn trọng cảm giác mình vô cùng dễ chịu, tựa như là trẻ sơ sinh ở vào mẫu thai bên trong đồng dạng, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, đang chìm trong đó không muốn tỉnh lại. cũng không biết qua bao lâu, ở vào thoải mái dễ chịu trạng thái hàn trọng, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. sau lưng của hắn đột nhiên phình lên nảy lên, ngay sau đó một cố đau lớn kịch liệt đánh tới, có đồ vật gì thật giống như là muốn từ nhà mình phía sau xương bả vai chui ra ngoài đồng dạng, da thịt phồng lên cùng xé rách, để hắn đau đến không muốn sống, khó mà chịu được phía dưới. Hàn Trọng không khỏi a một tiếng kêu sợ hãi, từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện cái này đau đớn cũng không phải là đến từ mộng bên trong, mà là chân thực tồn tại. Hàn Trọng hoảng sợ phía dưới, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau lưng của mình thật toát ra màu đen đồ vật. Ta đi Hàn Trọng lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó bay đồng dạng vọt vào phòng tắm. Vừa nhìn thấy trong gương mình lúc, Hàn Trọng một mặt một mức. Trong gương hắn, dáng người tráng kiện cân xứng, đây là cấp một tiến hóa thể mang tới chỗ tốt. Đem nguyên bản tương đối hơi gầy yếu mình, tiến hành ưu hóa, càng thêm trắng kiện, càng có lực lượng, phản ứng càng nhanh lực bùng phát, năng lực kháng đòn càng mạnh các loại. Đây đều là hắn đã sớm biết, mà bây giờ chân chính để hắn kinh ngạc chính là trên mặt hắn đạo kia to lớn vết sẹo, trên cánh tay vết thương, cùng toàn thân máu ứ động, toàn đều không thấy. Không chỉ có như thế, ở sau lưng của hắn có hai đoàn đen xì đồ vật từ xương bả vai vị trí xuất hiện, là xuất hiện mà không phải mọc ra, bởi vì hai cái này đen xì đồ vật, tựa hồ cũng không tiếp xúc da thịt của mình. Từ trong gương nhìn, cái này đen xì đồ vật giống như xương ngủ không phải xương ngủ, giống như khói không phải khói, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, mà lại không ngừng lớn lên thế nhưng là thứ này mặc dù không có sinh trưởng ở trên người mình, lại cung mình liền cùng một chỗ, mình đi tới chỗ nào nó theo tới chỗ đó. Chỗ chết người nhất chính là xương bả vai chỗ kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như toàn thân mình có thủy đều bị rút lấy ra ngoài. Ngay tại Hàn Trọng hoảng sợ bối rối thời điểm, kia hai đoàn hắc vụ, giống như pha kén trùng sinh đồng dạng, đột nhiên kéo dôi biến hình, đồng thời ở giữa ngưng tuyệt ngưng thực biến thành thực thể tồn tại. Mà lúc này đây Hàn Trọng mới thấy rõ ràng, cái này màu đen đồ vật lại là một đôi cánh. Ngưng thực về sau, chiếc cánh này nhìn qua giống như vũ không phải vũ. Ngọc cũng không phải ngọc, như là kim loại đồng dạng lóe ra lạnh leo âm u ánh sáng. Phối hợp hàn trọng vết dao khôi phục về sau lạnh lùng khuôn mặt, dài lọn tóc, cho người ta một loại thần bí mà quỷ bí khí tức. Mình thế mà lớn một đôi cánh. Theo cánh thành hình, hàn trọng ngược lại bình tĩnh lại, rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Hôm nay là ngày thứ 11, nhóm đầu tiên giác tỉnh giả thức tỉnh dị năng thời gian. Mình đây là dị năng đã thức tỉnh. Ở kiếp trước mình dị năng thức tỉnh là lúc nào? Là tại nửa năm về sau. Vẹn vẹn từ thức tỉnh về thời gian tôi nói, thiên phú liền so người khác kém một mạng lớn mà bây giờ hắn thế mà tại thứ nhất thời khắc đã thức tỉnh dị năng, mà lại không còn là ở kiếp trước hắn thấy phi thường tuổi mục siêu cường tự lành, cái này khiến hàn trọng vô cùng hứng phấn. đã thức tỉnh dị năng, mọc ra cánh loại chuyện này ở kiếp trước thời điểm, không phải là không có qua, dài sừng châu đều có, chứ đừng nói là cánh. nghe nói tại châu Âu địa khu có người sinh ra màu trăng cánh, tiến hóa cuối cùng thành lục dược, tự xưng là dược thiên sứ, người này cường đại vô song, ngang tuyệt nhất thời, cùng trong nước cường giả đỉnh cao có quá nhiều lần đối chiến. bất quá khi đó hàng trọng thực lực quá thấp, đi ra lục triều thành đều khó khăn, chớ đừng nói chi là đi ra biên giới chưa từng thấy tận mắt người này, dưới mắt mình cũng sinh ra cánh, có phải hay không cũng sẽ giống vị kia dược thiên sứ một dạng cường đại. Vẫn là nói chỉ có được năng lực phi hành. 63. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 64, song hệ dị năng tử vong cùng sinh mệnh. Từng có ở kiếp trước kinh nghiệm, hàn trọng tranh thủ thời gian trong bình tĩnh tâm, bắt đầu dụng tâm cảm thụ tình huống của mình. Thế nhưng là vừa cảm thụ đến mình đầu góc bên trong trạng thái, hàn trọng bối rối. Làm dị năng giả thức tỉnh dị năng về sau, liền sẽ tại đầu góc bên trong hình thành một cái đặc thù ấn ký. Thông qua ấn ký này, giác tỉnh giả có thể trưởng không cùng giải năng lực của mình. Mà bây giờ để hàn trọng khiếp sợ là tại hắn đầu góc bên trong, thế mà xuất hiện hai cái giác tỉnh giả ấn ký. Bình thường tới nói, nhân loại dị năng thức tỉnh là ngẫu nhiên, thức tỉnh dị năng đặc thù cũng là ngẫu nhiên, nhưng là bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả, trên cơ bản đều chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng. Loại dị năng này trong tương lai có thể phát sinh tiến hóa, tại trình độ nhất định trình độ trên cải biến hoặc là nói tăng lên năng lực hoặc là hình thái, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có người đồng thời thức tỉnh qua hai loại dị năng. Nhưng là bây giờ, mình quả thật có được hai cái ấn ký. Hàn Trọng vừa mừng vừa sợ, có hai cái ấn ký, vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình có được hai loại dị năng, trở thành tận thế bên trong duy nhất một cái song hệ dị năng giác tỉnh giả. Kiểm chế nội tâm kích động, Hàn Trọng nhanh lên đem lực chú ý tập trung đến hai cái dị năng ấn ký bên trên. Hai cái này ấn ký, một cái là màu xanh biết cây giống, mà một cái khác thì là tản ra tĩnh mịch khí tức quỷ dị cánh chim màu đen, trên cơ bản là mình phía sau lưng cái kia cánh chim phiên bản thu nhỏ, chỉ là nhìn qua thật sự thật cánh chim, càng thêm thần bí, quỷ dị. Cây giống thân cảnh giãn ra, xanh tươi rực Hàn Trọng vội vàng nhìn lướt qua, liền trực tiếp không để ý đến quá khứ. Bởi vì cái này ấn ký, Hàn Trọng thực sự quá quen thuộc. Ở kiếp trước thời điểm, liền có được qua ấn ký này, đây là siêu cấp tự lãnh năng lực biểu thị, đại biểu cho Sinker. Mặc dù nói một thế này thức tỉnh tương đối sớm, Lương Thiên Phú tốt, sẽ để cho mình có được cường đại tự lãnh năng lực, sát thực tương đối như bước, nhưng là Hàn Trọng cũng không như thế nào hưng phấn. Từ sâu trong nội tâm tới nói, hắn càng ưa thích có được cường đại sức chiến đấu dị năng, mà không phải tự lãnh loại này kháng đánh năng lực. Con run bị chặt thành 2 đoạn sẽ không chết, nhưng là nếu như bị chặt thành 10 đoạn 8 đoạn, đồng dạng vẫn là phải ngọn cụ đòi. Mình ở kiếp trước liền là như thế xong đời cường đại tự lãnh lực không phải là không chết đứng đấy bị người đánh tổng không bằng đánh người khác thoải mái có thể lần nữa ủng có năng lực như thế hàn trọng thật cao hứng nhưng là cũng không coi trọng hắn tất cả tâm thần đều bị cái kia màu đen cánh ấn ký hấp dẫn màu đen cánh hiện lên hình chữ bát ấn ký chìm nổi không chừng, bị một đoàn như có như không hắc ám chi khí lở lở tản ra một loại tinh mịch âm lãnh tinh mịch cùng làm người hít thở không thông khí tức nhìn lâu phản vật thần hồn đều muốn bị hấp dẫn tiến vào đầu dạng thử vong chi dực sơ giai phệ hồn hàn trọng ý thức cùng màu đen cánh ấn ký vừa kết hợp liền thu hoạch tương ứng tin tức. Này đôi màu đen cánh được xưng là tử vong chi dực, có thể thôn phệ cùng hấp thu sinh vật linh hồn, lớn mạnh chính mình. hấp thu linh hồn càng nhiều, càng cường đại. tử vong chi dực tiến hóa liền sẽ tăng nhanh. trừ cái đó ra, làm cánh, tử vong chi dực cũng có cơ bản nhất năng lực phi hành, mà lại theo đẳng cấp tăng lên, tốc độ phi hành cũng sẽ gia tăng. mắt trước chỉ là sơ giai, mình có thể ngưng tụ thời gian, nhiều lắm là chỉ có nửa giờ mà thôi. theo đẳng cấp tăng lên, tử vong chi dực năng lực sẽ còn tiến một bước tăng cường. hiểu rõ xong tử vong chi dực tin tức về sau, hàn trọng vô cùng hư vấn, có thể phi hành cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là cái kia phệ hồn năng lực lại làm cho hàn trọng tinh thần vì đó dùng một cái dựa theo hắn đến lý giải đây cũng là thuộc về không phải vật lý loại thủ đoạn nào đó tại tất cả dị năng trùng loại bên trong vật lý thủ đoạn mặc dù cường đại nhưng là không phải vật lý loại thủ đoạn thường thường lại càng thêm thần bí mà quỷ dị có thể dùng cho năng lực này hàn trọng vạn phần mừng rỡ huống hồ trừ cái đó ra mình còn có một cái khác dị năng hàn trọng lại đem lực chú ý đặt ở màu xanh lá cây giống ấn ký phía trên thế nhưng là làm thu hoạch được ấn ký truyền lại tới tin tức về sau hàn trọng vừa sợ ở lại tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi ý thức một lần nữa quan sát cây giống ấn ký hình thái lúc này mới phát hiện, nguyên lai like cái này mới cây giống ấn ký, cùng mình ban đầu quen thuộc cái kia cũng không giống nhau. ở kiếp trước mình có cái kia cây giống ấn ký, cũng không có như này sát thái. nguyên bản ấn ký chỉ là một cái bình thường màu xanh lá, mà bây giờ cái này xanh ngắt tươi ác, bóng ánh sáng long lanh. trọng yếu nhất chính là mắt trước cái này cây giống mang theo đồng bộ sinh cơ, như là sống đồng dạng, cắm dễ tại hồn độn đầu góc bên trong. đơn giản tới nói, ở kiếp trước cái kia ấn ký liền là một cái tiêu ký lời nói, mà trước mắt cái này lại là một gốc chân chính, còn sống cây giống. thứ cây giống ngoại hình đi lên nói cũng có nhất định khác nhau ở kiếp trước cây giống tương đối đơn giản, một cái cây trạc hình dạng, mang theo ba mảnh màu xanh lá lá cây. Mà trước mắt cái này khỏa, lại thân cảnh cầu sức lực, hết lần này tới lần khác phía trên một mảnh lá cây đều không có. Cầu sức lực giãn ra trên cành cây, còn có 9 cái mầm bao, phình lên trướng trướng, ngậm mà không phát. xác nhận đến ấn ký xác thực tới trước khác biệt về sau, hàng trọng lần nữa đem ý thức cùng ấn ký kết nối. sinh mệnh chi thụ, sơ giai, chữa trị. cây giống ấn ký tin tức truyền đến, hàng trọng lâm vào to lớn kinh hỉ bên trong, cũng xác nhận trong lòng suy đoán. ở kiếp trước thức tỉnh cái kia tự lành dị năng gọi là vô hạn sinh cơ, mà bây giờ gọi là sinh mệnh chi thụ. Vô hạn sinh cơ siêu cường chữa trị, chỉ có thể chữa trị mình, theo đẳng cấp tăng lên, chữa trị tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, chỉ cần là không bị lập tức giết chết, bất kỳ cái gì vết thương đều có thể trong nháy mắt khép lại, sẽ không lưu lại vết tích. Lấy Hàn Trọng ở kiếp trước nhỏ yếu như vậy thực lực, sở dĩ có thể sống lâu như vậy, cái này siêu cường tự lành năng lực liền là mấu chốt. Bao nhiêu lần bị zombie tập kích, yêu thú cắn xé, nhân loại tổ thương, Hàn Trọng đều là dựa vào cái này dị năng gắng gượng vượt qua sinh cơ cùng sinh mệnh, kém một chữ, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Sinh mệnh chi thụ để hàn trọng tại sơ cấp trạng thái, không chỉ chỉ là mình có được siêu cường tự lành năng lực, còn có thể chữa trị người khác. Theo dị năng tiến hóa, sinh mệnh dị năng tiến hóa hình thái cũng sẽ không còn cực hạn tại tự lành, cũng hoàn toàn khác với vô hạn sinh cơ tiến hóa hình thái. Mặc dù phía sau cụ thể hình thái là cái gì, hàn trọng vẫn chưa biết được, nhưng là hắn mong muốn chí ít hẳn là sẽ so vô hạn sinh cơ tốt. Phương diện khác trước không nói, vẻn vẹn từ sinh mệnh chi thụ ấn ký đẳng cấp cùng biểu hiện nhìn lại, tựa hồ cũng so vô hạn sinh cơ ấn ký bước cách cao hơn không ít. Xong hệ dị năng, ngày đầu tiên thức tỉnh, lại phối hợp cấp 1 tiến hóa thể, Hàn Trọng đột nhiên phát hiện, một thế này, vận mệnh rốt cục đối với mình lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như mình lại thu hoạch được lượng lớn tinh thể năng lượng, thành công tấn thăng đến cấp 2 tiến hóa thể lời nói, Hàn Trọng tâm vô cùng nóng bỏng. Hiểu rõ cùng nắm giữ hai đại dị năng về sau, Hàn Trọng ý thức từ trong cơ thể một lần nữa trở về trên người mình. Nhìn xem trong gương mình, hắn mới hiểu rõ tại sao mình lại làm cái kia màu xanh láng động, cùng vết thương trên người vì sao trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Hẳn là sinh mệnh chi thụ dị năng phát huy tác dụng, tại dị năng thức tỉnh thời khắc, thuận tay chưa khỏi chính mình. 64. Chương 65, Phệ hồn. Hàn Trọng xoay người lại, đưa lưng về phía tầng gương, sau đó quay đầu xem xét cánh tình huống. Màu đen cánh, khoảng cách ra của mình có chừng một quyền khoảng cách, Hàn Trọng đưa tay tại quay người chỗ sờ soạn một chút, phát hiện giống tuyết, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thế nhưng là cái đồ chơi này, liền lạnh như bóng với hình định tại nơi đó. Nghĩ đến chiếc cánh này là màu đen khí tức ngưng tụ mà thành, Hàn Trọng đặc biệt hiếu kỳ dùng tay mò một chút. Cứng rắn, âm lạnh, đây là cảm giác đầu tiên. Chất liệu giống kim thạch đồng dạng, cũng không phải kim thạch, sờ lên vô cùng cứng rắn, cảm giác vô cùng nặng nề mà trên thực tế lại là, hàn trọng không chuyên môn chạm đến tình huống dưới, mảy may cảm giác không thấy kia loại ấm lánh, cũng cảm giác không thấy trọng lượng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể thông qua ấn ký, nắm giữ cùng không chế cánh. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh phần vật mở ra, vô cùng linh hoạt, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một chút, mình liền có thể đằng không mà lên. chỉ là phòng tắm tương đối nhỏ hẹp, hàn trọng tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. tại hắn cố ý nếm từ dưới, màu đen cánh trong nháy mắt hóa thành màu đen xương ngủ, biến mất vô tung vô ảnh. tâm nghiệp lại cử động, xương ngủ xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành màu đen cánh. thời gian muốn so lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, nhanh rất nhiều cơ hội không đến một giây đồng hồ liền hoàn thành ngưng tụ, nếm thử huấn luyện một phen về sau, hàn trọng trong lòng mười phần hài lòng, lúc này mới chuẩn bị mặc xong quần áo. chỉ là lâm mặc quần áo lúc hắn lại đột nhiên cải biến chủ ý, muốn đem dị năng của mình biểu hiện ra cho mọi người nhìn xem. cho nên làm hàn trọng xuất hiện lúc mọi người thấy trước đó một màn kia, châu mũi quần lùi tráng kiện dáng người, phía sau một đôi màu đen đánh, như là thần thoại bên trong nhân vật đồng dạng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. người đây là dị năng thức tỉnh lao ra từ giật mình hỏi, lập tức nghĩ đến trước đó hàn trọng nói qua, trong khoảng thời gian này thực sự quá mức bận rộn để hắn quên cái này sự kiện. Từ viên cổ vi rút buộc phát sau ngày thứ 11 bắt đầu, còn sót lại nhân loại bên trong một phần ngàn sẽ có tỷ lệ trở thành thức tỉnh dị năng, trở thành tân nhân loại, hoặc là người biến đến dị. cực kỳ hiển nhiên, Hàn Trọng biến dị trở thành kia một phần ngàn người. Lão gia tử tra hỏi, cũng nhắc nhở những người khác, giờ mới hiểu được Hàn Trọng tại sao lại biến thành cái này quái bộ dáng. Cái này khiến đám người đã là kinh hỉ, lại có một tia nho nhỏ cảm giác mất mát. Kinh hỉ là bởi vì Hàn Trọng trở thành người biến dị một trong, ý vị này đoàn đội thực lực tiến một bước tăng cường, trong tương lai sinh tồn năng lực tiến một bước tăng cường nhất là cánh năng lực phi hành từ vẹn kim cương trên thân liền có thể nhìn thấy hoạt động không gian sẽ cực lớn tăng cường mà thất lạc là bởi vì chính mình cũng không phải là kia một phần ngàn ai cũng rõ ràng tại tận thế nguy hiểm thực sự quá nhiều nhiều một hạng năng lực chẳng khác nào nhiều một hạng sinh tồn kỹ năng thế nhưng là tỷ lệ loại chuyện này không phải ai có thể chi phối rơi xuống trên người của ngươi liền là trăm phần trăm mà không rơi xuống trên người của ngươi liền là số không đội trưởng thử một lần ngươi chiếc cánh này có thể hay không phi hành mập mạp tiến đến hàn trọng bên người vô cùng âm mộ mà hỏi nếu như mình nếu là cũng có cánh liền xem như chạy không nhanh, cũng có thể bay à? Cái này chẳng phải là an toàn nhiều? hẳn là có thể. Rốt cuộc còn không có bay thử qua, hằng trọng cũng không có trả lời khẳng định. Chiếc cánh này là cái gì chất liệu à? Làm sao nhìn qua không giống như là lông vũ đâu? Mập mạp nhịn không được hiếu kỷ, liền đưa tay sờ một cái. Thế nhưng là tay vừa đụng phải hằng trọng, mập mạp liền mắt trợn trắng lên, nấc một chút, ngã xuôi xuống. Ta sát, đây là tình huống như thế nào ba? Đám người sợ người người, bị bị hù quá sức, liền xem như hằng trọng mình đều có chút trợt tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lão gia tử tranh thủ thời gian túi người tử, xem xét mập mạp chết sống. Hắn thế nào? Hàng Trọng cũng là mờ mịt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng thu hồi cánh. tựa như là hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra qua đi, lão gia tử thở dài một hơi, tại mập mạp trên mặt đập mấy lần, thử nghiệm tỉnh lại hắn. Nửa ngày về sau, mập mạp mới sâu kín mở to mắt, chỉ là hai mắt có chút vô thần. Lại qua mấy chục giây, mập mạp hai mắt lúc này mới một lần nữa tập trung, phản phất là linh hồn một lần nữa về tới trong cơ thể, có chút kinh hãi nhìn xem Hàn Trọng. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lão gia tử đem hắn đỡ đến trên ghế salon, vội vàng hỏi chiếc cánh này, chiếc cánh này có gì đó quái lạ. Mập mạp toàn thân run run một chút, tựa hồ là kinh hại không nhẹ. Có gì đó quái lạ người nào không biết ta, mấu chốt là cái gì cổ quái a. Đáng người trong lòng mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng vẫn là chờ hắn hơi bình phục một lúc sau mới tiếp tục truy vấn. Mập mạp hơi có chút run rẩy nói, "Ta vừa rồi đụng một cái đến kia cánh, liền cảm giác lạnh cả người lợi hại. Ừm, không phải kia loại phổ thông băng lãnh, giống như là đến từ linh hồn chỗ sâu. Linh hồn của ta bị một cố lực lượng vô hình nắm kéo, muốn nhìn về phía một cái bóng tối vô tận vực sâu. Ta vừa nhìn thấy cái kia vực sâu, sau đó liền cái gì cũng không biết." đám người lần nữa bị chấn kinh, từng cái hoảng sợ nhìn về phía Hàn Trọng, không ai từng nghĩ tới cái kia màu đen cánh cũng cư nhiên như thế quỷ dị. Nhìn thấy đám người hoảng sợ ánh mắt, Hàn Trọng cười khổ một cái, nói: ta cũng không biết có thể như vậy à? Ta thức tỉnh dị năng, gọi là tử vong chi dực, có được một hạng năng lực đặc thù, gọi là phệ hồn, có thể thôn phệ sinh vật linh hồn, lớn mạnh chính mình. Chỉ là cụ thể như thế nào sử dụng, ta trước mắt còn không rõ ràng, chính ta chạm đến thời điểm, chỉ là có chút mát mẻ mà thôi, không nghĩ tới. Đội trưởng a, kia là sinh trưởng ở ngươi trên người mình, ngươi đương nhiên không có việc gì a. Muốn ta vì ngươi đi theo làm tùng? vừa rồi kém chút chết không nhắm mắt ta, Mập mạp vô cùng bị phấn hô, hồ. phệ hồn A, nhiều đáng sợ, có thể thôn phệ linh hồn của mình. bàn ra ta anh hùng khí khái nhân sinh, vừa mới bắt đầu, kém chút cứ như vậy mơ hồ không có ba. được rồi, ai bảo ngươi mình không làm rõ ràng tình trạng, liền sờ loạn. lao ra tử quát lớn, mau dậy, không có chuyện gì lời nói, chúng ta còn có trọng yếu công việc muốn làm đâu. thu năng lượng tinh thạch. cái kia hơi có chút chóng đầu, ta ta cảm giác vẫn được. nghe xong có chuyện tốt, mặt mạp lập tức trở mình một cái bỏ lên. ra ra, ta ta cũng nghĩ đi. lúc này. Một mực ngồi ở trên ghế salon đường lạc cũng gấp vội vã tiêu lên, chân sau trên mặt đất nhảy nhảy nhoót nhoót, như cái tiểu tựa như thỏ. Chân của nàng thụ thương, đêm qua một mực tại trong nhà mang theo, mặc dù an nhàn, an toàn, nhưng là đường lạc luôn cảm giác cô đơn cùng khẩn trương, sợ hẳn trọng bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Mà lại nàng trời sinh tính hoạt bát, thực sự không muốn ở nhà một mình bên trong người. Không được, chân ngươi không tốt, làm sao ra ngoài? Triệu Tử Nguyệt lúc này cự tuyệt, cũng đưa nàng ấn trở về. Không chỉ là Triệu Tử Nguyệt, Lão gia tử cũng đối đường lạc yêu cầu, giúp cho cự tuyệt. Mặc dù nói hôm nay công việc cực kỳ cần nhân thủ nhưng là đường Lạc thật không thích hợp. Dựa theo hàng Trọng trước đó giới thiệu, từ hôm nay trở đi, zombie đã tấn thăng làm cấp 2 zombie, bắt đầu có trí khôn, học được suy nghĩ, tốc độ cùng lực lượng càng là so cấp 1 thời điểm xuất hiện gấp bội. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại mặc dù là cấp 1 tiến hóa thể, thế nhưng là đơn đấu tình huống dưới, cực lớn có thể sẽ chơi không lại cấp 2 zombie. Vạn nhất nếu là gặp được 3 năm chỉ cấp 2 zombie, đám người chính mình cũng chiếu cố không đến, lại như thế nào quan tâm được thụ thương Đường Lạc. 65. Chương 66, chữa trị. Đúng a, tiểu Đường Lạc. Ngoan ngoãn ở nhà chờ bàn ca mang cho ngươi ăn ngon trở về. Mập mạp nhanh chóng đem ngày hôm qua chuẩn bị xong phòng cháy chiến đấu phục thay đổi. Một tay cầm bình oxy, một tay cầm rượu chữa cháy. Dương Dương đắc ý đối Đường Lạc so cái thắng lợi động tác tay. Hừ, Đường Lạc miệng vểnh lên lão cao, rất là không cao hứng. Nghe được hai người đối thoại, Hàn Trọng lập tức trong lòng hơi động. Trước đó chỉ lo biểu hiện ra tử vong chi dự. quên mình còn có mặt khác một loại dị năng. Hiện tại có cơ hội tại sao không thử một chút hiệu quả? Lúc này đi đến Đường Lạc bên người khẽ cười nói, đến, để cho ta nhìn xem vết thương thế nào. Nhìn thấy Hàn Trọng muốn mở ra Đường Lạc trên đùi băng gạc. Triệu Tử Nguyệt vội vàng ngăn lại, nói: buổi sáng hôm nay vừa đổi qua thuốc, còn cần mấy ngày mới có thể tốt." Thật sao? Hàn Trọng mỉm cười ngồi sồn người xuống tử, một cái tay bắt lấy Đường Lạc cổ chân đặt ở trên đùi của mình, một cái tay khác từ nàng trên đùi miệng vết thương phát qua. Người khác không làm rõ ràng được tình trạng, liền thấy Hàn Trọng tay tại không trung lau một chút, nhưng là đối với Đường Lạc tới nói nhưng là khác rồi. Theo Hàn Trọng tay phát qua, nàng rõ ràng cảm giác được miệng vết thương của mình chỗ chuyển đến một cô ấm áp, ngay sau đó là kịch liệt ngứa ngáy. Loại này ngứa ngáy để nàng không nhịn được muốn đưa tay đi cào, nhưng Hàn Trọng lại bắt lại tay của nàng. Ngứa, ngứa, ngứa quá a. Đường Lạc nhịn không được hô. Nhìn một chút, vài phút liền tốt. Hàn Trọng lắc đầu, kiên định ngăn cản nàng cáo. Ước chừng 3-4 phút, Đường Lạc cảm giác tựa như là 100 năm, sắp bị loại này ngứa ngáy cha tấn điên rồi. Ngay tại nàng sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, ngứa ngáy đột nhiên biến mất, như là xuất hiện thời điểm, đồng dạng đột nhiên. A, không ngứa. Đường Lạc ngạc nhiên hô. Nghe nói như thế, Hàn Trọng lúc này kéo băng gạc. Đám người kinh ngạc phát hiện, Đường Lạc trắng non trên bàn chân, nơi nào còn có cái gì vết thương, chỉ có một đạm màu đỏ vết tích mà thôi. Hàn Trọng đưa tay tại màu đỏ ấn ký trên vô vô, "Ấn đè ép 2 lần về sau, nói, tốt, tiếp qua 2 3 cái biến mất, cái này màu đỏ vết tích cũng sẽ biến mất sạch sẽ, sẽ, cam đoan để ngươi hoàn chỉnh hoàn mỹ, không lưu vết sẹo." "A, ta ơn Hàn Trọng ca ca. Đường Lạc gọi là một cái kích động a, nữ sinh đều thích xinh đẹp, nếu là trên đùi của mình có một đạo xấu xí vết sẹo, về sau liền không thể mà váy. Ngồi trên mặt đất đập mạnh 2 lần, xác nhận chân đã tốt về sau, Đường Lạc ngạc nhiên nhào vào Hàn Trọng trong lực, cho hắn một cái to lớn ôm. Chỉ là tại nàng miệng nhỏ tốt tốt, Muốn cho Hàn Trọng trên mặt cũng tới một chút, báo đáp cảm kích của mình cùng hưng phấn thời điểm, một tay nắm đột nhiên xuất hiện tại Hàn Trọng gương mặt, cùng đường lạc miệng ở giữa, kịp thời tách rời ra đường lạc hành vi. Triệu Tử Nguyệt bình tĩnh đưa bàn tay lại ra, đem Hàn Trọng mặt tách ra đến phía bên mình, nói: "Ngươi còn có một loại dị năng. Ngươi trên mặt cùng trên cánh tay vết sẹo đều tốt." Bởi vì Hàn Trọng vừa ra trận thời điểm, bộ dáng thực sự quá mức làm cho người rung động, đến mức đám người không để ý đến một chút chi tiết. Cho tới giờ khắc này Triệu Tử Nguyệt nhấc lên, mọi người mới phát hiện, Hàn Trọng trên mặt vết sẹo kia, cùng trên cánh tay vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa wow thân ai vết thương toàn không thấy, đường lạc cũng đi theo ngạc nhiên kéo lên, tay nhỏ tại hàn trọng trên thân sở loạn, hàn trọng ca ca còn có cơ bụng ai vóc người đẹp tốt. ba, cái này phong cách vẽ đột biến, đường lạc não mạch kín chuyển quá nhanh, đến mức sắc mặt của mọi người cứng đờ, mọi người cũng đang thảo luận dị năng thức tỉnh, người đang chăm chú cái gì đâu, mà lại không nhìn thấy triệu tử nguyện sắc mặt, đều muốn nhỏ ra nước sao? hàn trọng gọi là một cái xấu hổ a, Ra thời điểm vì biểu hiện ra tử vong chi dực, cho nên cũng không mặc quần áo, chỉ có một đầu nhưu bức quần đùi. cái này vốn là cũng không có gì, thế nhưng là bị đường lạc như thế ôm một cái sờ một cái đơn vị liền thay đổi nhà. Chỉ là Đường Lạc vẫn không có gì quan trọng, hồn nhiên ngây thơ, thẳng thắn mà làm, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Mập mạp lén lén nhìn thoáng qua Triệu Tử Nguyệt, phát hiện nàng mí mắt cụ xuống, không giống như là bình thường bộ dáng, tranh thủ thời gian cùng Hàn Trọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Cái kia, các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta lập tức tới ngay." Hàn Trọng tranh thủ thời gian quay ngược về phòng, đem ý phục mặc lên. Một lần nữa ra thời điểm, đám người ngay tại nhiệt liệt thảo luận Hàn Trọng dị năng, quỷ dị cánh, cùng thần kỳ chữa trị năng lực. Mập mạp hướng Hàn Trọng trừng mắt nhìn. Cô ý nói thêm cho cười, đem nguyên bản không khí ngột ngạt phân điều động rất là hòa hợp. "Trước ăn một chút gì, mọi người chúng ta đều đang đợi người, thương lượng một chút hôm nay hành động ăn bài đâu." Lão gia tử cười ha hả chào hỏi Hàn Trọng nói, tựa hồ đối với trước đó Triệu Tử Nguyệt biểu lộ, làm như không thấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, đám người một mực lấy sữa bò cùng bánh mì chờ làm thức ăn, những thức ăn này dễ dàng biến chất, cần mau chóng tiêu hao hết. Bất quá cũng không kiên trì được mấy ngày, đóng gói sữa bò còn tốt, bánh mì cũng liền 3 ngày bảo đảm chất lượng kỳ, tiếp xuống đám người liền cần đổi khẩu vị. Chỉ là bốn cái người lớn, một cái trai, trai tử đều không phải biết làm cơm người. Dự trữ lương thực mặc dù không ít, nhưng tiếp xuống, có lẽ tình huống dưới là ăn mì tôm phối lao mẹ nồi, nấu cơm loại chuyện này, tạm thời còn làm không được. Các ngươi thế nào? Có hay không đặc thù cảm giác? Ăn cái gì thời điểm? Hàng Trọng hướng đám người hỏi. Dị năng thức tỉnh là một loại rất đặc thù biến hóa, biến dị người có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như không có biến dị, cũng không tốt giải thích. Tại lúc nói lời này, Hàng Trọng kỳ thật chú ý nhất vẫn là Triệu Tử Nguyệt. Những người khác là tình huống như thế nào, sẽ hay không thức tỉnh, Hàn Trọng không rõ ràng nhưng là triệu tử nguyện kiếp trước thức tỉnh chính là kim loại không chế dị năng, đây là xác định. sau khi trùng sinh, minh thức tỉnh dị năng phát sinh biến hóa, nhưng là hắn không hy vọng triệu tử nguyện cũng nhận ảnh hưởng của mình, dẫn đến dị năng thức tỉnh xuất hiện sai lầm. trước mắt nhìn đến, mình tử vong chi dực quỷ dị quá nhiều tại thực chiến, còn cần mình nhiều nếm thử tìm tòi. mà triệu tử nguyện kim loại không chế, thì là thực sự như bất kỹ năng. hậu kỳ nghĩ đến chế tạo không gì không phá sát thép thành lũy, triệu tử kim loại chế dị năng càng là mấu chốt, nếu không đằng sau muốn xây dựng không thể phá vỡ căn cứ, hết thảy đều là nói xuông. đặc thù cảm giác, không có nhìn thấy tất cả mọi người lắc đầu, Han trọng thanh có chút thất vọng. Tại tận thế dị năng là cường đại trọng yếu cam đoan, tương lai rất nhiều đoàn đội, chỗ tránh nạn, tổ chức các loại, đều sẽ quy mô lớn thu nạp các loại giác tỉnh giả, lớn mạnh thực lực của mình. Nếu như mình cái đoàn đội này, chỉ có mình một cái giáp tỉnh giả, tương lai muốn cùng nó nó giáp tỉnh giả cạnh tranh, khẳng định không chiếm ưu thế. Nhìn như vậy tới lời nói, mình có lẽ muốn cải biến mạch suy nghĩ, không thể vẹn vẹn chỉ trông coi mắt trước mấy cái này đoàn đội thành viên. Nếu như có thể sách trước phát hiện cũng cứu trợ một chút giáp tỉnh giả, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Muốn tiêu chết mấy vạn zombie. Cần thời gian nhất định, chúng ta không cần thiết trở ở bên ngoài. Từ hôm nay bắt đầu, phía ngoài nguy hiểm khác biệt dĩ vãng, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta đi ra trước xem một chút tình huống, thuận tiện phóng hỏa, đợi đến hỏa thiêu không sai biệt lắm, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài cửa. Hàn Trọng nhanh chóng ăn mì xong bao về sau, đứng dậy. 66. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 67, hỏa thiêu zombie. Từ hôm nay trở đi, tất cả hoạt động đều luôn chú ý, tận lực liệu thấp, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới zombie vây công. Giờ đi trước đó. Hàn Trọng lần nữa căn dặn mọi người. Mặc dù tất cả mọi người rất muốn ra cửa, nhưng là cũng biết Hàn Trọng nói là tình hình thực tế. Có trí tuệ cùng vô trí tuệ, có bản chất khác nhau. Không có trí tuệ dòm bỉ có thể tùy ý săn giết, nhưng là có trí tuệ dòm bỉ thì sẽ trái lại săn giết chính mình. Hàn Trọng trước đó khăng khăng muốn kiến tạo sắt thép thành lũ ý nghĩa, chủ yếu cũng ngay ở chỗ này. Chính là vì phòng ngừa bị trí tuệ hình dòm bỉ yêu vật chờ đánh lén hoặc là vây công, đến mức ăn cơm, đi ngủ, thậm chí đi nhà sĩ đều biến ăn bình. Lâu số một dưới lầu cửa lớn trải qua cải tạo về sau, ngoại trừ nguyên bản đạo kia cửa thủy tinh bên ngoài, lại tăng xếp đặt hai đạo sắt thép cửa lớn. Một đạo tại cửa thủy tinh bên ngoài, khảm nạm tại đại lâu từ ngoài. Một đạo tại đại lâu bên trong, khảm nạm tại đại lâu bên trong tường. Mỗi lần ra vào thời điểm, Hàn Trọng cũng sẽ phải cầu mọi người đem cửa sắt bắt đầu phong tỏa. Hàn Trọng xuống lầu về sau, cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là xuyên thấu qua khe hở, cẩn thận quan sát một phen, xác định không có bất cứ động tĩnh gì về sau, lúc này mới mở cửa sắt ra mang theo kim cương cùng rời đi. Phi hành cần không gian, đứng tại trống trải chi địa, giãn ra một thoáng gân Hàn Trọng đầy cõi lòng kích động điều động ngân ký, triệu hồi ra tử vong chi dự. Ta cám, cảm ơn. Hàn trọng phía sau chống giống nhiều hơn đồ vật. Đầu tiên là đem kim cương giật này mình, lập tức nó lại cao hứng tiêu to lên. Quay trung quanh Hàn trọng chuyển hai vòng về sau, kim cương đột nhiên vui sướng vọt tới trước hai bước, bay này hai lần cánh, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Hàn trọng dẻo lên không ngừng. đã bị Hàn trọng cho ăn mười khỏa tinh thể năng lượng về sau, kim cương biến càng ngày càng thông minh, chỉ là bộ dáng nhìn qua, ngoại trừ lông vũ càng thêm sáng rõ có ánh sáng chạy bên ngoài, cái khác cũng không biến hóa quá lớn. Yêu hóa sinh vật đặc thù rất dễ dàng nhận ra, nhưng là kim cương cũng không phải là yêu hóa mà là tiến hóa, ngược lại để Hàn trọng không nghĩ ra được. Bất quá kim cương động tác mới vừa rồi. Hàn trọng ngược lại là minh bạch, gia hỏa này nhìn thấy mình có cánh, đoán chừng là muốn dạy mình phi hành đâu. Chỉ là nó không biết là, dị năng Vương thức phi hành, mẫu chốt vẫn là ở tại dị năng vận dụng, mà không phải loài chim cánh như thế vô cánh. Loài chim chỉ cần lực lượng tại, liền có thể bay thẳng đến đi. Mà hàn trọng thì là dị năng một khi hao hết, đừng bảo là phi hành, liền cánh đều không thể triệu hoán đi ra. Tốt, để chúng ta cùng một chỗ bay. Kim Cương hành vi, để lần thứ nhất nếm thử phi hành hàn trọng vương lòng không ít, phía sau tử vòng chi chấn động, thân thể lập tức đằng không mà lên. Kim Cương cũng hưng phấn kêu vài tiếng, đi theo hạn trọng sau lưng vỗ cánh. Hoàn thành cấp 1 tiến hóa thể về sau, kim cương tốc độ phi hành so với nguyên bản tốc độ trực tiếp gia tăng đến hơn 2 lần. Muốn đuổi kịp vừa mới bay thử Hàn Trọng, vẫn là đâm đâm có thừa. Không chỉ có như thế, nó còn không ngừng làm ra các loại xoay người, bên cạnh bay, lướt đi các loại động tác, chít chít đều thúc dục Hàn Trọng cùng nó cùng một chỗ. Kim cương phi hành hoàn toàn là một loại bản năng, nhưng đối với Hàn Trọng tới nói, phi hành lại là một loại mới tăng thêm kỹ năng, còn cần không ngừng luyện tập mới được. Bất quá bây giờ không phải lúc huấn luyện, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đợi chút nữa lại cùng ngươi cùng một chỗ luyện. Hàn Trọng cùng kim cương lên tiếng chào, sau đó giảm xuống phi hành độ cao bắt đầu vòng quanh thư viện trạm tàu điện ngầm, truy quét xem xét tình huống xung quanh. cái này một vòng phạm vi bên trong zombie trước đó bị lặp đi lặp lại thanh lý qua, nhưng là hàng trọng vẫn là chú ý cẩn thận, phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. zombie có chi khôn về sau, rất khó nói sẽ không một lần nữa dù đã đến nơi đây. xác nhận không có uy hiếp về sau, hàng trọng lúc này mới đáp xuống đất sắt đứng cửa, sau đó tay cầm bảo kiếm, cẩn thận chui vào trạm tàu điện ngầm. vừa tiến vào chạm tàu điện ngầm, liền nghe được bên trong bịch bịch cửa sắt tiếng va đập, cùng vô số zombie đang gào thét, nổi giận zombie tại va chạm cửa thông đạo cửa sắt, hôm qua nhốt vào tới zombie giờ phút này đã toàn bộ phát sinh hai lần tiến hóa, có trí khôn bọn hắn biết nghĩ biện pháp chạy trốn. chờ hang trọng tới gần về sau, có thể thấy rõ ràng, cấp 2 cuồng bạo hình zombie đã cùng nhân loại bộ dáng cách xa nhau càng thêm xa, càng tiến hóa cùng nhân loại càng hướng hai cái phương hướng phát triển. cấp 2 cuồng bạo hình zombie, làn da càng thêm ẩm đạo, bắt đầu chất sừng hóa, bảy biện da màu đá vôi, bất quá lại trở nên càng thêm cứng cỏi, như là thuộc da đồng dạng, lực phòng ngự tăng cường. dưới da huyết bắt đầu biến mất, cũng có thể là là bị tiến hóa tiêu hao hết, mỗi một cái đều là da bọc xương bộ dáng, còn lưng thân thể, móng tay bắt đầu biến thành vừa nhọn vừa dài giống như là động vật máu nước, tóc thưa thớt, rụng tóc nghiêm trọng, hốc mắt hám sâu mà có ánh sáng, bất quá không còn giống trước đó chết như vậy mắt cá. Bờ môi bởi vì huyết nục lõn nguyên nhân trên lật lợi hại, lộ ra bên trong sắc bén răng, nhất là trước mặt răng nanh vừa nhọn vừa dài. Bất luận nhìn thế nào, cấp 2 cuồng bạo hình zombie đều sẽ càng thêm xấu xí, khô cạn, gầy yếu. Nhưng là hàng trọng lại biết rõ, trên thực tế loại này zombie lại càng thêm linh hoạt, càng có lực lượng cuồng bạo mà cường đại. Ở kiếp trước thời điểm có người suy đoán nói, zombie mới là nhân loại tiến hóa chính xác phương hướng, không phải không có đạo lý riêng của nó. Rốt cuộc cái đồ chơi này mỗi một lần tiến hóa đều sẽ càng thêm cường đại, cũng càng thêm thích hướng tận thế hoàn cảnh. Mà lại loại tiến hóa này đều là bản thân tự chủ tiến hóa, tựa như là nhân loại sẽ từ trẻ sơ sinh tự nhiên trưởng thành là đại nhân đồng dạng. Mỗi cách một đoạn thời gian, rọp bí liền sẽ tấn thăng làm càng thêm cường đại tồn tại. Mà nhân loại tiến hóa chi lộ khác biệt, nhất là tiến hóa thể, từ trên bản chất tới nói, hoàn toàn là cướp đoạt tính tiến hóa, là hậu thiên bổ dưỡng. Liên xem như những cái kia giác tỉnh giả muốn tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, cũng cần tiếp tục không ngừng cướp đoạt cách trồng vào hóa tài nguyên. Vẹn vẹn chỉ bằng mình tự chủ tiến hóa, phương diện tốc độ tới nói. Hoàn toàn không cách nào cùng dòm loại sinh vật so sánh. Bất quá, đối với thời khắc này Hàn Trọng tới nói, mới lười nhác quản những cái kia, liền xem như mới thật sự là thiên tuyển chi tử thì sao? Mình bây giờ là nhân loại, mình muốn sinh tồn, muốn biến cường đại, coi như dòm là thiên huyền chi tử cũng giết không tha. Chẳng những muốn giết mà lại có cơ hội tình huống dưới, muốn quy mô lớn hơn giết, tỉ như trước mắt loại này. Hàn Trọng lạnh lùng nhìn trước mắt trước những này dòm bi, hắn thấy những này dòm chính là năng lượng tinh thể bồi dưỡng dụng cụ mà thôi, chỉ là những này dòm bi sẽ chạy sẽ động, tương đối cường đại mà thôi. Tại Hàn Trọng nhìn chăm chú những này dòm bi thời điểm zombie cũng đang nhìn chăm chú hắn. nguyên bản điên cùng va chạm cửa sắt động tác cũng ngừng lại, coi trọng hàn trọng ánh mắt, cũng tràn đầy đói khát cùng cảnh giác. cái này là gì vãng cấp một zombie chưa từng có biểu hiện. hàn trọng khoảng cách gần quan sát một phen về sau, nhai răng cười cười, lên tiếng chào nói, kẹo đồ. sau đó, quả quyết móc ra cái bật lửa, điểm đốt dự lưu nhóm lửa tuyến, lại đối zombie nói một câu, gặp lại. luôn dân sắc vải, trong nháy mắt bốc cháy lên. sáng tỏ sáng hỏa diễm, để giò sinh lòng e ngại, đồng loạt muốn lui lại. chỉ là người trên người tình muôn giới, tất cả dây dưa đều là phi công. giò biến dị về sau đạn sinh trí tuệ hoàn toàn không đủ để ứng phó hết thảy trước mắt, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, như là một đạo mũi tên đồng dạng một mực bắn về phía hẻm lối đi chỗ sâu. Tại mũi tên sau lưng, từng cái chứa xăng hoặc là dầu gen túi nhựa, từ bên trên rớt xuống, chiếu xuống giỏm bị trên thân, sau đó hỏa diễm cũng theo sát lấy dầu nhiên liệu rơi xuống, trong nháy mắt bao trùm đến phía dưới giỏm bị trên thân. Tính mịch thông đạo dưới lòng đất, biến cực nóng sáng lên, biển lửa lan tràn, vô số giỏm bị tại hỏa diễm bên trong cháy rụi tiêu tên. 67. Độc Ilya, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 68 thành thị khói lửa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ trạm tàu điện ngầm bên trong đều tràn ngập cực nóng cùng khét lẹt hương vị. Hàng trọng thực sự khó mà chịu đựng, thế là dùng phương thức giống nhau, đốt lên mặt khác một con đường về sau, liền rời đi trạm tàu điện ngầm. Mỗi cái trong thông đạo đều có chừng 10 vạn zombie, đám lửa này, Đoán chừng muốn đốt thời gian rất lâu đi. Hàng trọng Đoán chừng, một buổi sáng thời gian, lối đi này bên trong đều không nhất định có thể tiến vào được người. Muốn thu thập tinh thể năng lượng, Đoán Trừng ít nhất phải ban đêm hoặc là sáng ngày thứ hai mới được. Cấp 2 quỷ bảo zombie đạn sinh tinh thể năng lượng là màu đen, năng lượng ẩn chứa là cấp 1 zombie cấp 2 mặc dù không sợ hỏa diễm, nhưng là nếu như giòm bị tử vong về sau, 6 giờ bên trong không lấy ra đến cũng tương tự sẽ biến mất. Hàng trọng sở dĩ lựa chọn dùng lửa, trọng yếu nhất chính là hỏa diễm có thể đem giòm bị thi thể đốt thành cho bụi. kể từ đó, liền xem như nhân thủ không đủ, đằng sau cũng có thể ung dung thu hoạch tinh thể năng lượng mà không cần lo lắng phí đi lớn như vậy công phu, lại bởi vì thu hoạch trễ, toàn bộ biến mất. rời đi thông đạo dưới lòng đất về sau, hằng trọng cũng không trở về nhất phẩm ngự thành, mà là mở ra cánh, dọc theo lối đi vị trí, bay về phía mới tiếp lợi vị trí. nghiêm chỉnh mà nói. Hắn lựa chọn nhất phẩm ngự thành làm căn cứ, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là tới gần người lưu lượng nhiều nhất địa phương, chung quanh giòm bì cũng rất nhiều. Giai đoạn trước có lợi cho bọn hắn nhanh chóng lượng lớn săn giết giòm bì, tích lũy tinh thể năng lượng. Mà chỗ xấu cũng tương tự rất rõ ràng, theo giòm bì tiếp tục tiến hóa, cường đại đối thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy tương lai bọn hắn gặp phải nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Tân Ngai Khẩu cùng Miếu Phu từ hai nơi địa phương là người lưu lượng lớn nhất nhất là tập trung địa phương, cũng chính vì vậy, cho nên nhân loại may mắn còn sống sót càng thêm khó mà sống sót, khắp nơi đều là giòm nhân loại căn bản không chỗ ẩn nút cho nên bây giờ có thể động, trên cơ bản đều là zombie. Giờ phút này thông đạo dưới lòng đất điểm đốt, cấp 2 zombie vừa mới đàn sinh trí tuệ, còn chưa đủ lấy phán đoán từ trong thông đạo dưới lòng đất toát ra dày đặc sương mù, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Hàn Trọng lo lắng những này có trí tuệ, hết lần này tới lần khác trí tuệ lại không có nhân loại cao như vậy zombie, sẽ ngóc hết chỗ chơi thuận đồng thuốc lá vây tới xem náo nhiệt. Tử vong chi trực trước mắt là sơ giai hình thái, tiếp tục tính phi hành thời gian chỉ có nửa giờ, cho nên Hàn Trọng cũng không dám một mực lợi dụng Tử vong chi trực phi hành. Tuyệt đại bộ phận tình huống giới hắn đều là tại mái nhà chạy, chỉ có nhà lầu ở giữa đứng không mới có thể lợi dụng từ vòng chi dịch phi hành trợ lực. Đứng tại Tân Nhai Khẩu phụ cận nhà cao tầng bên trên, có thể thấy rõ ràng tam trụ phi thường cháng kiện hát thuốc lá, tại lục chiều thành vị trí trung tâm dâng lên. Thư viện trạm tàu điện ẩm, miếu phu tử trạm tàu điện ẩm, cùng Tân Nhai Khẩu trạm tàu điện ẩm, vừa vận hình thành một cái cân góc vuông hình tam giác. Trên mặt đất dọm bị không có giống Hàn Trọng đoán nghĩ như vậy, hướng xương mù dâng lên địa phương tụ tập, ngược lại là có chút e ngại khói lửa cùng nóng, xa xa trốn đến địa phương khác, cái này khiến Hàn Trọng yên tâm không ít. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng còn phát hiện địa phương khác nhau. Nguyên bản thường thường là ở vào vô ý thức trạng thái, tại một cái nào đó cố định khu vực du lãng hay là tại một cái nào đó điểm làm ra lặp lại tính động tác mà bây giờ những này cấp 2 dòm bì thì lại khác bọn hắn như là giả thu đồng dạng bắt đầu có mục đích có ý thức bốn phía hành động bắt đầu học được điều tra cùng tìm kiếm mỗi một cái góc. tiến hóa về sau bọn chúng đối với ôn huyết sinh vật cảm ứng cũng trở nên càng thêm linh mẫn vô luận là nhân loại cũng tốt vẫn là không có dòm bì hóa động vật cũng tốt lúc này lại muốn tránh tránh dòm bì đều không phải một chuyện dễ dàng đây cũng là hàng trọng liên tục nhắc nhở láo ra thử bọn người nhất định phải chú ý cẩn thận nguyên nhân xem xét một fan về sau Hàn Trọng cũng có vui mừng địa phương, bởi vì lượng lớn giòm bi bị, bị hấp dẫn nuốt vào thông đạo dưới lòng đất, tân nhai khẩu dạng này người lưu lượng siêu cao địa phương, giòm bi số lượng thế mà cũng trở nên thưa thất bắt đầu. Hàn Trọng ngồi sồn ở tân nhai khẩu cao nhất trên đại lầu, quan sát toàn bộ lục triều thành, có loại nhìn xuống vân vân chúng sinh, vạn vật đều tại trường không cảm giác. Nghĩ thầm, không lạ lấy trước phiêu lượng quốc trong phim ảnh những cái kia siêu anh hùng, cùng trong nước trong tiểu thuyết những cao thủ kia, đều thích ngồi sồn ở nóc nhà, hoặc là đứng tại cao hơn đâu. Nguyên lai like ngoại trừ trang bên ngoài, còn có cái khác góc nhìn xuống hiệu quả, đứng tại chỗ cao, lòng dạ tự nhiên thoáng đạt ngay tại Hàn Trọng cảm thán thời điểm, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại Tân Nhai Khẩu Phương Bắc, thế mà cũng toát ra một cỗ nồng thuốc lá. Cầu cứu, vẫn là cháy rồi. Nhìn thấy trước mặt sương mù, Hàn Trọng do dự một chút, từ bốc lên thuốc lá khoảng cách nhìn, mình trong nửa giờ bay cái vừa đi vừa về hẳn không có vấn đề. Nếu như lợi dụng nóc nhà nhảy vọt phương thức, có lẽ còn có thể kiên trì càng lâu. Nhưng vấn đề là, nếu như là cầu cứu lời nói, mình muốn cứu sao? Mấy ngày trước từ siêu thị di chuyển ra thời điểm, liền đã từng thấy qua có người phóng hỏa. Lúc kia thời điểm tự mình lựa chọn không nhìn, bởi vì khi đó hắn không cách nào cam đoan mình an toàn đến cầu cứu địa phương càng không cách nào cam đoan mình có thể an toàn đem người mang về lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều ít sự tình cho dù là hiện tại hàn trọng tâm cảnh có trâu biến hóa không hề giống vừa trùng sinh lúc như vậy cực đoan nhưng trong lòng đầu này chuẩn tắc nhưng lại chưa bao giờ cải biến trầm ngâm một lát sau hàn trọng vươn người đứng dậy nhanh chóng dọc theo mái nhà bắt đầu chạy tại nhà lầu biên giới này xuống hướng khói lửa dâng lên địa phương chạy tới có tử vong chi rực trợn rút, hàn trọng nhẹ nhõm vượt qua trứng ngại chạy tại thành thị đỉnh tại bên người của hắn bay muốn một con sinh vẹn một người một chim tại thành thị tòa nhà lớn ở giữa nhanh chóng xuyên qua Lam Hàn trọng đuổi tới bước lên thuốc lá cao ốc lúc mới phát hiện đây là một tòa hơn 30 tầng cao nhà ở lâu. Khói lửa là từ đại lâu cấp trung bắt đầu thiêu đốt, thế lượng ngay tại nhanh chóng hướng lên phía trên lan tràn. Tại đại lâu đỉnh trên sân thượng đứng đấy mười mấy người, giờ phút này chính vô cùng khủng hoảng tuyệt vọng chen chúc chung một chỗ. Nếu như là tầng lầu thấp, bọn hắn có lẽ còn có cho mời nhảy đi xuống, nhưng hôm nay cái này 30 mươi mấy tầng, liền xem như nhìn xuống một chút, đều kinh hồn tăng đảm, chứ đừng nói là nhảy. hỏa Diễm mặc dù chưa thiêu đốt đến mái nhà, nhưng làn đống thuốc lá đã để đám người mắt mở không ra, ho khan không ngừng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại lâu bên trong khắp nơi đều là zombie, hiện tại lại lửa cháy, chúng ta chết chắc." Ta đã sớm nói, chúng ta vừa rồi hẳn là hướng xuống, mà không phải đi lên trốn. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, lại nói tại khắp nơi đều là zombie bao vây chặn đánh tình huống dưới, ngươi làm sao tiến lên? Có người quá lớn. Đều do Đặng Ngải, nếu như không phải hắn phóng hỏa, chúng ta làm sao lại bị vây ở chỗ này? Hắn cũng là quái vật. Đánh rắm, nếu như không phải Đặng Ngải phòng cháy trở ngại những cái kia zombie, chúng ta bây giờ sớm đã bị zombie xé nát, nơi nào còn đến phiên đạt được ngươi ở chỗ này trách chách hô hô. Đều không cần đmĩ. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Lại tiếp tục trì hoãn, chỉ có một con đường chết. Trước đó quát lớn người, lần nữa quát lớn. Chỉ là mọi người tại vô cùng khủng hoảng phía dưới, căn bản không để ý tới hắn quát lớn, vẫn như cũ tự mình tranh cãi lộn không ngừng. Hàng trọng bay đến trên đại lầu thời điểm, nghe được những người này cãi lộn, nhìn không được lắc đầu. Đây cũng là hắn không muốn cứu người nguyên nhân, lòng người phức tạp, người càng nhiều, liền dễ dàng sinh ra đủ loại mâu thuẫn. Có đôi khi, dù là người là lòng tốt, cũng sẽ bị người hiểu lầm, thậm chí là vô hãm. Bất quá cũng may hàn trọng từ đám người đối thoại bên trong, nghe được một đầu tin tức hữu dụng, mà đây cũng là hắn quyết định lại tới đây nguyên nhân. 68. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 69. Hỏa diễm giác tỉnh giả. Các ngươi tốt, xin hỏi vị nào là đại ngài? Hàn trọng đi đến đám người mặt trước, cười híp mắt hỏi. Ngay tại ở Mỹ, hốt hoảng đám người, lập tức sững sờ, nhao nhao nhìn về phía cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài người trẻ tuổi. Nhất là hắn cách ăn mặc càng cổ quái, bởi vì khôi giáp đã tổn hại không chịu nổi cho nên Hàn Trọng cũng đổi một thân anh tuấn đặc công chế phục. Bất quá hắn không có cái khác đặc công trang bị, ngược lại là tại bên hông treo một thanh cổ đại trường kiếm. Càng thêm kỳ dị chính là, trên vai của hắn, thế mà núp lấy một con hình thể to lớn, mười phần tuấn tú vẹn. Người là ai? Một cái hơn 40 tuổi đại thúc, vô cùng cảnh giác để phòng nhìn xem Hàn Trọng. Nghe thanh âm của hắn, hẳn là vừa rồi âm ý hung nhất cái kia, liền là hắn đang trách cứ đặng ngài. Ta cũng là tòa nhà này người sống sót. Hàn Trọng khẽ cười nói, đồng thời hỏi lại lần nữa, xin hỏi, ai là đặng ngài? Cái này một cái thoáng có chút chất phát người trẻ tuổi, hơi tiến lên một bước bất quá một cái đứng ở bên cạnh hắn nữ hải kéo lại hắn sau đó mình trên trước một bước hỏi ngươi tìm đặng ngải làm cái gì hàn trọng nghe ra được vừa rồi liền là cô gái này tại quát lớn đám người giữ gìn đặng ngải như thế nói đến lời nói kia nàng vừa rồi giữ chặt người trẻ tuổi liền là đặng ngải hàn trọng đi về phía trước mấy bước những người kia trong kinh hoàng nhao nhau lui lại không dám tới gần hàn trọng ngược lại là cô bé kia lôi kéo đặng ngải kiên định đứng tại nơi đó bất động đồng thời muốn đưa tay đem đặng ngải ngăn ở phía sau mình chỉ là đặng ngải rất là cuồng cường mặc dù không nói lời nào lại kiên định đẩy ra nữ hải tay cánh tay để cho mình ngăn tại phía trước. Các ngươi không cần sợ, ta không có ác ý. Hàn Trọng nói, ánh mắt rơi vào Đặng Ngải trên thân. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, hẳn là cùng mình không sai biệt lắm. Tạo lấy tóc hối cua, chất phát trên mặt nhưng lại có ánh mắt kiên định. Lựa là ta thả, có cái gì sự tình hướng ta đến. Đặng Ngải đón Hàn Trọng ánh mắt, nói. Hàn Trọng từ chối cho ý kiến, ánh mắt như là mũi tên đồng dạng đối đầu Đặng Ngải hai mắt, hỏi, ngươi là dùng cái gì thả lửa? Ta. Đặng Ngải ánh mắt lấp lóe, bên trong có khủng hoảng, cũng có mê hoặc. Nhìn hắn dạng này. Hàn Trọng cơ bản liền có thể xác định, đối phương khẳng định đã thức tỉnh hỏa diễm tương quan dị năng, có thể đem nơi hỏa diễm phóng xuất ra cho ta nhìn một chút không? Hàn Trọng muốn tiến một bước xác nhận. Đặng Ngải, bên cạnh cô bé kia kéo Đặng Ngải một chút, tựa hồ không hy vọng hắn biểu hiện. Đặng Ngải do dự một chút, nghĩ thầm dù sao tất cả mọi người sắp phải chết, lại nói vừa rồi rất nhiều người đều đã thấy, đây cũng không phải là bí mật gì, cũng không có gì tốt cố kỵ. Nghĩ đến đây, Đặng Ngải cắn răng một cái, đem hai tay đưa ra ngoài, đồng đồng hỏa diễm tại từ Đặng Ngải hai tay chống rông sung ra, ngọn lửa nhấp nháy, lửa lờ thiêu đốt tại trên hai tay. Hàn Trọng có thể rõ ràng cảm ứng được hỏa diễm nhiệt độ, nhưng là Đặng Ngải lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào. Quái vật, quái vật, hắn liền là quái vật, hắn cùng những cái kia giòm bì đồng dạng đều là quái vật. Trước đó vị đại thúc kia lần nữa kêu to lên. Nhận ảnh hưởng của hắn, những người khác cũng mười phần sợ hãi, nao nao rời xa Đặng Ngải chung quanh, trốn đến đại lâu chỗ xa hơn. Nhìn thấy đám người sợ hãi cùng chán ghét biểu hiện, Đặng Ngải trên mặt có chút thảm đạm mình từ nhỏ lập chí trở thành một tên giống vũ thân như thế phòng cháy chiến sĩ, không nghĩ tới bây giờ lại thành một tên người người sợ hãi tên phóng hỏa, quái vật. Ngay tại Đặng Ngải hối hận lúc, Hàn Trọng trên bờ vai kim cương. Đột nhiên vươn đầu, dài nhọn hữu lực mò chim, dài đến lớn nhất. Sau đó đặng ngải trên tay những cái kia hỏa diễm, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào kim cương miệng bên trong. Ngớp, hút xong tất cả hỏa diễm về sau, kim cương ở một cái thật to, một sợi thanh thuốc lá cùng mấy sâu đốm lửa nhỏ, từ trong miệng của nó xông ra. Cái này yêu quái, đặng ngải cùng bên cạnh hắn nữ hải kia, lập tức bị mắt trước tình huống này do sợ, hai người hốt hoảng lui lại. Đừng bảo là bọn hắn, liền La Hàn trọng mình, cũng bị cái này đột nhiên phát sinh một màn sợ người. Nga sắc lắc, đây là tình huống như thế nào? Hàn Trọng nhanh lên đem kim cương từ trên vai của mình méo một cái đến, Tạ Hữu lật xem một lượt, giống như không có gì đặc biệt ta. Lại đẩy ra nó miệng, bên trong thanh thuốc lá cùng đốm lửa nhỏ đã biến mất vô tung vô ảnh, miệng bên trong như là mình lần trước cho nó cho ăn thời điểm đồng dạng, hoàn toàn không có khác nhau. Thế nhưng là vừa rồi một màn kia, mình thế nhưng là thật sự thấy được à? Cái này, cái này vẹt là yêu cái sao? Các ngươi đến tột cùng là ai? Đặng Ngải vô cùng khủng hoảng. Dưới mắt trường hợp không đúng, Hàn Trọng tạm thời từ bỏ đối kim cương xem xét, đối Đặng Ngải nói, chúng ta là giống như ngươi chỉ bất quá biểu hiện hình thức không giống mà thôi. Ngươi nói là Ngươi cũng là quái vật." Đặng Ngải tự hồ bởi vì tìm được đồng loại, có chút kinh hỉ. "Không, đây không phải quái vật, đây là tiến hóa." Hàn Trọng lắc đầu nói. Cảm nhận được dưới chân bắt đầu truyền đến nóng rực lực lượng, mà lại xương mù càng ngày càng đậm, Hàn Trọng mau nói ra mục đích của mình, "Về sau đi theo ta đi, ta sẽ nói cho ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra." "Đi theo ngươi? Chúng ta có thể đi nơi nào? Hiện tại chúng ta bị đại hỏa bao vây, khắp nơi đều là zombie, chúng ta trốn không thoát." Đặng Ngải về mặt nói. "Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, như thế nào chạy trốn, chạy trốn tới nơi nào?" Chúng ta có sắp xếp." Hàn Trọng mỉm cười nói. "Đáp ứng hắn." Tiểu Ngải đáp ứng hắn. "Cái này đặng ngải bên cạnh nữ hải, vội vàng thúc giục nói. Dù sao lưu tại nơi này cũng là chết, có lẽ đây là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn." Đặng ngải mắt nhìn bên người nữ hải, mắt bên trong tách ra hào quang, chỉnh trọng gật đầu nói, "Tốt, ta đi theo ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu." Ngươi nói, "Ta nhất định phải mang Tĩnh Tĩnh cùng đi." Đặng ngải kéo lại bên người nữ hải tay. Hàn Trọng lộ ra vẻ chần chờ, lấy năng lực hiện tại của hắn, mang chở một cái người không có vấn đề, nhưng là mang hai người, chỉ sợ có chút khó khăn. Có lẽ là thấy được hàng trọng trên mặt khó xử, Đặng Ngải lập tức nói, nếu như không mang tới tinh Tĩnh, ta là sẽ không rời đi. "Không, tiểu Ngải, ngươi nhất định phải đi. Một cái người sống, dù sao cũng tốt hơn hai người đều chết." Gọi Yên Tĩnh nữ hải, vội vàng cự tuyệt nói. "Không được, ngươi không đi, ta cũng không đi. Chúng ta nói xong đồng sinh cộng tử. Ngươi làm sao ngốc như vậy à? Người khác nói ngươi cái gì ngươi cũng không tranh, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này ngươi nhất định phải tranh?" "Tốt, ngươi không đi, vậy ta chết trước." Tinh Tĩnh vẫn nói, đẩy ra Đặng Ngải, sau đó hướng nhà lầu biên giới chạy tới, chuẩn bị trực tiếp nhảy lầu. Tĩnh Tĩnh, đang ngại bị đẩy một cái lảo đảo, muốn lại đi bắt Tĩnh Tĩnh nơi nào còn cửa a. Mắt thấy cô bé kia liền muốn chạy đến thang lầu biên giới, Hàn Trọng đột nhiên xuất hiện tại mặt nàng trước. Tĩnh Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào Hàn Trọng trên thân, sau đó ngã nhào trên đất. Chỉ là nàng không lo được đau đớn, một mặt kinh hãi nhìn xem Hàn Trọng nói không ra lời, người này là quỷ mị cái gì, vì cái gì mới vừa rồi còn ở bên kia, đột nhiên liền xuất hiện tại trước mắt của mình. 69. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 70. giết đặng ngải cuốn quýt chạy lên trước ôm lấy ngã trên mặt đất tính tính, liên thanh hồ ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì à chỉ là tinh tinh lại không để ý đến hắn mà là tránh ra đặng ngải vị sát tại hàn trọng mặt trước cầu khẩn nói xin ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta hàn trọng nhìn xem vị giảm xuống mình cô gái trước mặt này trong lòng âm thầm tán thưởng cùng đặng ngải so sánh cái này gọi tinh tinh nữ hài mười phần thông minh phản ứng cũng nhanh vô luận là thuyết phục đặng ngải đáp ứng mình vẫn là nhìn thấy tốc độ của mình về sau phản ứng đương nhiên nhất làm cho hàn trọng tán thưởng, vẫn là tình cảm giữa hai người có thể tại sinh tử mặt trước, vì người yêu mình xúc động chịu chết, cái này khiến Hàn Trọng cảm động. Ở kiếp trước thời điểm, Lý Tiểu Nhiễm tiện nhân kia nếu là có cô bé này đối với mình một nửa tốt, mình liền làm sao đến mức như thế. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Trọng kéo lên một cái hai người, nói, đồng thời cứu hai người, với ta mà nói, cũng khó khăn. Bất quá, ta nguyện ý cho các ngươi thử một chút. Nghe được Hàn Trọng lời này, hai người lập tức kinh hỉ và phần. Tốt, ta trước tiên đem ngươi đưa đến địa phương an toàn, tòa nhà này mau sụp. Hàn Trọng một phát bắt được đặng ngải cánh tay nói. Thế nhưng là đặng ngải lại kiên quyết không theo, yêu cầu Hàn Trọng trước cứu Tinh Tinh, Liêu Tinh Tinh vị hôn thê của hắn, hàng trọng từ chối cho ý kiến, dù sao cũng chính là hai phút mà thôi, cho nên hắn quay người kéo lại liêu tĩnh tĩnh từ nhà lầu biên giới nhảy xuống. a, lần này, nhưng làm liêu tĩnh tĩnh cùng đặng ngại dọa gần chết, liền xem như chỗ xa xa những cái kia người vây quanh cũng không khỏi phát ra kêu sợ hãi. thế nhưng là chờ bọn hắn tới gần sân thượng bên cạnh lúc, lại đột nhiên phát hiện hàng trọng cùng liêu tĩnh tĩnh hai người đột nhiên từ phía dưới thăng lên, cái kia thần bí nam nhân trẻ tuổi phía sau không biết lúc nào thế mà mọc ra một đôi cánh, hắn biết bay, cái kia người biết bay, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi còn chúng bây xem, lập tức hoan hô lên, phản phất mình đã được cứu đồng dạng, làm liêu tinh tinh còn tại chấn kinh bên trong, đầu chóng váng chưa tỉnh táo lại lúc, Hàn trọng đã đem nàng đặt ở sát vách trên lầu chót, sau đó một lần nữa bay trở về, cứu lấy chúng ta, van cầu ngươi, cũng cùng một chỗ cứu lấy chúng ta đi. nhìn thấy Hàn trọng bay trở về, đám người kia lập tức vây quanh ở hàng trọng bên cạnh, tranh đoạt lấy để hàng trọng cứu bọn hắn trước. Cút ngay cho ta! Hàn trọng gầm thét một tiếng, đừng bảo là mình bây giờ lực có thua, liền xem như có thể cứu, hàng trọng cũng không cứu a. Những người này trước đó biểu hiện. Vốn là để hàn trọng cực kỳ chán ghét, hiện tại lại như thế nào sẽ đồng ý cứu bọn họ. Không cứu chúng ta, ai cũng đừng hòng đi, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Nhìn thấy Hàn Trọng lên khóc tự tuyệt, trước đó vị đại thúc kia, trên trước ôm lấy đặng ngải, một bộ chó cùng rất dậu dẫm vẻ. Mà mọi người khác, tại tử vong bức bách giới, lại thêm những ngày gần đây, một mực đi khắp tại biên giới tử vong, tinh thần đã sớm gần như sụp đổ. Hiện tại một bị kích thích, lập tức từng cái cũng điên cuồng, cùng một chỗ đập thủ, đem đặng ngải ngăn lại, thậm chí còn có người muốn tới kéo kéo Hàn Trọng. Các ngươi chơi cái gì? Đặng ngải ra sức dãy làm sao cũng không đi tới. Những ngày này tương cứu trong lúc hoàn nạn, mình dốc sức muốn cứu trợ người, thế mà lại đối đãi mình như vậy. Ma đổi thành bên ngoài một tòa lâu liếu tính tính, cũng phát hiện bên này biến cố, lo lắng quát to lên. Ngược lại là Hàn Trọng, nhìn thấy loại tình huống này, cũng không nhiều kỳ quái. Dưới mắt loại tình hình này, trong tương lai sẽ còn nhìn thấy rất nhiều, mà lại khả năng sẽ còn so đây càng thêm ghê tởm. Tận thế phía dưới, Văn Minh sụp đổ, cùng Văn Minh cùng một chỗ sụp đổ, còn có pháp luật cùng đạo đức. Nhân loại trong lòng những cái kia bị Văn Minh cùng pháp luật giam giữ thu tính, hết thảy sẽ ở tận thế phóng đại, nhiều lần hạ giọ xét đạo đức ranh giới cuối cùng đối với loại này đã thả ra thu tính nhân loại, Hàn Trọng sinh không nổi mảy may thương hại chi ý, cho nên khi cái kia người hướng mình vọt tới thời điểm, Hàn Trọng quả quyết rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm vào người kia lồng ngực, giết giòm bì tới nói khó khăn, nhưng là muốn giết một cái người vẫn là rất dễ dàng. Ngươi, ngươi thế mà, thế mà, người kia hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Trọng thế mà lại đột nhiên hạ sát thủ, mà lại thật dám giết chết mình, cho đến chết đều con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Hàn Trọng hư lạnh một tiếng, rút ra bảo kiếm, vừa định muốn hướng hạ đi một mình đi lúc, liền gặp được một đạo màu sáng cái bóng. Từ trên thân thể người kia, đột nhiên bay vào trực tiếp trong cơ thể. Cái gì đồ chơi? Hàn Trọng lập tức sững sở. Chật, hắn cảm nhận được mình đầu góc bên trong Tử Vong Chi dự căn ký, đột nhiên sinh động một chút. Hàn Trọng tranh thủ thời gian chăm chú cảm nhận, lúc này mới phát hiện Tử Vong Chi dược thế mà cường đại một kia. Cái này, phệ hồn. Hàn Trọng đột nhiên nghĩ đến Tử Vong Chi dược năng lực, đây mới thật sự là phệ hồn, thôn phệ linh hồn của con người. Năng lượng bổ sung, để Hàn Trọng tinh thần vì đó dung một cái, lập tức ngang thiên cười lên ha ha. Ngươi dám giết người, ngươi có còn vương pháp hay không? Hàn Trọng đột nhiên hạ sát thủ đem những người kia sợ ngây người, nhất là dẫn đầu cái kia lại thúc, càng là ngoài mạnh trong yếu, hoảng sợ không thôi. Lúc này ngươi cũng cho ta giảng vương pháp rồi, cho các ngươi một cơ hội, vung ra hắn, sau đó lui lại. Hàn Trọng giận tái mặt, quát lớn. Đối diện đám người bị Hàn Trọng thủ đoạn giết người, do sợ, nghe được hắn quát lớn, cùng nhỏ máu bảo kiếm, hoảng sợ phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Mọi người đừng sợ hắn, hắn chỉ có một cái người, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Dù sao lưu lại cũng là chết, còn không bằng đụng một cái. Cái kia đại thúc nhìn thấy đám người lui lại, mặc dù cũng đi theo lui lại, nhưng làm miệng bên trong lại liệu mạng hô hào. Bất quá hắn lời này lại rất có mê hoặc tính, kêu mười mấy người, thế mà thật ngừng lại, nhìn lẫn nhau một cái về sau đều lộ ra vẻ đi cuồng. Sau đó cùng một chỗ dỗi giận, hàn trọng đánh tới. Những người này đều là phổ thông bạo dân, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là phòng ngự, đều không thể cùng dòm bị so sánh. đã sớm tại cùng dòm bị chiến đấu bên trong, rèn luyện ra một thân sát phạt chi thuật hàn trọng, như thế nào lại để ý những người này? Kẻ muốn giết mình, hàn trọng từ trước đến nay chỉ có một chữ, giết. Cho nên đối mặt đám người công kích, hàn trọng chẳng những không lui lại, ngược lại dẫn theo bảo kiếm chủ động nên đón tiếp lấy. Nếu như những người này không chủ động tiến công, Hàn Trọng ngược lại không tốt lắm ra tay, rốt cuộc hắn làm người vẫn là có một tia danh giới cuối cùng. Nhưng là bây giờ những người này đã chủ động tiến công, vậy liền không có ý tứ, đưa tới cửa linh hồn năng lượng, không, có không thu đạo lý. 5 phút đồng hồ, thậm chí khả năng cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. Mười mấy người, toàn bộ liền phơi thơ tại trên sân thượng, duy có hơn Hàn Trọng đứng tại sân bãi trung ương, một mặt sát khí cùng huyết tinh. Đương nhiên, tại Hàn Trọng ở sâu trong nội tâm, lúc này lại vô cùng hưng phấn. Có cái này mười mấy linh hồn của con người, mình tử vong chi năng lượng đạt được rõ ràng tăng lên. Đặng Ngải nhìn thấy Hàn Trọng như là sát thần đồng dạng, tay cầm trường kiếm đứng tại một đống vũng máu bên trong, trong lòng lại là kính sợ lại là sợ hãi, trong lúc nhất thời, thế mà đứng run tại chỗ, không dám tới gần Hàn Trọng. Sợ hãi. Hàn Trọng cảm thụ một chút tử vong chi dược về sau, quay đầu nhìn về phía Đặng Ngải. Đặng Ngải nuốt nước miếng một cái, biểu lộ cứng ngắc, không nói gì. Muốn tại tận thế sinh tồn, nhất định phải vứt bỏ vô vị thương hại cùng đồng tình, nếu không ngươi không bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được ngươi trô yêu người. Hàn Trọng lạnh lùng nói. 70. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun, bảo trương nhanh, Chương 71, làm ở phía trước, bảo vệ mình, bảo vệ mình chỗ yêu người. đặng ngải nhìn một chút mặt khác một tòa trên lầu, ngay tại một mặt hoảng sợ cùng lo lắng nhìn về phía nơi này liêu tĩnh tĩnh, lại nhìn về phía thi thể đầy đất, cùng han trọng. nguyên bản hoảng sợ do dự ánh mắt, từ từ kiên định bắt đầu. tốt, ta nghe ngươi. đặng ngải gật gật đầu, kiên định nói. nhìn thấy này hình, Hàng trọng thu hồi bảo kiếm, sau đó một thanh cầm lên đặng ngải đặng không mà lên. nếu như không có cái này mười mấy người linh hồn bổ sung, han trọng liền xem như muốn cứu đặng ngải hai người, cũng muốn mặt khác nghĩ biện pháp. tỷ như tách ra tiến hành. Hôm nay cứu một cái, đợi đến năng lượng khôi phục về sau, lại đến cứu một cái các loại. Nhưng là bây giờ, Tiêu mười mấy người chết đi, ngược lại là cho Hàn Trọng mang đến tiện lợi, để hắn trước đó năng lượng tiêu hao đạt được bổ sung không nói, còn có chỗ tăng thêm. Nửa kéo nửa túm, cùng ngượn nhờ nhà lầu đỉnh có thể cất bước hữu thế, Hàn Trọng rốt cục vẫn là tại năng lượng hao hết thời điểm, miễn cưỡng đem đặng ngải hai người dẫn tới nhất phẩm ngự thành. Khi thấy bị các loại cốt thép tấm sắt bao vây lại cao ốc lúc, đặng ngải hai người sợ ngây người, lúc này mới xác nhận Hàn Trọng cũng không có lừa gạt bọn hắn. Nơi này là địa phương nào? Đặng ngải ngạc nhiên mà hỏi. Chỗ chính là Ngươi cũng có thể cho rằng nơi này là chúng ta tạm thời nhà." Hàn Trọng cười nhạt nói, rất là tự hào. Tại cái mặt thế này, trước mắt có thể xưng là nhà địa phương, nơi này xưng thứ hai, thật đúng là không ai dám xưng thứ nhất. Liên xem như là thời kỳ hòa bình, phú giáp toàn cầu, quyền khuynh thiên hạ thì thế nào, tận thế phía dưới hết thảy thành không, hiện tại có còn hay không là nhân loại đều không tốt nói. Liên xem như còn có người sống sót, cũng đều run lẩy bẩy trốn ở một nơi nào đó. Mà những cái kiếp như là đặng ngải đồng dạng, hôm nay đã thức tỉnh dị năng tồn tại, chưa ý thức được mình dị năng giá trị, muốn chân chính bộc phát, đoan trường còn phải đợi thêm mấy ngày đi. Nhưng lại mắt trước cái mới nhìn qua này xấu xí thép trong lồng sắt, lại vô cùng an toàn, còn có đầy đủ áo cơm làm bảo hộ. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Hàn Trọng ra ngoài chuyển cho tới trường, trở về thời điểm, thế mà mang theo hai cái người sống sợ sở trở về, mập mạp lập tức vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Tiến vào trong đại lâu về sau, đặng ngải hai người cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới tận thế phía dưới, thế mà còn có dạng này một cái bình thản an bình địa phương, lập tức trong lòng tràn đầy vô hạn kinh hỉ. Hai người thần sắc biến hóa, Hàn Trọng đều nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười về sau, đơn giản đem sáng hôm nay quan sát tình huống cung đặng ngải hai người giới thiệu cho đám người. nghe nói đặng ngải thế mà cũng là người biến dị về sau, đám người cũng là vô cùng ngạc nhiên. trong vòng một ngày thế mà gặp được hai cái người biến dị, nhìn đến thế giới này thật biến càng ngày càng xa lạ. đồng thời, đám người cũng khắc sâu cảm giác được. hàn trọng trước đó nói, nếu như không cố gắng liền sẽ bị thế giới này đảo thái tàn khốc hàng nghĩa. do bị tại biến cường đại, động vật tại biến cường đại, thậm chí liền thực vật cũng thay đổi dị không còn là mình quen thuộc như thế. nếu như không có hàn trọng sách trước quy hoạch, để bọn hắn có cơ hội lợi dụng tinh thể năng lượng tiến hóa, đi đến mặt khác một đầu tiến hóa chi lộ, tương lai thế giới. Nơi nào còn có bọn hắn không gian sinh tồn, nhưng mà càng làm cho đám người cảm thấy ngạc nhiên cùng khiếp sợ là hàn trọng lại còn nói vẹn kim cương, giống như cũng phát sinh biến dị. Lần này mập mạp cùng đường lạc hai người, thì biểu hiện ra trần trụi ghen tị và hâm mộ. Mẹ nó, suy nghĩ cả đường ngày, mình tựa hồ còn không bằng một con chim nóc ga. Chỉ là kim cương từ khi hấp thu đoàn kia hỏa diễm về sau, tựa hồ ăn no rồi, vô luận hàn trọng làm sao dẫn dụ cùng con lớn, nó liền tự mình lắc lư đầu, căn bản không còn biểu hiện bất luận cái gì một kia kỳ dị, rơi vào đường cùng. Hàn Trọng đành phải từ bỏ dò xét, đến bây giờ cũng không biết rõ cái này chim đến cùng là tình huống như thế nào. Rõ ràng không có yêu hóa, không có một tia yêu lực, cũng không có sinh ra yêu đan, lại vẫn cứ có thể hấp thu hòa diễm. Chẳng lẽ nói kim cương cũng giống nhân loại đồng dạng, đã thức tỉnh dị năng? Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có động vật hoặc là thực vật thức tỉnh dị năng à? Tiếp xuống, ngươi có cái gì ăn bài? Tại đặng ngải bọn hắn bắt đầu dung nhập đoàn đội, cùng mập mạp cùng Triệu Tử Nguyệt bọn hắn nói chuyện phiếm, lẫn nhau hiểu rõ thời điểm, lão ra tự tìm một cơ hội, đem Hàn Trọng kéo đến một bên, có ý riêng nói: đối với lão già tử đột nhiên tìm mình, Hàn trọng còn có thể lý giải ý nghĩa của hắn. Người mới xuất hiện, thế tất sẽ phân đi một bộ phận tài nguyên, nhất là đặng ngải dạng này có cực lớn tiềm lực người biến dị, mình khẳng định phải tiến hành trọng điểm bổ dưỡng. Nhưng vấn đề là những tư nguyên này là trước đó đoàn đội các lao nhân liều mạng, nỗ lực cực lớn giá phải trả mới lấy được. Nếu như người mới vừa đến đã phân phối tài nguyên, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, quả thật có chút không công bằng. Cái này rất dễ dàng sẽ ở đoàn đội trung sản sinh không hài hòa. Nhất là đặng ngải cùng liễu tĩnh tĩnh hai người bên trong, đặng ngải là người biến dị tiềm lực vô hạn, nhưng liễu tĩnh tĩnh là người bình thường a chẳng lẽ cũng phải cấp nàng tài nguyên sao? trước đó Đường Lạc gia nhập thời điểm, bởi vì nhân số có ít, cộng thêm Đường Lạc là 15-16 tuổi hải tử, tướng mạo lại manh manh đáng yêu, cho nên tất cả mọi người không có dị nghị. hứa hồ ngày hôm qua thời điểm, Đường Lạc vì quan bế cửa sát, kém chút bỏ ra tính mệnh, đã thắng được mọi người tán thành. theo Hàn Trọng ý nghĩ, vì tương lai phát triển, muốn hấp dẫn càng nhiều giáp tỉnh giả gia nhập đoàn đội, đoàn đội tiếp tục quyết trương tăng, có khả năng sẽ trở thành một loại phổ biến tính xu thế, người càng ngày càng nhiều, tài nguyên phân phối, người tư tâm các loại vấn đề liền càng phát ra nổi bật. lòng người là phức tạp, một khi sinh ra vết rách, bất mãn rất dễ dàng dẫn đến các loại vấn đề. Lão gia tử có thể cùng Hàn Trọng nói những này, nói rõ hắn đã nghĩ đến vấn đề này, làm đã từng lao tướng quân, như thế nào làm tốt quản lý, hắn muốn so Hàn Trọng có kinh nghiệm hơn. Cũng may là Hàn Trọng một điểm liền rõ ràng, để lão gia tử cũng yên tâm không ít. Nếu không nếu là gặp được một cái không biết chuyện người, chỉ sợ mình đề nghị như vậy, ngược lại đối phương sẽ hoài nghi mình bụng dạ hẹp hỏi, để cho mình lòng tốt ngược lại làm chuyện xấu. Lòng người là phức tạp, quản lý vốn cũng không dễ dàng a. Cái đoàn đội này, cái nhà này, dưới mắt hết thảy tất cả, là chúng ta cùng một chỗ sáng tạo. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức phá hư. Tuân thủ quy tắc liền là người một nhà, không tuân thủ, không bắt buộc, mình rời đi là được. Hàn Trọng chém đinh chặt sắt nói. Lão gia tử là đoàn đội lão nhân, Hàn Trọng đối với hắn hay là vô cùng tín nhiệm cùng nể trọng. Huống hồ ở phía sau hắn, còn đứng lấy một cái lúc nào cũng có thể thức tỉnh dị năng triệu từ nguyện. Vô luận Lão gia tử có hay không dị dạng ý nghĩ, Hàn Trọng đều phải an ổn nội tâm của hắn. Tại người biến dị xuất hiện trước đó, tiến hóa thể xác thực cảm giác hơn người một bậc, nhưng là người biến dị xuất hiện về sau, xác thực sẽ để cho người sinh ra nhất định tâm lý trấn lệch. Rốt cuộc tiến hóa thể là phổ biến tính, mà người biến dị là thiên tuyển. Hàn Trọng mặc dù đầu óc coi như linh hoạt, bởi vì trùng sinh nguyên nhân, trên nhiều khía cạnh cảm giác tiên tri, nhưng là cũng không đại biểu hắn là toàn năng, giống loại này đoàn đội quản lý, tổ chức phát triển các loại phương diện, Hàn Trọng kinh nghiệm còn mười phần khiến quyết. Lão gia tử không hổ là làm qua tướng quân người, nhắc nhở vô cùng kịp thời, tại sự tình chưa xuất hiện trước đó, liền đã biết muốn sách trước để phòng dự bị. May mắn, Hàn Trọng tại tỉnh ngộ lại về sau, cũng công nhận đề nghị của hắn. Đoàn đội muốn tốt hơn phát triển, có một số việc vẫn là phải nhất định phải làm ở phía trước mới tốt. 71 trên 72, tổ chức lần thứ nhất chính thức hội nghị. Ở kiếp trước thời điểm, hàng trọng chỗ cái tổ chức kia là từ sắt vách một chỗ đại học một cái học sinh xây dựng. Người này cũng là đám đầu tiên thức tỉnh người biến dị một trong, thức tỉnh năng lực là kim loại dị hóa, có thể để hắn biến thành một cái kim loại người. Toàn thân đau thương bất nhập, cực kỳ cứng rắn. Cái này dị năng, tại sinh ra mới bắt đầu, quả thực liền là vô địch tồn tại, súng pháo đạn đều đối với hắn vô dụng. Chỉ cần dị năng năng lượng sung túc, hắn hoàn toàn có thể không nhìn giọm bị công kích, cho dù là cấp 2 bị cũng không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Cũng chính là bằng vào điểm này Gia hỏa này dẫn đầu tại thành Đông Đại học thành địa khu của khởi, thu nạp cùng tụ tập đại học thành địa khu tuyệt đại bộ phận người sống sót. Xây dựng một cái tiếng tâm lừng lấy tổ chức, gọi là Anh hùng Liên minh. Tại tổ chức xây dựng sơ kỳ, tổ chức này xác thực đã làm nhiều lần chuyện tốt, cứu được không ít người. Nhưng là theo đối thế giới hiểu rõ làm sâu sắc, biết toàn bộ thế giới văn minh thể hệ sụp đổ, cộng thêm thực lực sau khi tăng lên, sơ bộ đứng vững bước chân, cái này liên minh tính chất liền biến vị. Cường đại tổ chức biến thành tư nhân đồ chơi, chỗ tránh nạn biến thành tư gia hội sở Tổ chức bên trong những cái kia cường đại người biến dị, bắt đầu biến cùng hung tặc, tùy ý ngược sát người bình thường. Gian dâm cướp bóc nhìn mãi quần mắt, nhất là đại học thành bên trong những cái kia may mắn còn sống sót cô gái xinh đẹp đều thành bọn hắn người độc chiếm. đương nhiên cũng không tốt nói những cái kia nữ hài bên trong, phải chăng có người là tự nguyện? Lúc trước hàn trọng bạn gái, để hàn trọng phẫn nộ cả đời tiện nhân Lý Tiểu Nhiễm chính là người như vậy. Vì định bợ những cái kia cường đại giác tình giả vô tình phản bội từ bỏ chính mình. Buồn nôn nhất chính là nàng chẳng những không hổ thẹn, sau đó ngược lại mọi cách đục nhã ham hại chính mình. Mà anh hùng liên minh biểu hiện ra hết thảy cũng không phải là ví dụ mà là toàn bộ tận thế trung hậu kỳ tuyệt đại bộ phận tổ chức biểu hiện ra trạng thái bình thường không có pháp luật cùng đạo đức giữ thúc, mỗi cái tổ chức trưởng khống giả đều là một phương thổ hoàng đế. Cái này tại loạn thế thời điểm, có năng lực cường đại tiến hóa giả cầm quyền, không thể nói không tốt, nhưng là đem người bình thường hoàn toàn xem như nô lệ, phá hôi cùng đồ chơi, liền không như vậy nhân đạo. Những người này bối cảnh cực kỳ phức tạp, thức tỉnh trước đó làm cái gì cũng có, tố chất càng là cao thấp không đều, một khi cầm quyền phát hiện mình có thể muốn làm gì thì làm về sau, hậu quả có thể nghĩ. Hàn Trọng lúc trước biết Triệu Tử Nguyệt là thiết nữ vương về sau, sợ rĩ nguyện ý tiếp nhận nàng, nguyên nhân rất lớn chính là nàng thiết huyết binh đoàn so cái khác tổ chức càng có nhân tính. Bên trong chứa chấp lượng lớn bình dân vô tội. Hàn Trọng mặc dù không hoàn toàn tán thành thiết nữ vương một chút cử động, nhưng là đối với nàng nhân phẩm, vẫn là công nhận. Từng bước một đi tới, từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị mình làm một mình, càng về sau thành lập bốn người tiểu đội, lại đến mắt trước, giá tâm càng lúc càng lớn, hy vọng xây dựng một cái thuộc về mình thế lực cường đại cùng tổ chức. Hàn Trọng thực lực đang gia tăng, tâm tính cũng một mực tại biến hóa. Lão gia tử lấy trước nói với hắn, tại đủ khả năng thời điểm, muốn trợ giúp càng nhiều cái khác người vô tội. Về sau có lẽ sẽ dạng này, nhưng là trước mắt mà nói, Hàn Trọng còn không có cao thượng như vậy. Hắn suy nghĩ hết thảy, liên lao biến cường đại, cường đại đến mình có thể tự chủ trưởng khống vận mệnh của mình, có thể dựa theo ý chí của mình chế tạo thuộc về quyền lực của mình vương quốc. đã như vậy, như vậy đang đánh tạo cái này vương quốc mới bắt đầu, nền tảng nhất định phải vững chắc. đây cũng là hắn càng ngày càng để trọng lao gia tử nguyên nhân, không chỉ là bởi vì triệu tử nguyện, càng quan trọng hơn là lao gia tử kinh nghiệm cùng kinh lịch, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp thật lớn. cũng tỉ như hiện tại, lao gia tử nhắc nhở, để hàng trọng ý thức được, mình quả thật sơ suất một ít chuyện. kỳ thật tại đoàn đội ngay từ đầu xây dựng thời điểm, đã từng sơ bộ ký kết qua một ít quy tắc, tỷ như lao gia tử nói lên hai cái ưu tiên chỉ là bởi vì về sau mấy ngày mọi người phối hợp tương đối tốt, mà lại các loại bận rộn tại giết chóp zombie, thu hoạch càng là xa xa vượt qua cần thiết, cho nên những quy tắc này cũng không chân chính đưa đến bao lớn tác dụng. Hiện tại đã muốn một lần nữa chế định quy tắc, kia ban đầu quy tắc cũng cần tu chỉnh sau một lần nữa nhắc lên, đồng thời cần tiến một bước cẩn thận cùng gia tăng. Tại lao gia tử đề nghị dưới, hai người dự đoán thương định một thứ đại khái về sau, từ hàn trọng đề nghị triệu tập tất cả nhân viên tổ chức một lần hội nghị. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện phiếm cùng giao lưu, giữa song phương cũng tăng lên hiểu một chút, lẫn nhau quen thuộc đặng ngài trước đó là một tên phòng cháy chiến sĩ, mà Liêu tính tính là một tên y tá, hai người vừa mới đính hôn không đến bao lâu, mà đặng ngài hai người cũng từ mập mạp đám người trong miệng biết được thế giới này ngay tại phát sinh hết thảy, lại là hoảng sợ lại là may mắn, thế mới biết gặp được hàn trọng, là may mắn rường nào một sự kiện. tại hàn trọng nói một chút, đám người đối với đặng ngài hai người gia nhập biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó nói các vị có thể tại tận thế may mắn sống sót, đồng thời gặp nhau ở chỗ này là lớn như trời duyên phận. chúng ta đoàn đội mới tăng hai vị đồng bạn, đây là đáng giá chuyện vui, trong tương lai chúng ta đoàn đội có lẽ sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Vì giữ gìn chúng ta đoàn đội hài hòa ổn định, mọi người có thể giống người nhà đồng dạng từ trước đến nay hài ở trung xuống dưới, có một số việc ta nhất định phải nói ở phía trước, cũng hy vọng mọi người có thể lý giải. Ngoại trừ mới quen Hàn Trọng lúc đó, cảm giác Hàn Trọng có chút bất cận nhân tình, cùng đối mặt ngoại nhân cùng gióm bị thời điểm, Hàn Trọng sẽ tương đối lánh khốc bên ngoài, tất cả mọi người vẫn là sẽ rất ít nhìn thấy Hàn Trọng nghiêm túc như vậy nói chuyện. Đám người không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, muốn nghe một chút Hàn Trọng đến cùng muốn nói cái gì. Tận thế phía dưới, sinh tồn không dễ, sinh hoạt không dễ. Hôm nay chúng ta có thể an ổn ngồi ở chỗ này, không cần lo lắng ăn uống cùng nguy hiểm là chúng ta trước đó bước lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy, cũng chính vì vậy chúng ta mới hẳn là chân quý trước mắt hết thảy. Đặng Ngải vừa rồi trải qua, biết tại tận thế phía dưới người sẽ điên cuồng thành bộ dáng gì, cho nên tương lai chúng ta sẽ còn hấp thu những nhân viên khác, nhưng là không phải là cái gì người đều thu. Trọng yếu nhất chính là, không có quy củ không thành phương viên, ta hy vọng chúng ta mọi người đã có thể gia nhập cái gia đình này, liền muốn tuân thủ cái gia đình này quy tắc. Nếu như không tuân thủ, cũng không quan hệ, cửa lớn rộng mở, có thể tự hành rời đi. Hàn Trọng nói xong, nhìn về phía đám người, Lão gia tử cùng Hàn Trọng thông qua khí, lại là hắn trước hết nhất đề nghị đối mặt phen này lý do thoái thác tự nhiên khí định thần nhàn triệu từ nguyện giống tới nghe nàng ra ra gần nhất cùng hàn trọng tiếp xúc nhiều đối hàn trọng cũng là tán thành trên cơ bản cũng không có người vấn đề gì mà tên mập mạp này nghe được hàn trọng lời này lập tức phát triển mình nhất quán tác phong trước mặc kệ quy tắc là cái gì lúc này nhấc tay nói đội trưởng lời nói liền là đoàn đội ý chí ta cái thứ nhất nhất tay ủng hộ đường lạc sớm liền đem bọn hắn xem như người nhà tự nhiên cũng đi theo nhất tay chỉ là đến phiên đặng ngải hai người thời điểm hai người do dự mọi người mới vừa quen hàn trọng đối với bọn hắn do dự cùng cố kỵ cũng có thể lý giải Thế là Hướng lão gia tử gật gật đầu, để hắn đến tuyên bố trước mắt tạm thời chế định mấy đầu quy tắc. Về phần sau khi nghe, hai người này lựa chọn như thế nào, liền xem chính bọn hắn. 72. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 73. Thiết huyết binh đoàn quản lý điều lệ. Rốt cuộc hiện tại nhân viên không nhiều, gánh hát rong mới thành lập, cho nên lão gia tử tuyên bố quy tắc cũng rất đơn giản, tạm định danh xưng là Thiết huyết binh đoàn quản lý điều lệ. Bởi vì điều lệ đầu thứ nhất, liền là xác nhận tổ chức danh tự, Thiết huyết binh đoàn. Đây là kiếp trước Triệu Tử Nguyệt tổ chức tên. Hàn Trọng cảm giác cực kỳ tốt, mà lại đối triệu tử nguyệt cũng tràn đầy chờ mong, cho nên Hàn Trọng đề nghị dùng cái tên này. lão ra tử quân lữ xuất thân, cả một đời kim qua thiết mã. Nghe xong cái tên này, phi thường phù hợp quân đội tác phong. Lúc này gật đầu đồng ý. Đầu thứ hai, xác lập Hàn Trọng đoàn trưởng địa vị, có tối cao quyền quyết định, quyết định đoàn đội phát triển, tài nguyên phân phối. Đầu thứ ba, đoàn đội thành viên một khi gia nhập, nhất định phải tuyên thể đối thiết huyết binh đoàn trung thành, vô điều kiện chấp hành thiết huyết binh đoàn mệnh lệnh. Nếu như không đồng ý, có thể đưa ra xin về sau, có thể rời khỏi, nhưng là không đối làm nguy hại thiết huyết binh đoàn sự tình nếu không thiết huyết binh đoàn sẽ có quyền lực đổi thường, thậm chí truy sát. đầu thứ tư, đoàn đội thành viên cấm chỉ gian dâm cướp bóc, nhưng là cùng nó nó tổ chức cạnh tranh, khai chiến thời điểm cấp giận ngoại trừ. đầu này là lao gia tử sách làm cả một đời nhân dân bộ đội con em, càng là ở nước ngoài chấp hành qua nhiệm vụ, được chứng kiến loạn thế tàn khốc cùng hỗn loạn, lao gia tử đối với đầu này là căm thủ đến tận xương thủy. nhưng là, hàng trọng lại tại lao gia tử sách đầu này đề nghị thời điểm làm ra sửa chữa, cũng chính là phía sau cạnh tranh cùng khai chiến bộ phận. tại tương lai không lâu, theo nhân loại giác tỉnh giả xuất hiện, nhân loại bắt đầu chậm rãi qua thời các lớn đoàn lính đánh thuê lần lượt xây dựng về sau sẽ bắt đầu quy mô lớn đối ngoại siêu tập vật tư các loại tài nguyên thiếu tình huống sẽ biến cực kỳ nghiêm trọng đừng nói là áo cơm những này cơ bản nhất đu cầu liền đánh liên tục bật lửa bình gas thậm chí là rượu thuốc lá đều sẽ trở thành hút hàng tài nguyên dựa theo hàng trọng trước đó dự định những vật tư này vốn phải là dọn bị hai lần tập thể bột phát trước đó thu thập nào biết được bố trí hai đầu đối đi thực sự quá lãng phí thời gian dẫn đến bọn hắn dự trữ không đủ kể từ đó lời nói bọn hắn tất nhiên gặp phải cùng cái khác người hoặc là cái khác tổ chức tranh đoạt tài nguyên lúc này tài nguyên liền là sinh tồn gốc dễ cấp được liền là sinh, không giành được liền là chết đói, thậm chí còn có thể có cái khác tổ chức nhìn thấy tổ chức của mình vật tư dự chữ phong phú, mà khởi sướng tập kích. Cho nên chiến tranh đem không thể tránh né. Nếu như giống Lão gia tử nói như vậy, không thể cướp bóc, vậy cũng chỉ có chờ lấy người khác tới đòi mình. Hàn Trọng tự nhiên không làm. Tại một phen tranh luận qua đi, Lão gia tử cuối cùng vẫn công nhận Hàn Trọng ý kiến, thế là có đầu thứ tư cổ quái như vậy quy định. Đầu thứ năm, đoàn đội không nuôi người vô dụng, mỗi cái người đều muốn phục tùng tổ chức cán bài, tham dự tương ứng công việc. Nếu không đoàn đội có quyền đem nó khu ra. Thứ sáu đầu, đoàn đội thành viên thu hoạch vật tư về đoàn đội tất cả, từ đoàn đội căn cứ điểm cống hiến lớn nhỏ, thống nhất tổ chức phân phối, không cho phép tự mình chiếm hữu. Ngoại trừ cái này sáu đầu bên ngoài, nhiều như rừng, còn có một số kỹ càng phương án, nhưng là lấy cái này sáu đầu căn bản nhất. Nếu như lấy người góc độ tới nói, những này điều lệ cũng không tính công bằng, nhất là thứ sáu đầu. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, áp dụng đặc thù quản lý cũng không khó lý giải. Tại quốc gia cực khổ thời kỳ, cũng từng áp dụng qua kế hoạch quản lý. đương nhiên, nếu như khiếu giác nhạy cảm một điểm, có thể phát hiện những này điều lệ căn bản nhất một điểm, đó chính là đoàn đội thành viên thụ đoàn đội quản lý mà đoàn đội nghe theo tại Hàn Trọng, hắn có tối cao trưởng không quyền, trên thực tế đây chính là lấy càng thêm hợp pháp hình thức, xác định Hàn Trọng địa vị là thủ, đề nghị mặc dù là lao ra từ sách, nhưng lại rất hợp Hàn Trọng tâm ý. Bây giờ không phải là thời kỳ hòa bình, đoàn đội phát triển, tại nhiều khi đều là ỷ vào tại người lãnh đạo hy vọng. Nhất là hậu kỳ, nếu như đoàn đội thật như Hàn Trọng dự nghĩ như vậy, biến dần dần khổng lồ bắt đầu, nếu như Hàn Trọng không có chuyên quyền đặc quyền, như vậy rất nhiều chuyện đều không thể quyết đoán, vẫn là câu nói kia, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tình, không nguyện ý nghe, có thể tham chiếu đầu thứ ba chấp hành. Nhưng nếu như không tham chiếu, kia không có ý tứ, Hàn Trọng đối với loại người này cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe xong lão già tử sau khi giới thiệu, Đặng Ngải cùng Liêu Tĩnh Tĩnh hai người nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó đối Hàn Trọng trung điểm gật đầu, nói: "Mời đoàn trưởng yên tâm, đoàn đội điều lệ chúng ta tán đồng, mà lại hai chúng ta tính mệnh cũng là người cứu, chúng ta nguyện ý nghe theo ngài an bài, phục tùng đoàn đội quản lý." Đặng Ngải tương đối chất phát một chút, nhưng là Liêu Tĩnh Tĩnh xác thực một cái thông minh quả cảm nữ hải. Hàn Trọng nói lên những điều kiện này, mặc dù bộ phận điều khoản có chút bá đạo, nhưng là đối với dưới mắt cái gì cũng không có bọn hắn cùng bên ngoài giai đoạn ác liệt hoàn cảnh tới nói, không có cái gì không thể tiếp nhận. Nếu như có thể tại dạng này đoàn đội bên trong, thật còn có thu hoạch, cho dù là bị tổ chức một lần nữa phân phối, đó cũng là mình kiếm. Bọn hắn trước đó do dự, chủ yếu vẫn là lo lắng hàn trọng bọn hắn đưa ra cái gì quá phận điều kiện, thì như cái gì đem giao thừa quyền kia loại buồn nôn đồ chơi. Nhưng bây giờ còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Tương phản, làm dạng này tổ chức một viên, bọn hắn càng hẳn là cao hứng cùng tự hào. Nhìn thấy hai người gật đầu, đoàn đội không khí lần nữa sinh động. Làm đoàn đội hậu viện tổng quản, kiêm tổng thăng lưu, lão gia tự đem đối diện ra phòng cũng chính là trước tiêu kim cương chủ nhân phòng ở, phân phối cho đặng ngải hai vợ chồng. Rốt cuộc hai người bọn họ là tình lữ, cùng cái khác không giống. Mà hàn trọng mấy người bọn hắn thì toàn bộ đều là ở tại đường lạc trong nhà, dù sao phòng ở nhiều, một người một gian. Đợi đến đặng ngải hai người an định lại về sau, Mập Mạp liền không rần nổi tiến tới hàng trọng bên người, hỏi: "Đội trưởng, bên ngoài tình huống như thế nào? Ta lúc nào động thủ?" Mập Mạp mấy người bọn hắn một mực không có thức tỉnh, muốn tiến hóa, trước mắt đường tắt duy nhất chính là năng lượng tinh thể. Hiện tại bị cá thể thực lực đã phản siêu bọn hắn, Mập Mạp đương nhiên tương đối gấp. Hàn Trọng nhìn một chút thời gian, đã đến hơn 4 giờ chiều. Trên buổi trưa, hỏa diễm đốt phi thường máy liệt. Theo lý mà nói bên trong giòm bị đã bị đốt thành than gốc, chỉ là bên trong nhiệt độ chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn hạn. Bên trong nhiệt độ mạnh, liền xem như có phòng cháy phụ, sợ là chúng ta cũng rất khó lâu dài ở bên trong. Huống hồ hai đầu lối đi hết thảy 4 năm cây số, mười mấy vạn giòm bị, chúng ta tại trời tối trước đó, rất khó dẹp xong à? Hàn Trọng có chút lo lắng nói. Cái này dễ thôi à? Thực sự không được chúng ta khêu đèn đánh đêm à? Cũng không phải chưa từng làm. Mật Mạng vô ngưỡng nói, vì có thể linh tinh thể, trực tiếp không để ý đến phong hiểm. Thì thật cũng là không nhất định nhất định phải như thế. Nếu như ban đêm nguy hiểm, chúng ta có thể nhặt lấy bộ phận trước hết để cho mình tấn thăng đến cấp 2 tiến hóa thể, đợi đến thực lực tăng lên về sau, chúng ta ngày mai sẽ chậm chậm nhặt lấy cũng có thể." Lão gia Tử nói, hắn phương pháp này tương đối ổn thỏa, thắng được mập mạp bọn hắn nhất trí tán thành. Hàn Trọng nghe xong, giống như đúng là đạo lý này a. Thế là vung tay lên, làm cho tất cả mọi người mặc vào phòng cháy chiến đấu phục, đeo lên bình oxy, phòng cháy phục, chuẩn bị kỹ càng cái túi các loại, chuẩn bị bắt đầu cấp 2 tinh thể năng lượng lần thứ nhất bổ thu. 73. Chương 74, nhặt, nhặt Đặng ngại hai người một mực ở vào mộng bức trạng thái vừa gia nhập bọn hắn còn không biết tinh thể năng lượng là cái gì cùng dọan bị thế mà còn có thể sinh ra tinh thể năng lượng chuyện này bên ngoài bây giờ dọan bị nhiều như vậy mà lại giống như biến so với trước càng thêm lợi hại dạng gì tinh thể năng lượng thế mà đáng giá để bọn hắn mạo hiểm đi ra ngoài còn muốn xuyên phòng cháy phụ đây là muốn đi cứu lửa sao chỉ là nhìn thấy đội trưởng đại nhân ra lệnh một tiếng tất cả mọi người mặc vào phòng cháy phụ bọn hắn cũng chỉ đành mơ hồ đi theo làm rốt cuộc vừa tuyên thể hiệu chúng tổ chức đến nghe theo tổ chức an bài không phải làm đã từng phòng cháy chiến sĩ đặng ngại. Không nghĩ tới mình thế mà còn có lần nữa mặc vào phòng cháy phục một ngày, cho nên xuyên phòng cháy phục cái này sự kiện, hắn cao hứng phi thường. Sau khi ra cửa, hàng trọng theo thường lệ mang theo kim cưng ở trên trời gió xét một phen, chỉ là để hắn cảm thấy cổ quái lạ, lấy trước tại trên đường cái du đáng zombie, tựa hồ cũng biến mất không thấy. Bất quá một chút nghi hoặc về sau, hắn liền từ bỏ quan sát, hiện tại có chính sự, tạm thời cũng lười đi quản những thứ này. Không có zombie càng tốt hơn, vừa vẫn có thể thừa cơ hội này thu lấy tinh thể. Tại hàng trọng dẫn đầu dưới đám người thẳng đến thư viện chạm tàu điện ngầm, thế nhưng là vừa tới cổng, liền bị bên trong hương vị sặc kém chút phun ra. Đám người tranh thủ thời gian tại đặng ngài chỉ đạo dưới mang tốt bình oxy lúc này mới chui vào chạm tàu điện ngầm. Nguyên bản xinh đẹp sạch sẽ chạm tàu điện ngầm, giờ phút này đã bị vun không còn hình dáng. Bởi vì cháy nguyên nhân, chạm tàu điện ngầm phía dưới mạch điện đã toàn bộ cháy hỏng, nguyên bản còn có còn xuất lại ánh đèn thông đạo dưới lòng đất, giờ phút này càng là một mảnh đen nhánh. Dưới mắt loại này cắt điện tình huống, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Theo cung cấp điện, cung cấp nước các ngành mất đi vận hành, tương lai tất cả văn minh khoa học kỹ thuật đều sẽ từ từ biến mất cho nên nói tương lai cái bật lửa vì cái gì trọng yếu nhưng không phải là vì rút thuốc lá mà là bởi vì sinh hoạt tăng cơm cũng cần cái đồ chơi này cũng may là phòng cháy thiết bị tương đối đầy đủ đám người đem phòng ngừa bạo lực chống nước phòng cháy đèn pha mang tại phòng cháy trên mũ giáp mắt trước ngược lại là quang minh một mảnh chỉ là tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong cái này mấy chùm sáng sáng tựa hồ lộ ra đơn bạc một chút ngược lại để không khí bằng thêm mấy phần kiểm chế cùng thần trương chúng ta lần này thứ muốn tìm là một viên màu đen tinh thể mọi người chú ý lục soát cẩn thận một điểm đồng thời cũng muốn chú ý chung quanh an toàn lời này kỳ thật chủ yếu vẫn là nhằm vào đặng ngải hai tên thành viên mới hàn trọng bàn giao một câu về sau dẫn đầu chui vào lối đi chính như hàn trọng đoán nghĩ như vậy nơi này nhiệt lượng cũng không kịp thời tràn ra cho nên nóng bức lợi hại nếu như không phải sớm chuẩn bị phòng cháy thiết bị nhất là bình oxy coi như hắn là người biến lớn dị, cộng thêm cấp một tiếng hóa thể cũng vào không được tại hàn trọng dẫn đầu dưới đám người như là cẩn cụ chăm chỉ nhặt ve chai hộ chuyên nghiệp đồng dạng túi đầu nằm trên mặt đất tiến hành thảm thức có vào sang chưa thêm nhân số rất nhiều cho nên dẫn đến trong thông đạo giòn bị bị đốt rất là thê thảm từng cái chỉ còn lại có khô cạn vàng và giòn giá đỡ một cước đạp lên, giáp giáp giòn. Nguyên bản hàng trọng còn tưởng rằng sẽ dùng đến dịu chữa cháy đầu, hiện tại không cần. Nhìn thấy đầu hình dạng hình tròn vật thể, trực tiếp một cước đạp lên là được. Sau đó tại mảnh vụn bên trong lay một phen. Trong đường hầm giòm bị khô cạn thi thể thực sự quá thân thiết tập, cũng không lâu lắm đám người liền có thu hoạch. Bởi vì không phong hiểm nhặt bảo loại chuyện này thực sự quá mức xứng rồi, đến mức đám người bận rộn phía dưới quên đi thời gian. Đầu góc bên trong chỉ có một chữ, đó chính là nhặt nhặt nhặt. Còn có cái gì so đây càng chuyện vui sao? Thằng đến một mực đi theo bên người mọi người liêu tinh tinh. Đột nhiên phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất, mọi người mới từ quyền công việc của ta bên trong, bỗng nhiên bừng tỉnh. Tính Tĩnh. Liêu tính tính té ngã, để đặng ngải giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng đây là thế nào? Hàn Trọng mấy người cũng là giật nảy mình, vội vàng vây quanh. Đặng ngải dù sao cũng là làm qua phòng cháy chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú, xem xét Liêu tính tính dạng này, lập tức có phán đoán. Trong này nhiệt độ quá cao, nàng đây là thoát nước. Đoàn trưởng, ta, ta nhất định phải rời đi mang nàng ra ngoài. Đặng ngải nhìn về phía Hàn Trọng. Hàn Trọng nhìn một chút thời gian, thế mà đã đến 6 giờ tối nữa. Không nghĩ tới toàn thân đầu nhập phía dưới, thời gian thế mà qua nhanh như vậy, chắc không được Liêu Tĩnh Tĩnh sẽ té sỉu, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, nơi nào có thể cùng mấy người bọn hắn tiến hóa giả so sánh? Liên xem như Đặng Ngải cũng là chuyên môn trải qua huấn luyện, hắn bản thân lại là hỏa diễm trưởng không giả, chịu lựa tính chỉ sợ so Hàn Trọng mấy cái người còn muốn cao. Cho nên Hàn Trọng lúc này chào hỏi đám người, từ bỏ hôm nay nhặt bảo hành vi, sau đó trợ giúp Đặng Ngải đem Liêu Tĩnh Tĩnh có lên người, nhanh chóng rút lui. Bầu trời bên ngoài đã biến lờ mờ, bầu trời đêm bên trong bắt đầu truyền đến như có như không giống lên một tiếng. Hàn trọng biết, cấp hai giòn bị sắp bắt đầu xuất động kiếm ăn thời điểm sắp đến, cho nên chào hỏi đám người nhanh chóng quay trở về Nhất phẩm Nữ thành, đồng thời đem cửa sắt lớn một mực phong kín. Trở lại trên lầu về sau, chạy ở trước mặt Đường lạc, theo thói quen bật đèn điện, lại lập tức bị sông tới Hàn trọng một lần nữa đóng lại. Làm sao vậy? Hàn trọng ca ca, trong phòng quá đen, căn bản nhìn không thấy nha. Đường lạc không hiểu hỏi. Từ hôm nay trở đi, ban đêm tuyệt đối không nên bật đèn. Dạng này sẽ đem giòn bị hấp dẫn tới. Nói xong, Hàn trọng đem dùng đầu che đèn tin, sau đó đẩy ra chút mở, để lộ ra một chút xíu ánh sáng nhạt chiếu sáng để đặng ngải cùng triệu tử nguyệt bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn xem liễu tĩnh tinh tình huống, đồng thời để mập mạp đem tất cả màn cửa đều kéo trên về sau, Hàn trọng lúc này mới đem đèn tin đặt nằm dưới đất trên mặt, cung cấp yếu đất chiếu sáng. cái này, đặng ngải cùng triệu tử nguyệt đã đem liễu tĩnh tinh phòng cháy phục thời ra, triệu tử nguyệt dùng khăn mặt giúp liễu tĩnh tinh lau hạ nhiệt độ, mà đặng ngải thì không ngừng cho liễu tĩnh tinh uống nước. tĩnh tinh thì không có sao chứ. đường lạc cũng bu lại, khẩn trương hỏi, nàng gái này mất nước có chút nghiêm trọng, tốt nhất muốn đưa bệnh viện mới được, nhưng là bây giờ, đặng ngải vô cùng lo âu và hệ phải nói, mất nước. Bổ sung điểm nước muối liền có thể, yên tâm đi, chúng ta nơi này có." Triệu Tử Nguyệt vội vàng nói. "May mắn là Hàn Trọng yêu cầu mọi người sớm chuẩn bị, nếu không hiện tại thật đúng là phiền toái." Đợi đến nước muối sinh lý treo lên, Liễu Tĩnh Tĩnh trạng thái ổn định về sau, Hàn Trọng đến đặng ngải cùng Liễu Tĩnh Tĩnh bên người, móc ra hai viên cấp một tinh thể năng lượng, nói: "Hai người các ngươi đem cái này ăn, có trợ giúp cải thiện thể chất." "Đây là, hôm nay chúng ta nhặt cái kia." "Không đúng, giống như nhan sắc không đúng." Đặng ngải tò mò hỏi. Hàn Trọng gật gật đầu, không có dấu diếm đem tinh thể năng lượng lai lịch cùng tác dụng cáo chi hai người. "Ngươi là người biến dị?" Tương lai ta sẽ căn cứ ngươi trưởng thành, trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Nhưng là liên quan tới tính tính, ta rất xin lỗi. Cái này một viên có thể để thể chất nàng tăng cường, trong tương lai sinh hoạt bên trong vô thai vô bệnh. Xem như ta tặng đưa cho nàng lễ gặp mặt. Về phần về sau, nếu như còn muốn thu hoạch được càng nhiều, liền cần càng lớn công hiến, hoặc là ngươi làm ra càng lớn công hiến, vì nàng tranh thủ. Đặng Ngải gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời còn có như thế ly kỳ chi vật. Về phần Hàn trọng nói những cái kia, vốn là Thiết huyết binh đoàn quản lý điều lệ chúng quy định, cũng là bọn hắn công nhận, Đặng Ngải là cái người thành thật tự nhiên không có ý kiến tương phản hàng trọng thông báo cho bọn hắn tin tức này đưa tặng cho bọn hắn hai viên năng lượng tinh thạch cho bọn hắn về sau phát triển tốt hơn thời cơ đây mới thực sự là để hắn ngạc nhiên địa phương 74 độc y ý ý, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí có tốt chuyện đã phun bạo trung nhanh chương 75 Thấn thăng cấp 2 tiến hóa thể ban đêm đáng người sở soạn sau khi tắm xong đem hôm nay thu hoạch tất cả cấp hai tinh thể năng lượng toàn bộ rửa giấy sạch sẽ sau đặt ở màu trắng trong tô như là hát dưa thạch hết thảy 312 quả lạo ra từ mừngó nói Cái này không phải do hắn không kinh hỉ, hôm nay vẹn vẹn chỉ là dọn dẹp một con đường 1 phần 3, liền thu hoạch hơn 300 quả. Nếu như hai đầu lối đi thanh lý hoàn tất, tổng số lượng rất có thể sẽ đột phá 2000 quả. Những cái này năng lượng tinh thể, là mọi người nhiều lần bốc lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được chiến quả, mà lại chúng ta trước mắt vô cùng cần thiết tăng lên, cho nên tham dự thiết trí cả ấy, dẫn dụ giọm bị thành viên, một người 10 quả, tranh thủ hôm nay hoàn thành cấp 2 tiến hóa. Hàn Trọng vung tay lên, trực tiếp làm giả phân phối. Mập mạp đạt được bảo bối, cùng đáng người chào hỏi, liên tục không ngừng liền muốn chạy về trong phòng mình hướng thụ mà những người khác cũng đều tự tìm chỗ yên tĩnh, bắt đầu phục dụng, riêng phần mình tăng lên thực lực của mình. Tại tận thế sinh tồn, liền muốn có loại này cảm giác cấp bách, sớm một chút tăng lên thực lực của mình, liền sớm một phần gia tăng bảo hộ tự thân bảo hộ. Những người khác phân phối xong sau, hàn trọng cho kim cương miệng bên trong cũng lắp một viên. Tư độ cống hiến tới nói, cái này hoàn toàn là kim cương nên được. Liên xem như mập mạp chít chít gọi, luôn luôn ghen ghét kim cương, thế nhưng là đối với kim cương phân phối tinh thể năng lượng cũng không còn cách nào khác. Nếu như không phải kim cương, bọn hắn lần này kế hoạch vô cùng có khả năng sẽ không thành công. Còn có một điểm, cái này kim cương tựa hồ cũng thức tỉnh, trở thành một con biến loại chim. Từ tiềm lực phát triển tới nói, kim cương tiềm lực so mập mạc bọn hắn còn muốn lớn, Hàn Trọng hiện tại muốn nặng ngồi dưỡng nó, cũng là tình lý bên trong. Đợi đến kim cương nuốt vào tinh thể, Cao Cao ngẩng đầu lên, đi thong thả bắt ra bước chuyển đến địa phương khác về sau, Hàn Trọng cũng đem một viên cấp 2 tinh thể ném vào trong miệng của mình. Vài giây đồng hồ về sau, nóng năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể dâng lên, trong nháy mắt truyền đạt đến toàn thân. Trong cơ thể xương cốt, kinh mạch, huyết dịch, cơ bắp, làn da, như là bị ngọn lửa đổ nướng đồng dạng. Loại cảm giác này Cùng phục dụng cấp 1 tinh thể năng lượng hoàn toàn khác biệt, cấp 1 tinh thể năng lượng mang cho người ta cảm giác là thoải mái dễ chịu ấm áp, mà cấp 2 thì là khó chịu. Cũng may loại này khó chịu không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn chỉ là không thoải mái mà thôi. Đối với loại tình huống này, Hàn Trọng có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc tương đối cấp 1 tinh thể năng lượng, cấp 2 năng lượng muốn cuồng bạo nhiều. Cấp 1 tinh thể năng lượng là màu lam, cấp 2 là màu đen, cấp 3 màu đâu, lại sau này mặt có màu vàng, đỏ sấm các loại. Theo đẳng cấp tăng lên, tinh thể năng lượng màu sắc khác nhau, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không giống nhau mỗi lần tăng lên một cấp, năng lượng liền sẽ gấp bội tăng lên, lực lượng cũng sẽ càng thêm cuồn bạo. Ngoại trừ giòm bị tinh thể năng lượng, yêu thú yêu đan trên cơ bản cũng là tuân theo cái quy luật này. Hàn Trọng có rất nhỏ khó chịu, chủ yếu là bởi vì hắn đã hoàn thành cấp một tiến hóa thể, nếu không phản ứng liền sẽ không như thế ôn hòa. Tiến hóa, tiến hóa, từ tiến hóa góc độ nói, đây chính là một cái từ thấp đến cao, có quy luật diễn tiến quá trình, là cơ bản nhất tự nhiên phát tác. Cấp hai tinh thể năng lượng năng lượng ẩn chứa càng nhiều, thậm chí chỉ cần càng ít số lượng liền có thể tấn thăng đến cấp một tiến hóa thể, nhưng là cái này vi phạm với tự nhiên phát tác. Cho nên từ cuối cùng tiến hóa hiệu quả tới nói, loại tiến hóa này phương thức cung cấp một tinh thể năng lượng tấn thăng cấp một tiến hóa thể so sánh cũng liền tồn tại trên lệ cực lớn. Từ cấp một tinh thể năng lượng bắt đầu vững bước tiến hóa, với thân thể người tổng hợp tăng lên, tiềm lực khai phát nhất là đầy đủ. Mà lợi dụng cấp 2 hoặc là tầng cấp cao hơn tinh thể năng lượng đến thực hiện tiến hóa, loại tiến hóa này phương thức không phải là không thể được, nhưng là mang tới vấn đề lại rất rõ ràng. Thứ nhất liền là cấp hai tinh thể năng lượng chứa năng lượng khá lớn, nếu như không có cấp một tiến hóa thể làm trèo chống, như vậy mình phục dụng cấp hai tinh thể năng lượng liền sẽ nhận khá lớn năng lượng xung kích. Dùng quá trình thống khổ không chịu nổi không nói, còn có nhất định tỷ lệ mất mạng. Đây chính là vì cái gì hàn trọng hiện tại đã hoàn thành cấp một tiến hóa thể, tại phục dụng quá trình bên trong vẫn như cũ có một kia không thoải mái. Thứ hai chính là loại này vượt cấp phục dụng phương thức, bởi vì nhân thể tiềm năng tăng lên không đầy đủ, tại hậu kỳ thế yếu sẽ hết sức rõ ràng. Cùng một tầng cấp tiến hóa thể, từng bước một vững bước tấn thăng đi lên, rõ ràng muốn so vượt cấp phục dụng tinh thể năng lượng người thực lực mạnh hơn, tương lai tiến hóa ưu thế rõ ràng hơn, tiềm lực cũng lớn hơn. Cái này giống như là một đứa bé bình thường sinh trưởng, mà một cái khác là tốc bất đạt. Nhìn xem cao lớn trên thực tế trong cơ thể căn cơ bất ổn. Bây giờ toàn cầu giอม bị đều phát sinh tập thể tiến hóa, cấp một tinh thể năng lượng đã trở thành tất chuyển. Mặc dù cấp một tinh thể năng lượng năng lượng ẩn chứa không nhiều, nhưng là từ giá trị đi lên nói, hàn trọng trong tay còn thừa lại cái này 300 khóa cấp một tinh thể năng lượng, nói là bảo vật vô giá đều không đủ. Tại hậu kỳ, hắn giá trị thậm chí muốn so ngũ lục cấp đẳng cấp cao tinh thể năng lượng đều chân quý hơn. Cho dù là hậu kỳ số lượng không đủ, không cách nào thông qua 10 khóa cấp một tinh thể năng lượng đến đặt nền móng, trước phục dụng một viên cấp một tinh thể năng lượng đặt cơ sở, lại phục dụng cấp hai tinh thể đến tấn thăng cũng sẽ so trực tiếp phục dụng cấp 2 muốn mạnh hơn rất nhiều. cái này giống như là quá bổ không tiêu nổi, trước cố bản bồi nguyên về sau mới có thể sử dụng những cái kia đại bổ chi dược. ở trên một thế thời điểm, nhân loại phát hiện vấn đề này thời điểm cấp một giỏm bì đã tuyệt tích, cấp 2 giỏm bì cũng còn thừa không có mấy. lại thêm tỷ lệ vấn đề, muốn thu hoạch được đẳng cấp thấp tinh thể năng lượng, khả năng tiếp cận về không. bất quá nhân loại cực kỳ thông minh, không có giỏm bì tinh thể năng lượng liền áp dụng ngang cấp yêu thú yêu đan làm thay thế. chỉ là từ hiệu quả đi lên nói, yêu thú yêu đan cùng giỏm tinh thể năng lượng so sánh, rốt cuộc vẫn là có khoảng cách. Nói cho cùng, nhân loại cùng dòm bị ở giữa một thể đồng nguyên, nhưng là nhân loại cùng yêu vật, lại là hai cái vật trùng. Đơn giản tới nói, thông qua cấp 1 cấp 2 tinh thể năng lượng tiến hóa, thuộc về hoàn mỹ tiến hóa thể, mà thông qua cái khác phương thức, đều nhiều nhiều ít ít có một ít tỷ vết. Trước đó, hàn trọng cuối cùng một nhóm thu hoạch tinh thể năng lượng, hết thể còn thừa 312 quả, đằng sau thanh lý lợi dần ngõ hẻm lại thu hoạch hai quả, hết thể cũng chính là 314 quả. Bồi dưỡng đường lạc cùng kim cương, cùng nhau dùng hết 20 quả, buổi tối hôm nay đưa tặng cho đặng ngải hai người, dùng hết hai quả. Nói cách khác, từ giờ trở đi, toàn cầu tính toán đâu ra đấy khả năng cũng liền 292 quả mà thôi." Hàn Trọng trước đó nói, những cái này năng lượng tinh thể, so tiền còn đáng tiền, cũng không phải là hư hào chi ngôn. Chỉ bất quá lúc kia, Hàn Trọng còn không có lớn như vậy dạ tâm, mình dù sao cũng dùng không xa, cho nên những cái này năng lượng tinh thể, hắn nguyên bản định là dùng đến để thăng dị năng. Hiện tại mục tiêu càng lớn, muốn bồi dưỡng tổ chức của mình cùng thế lực lời nói, những cái này năng lượng tinh thể đều thành cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, Hàn Trọng ngược lại không đỡ dùng. Tương lai những cái này năng lượng tinh thể đều sẽ thành mình bồi dưỡng tinh anh nhân viên trọng yếu tài nguyên. Về phần năng lượng tăng lên phương pháp, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Hàn Trọng đầu góc bên trong vừa nghĩ những vấn đề này, một bên cảm thụ biến hóa trong cơ thể, theo tinh thể năng lượng tiếp tục phục dụng, Hàn Trọng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Đang ngồi bất động tình huống dưới, thính lực, thị lực hai hạng biểu hiện rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, làm mười khóa cấp 2 tinh thể năng lượng tiêu hóa hoàn tất, trong cơ thể phát sinh lốt bốt tiếng vang lúc, Hàn Trọng đỗng nhiên đứng dậy. Cấp 2 tiến hóa thể, xong rồi. 75. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 76: Kinh hỉ, song song thức tỉnh. Cấp 1 tiến hóa thể, thân thể tổng hợp tố chất tăng lên tương đương với nhân loại bình thường gấp 2 trở lên. Nhưng là cấp 2 tiến hóa thể, thì tại cấp 1 tiến hóa thể cơ sở bên trên, lần nữa gấp bội. Từ 1 đến 2 không rõ ràng như vậy, nhưng là từ 2 đến 4, cái này tăng trưởng liền hết sức rõ ràng. Nhất là hàn trọng mấy người bọn hắn, từ nhân loại bình thường tấn thăng đến cấp 2 tiến hóa thể tốc độ thực sự quá nhanh, 10 thời gian một ngày, tổng hợp tố chất dòng dã tăng lên 4 lần. Cấp một tiến hóa thể thời điểm, chỉ có thể nói là tiểu siêu nhân, mà cấp hai tiến hóa thể đã có thể nói là chân chính siêu nhân. Người bình thường đứng nghiêm nhảy khoảng cách xa, đồng dạng liền là hơn 2 mét một điểm, tố chất thân thể hơi tốt một chút, có thể đạt tới 2 mét 56. Giống Hàn Trọng dạng này thân thể tốt, bốn lần tăng lên về sau, dễ dàng liền có thể tại chỗ nhảy cái 10 mét. Nếu như lại có chạy lấy đà lời nói, trực tiếp nhảy ra 2 30 mét đều không đáng kể. Giống Hàn Trọng cùng Triệu Tử 12 hai người, trước đó từ Thái Bình Nam lộ hai bên mái nhà trải qua thời điểm, còn cần phải mượn dây thử. Hiện tại nếu là lại đi lời nói, gặp được nào chướng ngại, hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy qua đi. Tại Hàn Trọng hoàn thành cấp 2 tiến hóa thể đồng thời, mấy người khác cũng lần lượt hoàn thành tầng thăng. Mập mạp vừa thăng cấp xong, liền hào hứng chạy ra, đối hẳn trọng con con cánh tay, khoa tay hai lần, nói: "Đoàn trưởng, thế nào? Hiện tại gặp lại những cái kia zombie, bàn ra ta một quyền liền có thể đem bọn hắn đánh ngã." Nhìn thấy mập mạp tao bao, Hàn Trọng có chút im lặng, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được có người nói: "Kia là zombie đứng đấy bất động tình huống, dưới, nếu bị đánh ngã có khả năng vẫn là ngươi." Mập mạp có chút xấu hổ quay đầu, nhìn xem cùng Đường Lạc cùng một chỗ đi tới Triệu Tử người nói: xưa đâu bằng nay, xưa đâu bằng này, biết không? Ta hiện tại cũng là trải qua chiến hỏa rèn luyện qua người." đã từng một thanh đại đao tại bầy zombie bên trong giết cái bầy vào bầy ra, năm đó thường sơn Triệu Tử Long cũng không gì hơn cái này. Mập mạp kaka, ca ca, Triệu Tử Long dùng chính là thương, mà lại dáng dấp so người là trai. Đường Lạc cười hắc hắc, ở bên cạnh bù đao. Mập mạp tức điên lên, trọng điểm, trọng điểm ở nơi nào? Tiểu Đường Lạc. Đường Lạc hướng mập mạp che lưỡi, làm mặt quỷ về sau, liền chạy tới Hàn Trọng bên người, kích động nói, Hàn Trọng ca, ca ta thức tỉnh dị năng. Ngươi thức tỉnh dị năng? Kinh hỉ a. Hàn Trọng có chút khó tin nhìn xem Đường Lạc, cái này thật đúng là nhặt được bảo a. Vốn cho rằng Đường Lạc sẽ xạ kích liền đã không tầm thường. Không nghĩ tới, nàng thế mà còn đã thức tỉnh dị năng. Ta cũng thức tỉnh. Ngay tại Hàn Trọng kinh hỉ nhìn xem đường lạc thời điểm, bên cạnh Triệu Tử Nguyệt thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù nhạt nhưng nhưng là nàng nụ cười trên mặt, lại bại lộ nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động, cho thấy nàng không hề giống mình biểu hiện như thế bình tĩnh. Chỉ cần có thể thức tỉnh dị năng, liền đại biểu mình sẽ không bị tiến hóa đào thải, sẽ không bị Hàn Trọng rơi xuống quá xa, dạng này mình liền có thể vẫn luôn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Cũng không biết khi nào lên, Triệu Tử Nguyệt đã thành thói quen đứng tại Hàn Trọng bên người, thậm chí liền chính nàng đều không có ý thức được loại biến hóa này. Song song thức tỉnh Cái này thật đúng là song hỷ lâm môn a. Hàn Trọng còn không biết Triệu Tử Nguyệt giờ phút này ý nghĩ trong lòng, hắn đã sợ ngây người, to lớn kinh hỉ, để hắn há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Mà vừa rồi bởi vì tấn thăng mà nhu bước hững hững, cảm giác mình lại đi mập mạp, rớt một tiếng, cái cẩm kém chút rơi trên mặt đất. Ta cái lau lau, mẹ nó không mang theo như thế đã kích người a. Vốn cho là mình là cái vương giả, không nghĩ tới vẫn là thái kê a. Chỉ là mập mạp yêu thương đã không ai chú ý, Hàn Trọng nhìn xem Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, con mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải biết hắn bởi vì cái gì mà cao hứng, hiểu rõ cách làm người của hắn, nhìn hắn cái này ánh mắt, coi hắn là làm sắc lang cũng có thể. Nhanh, mau nói, các ngươi đều đã thức tỉnh cái gì dị năng. Hàn Trọng cấp hống hướng hỏi, ta chưa nói, ta chưa nói. Đường Lạc đã sớm nhịn không được, hoặc là nói đã sớm chờ lấy biểu hiện mình. Hàn Trọng lời còn chưa dứt nàng thật hưng phấn kêu lên, chỉ là nàng hô hào mình chưa nói, trên thực tế nhưng lại không nói cái gì, mà là trực tiếp phô bày ra. Trắng non tay trái hướng trước đuôi ra, một đạo quang hoa hiện lên, một chương hoa lệ mà huyền huyền trường cung xuất hiện ở Đường Lạc trong tay, lập tức tay phải đặt lên trên dây cung. Từ ngón tay cùng dây cung chỗ, một đạo ánh sáng màu bạc đang nhanh chóng lan tràn. Trong trước mắt, quang hoa thu lại, một chi màu bạc trưởng tiến khoác lên màu bạc cung tiên phía trên. Tại ánh sáng màu bạc làm nổi bật dưới, trẻ sơ sinh mập, tỉnh tỉnh nán lại được lạ, như là thần thoại bên trong tiên tử, ma huyễn bên trong tinh linh. Nàng kéo ra cung tiễn về sau, chuyển động cung tiễn phương hướng, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Chỉ là trong phòng cứ như vậy lớn một chút địa phương, thực sự không thích hợp bắn tên, thế là nàng liền đem danh mạnh đem đầu mũi tên nhắm ngay mập mạp phương hướng. Trong nháy mắt này, một cỗ thấu tâm hàn ý lạnh từ đầu đến chân, mập mạp thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đừng nói là Mập Mạp, tức làm Hàn Trọng tại vừa rồi Đường Lạc đem Cung Tiễn từ mình mặt trước chuyển qua thời điểm, cũng cảm giác được mi tâm nói nói. Thấy được nàng đem Cung Tiễn chỉ hướng Mập Mạp, Hàn Trọng vội vàng quát lớn, mau thả dưới, không muốn đem Cung Tiễn đối với mình người. Đường Lạc cổ tay khai đảo, Cung Cùng mũi tên đồng thời biến mất, nàng ngượng ngủng thẻ lưỡi, sau đó chạy đến Mập Mạp bên người, lôi kéo Mập Mạp cánh tay làm nũng nói xin lỗi. Chỉ là Mập Mạp lúc này đã dọa một bước, cả buổi hoàn thủ chân phát lệnh toàn thân trở nên cứng, không có tử vừa rồi hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi đây là cái gì dị năng? Hàng Trọng ngạc nhiên mà hỏi. Dị năng sinh ra thiên kỳ bách quái, nhưng là giống đường lạc loại này có thể biến ra cung tiễn, hàn trọng còn chưa từng gặp qua. Dị năng của ta gọi là thần tiễn thuật, kèm theo tử vong nhất tiễn. Sơ giai tình huống giới, mũi tên bình thường có thể bắn ra 8 mũi tên, nhưng là nếu như bắn tử vong nhất tiễn lời nói, liền sẽ trực tiếp đem năng lượng hao hết. Đường lạc giới thiệu nói, tử vong nhất tiễn thuộc về tất bên trong chi tiễn, có thể vượt cấp giết địch, chúng tên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là uy lực cũng không thể chỉ trích. Hàn trọng nghe xong đường lạc sau khi giới thiệu, lập tức càng thêm cao hứng. Đây chính là thực sự chiến đấu tính kỹ năng, sơ cấp liền lợi hại như thế, về sau lại tiến giai lời nói, khẳng định sẽ còn càng thêm cường đại. Từ Nguyệt ngươi đây. Hàn Trọng nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ta thức tỉnh chính là dị năng là? Triệu Tử Nguyệt khẽ hé môi son, nói, kim loại khống chế. Sơ giai, trước mắt có thể đơn giản di động kim loại loại vật thể, khả năng không có đường lạc tiên thuật cường đại như vậy ba. Không không không. Hàn Trọng a cười ha ha một tiếng, kích động một chút, hai tay bắt lấy Triệu Tử Nguyệt bả vai, đó là ngươi hiện tại còn chưa quen thuộc loại năng lực này, chờ chậm rãi quen thuộc về sau, nhất là tiến một bước tiến giai về sau. Ngươi liền sẽ phát hiện loại năng lực này cường đại. Triệu Tử Nguyệt dị năng thức tỉnh, mà lại vẫn như cũng là ở kiếp trước kim loại trường khống, Hàn Trọng trong lòng thật to thở dài một hơi, thay vào đó là to lớn kinh hỉ. Trước đó hắn sợ bởi vì chính mình trùng sinh nguyên nhân, cải biến Triệu Tử Nguyệt sinh tồn ý tích sẽ ảnh hưởng nàng dị năng thức tỉnh. Hiện tại xem ra, là mình quá độ lo lắng. Đã Triệu Tử Nguyệt một lần nữa đã thức tỉnh dị năng, đây cũng là mang ý nghĩa tương lai chế tạo không thể phá vỡ thiết huyết bảo lũy, cơ bản đã trở thành đích cục. 76. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh Chương 77, Đông Phương bất bại phụ thể Triệu Tử Nguyệt. Chính như Hàn Trọng nói như vậy, Triệu Tử Nguyệt còn chưa không minh bạch dị năng của mình cường đại, chủ yếu là trả lại nàng không có học được đem ứng dụng dị năng cùng chiến đấu. Sơ cấp kim loại năng lực trường khống, có thể để Triệu Tử Nguyệt tùy tiện điều khiển trung quanh 5 mét bên trong thể tích cũng không tính lớn kim loại vật thể. Thì như một thanh dao phay, thì như một chỗ chìa khóa. Chỉ nhìn cái này có lẽ không có gì, nhưng là nếu như đem những này vật thể, nếu đổi lại là sắc bén truy thủ, hay là lưới dao, tình huống kia liền lập tức không đồng dạng. Hàn Trọng đem một thanh trang trí đao lưỡi dao lấy xuống, đưa cho Triệu Tử Nguyệt, để nàng một lần nữa thử một lần làm vù vù lưới dao, tại không trung bay múa lúc, Triệu Tử Nguyệt nao động cũng rốt cục được mở ra. Cái này cần phải so tiểu lý phi đao lợi hại hơn nhiều, biết mình năng lượng đầy đủ, trên lý luận tới nói, lưới dao có thể vô hạn bay múa. Đao này mảnh có chút mỏng, giống như không quá rắn chắc a. Triệu Tử Nguyệt thử một phen về sau, hé miệng nói, trong tay nắm nuốt lưới dao, tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Cái này đơn giản, thử một chút cái này thế nào. Hàn Trọng giống như là làm ảo thuật đồng dạng, lấy ra một hộp tử to dài lớn cứng châm, đưa cho Triệu Tử Nguyệt. Sau đó lại cầm hai ngón tay phần chất, dài 10 cm. Hai đầu mài nhọn cốt thép đưa cho Triệu Tử Nguyệt. "Ta đi, Đoàn trưởng, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị xong." Mập mạp lúc này rốt cục tỉnh táo lại, nhìn thấy Hàn Trọng sau đó liền lấy ra hai dạng đồ vật, vô cùng ngạc nhiên nói. Hàn Trọng cười cười, không có giải thích. Cái đồ chơi này thật đúng là hắn sách trước liền chuẩn bị xong. Hết thảy mọi người bên trong, hắn duy nhất biết đến liền là Triệu Tử Nguyệt sẽ thức tỉnh dị năng, mà lại thức tỉnh dị năng là cái gì? Trước đó nàng sử dụng súng ống, mà lại súng ống chơi phi thường có thứ tự, Hàn Trọng liền không có nghĩ qua giúp nàng làm vũ khí. Cho dị năng thức tỉnh về sau, Triệu Tử Nguyệt thủ đoạn công kích là cái gì? Hàn Trọng cũng đã giúp nàng nghĩ tới. Thức tỉnh dị năng là cố định, nhưng như thế nào lợi dụng dị năng chiến đấu, lại là thiên hình hoàn trạng. Tựa như triệu tử nguyệt khống chế một đoàn chìa khóa, cùng khống chế lơi dao sinh ra kết quả không cùng một loại. Nếu như không thể đem hắn phát huy đến cực hạn, cho dù là ngươi đã thức tỉnh tương đối mạnh năng lực, đồng dạng sẽ bị những người khác làm chết. Tựa như đặng ngải đồng dạng, giờ phút này hắn mặc dù đã thức tỉnh hỏa diễm trưởng không năng lực, dùng hỏa thiêu người nhìn như rất lợi hại. Nhưng nếu như cùng nó đối chiến lợi nói, cho dù là Hàn Trọng không cần dị năng, cũng không có hoàn thành tiến hóa thể, cũng có nhiều loại phương pháp giết hắn. Ở kiếp trước thời điểm đến theo dị năng phạm vi lớn thất tỉnh, các loại dị năng phương thức chiến đấu đều tại chiến đấu bên trong bị khai phát ra, đồng thời từ từ tạo thành một loạt chiến đấu thể hệ. Liên như là cổ đại võ thuật đồng dạng, dị năng phương thức chiến đấu cũng cực kỳ sáng chói chói lọi. Nhất là những cái kia có được đặc thù dị năng đẳng cấp cao tiến hóa giả, hắn chiến đấu chẳng diện, thật như là thần thoại đồng dạng, ngộ ảo lại cực kỳ nguy hiểm, nương theo hủy diệt cùng tử vong. Hắn trọng lúc ấy không biết có nhiều hâm mộ những cái kia phương thức chiến đấu, nhưng bởi vì là dị năng của mình cũng không phải là chiến đấu hình, vô luận hắn làm sao hâm mộ đều vô dụng. Đi lên chỉ có bị đoạt phần, duy nhất đáng giá a đuổi là bị đánh qua đi. Tốt lại so với người khác mo một chút, nhưng là một thế này khác biệt, vô luận là tiến hóa thể, vẫn là thức tỉnh dị năng, đều để hắn có năng lực trực tiếp tham dự chiến đấu. Như vậy kiếp trước gặp qua, nghe nói qua, mình suy nghĩ qua các loại dị năng phương thức chiến đấu, đều có thể đem ra vận dụng. Không chỉ là hắn, còn có triệu tử nguyệt, đặng ngại bọn hắn, chỉ cần là thức tỉnh dị năng, đều phải cẩn thận huấn luyện một chút dị năng phương thức chiến đấu, hình thành phong cách chiến đấu của mình, đem dị năng phát huy đến cực hạn. Ngoài ra còn có lão gia tử hổ hạc song hình quyền, cùng quân đội chém giết thuật, những này đều muốn huấn luyện. Trong khoảng thời gian này bận bịu muốn chết, đến mức cũng không chân chính nghiêm túc huấn luyện qua. Nhưng là dành thời gian thời điểm, từ lao ra từ nơi đó học được một bản lĩnh kỹ xảo, vẫn là để hàn trọng được ích lợi không nhỏ. Nước ta cổ đại lưu truyền xuống võ thuật, rất nhiều đều là trải qua trăm ngàn năm thiên truy bất luyện, có cực mạnh chiến đấu giá trị cùng thực chiến ý nghĩa. Chỉ là thời kỳ hòa bình không cách nào phát huy, lại thêm luyện tập người phần lớn là vì rèn luyện thân thể, thậm chí là trang mức, đến mức liền đem thật tốt võ nghệ cho trà đạt, biến thành khoa chân mùa tay. Cổ nhân luyện võ, có ý tứ đông luyện ba chín hạ luyện tam phục, phối hợp thảo dược cùng ẩm thực, khổ luyện vài chục năm mới có thể có thành tựu. Nhưng hàng trọng bọn hắn khác biệt, cấp hai tiến hóa thể thể chất, để bọn hắn có cổ nhân không có điều kiện chỉ cần thuần thục nắm giữ những võ kỹ này kỹ xảo, liền sẽ trở thành thiên nhiên cao thủ. Cái này giống như là kim dung thật to hiệp khách hành trong tiểu thuyết thạch phá thiên đồng dạng, chỉ cần nội lực trong cơ thể hùng hậu, đằng sau tùy tiện tùy tiện học một chút chiêu thức, liền vô cùng như bước. Dưới mắt Hàn Trọng bọn hắn, Đại Khái liền là loại trạng thái này. Chỉ là tận thế phía dưới, virus bùng phát, dòm bị tứ ngược, đoán chừng sẽ truyền thống võ kỹ sư phụ, trên cơ bản đã chết hết. Mà bên cạnh mình, thế mà có thể có như thế một vị, Hàn Trọng hay là vô cùng may mắn. Nếu như không cố gắng lợi dụng điểm này, Hàn Trọng chính mình cũng cảm giác có lỗi với mình. Triệu Tử Nguyệt cũng không nghĩ tới Hàn Trọng nghĩ như thế chủ đáo, thế mà tại nàng thức tỉnh trước tiên, liền đưa cho mình lễ vật, cái này khiến Triệu Tử Nguyệt mừng rỡ gây gớm. Lúc trước những cái kia phú nhị đại muốn đưa nàng mấy trăm vạn xe thể thao, đều không có gặp nàng mừng rỡ như vậy qua. Nhất là nếm thử điều khiển một fan về sau, Triệu Tử Nguyệt trong lòng càng là mừng rỡ vô hạn. Ngón tay nắm cương châm bắn ra, hưu một tiếng, cương châm thế mà trực tiếp cắm vào phong bế tại trên cửa sổ thép tấm bên trên. Nhìn thấy bi lực này, Triệu Tử Nguyệt trong lòng đắc ý, không được quay đầu cho Hàn Trọng một cái mỉm cười. Trong chốc lát lún đồng tiền như hoa, dáng dấp điều điệu. "Ta đi, ngươi đây là dị năm sao?" ta thấy thế nào giống như vậy đông phương bất bại phụ thể đâu. Hàn trọng nhìn tâm thần thanh thản, nhưng mập mạp lại nhìn trong lòng run rẩy, không nhịn được nói thầm. hắn giờ mới hiểu được Hàn trọng vì cái gì coi trọng như vậy người biến dị. cái này triệu tử nguyệt đuôi nghịch lên cương châm, quả thực so đông phương bất bại còn lợi hại hơn. Minh mặc dù vừa mới tấn thăng đến cấp hai tiến hóa thể, nhưng tại cái này cương châm phía dưới, đoán chừng đi không được một hiệp, liền muốn xong đời. về phần kia hai ngón tay thô mũi khoan thép, tại triệu tử nguyệt điều khiển phía dưới, trực kích xuyên thủng tranh thủ thời gian tưởng xi măng, cái này nếu là cắm đến đầu người trên đoán chừng cũng sẽ không quá phí sức lực mập mạp tựa như là thấy được một đời nữ ma đầu sắp của khởi, nhịn không được hướng về sau xây dịch, tới gần đứng ở một bên, mỉm cười quan sát Lão gia tử bên người, hỏi: Lão gia tử, ngươi sẽ không cũng thức tình đi? Lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, tự nhiên biết mập mạp này tâm tư gì, đây là tới mình nơi này tìm tâm lý an ủi tới. Lão gia tử lúc này trừng mắt quát lớn nói: Một phần ngàn tỷ lệ, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Lại nói, ngươi bây giờ là cấp hai tiến hóa thể, về sau sẽ còn tiến hóa, chỉ cần thật tốt rèn luyện, cũng không nhất định liền so người biến dị kém. Nhưng nếu như ngươi không chịu cố gắng, ngươi vẫn là đánh không lại giò bi mập mạp bỉ mắt, cảm giác mình bị giòm bị đánh ngã cái này sự kiện là mãi mãi cũng là không đi qua. Minh đại triển hùng phong thời điểm, các ngươi làm sao lại không nhớ được đâu. 77. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 78, Bành trướng kim cương. Tiến giai cấp 2 tiến hóa thể mang tới hứng phấn, cùng tố chất thân thể tăng lên, để một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt đáng người, ngày thứ 2 vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Liền xem như đặng ngải cùng Liễu tính, tính hai người, chỉ ăn một viên cấp một tinh thể năng lượng, giờ phút này cũng cảm thấy tinh thần không sai. Trọng yếu nhất chính là hai người trải qua cái này sự kiện phát hiện hàn trọng vì bọn họ mở ra một cái cửa lớn mà cái này cánh cửa lớn sau thế giới là như thế đẹp lạ thường nhiều màu để cho hai người mang theo kính sợ cùng vô hạn hướng tới trọng yếu nhất chính là hàn trọng đối bọn hắn thật sự không tệ như thế bảo vật trân quý thế mà tại bọn hắn không có chút nào cống hiến tình huống dưới liền cho bọn hắn hai khỏa cái này khiến bọn hắn cũng giấy lên vô tận đấu trí đối tương lai tràn đầy kỳ vọng tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cố gắng như vậy bọn hắn cũng sẽ hướng đội trưởng bọn hắn mạnh mẽ như nhau nhìn thấy hai người lòng mang cảm ơn cùng hưng phấn hàn trọng âm thầm nhẹ gật đầu. Từ hôm qua đưa tặng tinh thể năng lượng lúc nói lời nói, cáo chi tinh thể tác dụng cùng lai lịch, càng về sau phân phối cấp 2 tinh thể các loại, Hàn Trọng đều không có tỷ úy hai người. Hàn Trọng cũng là cố ý như thế, hy vọng mượn cơ hội này đến khảo nghiệm hai người. Một loại gạo nuôi trăm loại người, có người người đối tốt với hắn hắn sẽ cảm ơn, nhưng là có người người đối tốt với hắn, hắn sẽ nhận là đây là hắn nên được, hắn còn hi vọng thu hoạch được càng nhiều. Tựa như là ngày hôm qua sao nhiều khỏa cấp 2 tinh thể năng lượng đặt ở trong chén, Hàn Trọng bọn hắn mỗi cái người đều điểm mới khóa, mà đặt ngài hai người một viên đều không có. Người bình thường rất khó sẽ đối đối với cái này gắng giữ lòng bình thường sẽ cho rằng dù sao còn thừa lại nhiều như vậy, vì cái gì không đa phần hắn một cái. Nhưng hắn nhưng lại không biết, vì thu hoạch cái này mấy trăm khóa tinh thể, người khác giao sẽ ra điều gì. Cho nên Hàn Trọng một mực tại yên lặng quan sát Đặng Ngải hai người, phát hiện trên mặt của hai người mặc dù có ngạc nhiên cùng hâm mộ, nhưng là duy trì có không có oán hận, cái này khiến Hàn Trọng an tâm không ít. Cái này không thể trách Hàn Trọng cẩn thận đang nghi, thật sự là ở kiếp trước bị người phản bội, để lại cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý. Giờ phút này hai người biểu hiện, để Hàn Trọng cảm thấy vui mừng, thế là lại cho Đặng Ngải một viên tinh thể năng lượng, chuẩn bị mau chóng đem hắn bồi dưỡng bắt đầu lợi dụng ấn ký không chế trong cơ thể dị năng để thân thể tự nhiên tiêu hóa, không muốn đem tinh thể năng lượng chuyển hóa làm dị năng. Hàn trọng cố ý nhắc nhở nói, người biến dị cùng người bình thường khác biệt, năng lượng thể tiến vào trong cơ thể sẽ bị trong cơ thể ấn ký ưu tiên hấp thu. Nếu như không không chế ấn ký, năng lượng chuyển hóa làm dị năng về sau liền không cách nào cải thiện thân thể. Tương lai tăng lên dị năng năng lượng thời cơ còn rất nhiều, nhưng là muốn cải thiện thân thể thời cơ lại không nhiều. Đặng ngải cầm tới tinh thể về sau, nhìn Lưu Tĩnh Tĩnh một chút. liêu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, cổ vũ hắn nói, ngươi là người biến dị có cực lớn tiềm lực phát triển, chỉ cần ngươi mau chóng mạnh lên, làm nhiều công hiến, đoàn trưởng sẽ ban thưởng chúng ta càng nhiều tài nguyên. Nghe được Lưu Tinh Tinh nói như vậy, Đặng Ngải lúc này mới đem tinh thể bỏ vào trong miệng. Ngày thứ hai xuất hành, vẫn là ban đầu trang bị, nhưng là tương đối mà nói, đám người lực lượng đủ rất nhiều. Hàn Trọng mang theo kim cương bay đến trên trời, lần nữa tuần sát một phen. Lần này, Hàn Trọng thấy được khác biệt tình hình. Hôm qua thư viện trung quanh, một cái giòm bị đều không có, nhưng là hôm nay, Hàn Trọng lại thấy được giòm bị thân ảnh. Những này cấp hai giòm bị, còn lưng thân thể, tựa hồ cũng biến thành một cái bộ dáng. Nếu như không phải trên thân còn lưu lại sinh trước quần áo, chỉ sợ đã rất khó phân chia bọn hắn nguyên bản đến thuộc cùng là nam hay là nữ. Hàn Trọng rơi vào thư viện nóc nhà, nhìn xem phía dưới mấy cái zombie, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cái này mấy cái zombie mặc dù giải quyết có chút phiền phức, nhưng cũng không phải việc khó gì, để Hàn Trọng cảm thấy khó xử chính là bọn hắn cùng những mấy zombie đánh nhau, vô cùng có khả năng tinh động hoặc là dẫn tới nơi xa cái khác zombie. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, sau đó cho Kim Cương hạ cái chỉ lệnh. Tấn thăng đến cấp 2 tiến hóa thể kim cương, muốn càng thêm thông minh, không giống trước đó, cùng một cái mệnh lệnh, Hàn Trọng còn nặng hơn phục mấy lần mà bây giờ nói chuyện, kim cương liền có thể minh bạch. kim cương tiên diễm lông vũ rất có nhận ra độ, nó từ thư viện trên không bay vọt mà xuống, không ngừng hạ thấp độ cao, trực tiếp hướng gần nhất một cái giòm bì nào tới. dựa theo hàn trọng nhận biết, gia hỏa này cùng mập mạp đồng dạng, là kẻ hèn nhát, đoán chừng cũng chính là kêu to hai tiếng, đem giòm bì hấp dẫn rời đi là đủ. nào biết được kim cương tiếp xuống biểu hiện, để hàn trọng mở rộng tầm mắt. kim cương bay đến kia giòm bì đỉnh đầu về sau, thế mà không có kéo lên, mà lại như là diều hâu đồng dạng, trực tiếp nào tới. cấp 2 giòm lại gọi quần bạo hình zombie, bản thân liền phi thường rất có tính công kích chỗ nào có thể cho phép loại khiêu khích này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng nên hướng kim cương mẹ nó cái này chim lóc hai ngày này có phải hay không tinh thể năng lượng cầm nhiều bành trướng có chút lợi hại à hàn trọng vừa sợ vừa giận sợ kia giòm bì đem kim cương cho xé mau từ nóc nhà nhảy xuống chỉ là không đợi hàn trọng tới gần liền gặp được kim cương thân tử bỗng nhiên ra tốc tại giòm bì hai tay khép lại trước đó đã nhào tới giòm bì mặt trước xong chảo tại giòm bi trên mặt một chảo cứng rắn mỏ chim đã chạm vào giòm mắt bên trong giòm lần nữa phát ra một tiếng thê lương gầm rú hai tay vội vàng cải biến phương hướng hướng trên mặt của mình trục tới chỉ là kim cương tốc độ càng nhanh, đã mang theo giòm bì ra mặt vọt ra ngoài. ngắn ngủi một cái mắt, cả hai vật lộn lại động tác mau lẹ, kinh tâm động phách, càng là huyết tinh mà tăng tốc. giòm bì sinh mệnh lực cường đại, thương thế này mặc dù nghiêm trọng, nhưng là đối với giòm bì tới nói, lại không tính là gì. nhìn thấy kim cương bay đi, giòm bì nổi giận gầm lên một tiếng, theo đuổi không bỏ, mạnh chạy hai bước về sau, nhảy đến một cố vứt bỏ trên ô tô, sau đó nhảy lên một cái. cấp 2 giòm bì tổng hợp chiến lực, tương đương với nhân loại bình thường nhiều gấp 3 một điểm, cái nhảy này phía dưới cũng là hết sức kinh người. kim cương một cách thành công về sau, đang đắc ý phi phạm đối với đối thủ hành vi hiện nhiên đoán trước không đủ. đợi đến nó cảm giác không đối lúc, tay của đối phương đã rút được trên người của nó. kim cương lập tức rát một tiếng hét thảm, bị nện rơi xuống đất bên trên. giò bị lấy được ưu thế về sau, căn bản không ngừng nghỉ chút nào, lại lập tức nhào tới, chuẩn bị đem kim cương xé thành mảnh nhỏ. kim cương phản ứng cũng rất nhanh, đã từ dưới đất nhảy dựng lên, đón lấy giòm bị nhào tới, chỉ là không đợi hai người tới gần, kim cương đột nhiên hé miệng, một đạo đỏ sáng hỏa cầu, theo nó miệng bên trong phun ra, trực tiếp đập vào giòm bì trên mặt. trận chiến đấu này quả thực là biến đổi bất ngờ, vốn định khẩn cấp gấp rút tiếp viện hàn trọng đều nhìn ngây người nhất là một lần cuối cùng, Kim Cương phun ra hỏa cầu một chiêu kia, vừa nhanh vừa vội, còn vô cùng ẫm hiểm, càng làm cho Hàn Trọng nhìn mà than thở. Hàn Trọng tranh thủ thời gian xông lên hai bước, thừa cơ một kiếm chặt xuống ròm mì đầu. Kim Cương tại không trung lượn quanh hai vòng, đầu ngốc đầu ngốc kêu hai tiếng về sau, bay mất. Hàn Trọng nhìn xem Kim Cương tiên diễm thân ảnh, có chút im lặng, trong lòng rốt cục xác định một sự kiện, cái này chim lốc xác thực xác thực đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn bản tướng. 78. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 79, đoàn diện nguy cơ sát nhận kim cương sức chiến đấu bạo dạp về sau, hàn trọng liền không giống trước đó lo lắng như vậy nó. Từ nó đến dẫn ra những cái kia zombie, hẳn là không có vấn đề gì. Huống hồ loại chuyện này, kim cương làm rất nhiều lần, kinh nghiệm rất nhiều. Mà hàn trọng mình, thì là nhanh chóng quen người, nên đón triệu tử nguyệt bọn người cùng một chỗ tiến vào trạm tàu điện ẩm. trải qua một đêm làm lạnh, trong thông đạo mùi mặc dù còn rất khó ngửi, nhưng là nhiệt độ đã chậm lại. Không có đồ nướng oi bức, tăng thêm đám người thực lực tổng hợp tăng lên, đám người công việc hiệu suất muốn so hôm qua tăng lên rất nhiều. Kết thúc mỗi ngày, hướng tân ngay khẩu một con đường đã thanh lý hoàn tất, mà đổi thành bên ngoài một con đường cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có không đủ 1 phần 5. Chỉ là Hàn Trọng nhìn thời gian về sau, lại do dự một chút đến. 6 giờ, sắc trời bên ngoài lập tức liền muốn đen, nếu như lại tiến hành tiếp, chỉ sợ muốn tới ban đêm 7, 8 giờ mới có thể toàn bộ hoàn thành. Phải không, chúng ta thêm đem sức lực, đem một điểm cuối cùng nhặt xong lại đi. Lao gia tử nhìn thấy Hàn Trọng đang nhìn thời gian, liền lên trước hỏi. Hàn Trọng nhìn một chút đen tối lối đi, lắc đầu nói, chúng ta đã góp nhặt đủ nhiều tinh thể, vẫn là an toàn đệ nhất. Nghe được hàng trọng nói như vậy, đám người đành phải phi thường tiết hận tạm thời từ bỏ tâm bảo, nghĩ đến ngày mai còn có thể lại đến, cùng trong tay tràn đầy một cái túi tinh thể, lòng của mọi người tình lại cực kỳ tốt đẹp bắt đầu. Chỉ là làm đến đến trạm tàu điện ngầm miệng, tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Thiên, chưa hoàn toàn tối đen, tà dương đem bầu trời nhuộm như là huyết sắc, thành thị bên trong kiến trúc cao lớn, đã đem bóng đen mảng lớn mảng lớn tung xuống. Ở trong đường hầm nghe không được, nhưng là vừa đến tàu điện ngầm miệng, bên ngoài liên tiếp rợn bị tiếng gào thét, lại làm cho đám người không khỏi trong lòng siết chặt. Trước đó nơi này không phải đã thanh lý qua sao? làm sao sẽ nhiều như thế thương thế? Cẩn thận lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài về sau, lão gia tử cũng là nhũ chặt lông này, cực kỳ hiển nhiên phía ngoài giòm bị số lượng cũng không ít, giòm bị tốc độ tiến hóa rất nhanh, cơ hồ mỗi ngày đều đang trưởng thành, có trí tuệ về sau, hành vi của bọn hắn rất khó dự đoán. Nghĩ đến trước đó cơ hồ chống dông tân ngay khẩu Hàn Trọng lắc đầu, luôn cảm giác những này giòm bị hành vi vô cùng quái gì, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi mới được. Trời càng ngày càng tối, chỉ sợ phía sau giòm bị sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu tử Nguyệt cũng ở bên cạnh nói, Hàn Trọng gật gật đầu, biết Triệu Từ Nguyệt nói có đạo lý. Thiên Càng hắc đối với zombie tới nói càng có lợi. Từ chính độ nhất định tới nói, zombie thuộc về hắc ám sinh vật, ban đêm bọn hắn cũng sẽ càng thêm cường đại. Chỉ là cái này ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình sẽ cực kỳ khó khăn, cấp hai cuồng bạo hình zombie cũng không phải cấp một zombie. Nhất là đoàn đội bên trong, còn có Liêu tính tính cùng đặng Ngải hai người tồn tại, tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách cùng zombie so sánh, muốn nhanh chóng xuyên qua bảy zombie cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Trọng nhanh chóng bàn tính toán một cái, nói, đợi chút nữa để kim cương trước hấp dẫn một đợt chú ý sau đó ta mang đặng ngải cùng liêu tính tính hai người phi hành, bốn người các ngươi chỉ có thể ngải sông. cái này hàn trọng có chút hối hận, trước đó hẳn là đem những cái kia tấm chắn đều mang về mới đúng, có tấm chắn tồn tại, lại phối hợp đám người bên trong dịu chữa cháy đầu, dạng này công kích bắt đầu sẽ càng thêm an toàn một chút. ta phụ trách tiên phòng, ra ra tại một bên hiệp trợ, đường lạc ngươi chú ý tại thời điểm mấu chốt cứu cấp, mật mã phụ trách bọc hậu. triệu tử nguyệt nhanh chóng nói, hàn trọng nhìn nàng một cái, phát hiện triệu tử nguyệt đã càng ngày càng có phong phạm, có lẽ là nàng bạn thân liền có cái này gen, chỉ là bởi vì chính mình tồn tại dẫn đến nàng những năng lực này không có phát huy ra. Nhìn thấy đám người chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hàn Trọng lập tức cho Kim Cương hạ đạt chỉ lệnh. Kim Cương gào thét một tiếng, từ dưới đất lối ra bay ra ngoài, con hàng này tựa hồ sau khi thực lực tương đại, càng ngày càng thích biểu hiện, mới xuất hiện tại mặt đất, há miệng liền là một ngụm lửa phun ra ngoài. Mặc dù hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là lởmở bên trong, vẫn tương đối loa mắt. Bên ngoài dọn bị sẽ bị động tính của nơi này cùng hỏa diễm hấp dẫn, có thể nói hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng. Mà trốn ở cửa thông đạo đám người, cũng nhìn thấy phía ngoài ánh sáng, trước đó nghe Hàn Trọng nói, Kim Cương đã thức tỉnh dị năng còn có chút thiên phương dạ đảm hiện tại tính là chân chính gặp được chuẩn bị sẵn sàng xong hàn trọng gầm nhẹ một tiếng lôi kéo đặng ngải cùng liêu tĩnh tĩnh hai người nhanh chóng chạy về phía tàu điện ngầm miệng làm đạp vào cái cuối cùng bậc thang lúc dưới chân lực lượng đột nhiên bùng phát mang theo hai người đặng không mà lên phía sau tử vong chi rực trong nháy mắt triển hai mang theo ba người bay về phía không trung mà ở phía sau hắn triệu tử nguyện một tay cầm thương một tay khống chế hàn trọng đưa tặng mũi khoan thép nhanh chóng lên phía ngoài giọt bị số lượng so với bọn hắn dự đoán muốn nhiều mấu chốt nhất là những này giọt bị thế mà tụ ở cùng nhau Kim Cương đem dòm bì hấp dẫn mở mấy bước về sau, những cái kia dòm liền dừng bước, không còn đuổi theo, mà là đối Kim Cương bóng lưng gầm thét. Quả nhiên là có trí tuệ về sau, liền không giống trước đó như thế, chỉ biết là ngốc ngốc theo ở phía sau. Hiện tại biết đuổi không kịp, liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Đợi đến hàn trọng bọn hắn xông đi ra về sau, dòm lập tức tìm được phát tiết lửa giận phương hướng, phần phật hướng phương hướng này là qua. Bọn hắn loại này tuân cũng không giống như phổ thông dòm bị ngu như vậy không xứng sở trèo lên trên mặt đất chạy, mà là như là còn khí động dạng, nương tựa theo siêu cường bật lên năng lực, nhanh chóng nhảy vọt mà đến. Nhìn thấy trạng cảnh này, vô luận là trên trời hàng trọng vẫn là dưới mặt đất triệu tử nguyệt sắc mặt đều vô cùng khó coi triệu tử nguyệt không chút do dự lập tức nổ súng xả kích chỉ là nàng nguyên bản thần chuẩn thương pháp giờ phút này cũng đã mất đi nguyên bản uy lực không phải nàng kỹ thuật giảm xuống mà là cấp hai dòm bi tốc độ biến nhanh hơn càng thêm nhanh nhẹn tại triệu tử nguyệt trước hai thương đánh giết hai cái dòm về sau cái khác dòm bi lập tức phân tán ra đến nhanh chóng lắc lư nhảy nhót để triệu tử nguyệt thương pháp đã mất đi vốn có chính xác chính như hàng trọng nói những này dòm bi biến trí tuệ cũng càng thêm khó chơi mặc dù đánh không chết dòm bi nhưng là triệu tử nguyệt cùng lao ra từ hai người đều là tiếng súng không dứt không ngừng xả kích đã tại giòm bì trên thân đánh ra từng chuỗi huyết hoa nhưng là giòm bì lại không có cách nào ngăn cản bảy giòm bì mãnh liệt tấn công lửa phóng hỏa mang theo đặng ngải hai người bay ở không trung hàn trọng thấy thế biết nếu như tùy ý này một đám giòm bì bổ nhào qua làm không cẩn thận phía dưới mấy người muốn bằng diệt diện hàn trọng lúc này đối đặng ngải lớn tiếng hô lên cũng may đặng ngải là một cái phòng cháy chiến sĩ trong lòng tố chất không tệ mà lại tại hàn trọng nghĩ cách cứu viện hắn trước đó hắn đã từng mang theo một đám người sống sót cùng giòm tiếp xúc qua lúc này cũng không có bị doạ động nghe được hàn trọng kêu to lúc này thủ đoạn vung lên lửa giận trên trời rơi xuống. Hắn thi triển Hỏa Diễm, cũng không phải kim cương kia loại lớn chừng quả đấm hỏa cầu, hắn đây là mảng lớn mảng lớn hỏa diễm, hắn chỉ hướng nơi nào, hỏa diễm liền đốt hướng nơi nào. Zombie bị cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống đại hỏa, giật nảy mình, công kích trận hình, lập tức hướng hai bên tản ra. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy thời cơ, lập tức đi theo hỏa diễm đằng sau, đi theo sông về phía trước. 79. Độc Y Nghệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 80, Sinh Tử Phá mảng lớn hỏa diễm nhấp nô tiến lên. Triệu Tử nguyện bọn hắn theo sát tại hỏa diễm đằng sau, chỉ là đặng ngải rốt cuộc chỉ là sơ giai hỏa diễm trưởng không giả, có thể khống chế hỏa diễm phạm vi cũng liền bảy tám cái bình phương mà thôi. Giòn bị trải qua ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, lập tức vòng qua hỏa diễm vị trí, bắt đầu làm thành một cái vòng tròn lớn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu tiến công. Kể từ đó lời nói không chỉ phía trước cùng hai bên, liền là chạy ở phía sau mà bạm cũng gặp phải áp lực từ lớn, nhất là hắn muốn một bên chạy, còn muốn một bên quay người chiến đấu. Con hàng này bản thân liền là một cái chiến năm cạn bã, đột nhiên bị như thế bức bách phía dưới, lập tức hoảng một nhóm, cấp một giòn bị ngất hết chỗ, chưa không biết chống tránh. Hắn đại đao có thể tùy ý vung dậy, một trận chém lung tung. Bây giờ hắn đại đao nhét vào miếu phu từ trạm tàu điện ẩm, trong tay dịu lại có chút ngắn, cái này khiến Mập Mạp cảm thấy rất là chỗ dạng. Trọng yếu nhất chính là, cấp 2 bị linh hoạt, cuồng bạo, thế mà còn biết né tránh. Mập Mạp dịu vung tốt, hô hô rung động, nhưng chính là là một cái zombie đều chặt không đến. Chính như lão gia tử nói như vậy, con hàng này chỉ có một thân thực lực, kết quả lại phát huy ba thành cũng chưa tới, ngược lại còn đem chính mình mệt mỏi thở Cũng may là bên cạnh còn có đường lạc cho hắn hỗ trợ, để hắn tạm thời có thể thở một chút. Lúc này, Luyện qua cùng chưa từng luyện chiến lệch liền thể hiện ra tới. Luyện qua võ thuật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú triệu tử nguyệt cùng lao ra từ hai người sức chiến đấu, liền triệt để bộ phát ra. Trải qua thể chất tăng lên về sau, bọn hắn đã từng khổ luyện qua động tác cùng kỹ thuật, đều tại thời khắc này hóa thành cường đại lực sát thương. Bởi vì phát hiện súng ống vô dụng, hai người đều thu hồi súng ngắn, mà là lựa chọn dùng dị vật lột, Phạm là vọt tới gần trước zombie, trên cơ bản đều bị hai người giết chết, hay là dùng búa bén tháo bỏ xuống tứ chi, khai tràng phá bụng. Nhất là triệu tử nguyệt dịu cùng kim loại không chế dị năng phối hợp, dịu vung vậy thời điểm mũi khoan thép đồng dạng tại không trung bay múa gào khét, trực tiếp xuyên qua giòm bì đầu. Tại phụ trợ mình đánh giết giòm đồng thời cũng có thể trợ giúp những người khác tạm thời giải vây. Mà lao ra từ từ khi trải qua hai lần tiến hóa về sau đã vẻ rán mua không còn. Mặc dù tóc bạc trắng nhưng là chiến lược mạnh sức lực. Một thân võ nghệ phát huy phát huy vô cùng tinh tế, một cái người một mình đảm đương một phía, thế mà giết giòm bi người ngã ngựa đổ. Chỉ là bọn hắn đối mặt chính là giòm bi, loại này sinh vật biến dị không giống với những sinh vật khác. Những sinh vật khác mở ngược một bụng, gãy tay gãy chân có thể là vết thương chí mạng, nhưng là giòm sẽ không chết, ngược lại sẽ tiếp tục dây dưa đối mặt loại tình huống này, dù là lao ra từ chiến lược không thô, võ nghệ tinh xảo cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết khó chơi. Hàn Trọng tại không trung nhìn thấy đám người chiến đấu thảm liệt, tạm thời còn bảo trì tốt đẹp chiến đấu tình thế, nhưng lại nguy cơ giấu giếm. Trung quanh nơi này giòm bị vốn cũng không ít, mà ban đêm là giòm bị thiên hạ, cái này đánh nhau cùng động tĩnh, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều giòm bị chú ý. Thời gian kéo càng dài, đối với mọi người tới nói càng bất lợi. Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngừng, tăng thêm tốc độ. Kim Cương, trở về hỗ trợ. Hàn Trọng gấp tại không trung tiêu to, hẳn không thể mình tự mình lao xuống đi, nhưng là hắn biết rõ một khi mình xuống dưới, bởi vì đặng ngải hai người, cục diện sẽ thay đổi càng thêm hỏng bét. Kim Cương nghe được Hàn Trọng la lên về sau, lập tức từ phía trước bay trở về. Con hàng này quả nhiên gan lớn rất nhiều, mở ra cánh thế mà lao thẳng tới dòm bị mặt, đánh người liền đánh mặt. Kim Cương có thể nói là rất được tinh túy trong đó, mười phần hung hãn. Kim Cương tranh chua bất lợi, chỉ cần là bị nó bắt được liền là một khối lớn da thịt, bị nó một đến, liền là một cái lỗ thủng. Nhưng là công kích của nó gây nên tổn thương lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đưa đến rối tác dụng, hơi rút mọi người hóa giải một chút áp lực. Chỉ là dòm bị đông đảo tình hung dưới. Nó điểm ấy trợ giúp cũng không cách nào đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Đám người xung phong không đến một nửa đường đi, liền đã như là hàn trọng đoán nghĩ như vậy, bắt đầu biến cất bước liên tục khó khăn. Từ bốn phương tám hướng lao vụt mà đến zombie, bắt đầu không ngừng gia nhập công kích đội ngũ, đám người giết được ngày, dọn bị không thấy giảm bất ngược lại càng ngày càng nhiều. Tình thế nguy cấp phía dưới, đường lạc rốt cục nhịn không được, bắt đầu phát động dị năng, triệu hồi ra nàng thần tiên thuật. Hắc ám dưới bầu trời đêm, ba phủ mịt mờ ngân quang đường lạc, như là ánh trăng ngưng tụ nữ thần, hơi có vẻ non nớt gương mặt bên trên, thế mà mang theo thần thánh quang huy. Dị năng ngưng tụ thành núi tên, tùy tiện xuyên qua giỏm bì đầu, sau đó năng lượng bùng phát, trực tiếp đem giỏm bì đầu nổ thành mảnh vỡ. một liên tám mũi tên, mũi tên mũi tên và mệnh. đường lạc bùng phát, vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống, mượn nhờ cơ hội này, đám người nhất cử vọt tới nhất phẩm ngự thành cửa chính vị trí. khoảng cách số một cao ốc, cũng chính là chỉ còn lại mấy chục mét khoảng cách, nhưng là cục diện lại biến càng thêm gian nan. ngoại vi giỏm bì đã nhiều đến 5-60 cái, theo mấy người trên thân bị thương, toát ra vết máu, giỏm nhận huyết dịch kích thích biến càng thêm cuồng bạo, từng cái không sợ chết nào lên. Hàn Trọng xem xét tình thế tràn ngập nguy hiểm, biết lại không nghĩ biện pháp, mấy người đã muốn không tiếp tục kiên trì được. Lúc này một cái vật mạnh, đem đặng ngải hai người nét vào tại sát thép thành lũy cửa chính, đem cửa mở ra, gặp được zombie xông lại liền phóng hỏa đốt. Hàn Trọng đơn giản bản ra một câu, không kịp lo lắng đặng ngải bọn hắn đến cùng được hay không, liền lập tức quay người, nào về phía sau lưng zombie. Có Hàn Trọng gia nhập, trợ giúp thanh lý ngăn ở nhất phẩm ngự thành cửa chính zombie, lập tức để đám người áp lực nhẹ rất nhiều, không cần lưng bụng tụ địch, Không muốn chiến, tranh thủ thời gian rút lui. Hàn Trọng phát ra gầm thét. Đám người trên thân trên cơ bản đều đã bị thương nhất là Mập Mạp, trên lưng một đạo to lớn vết chảo, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ phía sau lưng, coi Trọng đã kiên trì không được bao lâu. Đám người thuận Hàn Trọng thanh lý ra lỗ hổng, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chỉ là Mập Mạp tốc độ vốn cũng không nếu như người khác, lại thêm thụ thương nghiêm trọng, chạy mấy bước về sau, thế mà cùng mọi người tách rời. Mập Mạp ca ca. Đường Lạc nhìn thấy sau lưng Mập Mạp lâm vào chúng đây, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Hàn Trọng từ phía sau vọt lên, giữ chặt cánh tay của nàng hướng về sau hất lên, đưa nàng lăng không vùng ra dọn bị vây quanh, gầm thét một tiếng, "Đi!" Mà chính hắn thì là tiếp tục hướng Mập Mạp nơi đó vọt tới. Cấp 1 zombie chỉ biết là rũa ra hai tay, dùng tay bắt, dùng miệng cắn, thẳng tắp xuống lại. Nhưng là cấp 2 zombie, lại linh hoạt nhảy vọt, nhanh chóng tấn công, lợi chảo vung vẩy như là manh thu đồng dạng, vô luận thủ đoạn công kích vẫn là phương thức công kích, đều muốn so cấp 1 zombie cường hãn không ít. Hàn Trọng bảo kiếm nơi tay, trái bổ phải chặt, ứng phó cũng mười phần cực khổ, căn bản không có thời cơ đem đánh giết zombie, chỉ cầu tạm thời đem đối phương đánh lui. Mập mạp mất máu quá nhiều, cả người đã có chút hư thoát, rơi vào cuối cùng bị zombie vây quanh, trên cơ bản đã lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Nhìn thấy Hàn Trọng liều chết xuống lại, mập mạp mở ra đôi mắt đầy tia máu, hô Không cần của ta, không cần của ta. Hàng trọng lại là mắt biết thay ngơ, cuối cùng mấy bước đường, Hàng trọng dứt khoát trực tiếp triệu hồi ra tử vong chi dự, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nào hướng mật mạc. Đi. Hàng trọng tiếp nhận mật mạc, đè vào đằng sau. Cái này Hằng trọng mới phát hiện, mật mạc không chỉ là phía sau lưng, liền phía trước, trên mặt cũng đều là vết thương trọng chết. Không nghĩ tới mật mạc này bình thường tương đối sợ, thời khắc mấu chốt còn rất có loại a. 80. mươi. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 81 như gió mật Từ nhất phẩm ngự thành cửa chính đến lầu số một đơn nguyên lâu cửa lớn, cũng chính là mấy chục mét khoảng cách. Nhưng chính là cái này mấy chục mét, lại như là lệch trời đồng dạng, vắt ngang tại mặt của mọi người trước, khó mà vượt qua. Cho dù là lao ra tử bọn hắn xông ra vòng đây, cũng vẫn như cũ bị phía sau dọn bị theo đuổi không bỏ, thật chặt cắn lấy đằng sau, mà lại hơi chậm một bước rất có thể sẽ lần nữa bị vây quanh. A. Ngay lúc này, một mực canh giữ ở cửa chính đặng ngải, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau vọt lên. Hắn không giống Triệu Tử nguyện bọn hắn dạng này chiến lực cứng hãn, có vật lộn năng lực, chỉ có thể liều mạng thôi động dị năng hai tay phóng thích hai đạo trưởng dáng dấp hỏa diễm trụ hiệp trợ triệu tử nguyệt bọn người bước lui dòm bị được đặng ngại hỗ trợ triệu tử nguyệt lão gia tử cùng đường lạc ba người thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm tới gần cửa lớn mà những cái kia dòm bị e ngại hỏa diễm nhìn trăm trăm đặng ngại bọn hắn nhìn mấy lần về sau tạm thời từ bỏ truy kích lại quay đầu vây công hàng trọng cùng mập mạp hai người kể từ đó hàng trọng hai người áp lực lập tức bạo tăng bên người dòm bị vòng vây cũng càng ngày càng dày dù là hàng trọng sử dụng ra tất cả vô liếng nhưng cũng không cách nào đánh tan quần bạo dòm bị thời gian qua một lát trên người hắn cũng vết thương chóng chất mà mập mạp thảm hại hơn. Hắn vốn định lôi kéo mập mạp bay đến không trung, chỉ là zombie điên cuồng tấn công phía dưới, căn bản không cho hắn cất cánh thời cơ. Mà xông ra trùng vây triệu tử nguyệt bọn người, vừa nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn lại lâm vào vây quanh, nguy cơ trùng trùng, không thể không lần nữa quay người, muốn nghĩ cách cứu viện Hàn Trọng. Các ngươi hiểm hộ ta. Mắt thấy Song Phương lại lại muốn lần phát sinh xung đột, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên phúc trí tâm linh, đem dịu ném tới trên mặt đất, sau đó toàn lực phát động dị năng, một tay điều khiển một cây mũi khoan thép. Vù vù tiếng xe gió lên. Hai cây sắc bén như là con toy đồng dạng hai đầu nhọn mũi khoan thép, tại không trung vẽ qua từng đạo đường vòng cung, nhanh chóng từ một bộ dòm bị đại não bên trong xuyên qua, mang theo đồng đồng huyết tương, lại chui vào một cái khác dòm bị đầu. Huyết hoa tại không trung nở rộ, huyết tinh mà thêm mỹ. Tại nguy cơ sinh tử bức bách dưới, Triệu Tử Nguyệt rốt cục bộc phát, kim loại khống chế dị năng, tại toàn lực của nàng điều khiển phía dưới, nở rộ ra lực sát thương kinh người. Hai cây bén nhọn mũi khoan thép, thành đồ sắt giọm bi lợi khí. Triệu Tử Nguyệt đột nhiên bộc phát, để đám người sợ ngây người, cái này mới hiểu được, hàng Trọng vì cái gì trước trước sẽ nói Triệu Tử Nguyệt cũng không hiểu rõ dị năng của mình hiện tại xem ra, quả là thế. liền xem như triệu tử nguyệt mình đều thật sâu chấn động theo. tại toàn lực của mình điều khiển phía dưới, hai cây mũi quan thép như chỉ cánh tay làm, chỉ đâu đánh đó, so súng ống hiệu quả nhưng tốt hơn nhiều lắm. nhất là tại lao ra từ chiến phủ cùng đặng ngải hỏa diễm thủ hộ phía dưới, triệu tử nguyệt toàn lực thi triển dị năng, hóa thân sát thần, từng bước biến hoa. vây cuốn hàn trọng bọn hắn dòm bi, lần nữa được mở ra một đạo lỗ hổng. hàn trọng xem thời cơ, tranh thủ thời gian dồn giận để mập mạp chạy mau. vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ mập mạp, nhìn thấy lỗ hổng mở ra, cũng là tinh thần vì đó rung một cái. Tại cầu sinh khát vào dưới, trong chốc thoáng này mập mạp tinh khí thần trong nháy mắt bộc phát đến giá trị cao nhất trong cơ thể giống như có cái gì gông cùng xiềng xích bị đột nhiên phá vỡ đồng dạng. Nguyên bản suy yếu vô lực thân thể, trong nháy mắt bạo phát ra năng lượng kinh người, thế là mập mạp nhất chân chạy ra ngoài. Hiu, hô, thoáng trước mắt, sân bãi ở giữa đã đã mất đi mập mạp thân ảnh, không đợi đám người quay người trở lại, liền nghe được bịch một tiếng vang thật lớn tại sau lưng vang lên. Mập mạp thân ảnh thế mà xuất hiện tại đơn nguyên lâu cửa chính chỗ, đụng đầu vào cửa sắt lớn bên trên, lại sau đó, hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Giom một Hàn trọng một bước tất cả mọi người mở bức. vừa rồi tình huống như thế nào? là một ngọn gió sao? như gió mập mạp? vì cái gì mập mạp chạy nhanh như vậy? ngoa tao, mập mạp chết bầm này chẳng lẽ vừa rồi nửa chết nửa sống bộ dáng đều là trang. chỉ là lúc này đám người không còn kịp suy tư nữa những này, gió bị điên cuồng vây công dưới, đám người đành phải tiếp tục dẫn thân vào chiến đấu. không có mập mạp liên lụy, mặc dù vẫn như cũ áp lực to lớn, hàng trọng lại tương đối dễ dàng rất nhiều, dựa vào bảo kiếm sắc bén, bên cạnh giết vừa lui, tranh thủ cùng triệu tử nguyện bọn hắn hội hợp. cái này chỉ trong chốc lát. Zombie biến càng nhiều hơn, không chỉ là nhất phẩm ngự thành cửa lớn bên ngoài, liền là nhất phẩm ngự thành bên trong cũng xuất hiện lượng lớn zombie. Nhất phẩm ngự thành cư xá từ ngoài, căn bản ngăn không được cấp 2 quần bạo hình zombie, lượng lớn zombie từ cửa lớn hai bên tường thành vượt qua tới, từ hai bên bắt đầu tới gần. Triệu Tử Nguyệt dị năng toàn lực bạo phát xuống, giết mở một con đường máu, nhưng là dị năng năng lượng tiêu hao cũng cực kỳ cấp tốc. Sắc mặt bắt đầu biến tái nhợt, nguyên bản kiên định bộ pháp bắt đầu run rẩy lên, nhưng là vì cứu Ra Hàn Trọng, nàng như trước vẫn là cắn răng kiên trì. Chờ Hàn Trọng rút cuộc giết ra khỏi chúng đây, cùng mọi người tụ hợp về sau, Triệu Tử Nguyệt lại thân thể mềm đúng trực tiếp ngã xuống, dị năng tiêu hao, đi, cấp tốc vọt tới hàn trọng, ôm lấy triệu tử nguyệt, sau đó kín đáo đưa cho lão gia tử. Chiến đấu đến lúc này, đám người trên cơ bản đã dầu hết đèn tắt, tái chiến đấu hạ tướng sẽ càng khó thoát thân. Cuối cùng mấy bước đường, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hàn trọng cắn răng một cái, không thể không quay người lần nữa chiến đấu, tiệm hộ đám người rút lui. Cũng may cái này phát tay, khoảng cách cửa sắt đã không xa. Đường lạc canh giữ ở phía sau cửa, liêu tĩnh tĩnh một mặt hoảng sợ trốn ở bên trong. Về phần ngã xuống đất mà bại, đã bị hai người hợp lực kéo vào, lão gia tử ôm triệu tử nguyệt. Tại Đặng Ngải hỏa diễm miệm hộ bên dưới, cũng rốt cục vọt vào cửa sắt. "Mau vào." Đám người đối Hàn Trọng, lo lắng hô to. Bên ngoài đã thành zombie hải dương, trong mấy mắt đã tới gần lầu số một cửa trước. Đặng Ngải không thể không cắn răng kiên trì, tiếp tục phóng thích hỏa diễm, muốn bước lui xung kích cửa lớn zombie, cho Hàn Trọng lưu một đầu đường lui, chỉ là mắt thấy đã đến tiêu hao bên dưới. Lão gia tử không thể không buông xuống Triệu Tử Nguyệt, móc súng lục ra cách hàng rào hướng ra phía ngoài xạ kích, trợ giúp Đặng Ngải chống cự. "Tiểu Đường Lạc, tranh thủ thời gian giúp ta đem súng trường lấy ra." Lão gia tử một bên xạ kích, một bên hô. "Buổi sáng đi ra ngoài." Không có dữ liệu được loại tình huống này, cho nên lão gia tử cùng triệu tử Nguyệt hai người đều là chỉ dẫn theo súng ngắn, súng trường lưu tại trong nhà. Dưới mắt đánh phòng ngự chiến, hộp đạn nhiều, uy lực lớn súng trường thích hợp hơn. Nghe được lão gia tử bọn hắn kêu to, Hàn Trọng không phải là không muốn thoát thân, chỉ là zombie không muốn mạng hướng trên thân nào, Hàn Trọng cũng là mệt mỏi ứng phó. Đánh hai lần, mới có thể lui một bước. Không trung vện kim cương cũng tại cho Hàn Trọng đánh nhiệm trợ, chỉ là nó hiện tại đã nôn cuống họng chỉ có thể bốc khói, rốt cuộc không cách nào phun ra tiểu hỏa cầu, mà lại giết đỏ cả mắt zombie, mắt bên trong nhìn chỏng chọc vào toàn thân bốc lên máu Hàn Trọng. Về phần kim cương điểm này quái rối, trực tiếp bị bọn chúng không nhìn. Kim cương gào lớn không ngừng, đầu ngốc đổ ngốc réo lên không ngừng. Người đi vào trước, ta sau đó liền đến. Hàn Trọng tranh thủ thời gian quát lớn kim cương, sau đó cắn răng một cái, bắt đầu từ bộ bộ phận phòng thủ, chỉ lo bộ vị mấu chốt, sau đó bỏ mạng hướng cửa sắt tới gần. Chương 81. Chương 82, giòm bị vây thành. Hòa diễm, súng ngắn, cùng Hàn Trọng bỏ mạng bắn bọn phía dưới, rốt cục để hắn tới gần cửa sắt. Đợi đến cửa sắt bịch một tiếng đóng lại về sau, Hàn Trọng cũng thoát lực một đầu ngã trên mặt đất, toàn thân đẫm máu. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Tĩnh tĩnh, ngươi mau đến xem nhìn đoàn trưởng. Đặng Ngải hiệp trợ lão ra tử khóa lại sau cửa sắt, nhìn thấy Hàn Trọng ngã trên mặt đất, lập tức giật nảy mình, muốn quýt hô. Liêu Tĩnh Tĩnh là y tá, Đặng Ngải trước tiên liền nghĩ đến gọi nàng đến xử lý. Thời khắc này Hàn Trọng, toàn thân trên dưới không có một tấc thịt ngon, do bí lợi trào ở trên người hắn, hoạch xuất ra từng đạo vết máu, huyết đục bên ngoài lợn, mười phần kinh khủng. Trên bờ vai bị cắn rơi mất một khối thì lớn, phần bụng ruột đều lộ ra. Cho dù là làm qua y tá liều phiêu phiêu, đều cảm thấy mười phần bối rối, không biết nên trước xử lý cái nào vết thương. Bên ngoài giòn bị điên cuồng va chạm cửa sắt, phát ra bịch bịch tiếng vang cùng tiếng giống giận dữ, lao ra từ tận dụng mọi thứ, xuyên thấu qua hàng rào sắt, không ngừng sát kích. Nhưng là giòn bị số lượng thực sự quá nhiều, quả thực giết chi không hết. Hàn Trọng hơi thở thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, xác nhận giòn bị tạm thời vào không được về sau. Lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhìn thấy Liêu phiêu phiêu muốn trợ giúp tự mình xử lý vết thương, Hàn Trọng lắc đầu nói: không sao, ta không sao, bọn hắn thế nào? Hàn Trọng nhìn về phía nằm dưới đất mập mạp cùng triệu tử nguyện, tận thế đến nay còn chưa bao giờ như hôm nay thảm như vậy qua, kém chút một điểm liền toàn quân bị diệt. Quả nhiên, tận thế sinh tồn không qua loa được, hơi không chú ý khả năng liền là toàn quân bị diệt nguy hiểm. Minh Nghị vào sách tiến lên hóa, cộng thêm dị năng thức tỉnh, vẫn là xem thường tận thế nguy cơ. Từ nguyện chỉ là ngất đi, trên người đều là bị thương ngoài da, cần băng bó một chút. Nhưng mập mạp thương thế có chút nghiêm trọng, hắn khả năng. Liêu Tĩnh Tĩnh hoảng sợ bên trong mang theo u buồn nói, không biết nên không nên đem tin tức này nói cho Hàn Trọng. Mập mạp thương thế, so Hàn Trọng còn nghiêm trọng hơn, mất máu nghiêm trọng là một cái phương diện, trọng yếu nhất chính là có một vết thương trực tấu ngực phổi, chỗ cổ động mạch cũng bị mở ra, máu tươi căn bản ép không được. Nghiêm trọng như vậy, Nghe đến đó, Hàn Trọng không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức giãy giụa lấy bò lên. Đến mập mạp bên người xem xét, phát hiện mập mạp thật chỉ có một hơi. Chỗ cổ bị Liêu Phiêu Phiêu dùng quần áo ngăn chặn, thế nhưng là huyết dịch sẽ còn lưu không ngừng, dưới thân thể tích một mảng lớn. Hắn tình huống này, liền xem như tại thời kỳ hòa bình, muốn đưa đến bệnh viện đoán chừng cũng không kịp, huống chi hiện tại không có bệnh viện. Liêu Phiêu Phiêu căn cứ thông thường kinh nghiệm, trên cơ bản đã cho mập mạp phán quyết tử hình. Hàng Trọng không dám trì hoãn, thậm chí là mình triều sâu thương thế cũng không kịp chữa trị, liền phát động sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực, trợ giúp Hàng Trọng trị liệu vết thương. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, mặc dù sinh mệnh chi thủ cùng vô hạn sinh cơ đều có chữa trị năng lực, nhưng là hai con lại không giống nhau. Sinh mệnh chi thủ cần Hàn Trọng chủ động không chế đi trị liệu, mà vô hạn sinh cơ thì là tự động. Hướng Hàn Trọng hiện ở loại tình huống này, nếu như nếu là vô hạn sinh cơ lời nói, miệng vết thương trên người hắn đã sớm tự hành chữa trị, mà không phải hiện tại bộ dáng này. Vô hạn sinh cơ cùng loại với là một loại thể chất đặc thủ, mà sinh mệnh chi thủ thì là một loại cẩn thả ra kỹ năng. Song thức tỉnh, cộng thêm sinh tử áp bách phía dưới, Hàn Trọng tại chiến đấu bên trong cũng không làm được thuần thục sử dụng hai loại năng lực. Cho nên một mực cũng không trị liệu tự thân tương thế. Mà giờ khắc này, Hàn Trọng Dĩ năng lại phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, Mập Mạp hơn nửa người đều tiến vào quỷ môn quan, lại bị Hàn Trọng cứ thế mà kéo lại. Chỉ là Mập Mạp thụ thương thực sự quá nặng, Hàn Trọng đem nó hai nơi vết thương trí mạng miệng chữa trị về sau, Dĩ năng của mình cũng tiêu hao hơn phân nửa. Mập Mạp ca ca thế nào, hắn không có sao chứ? Cái này Đường Lạc đã đem lão ra tự súng trường cầm xuống tới, nhìn thấy Hàn Trọng cùng Mập Mạp thương thế của hai người về sau, khuôn mặt nhỏ dọa thanh bạch một mảnh. Không chết được, bất quá mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hàn Trọng mỏi mệt lắc đầu nói: lập tức lại đối đường ngặt nói dị năng của ta năng lượng không đủ tạm thời không cách nào trị liệu mỗi một người ngươi cùng liêu tính tĩnh trợ giúp mọi người xử lý một chút vết thương cho tử nguyện tan một viên cấp hai tinh thể năng lượng trợ giúp nàng bổ sung năng lượng còn có ngươi mình vậy mau chóng khôi phục chiến lực còn lại sinh mệnh chi thụ dị năng năng lượng chỉ đủ hàn trọng mình khôi phục thương thế những người khác mặc dù cũng có khác biệt trình độ tổn thương nhưng dưới mắt hàn trọng lại chỉ có thể lựa chọn để mọi người thông qua phổ thông chữa bệnh thủ đoạn băng bó một chút dưới mắt ngoài cửa do bị càng để lâu càng nhiều đồng thời bắt đầu điên cuồng va chạm cửa sắt bịch bịch thanh âm làm lòng người hoảng Hàn Trọng không dám xem thường. Hiện tại mập mạp trọng thương, triệu tử nguyện tiêu hao hôn mê, đặng ngải đã đến cực hạ, thậm chí là liền vẹn kim cương đều lép. Còn có thể kiên trì chiến đấu người, chỉ có lao ra tử một cái. Nhưng hắn hiện tại còn cũng giống như mình, trên thân mang thương, mọi mệnh không chịu nổi, toàn bộ nhờ một cô ý chí gấp chống. Dưới mắt đến xem, zombie bao vây nơi này, biết nơi này có người sống, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tán đi, cái này có thể là một trận bền bị phòng ngự chiến. Cho nên Hàn Trọng nhất định phải nhanh khôi phục sức chiến đấu. Ngươi cũng tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Đặng Ngài đã phục dụng 2 viên cấp 1 tinh thể năng lượng, Hàn Trọng trực tiếp đem tấn thăng cần có còn lại 8 quả, cũng một mạch giao cho Đặng Ngài. Phi thường thời khắc đi thủ đoạn phi thường, dưới mắt giòm bị vây thành, tình huống nguy cơ, Hàn Trọng nhất định phải đầy đủ điều động cùng phát huy hiện hữu mỗi một người lực, lực lượng, đã tới không kịp từng chút từng chút khảo sát Đặng Ngài. Mặc dù nói lúc trước chế tạo cái phòng này thời điểm, Hàn Trọng tự tin có thể phòng ngự cấp 3 cấp 4 một chút giòm bị cùng yêu vật tập kích, nhưng vấn đề là hiện tại giอม bị số lượng thực sự nhiều lắm. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Hàn Trọng không thể không cẩn thận cẩn thận, nếu không hậu quả đem là có tính chất hủy diệt. Giao phó xong đặng ngại về sau, Hàn Trọng mình cũng trước đem một viên cấp 2 tinh thể năng lượng ném vào trong miệng. Lúc này mới một bên hấp thu tinh thể năng lượng bổ sung dị năng, một bên khôi phục tự thân thương thế. Lúc này liền xem như tinh thể lại chân quý, cũng không thể keo kiệt Lúc cần thiết chỉ có thể cùng lấy trước chơi đùa đồng dạng, xem như dược tề đến giảm. Sinh mệnh chi thụ chữa trị dị năng phát động, Hàn Trọng trên thân lớn nhỏ vết thương đang nhanh chóng càng hết bệnh. Đợi đến đã chữa trị đến thất thất bắt bát thời điểm, dị năng đã tiêu hao hầu như không còn, mà mới năng lượng còn đến không kịp bổ sung. Còn lại một chút vết thương nhỏ, đã không đủ trở ngại, Hàn Trọng trực tiếp từ bỏ trị liệu mở to mắt đứng dậy, cái này mới phát hiện triệu tử nguyệt không biết khi nào đã tỉnh lại, trên thân khắp nơi đều cột băng gạc, đang bưng xuống trường, đi theo lão gia tử cùng một chỗ xác kích. người nhìn bên ngoài, nhìn thấy hàn trọng tới, triệu tử nguyệt lập tức sắc mặt nghiêm túc chỉ vào bên ngoài nói. hàn trọng xuyên thấu qua hàng rào, mượn nhờ bóng đêm, nhìn thấy tại nhất phẩm ngự thành cửa lớn cửa trên đầu, đang đứng một cái giòm bị thân ảnh. cùng nó nó giòm bị điên cuồng khác biệt chính là, cái này giòm bị tựa hồ là giòm bị thủ lĩnh đồng dạng, đứng tại nơi đó chỉ huy cái khác giòm bị vây công. thấy cảnh này, hàn trọng lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói zombie đã tiến hóa nhanh như vậy sao? Thế mà bắt đầu xuất hiện loại này cao trí tuệ tồn tại. 82. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 83. Người khai sáng. Zombie cũng sẽ có quan chỉ huy sao? Lão gia tử còn chưa bao giờ thấy qua Hàn Trọng sắc mặt ngưng trọng như thế, không khỏi tò mò hỏi. "Không, đây là người khai sáng." Hàn Trọng nhìn chòng chọc vào cửa lớn cửa trên lầu gỗ kia zombie, lắc đầu nói. "Lần thứ hai tập thể tiến hóa về sau, zombie tiến hóa liền là ngẫu nhiên mà lại không định giờ." Duy nhất có thể để xác định chính là, zombie tiến hóa cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành, mà lại những cái kia có được tinh thể năng lượng tồn tại, tiến hóa tốc độ càng là viễn siêu đồng dạng zombie. Những này cường đại zombie, càng có trí tuệ, cũng càng thêm cường đại. Tại những này cường đại zombie bên trong, một bộ phận zombie, liền sẽ giống trước mắt loại này, trở thành bầy zombie người lãnh đạo cùng quan chỉ huy, được xưng là người khai sáng. Người khai sáng tốc độ tiến hóa nhanh, cường đại, mấu chốt nhất là, nó có cao hơn trí tuệ. Hàng trọng nhớ kỹ, ở trên một thế thời điểm, người khai sáng đồng dạng đều là tại cấp 3 cấp 4 mới có thể xuất hiện, nhưng bây giờ giòn bị hai lần thức tỉnh, mới vừa mới qua đi hai ngày à? Chẳng lẽ nói là bởi vì ở kiếp trước mọi người đối giòn bị hiểu rõ quá muộn, sai lầm phán đoán người khai sáng xuất hiện thời gian sao? Nhưng bây giờ vô luận là đúng hay sai đã không trọng yếu, trọng yếu là mình vận khí quá kém, thế mà gặp một cái người khai sáng, chắc không được trước đó mình tại mới tiếp lời thời điểm, nhìn thấy giòn bị sẽ như thế chỉ, nguyên lai like là bởi vì có người khai sáng tồn tại A Có người khai sáng, giòn thì tương đương với có tổ chức, không còn là hỗn loạn mà là tương đối có thứ tự tồn tại. Có thứ tự cùng đám hỗn hợp, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Nghe xong Hàn Trọng sau khi giới thiệu, lão gia tử cùng Triệu Tử Nguyên hai người cũng không nhịn được gật rung. Dựa theo Hàn Trọng thuyết pháp, trung quanh nguyên bản hỗn loạn zombie, trong một đêm thì tương đương với biến thành một con zombie quân đội, đây là trên bản chất khác nhau à Các người bắt gấp thời gian nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn đánh đánh lâu dài. Mặt khác trên lầu cũng cần tuần sát một chút, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Hàn Trọng một mặt nghiêm túc nói, cứ việc trước đó đã đem tường ngoài đều phong kín, nhưng Hàn Trọng vẫn là không yên lòng cấp hai giòm bị vốn là cường đại, lại thêm có người khai sáng tồn tại, làm không cẩn thận bên ngoài bây giờ vách tường bên trên, trên lầu chốt đã bỏ đầy giòm bì. Hàn Trọng vừa dứt lời, nghe được trên lầu chốt cũng truyền tới bịch, bịch thanh âm. Ta đi lên xem xét một chút, các ngươi trông coi phía dưới. Lão gia tử biến sắc, lúc này bưng xuống trường, hướng trên lầu bỏ đi. Đặng Ngải, ngươi đi theo lão gia tử đằng sau, kết thành một đôi. Hàn Trọng vội vàng nói, Đặng Ngải nghe được Hàn Trọng phân phó, tranh thủ thời gian đi theo lão gia tử bỏ lên. Tại Hàn Trọng bọn hắn thương lượng công phu, bên ngoài giòm công kích lại lần nữa bắt đầu cùng bạo, bất quá lần này không chỉ là cửa lớn. Nhà lầu bốn phương tạm hướng đều truyền đến giỏm bị va chạm thanh âm, cực kỳ hiển nhiên, giỏm bị đã như là Hàn Trọng đoán nghĩ như vậy, đang tìm nhà này nhà lỗ thủng. Hàn Trọng mặc dù đem phòng ở toàn bộ đều phong bế, nhưng là cũng lưu lại một cái thiếu hụt, để bên ngoài leo lên biến càng thêm dễ dàng. May mắn là người trước đó để mọi người dùng tấm sắt đem phòng ở đều phong bế, không phải lần này thật không phòng được. Triệu tử nguyện tìm súng, may mắn nói, Hàn Trọng gật đầu, thở dài một hơi, nói, ta cũng không có dự liệu được chúng ta thế mà lại cùng cấp hai giỏm bị đối đầu, lúc đầu chế tạo cái phòng này là dùng đến phòng bị mỗi bự thay cùng đằng sau đẳng cấp cao giỏm bị nói xong lại nhìn về phía triệu tử nguyệt hỏi ngươi dị năng khôi phục ra sao dị năng cần thiết năng lượng so tinh thể năng lượng năng lượng ẩn chứa lớn hơn hiện tại chỉ là miễn cưỡng khôi phục một bộ phận tiêu hóa xong về sau tiếp tục ăn lúc này chúng ta nhất định phải đỉnh phong chiến lực chuẩn bị bất chắc. hàn trọng trong lòng tràn ngập sầu lo mình có thể nghĩ biện pháp phong bế nhà lầu cũng liền khó đảm bảo dòm bị không sẽ nghĩ biện pháp hủy đi những này phòng ngự phổ thông dòm bị khả năng không có cái này trí tuệ nhưng là người khai sáng liền không nói được rồi có thể tại vừa mới tiến hóa thành cấp hai dòm bỉ thời điểm liền biến thành người khai sáng cũng nói đối phương cũng không đơn giản hàn trọng xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy cái kia người khai sáng thân ảnh cũng không lớn 1 mét 34 tả hữu cái đầu cũng không cao lớn lắm nhưng là cụ thể hình dạng lại thấy không rõ trên cửa sắt phía ngoài vách tường bên trên khắp nơi đều là vết máu những cái kia cuồng bạo hình zombie, tại người khai sáng chỉ huy dưới điên cuồng cào cùng va chạm thời điểm căn bản sẽ không yêu quý mình thường thường đụng đầu rơi máu chảy cũng sẽ không dừng lại kéo dài một đoạn thời gian rất dài ồn ào tiếng va đập mới lần nữa ngừng lại ròm tập trung bên ngoài phát ra phẫn nộ tiếng gào thét bọn hắn là từ bỏ sao giống như không có động tĩnh rồi Triệu Tử Nguyệt vung cổ tay, đem tiền căn là té xỉu, rơi xuống ở bên ngoài hai cái phi tòa Triệu Hoàng trở về. "Bọn hắn bất động, chúng ta cũng trước nghỉ ngơi một chút." Hàn Trọng cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh chi thụ dị năng gần như hoàn toàn khôi phục, liền đem Triệu Tử Nguyệt trên thân băng gạc mở ra, trợ giúp nàng trị liệu vết thương. Chỉ là có một vết thương, là từ xương vai xanh chỗ, một mực phổi đi đến lúc trước, để Hàn Trọng có chút xấu hổ. Huyết hồng vết thương, cùng da thịt trắng nõn, nhìn qua kinh tâm động phách, cả hai đều là. Hàn Trọng do dự nửa này, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ngược lại là Triệu Tử Nguyệt trực tiếp kéo qua tay của hắn, ấn tại miệng vết thương của mình. người ta nữ hải tử đều như vậy, nếu như mình lại do dự, ngược lại thật sự có một ít làm kiêu. Hàn Trọng lúc này thu nhiếp tinh thần, dụng tâm trợ giúp Triệu Tử Nguyệt trị liệu. nếu như không phải ngươi, có lẽ chúng ta đều đã chết đi tại Hàn Trọng trị liệu thương thế thời điểm. Triệu Tử Nguyệt nhẹ giọng nói. Hàn Trọng không nói gì, nhưng là hắn biết, tức làm không có mình, Triệu Tử Nguyệt cũng sẽ không chết. nhưng là lao gia tử, đường lạc mấy người bọn hắn liền không nói được rồi. rốt cuộc ở trên một thế, Hàn Trọng chưa từng nghe nói qua danh hào của bọn hắn nhất là giống Đường Lạc danh tự, năng thức tỉnh thần tiên thuật dị năng vẫn là phi thường cường đại. Mặc dù đối phó loại này bầy dọn bi biểu hiện không rõ ràng, nhưng là nếu như là người biến đến dị, zombie hoặc là yêu vật ở giữa, một đối một tiến hành đơn đấu, Đường Lạc sức chiến đấu liền sẽ tương đối rõ ràng. Nàng thần tiên thuật phụ thuộc năng lực, tử vong nhất tiễn, có thể vượt cấp đánh giết, tuyệt đối là đại sát khí. Nhân vật như vậy chỉ cần có thể sống đến hậu kỳ, tuyệt đối là uy chấn một phương tồn tại. Nhưng hàn trọng hết lần này tới lần khác chưa nghe nói qua tên của nàng, vậy cũng chỉ có thể nói Đường Lạc vô cùng có khả năng cũng không sống đến dị năng thức tỉnh, là mình đến cải biến vận mệnh của nàng. Hàn Trọng đầu góc bên trong ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên nhẹ nói: "Tốt." Hàn Trọng sững sở, ánh mắt có chút phiêu hốt nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, "Cái gì tốt rồi? Vết thương đã khép lại." Triệu Tử Nguyệt sắc mặt có chút hơi hồng hồng, nhắc nhở lần nữa nói: "Mẹ nó, ngây người." Hàn Trọng lúc này mới phát hiện, mình tại trị liệu thời điểm, từ xương quay xanh sang chỗ hướng xuống trị liệu, hiện tại tay vừa vặn đặt tại một chỗ mềm mại cao ngất địa phương, thậm chí tại nơi đó còn có một điểm nô lên, như là bị nóng đến đồng dạng, Hàn Trọng cũng quýt rút tay trở về cánh tay, sắc mặt xích hồng, lúng túng một nắm. "Hàn Trọng ca ca, Tử Nguyệt tỷ tỷ." Ngay tại Hàn Trọng cố gắng nghĩ đến nên giải thích thế nào thời điểm, Đường Lạc Thanh âm từ phía trên đầu bậc thang truyền đến. Hàn Trọng như chút được cái nặng, cảm giác mình bị từ lúng túng phong ấn bên trong, phóng thích ra ngoài. Nhưng là lập tức, thần sắc lại biến ngưng trọng lên. 83. Chương 84, Mập mạp thức tỉnh, Thiểm điện tốc độ. Thế nào? Hàn Trọng nhìn về phía từ trên thang lầu lao xuống Đường Lạc, vội vàng hỏi, sợ nàng nói ra cái gì tin tức xấu. Mập mạp ca ca tỉnh. Con đã thức tỉnh dị năng. Đường Lạc hào hứng nói. Hàn Trọng, Triệu Tử nguyện mập mạp đây là nhân họa đắc phúc sao? Hắn đã thức tỉnh cái gì dị năng? Mặc dù Hàn Trọng có chút ho bước, nhưng là đối với Mập Mạp có thể thức tỉnh hay là vô cùng cao hứng. Giống loại này tại thời khắc sinh tử, đột nhiên kích phát dị năng cũng không phải là không có. Đã từng có người suy đoán nói, kỳ thật mỗi cái người đều có thức tỉnh dị năng năng lực, hoặc là nói là gen, chỉ bất quá có người là hiện tính, cho nên có thể đủ tự chủ thức tỉnh. Nhưng là có người là ẩn tính, cần đặc thù điều kiện mới có thể dụ phát, tỉ như Mập Mạp loại này. Cho nên ở trên một thế thời điểm, có rất nhiều người làm qua thí nghiệm, rất nhiều nhân loại người sống sót chết bởi loại này thí nghiệm, cũng không có tham dò trong đó quy luật, cái này thí nghiệm về sau mới không giải quyết được gì chạy trốn. Đường Lạc khanh khất nói, "Chạy trốn." Đây là cái gì dị năng? "Tiểu Đường Lạc, ngươi lại tại bố trí ta vĩ nạn hình tượng đúng hay không? Ta đây là thiểm điện tốc độ, thiểm điện tốc độ, trọng điểm, ngươi nhớ kỹ cho ta." Mập mạp gào thét thanh âm truyền đến, nhìn đến con hàng này thân thể khôi phục không tệ. Đó không phải là chạy trốn chạy nhanh sao? Người cùng xô cửa lên. Đường Lạc mới không để ý tới mập mạp gào thét, chân chủi mở ra vết xẹo của hắn, cùng kim cương một cái thu tính, đánh người trực tiếp đánh mặt. "Shi mập mạp muốn tự tử đều có, ai có thể nghĩ tới vào lúc đó, mình đột nhiên thức tỉnh dị năng a?" Mình lúc ấy chỉ là nghĩ lao ra, ai biết chạy sau khi thức dậy lại nhanh như vậy a. Thiểm điện tốc độ. Mập mạp này thế mà thức tỉnh chính là tốc độ dị năng. Chạy đến nhanh nhất mập mạp. Hàng Trọng khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác cái này phong cách vẽ khá là quá dị. ta, có lẽ Đường Lạc nói đúng, mập mạp thức tỉnh dị năng chính là vì thuận tiện chạy trốn, con hàng này một mực kỳ vọng liền là cái này. Bất quá mập mạp liền là cấp 2 tiến hóa thể, tốc độ thường nhân 4 lần, coi như hắn cơ sở kém, trăm mét cũng liền 5 giây mà thôi. Hiện tại đã thức tỉnh tốc độ dị năng, kia trăm mét là nhiều ít. Giống song sau Mật mạm thân ảnh lắc ung dung lắc lư từ cửa thang lầu xuất hiện, xuống lầu dưới về sau, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên bậc thang, hướng Hàn Trọng giơ tay lên một cái, nói: Đoàn trưởng, ngài cái này ân cứu mạng, huynh đệ ta liền không nói cảm ơn a, đều ghi tạc trong lòng. Mật mạm mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, thân thể còn rất yếu ớt. Hàn Trọng mặc dù chữa khỏi miệng vết thương của hắn, nhưng lại không cách nào bổ sung hắn trôi qua huyết dịch. Hắn hiện tại có thể đứng lên, một mặt là bởi vì Hàn Trọng trị liệu hắn thân thể, một mặt khác, chủ yếu vẫn là ở chỗ cấp hai tiến hóa thể tố chất thân thể. Hôm nay tổn thất tương đối nghiêm trọng, cái này dòm bi trong thời gian ngắn công không tiến vào chúng ta không thể như thế hao tổn, đường lạc ngươi đi đem mọi người triệu tập một chút, chúng ta làm phân công. Hàn trọng giúp mập mạp đem cái khác vết thương cũng chưa khỏi về sau, hướng đường lạc phất phất tay nói, đợi mọi người đều xuống tới về sau, Hàn trọng lại đem vừa rồi an bài một lần nữa nói một lần, tất cả mọi người làm mệt không nhẹ, tự nhiên không có gì nghị, hiện tại là nửa đêm 12 giờ, một cái người một cái giờ, vừa vặn vòng tới. thứ nhất ban đứng gác, từ đặng ngày đến, hắn không có thụ thương, ngay tại hướng cấp một tiến hóa thể tiến hóa, hiện tại trạng thái tốt nhất, lại quan sát một chút dòm bi động tinh về sau, Hàn trọng cũng nằm xuống. Bất quá cũng không có ngủ, mà là một mực xem chuyện đã xảy ra hôm nay. Người khai sáng xuất hiện, để hàng trọng biết, hôm nay gặp zombie đại quy mô vây công, cũng không phải là ngẫu nhiên. Người khai sáng xuất hiện về sau, tất nhiên sẽ thu nạp zombie, củng cố địa bàn. Trên buổi trưa, mấy cái kia zombie, rất có thể người khai sáng linh giác. Nếu như mình trước đó có thể nghĩ tới chỗ này lời nói, có thể sẽ càng thêm cẩn thận một chút, mà không phải tùy tiện đem nó giết chết. Hiện tại bị vây khốn ở nơi này, mấy ngày kế tiếp thời gian, chỉ sợ cũng muốn phiền báis. Suy nghĩ một chút, ở kiếp trước thời điểm, giống như không có nhiều như vậy zombie a thực lực mình rõ ràng tăng lên nhiều như vậy, làm sao ngược lại qua so sánh với một thế còn gian nan đâu. Hàn Trọng cảm giác cực kỳ phiền muộn. Ân, không đúng. Hàn Trọng rất nhanh tỉnh táo lại. ở kiếp trước thời điểm, tại Đại Học Thành, người ở đó số mặc dù không ít, nhưng là cùng tân nhai khẩu Miếu Phu từ loại địa phương này, vẫn là hoàn toàn vô pháp so sánh. Không nói thường quy người lưu lượng, một cái cư xá một cái lớn ký túc xá bên trong nhân số, khả năng đều vượt qua một tòa đại học. Ai có được tất có mất a. Nếu như nơi này không có nhiều như vậy zombie, mình cũng không thể đạt được tốt như vậy chỗ. Đoán mò một trận, Hàn Trọng lại đem chú ý điểm về tới trên người mình. Cấp hai tiến hóa thể là buổi sáng hôm nay đã đạt tới, một khi hoàn thành về sau, trên cơ bản liền tạo thành cố định thể chất. Tại không có đẳng cấp cao hơn tinh thể năng lượng đến cung cấp tiến hóa tình huống dưới, ăn lại nhiều đẳng cấp thấp tinh thể năng lượng, cũng chỉ có thể một mực duy trì hiện trạng. Nhưng là thức tỉnh dị năng khác biệt, chỉ cần có đầy đủ năng lượng ủng hộ, dị năng có thể tiếp tục hấp thu năng lượng lớn mạnh. Trước đó Triệu Tử Nguyệt dị năng tiêu hao, hàng trọng để nàng thông qua cấp hai tinh thể năng lượng đến bổ sung năng lượng chính là cái đạo lý này. Nhưng là dùng tinh thể năng lượng chuyển thành dị năng năng lượng, có một cái chuyển hóa tỷ lệ vấn đề. Nói cách khác, nếu như một viên tinh thể năng lượng chuyển hóa thành dị năng năng lượng Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 4-5-10 tà hưu. Nếu như là lấy trước, hàng trọng mới sẽ không để ý những này, có bao nhiêu trước ăn lại nói, trước tăng lên mình mới là mấu chốt. Nhưng là hiện tại sao, cần cân nhắc quá nhiều, có càng lớn giã tâm về sau, hàng trọng ngược lại không thể giống trước đó tùy ý như vậy. Lần thu hoạch này cấp 2 tinh thể năng lượng, sơ bộ dự đoán, dự tính có hơn 2.000 khỏa, cụ thể số lượng tạm thời còn không tới kịp kiểm kê. Như thế nào lợi dụng được những tư nguyên này, là cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút nếu như không có người khai sáng xuất hiện, Hàn trọng có lẽ tạm thời còn sẽ không cân nhắc dùng đến nhóm này tinh thể năng lượng, nhưng là hiện tại người khai sáng xuất hiện, hắn liền không thể không thận trọng. do bị tạm thời công không phá được phòng ngự, lại vây mà không đi, nói rõ cái kia người khai sáng cũng không từ bỏ, tiếp xuống tất nhiên còn có tiếp tục tính tiến công. kể từ đó lời nói, những cái này năng lượng tinh thể nhất định phải mau chóng chuyển thành cá nhân thực lực, phòng ngừa ngoại ý muốn mới được. Hàn trọng đồng thời đã thức tỉnh hai loại dị năng, trong đó tử vong chi dực, bởi vì trước đó hấp thu mười mấy người linh hồn, cho nên có thể lượng tăng lên không ít. chỉ là để hắn cảm thấy ly kỳ là. Tựa hồ những cái kia zombie cũng có linh hồn, chỉ bất quá hắn linh hồn năng lượng cực kỳ thưa thớt. Buổi sáng hôm nay đánh giết cái kia zombie thời điểm, hàng trọng căn bản cũng không có cảm giác được. Nhưng là tối hôm nay thời điểm, cùng zombie đại chiến, giết zombie quá nhiều, liền để hắn cảm nhận được khác biệt. Một tia đường cái xám từ zombie trong cơ thể bay vào trong cơ thể của mình. Chỉ là giết mấy chục trên trăm cái zombie, tựa hồ linh hồn năng lượng cũng không bằng một nhân loại nhiều, nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp mà thôi. Về phần sinh mệnh chi thụ, trên cơ bản không có cái gì năng lượng gia tăng. Nhưng trên thực tế sinh mệnh chi thụ hôm nay đưa đến tác dụng muốn hơi trọng yếu hơn. Nếu như không phải đã thức tỉnh cái này dị năng, hôm nay mình cùng mập mạp hai người trên cơ bản liền muốn nghỉ cơm. Hiện tại sinh mệnh chi thụ dị năng thức tỉnh đẳng cấp vẫn còn sơ dai sơ kỳ, hai người đồng thời trọng thương lời nói, mình trị liệu đều cực kỳ miễn cưỡng. Liên chớ đừng nói chi là muốn xa xỉ một điểm, to to nhỏ nhỏ vết thương cùng một chỗ trị liệu, còn muốn cam đoan không lưu sẹo không lưu vấn. Hàng trọng suy nghĩ một phen, cảm giác tiếp xuống cần tăng lên tăng lên nào dị năng năng lượng, còn cần thận tốt suy nghĩ một chút. Tám độc y thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt. Chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 85, tinh thể năng lượng không đủ a. Từ trong đêm 12 giờ đến sáng sớm, bị lại lần lượt phát động hai đợt công kích. Chỉ là bị thủ đoạn công kích, vẫn như cũng là điên cuồng va chạm cùng lôi kéo, bộ phận cốt thép mặc dù có bức lòng, nhưng là cả tòa cao ốc vẫn như cũ cứng chắc, cái này khiến đám người yên tâm không ít. Mập mạp đối với thủ nghệ của mình rất là đã ý, rốt cuộc lúc trước vì phòng ngừa bã đầu công trình xuất hiện, chế tạo sinh mệnh công trình, hắn nhưng là hạ nhiều khí lực. Đợi đến buổi sáng mặt trời cao cao dâng lên thời điểm, lượng lớn bị giống như là thủy chiều tối lui, cửa lớn trên lầu cái người khai sáng thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là đám người nhìn tình hình bên ngoài về sau vẫn như cũ không cách nào vui vẻ bắt đầu. ở bên ngoài vẫn như cũ có lượng lớn giòm bị tồn tại, tựa hồ là vị kia giòm bị thủ lĩnh, người khai sáng, lưu lại trông coi bọn hắn thủ vệ. bất quá, cũng may giòm bị không còn quy mô lớn tiến công, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái giòm bị sẽ xung kích ngoài cửa lớn, chỉnh thể coi như ổn định, đám người cũng có thể hơi thở phào, chí ít có thể an an ổn ổn nán điểm tâm. nhưng mà để hàng trọng bọn hắn ngoài ý muốn chính là liêu tính tính thế mà đốt một tay tốt cơm. tại hiện tại có hạn tài nguyên cùng hoàn cảnh giới điều kiện, thế mà làm một bản phong phú đồ ăn. Cái này khiến ăn đã quen sắc biến chất bánh mì, sữa bò chờ Hàn Trọng bọn người, rất là kinh hỉ. Vừa rồi ta thống kê một chút, hôm qua chúng ta hết thảy thu hoạch cấp 2 tinh thể năng lượng 2236 khoả, tăng thêm hôm trước 318 khoả, tính hợp lại thu hoạch 2554 khoả. Trừ bỏ chúng ta mấy người cùng Kim Cương tấn thăng cấp 2 tiến hóa thể cần thiết, cùng hôm qua bổ sung năng lượng dùng hết, còn thừa lại 2491 khoả. Tinh thể năng lượng là trọng yếu nhất vật tư chiến lược, điểm tâm kết thúc về sau, lão gia tự trước tiên đem hôm qua thu hoạch tinh thể năng lượng thu thập rửa sạch về sau, đem số lượng báo cho Hàn Trọng. Nếu như nếu là Dĩ Vãng nhiều như vậy tinh thể năng lượng Hàn Trọng khẳng định sẽ phi thường kích động. Thế nhưng là hai lần tấn thăng, cậu thêm đã thức tỉnh dị năng về sau, còn bị dọn bì vây khốn trong phòng không thể động đậy. Hàn Trọng cũng là vô cùng phiền muộn, cảm giác cái này tinh thể năng lượng số lượng vẫn là ít. Nếu như nếu là có cái 10 vạn tám vạn quả, có thể tùy tiện đạm, trực tiếp đem tất cả dị năng đẳng cấp toàn bộ trồng lên đi. Khi đó còn quản cái gì người khai sáng, cái gì lúc ấy đại quân a, trực tiếp quét ngang ra ngoài, trực tiếp chém giết, làm gì cũng không trở thành giống như bây giờ, thế mà bị cấp hai giòn cho khốn trong phòng, bắt ruột trong hũ. Hiện tại cái này hơn 2.000 quả nhìn xem nhiều. Trên thực tế nếu thật là dùng để chuyển hóa dị năng, căn bản không đáng chú ý. Tiến hóa thể cùng dị năng hoàn toàn là hai loại tiến hóa chi lộ, tấn thăng cần có năng lượng cùng đẳng cấp phương thức cũng đều không cùng. Tiến hóa thể dựa theo từ thấp đến cao, liền là cấp 1, cấp 2, cấp 3 các loại dần dần tăng lên, cũng zombie bị tinh thể năng lượng đẳng cấp giống nhau. Tiến giai điều kiện tương đối đơn giản, tinh thể năng lượng số lượng nhu cầu cũng không cao, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc cần cao hơn một cái tầng cấp 10 khoả tinh thể là đủ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không ngừng săn giết đẳng cấp cao zombie, liền có thể bảo trì tiếp tục tấn thăng. Nhưng là khuyết điểm cũng không phải là không có, đợi đến hậu kỳ thời điểm đẳng cấp cao dòm bị số lượng biến ít, săn giết khó khăn, tấn thăng con đường liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như áp dụng yêu vật yêu đan, tấn thăng thể chất sẽ xuất hiện không hoàn mỹ hiện tượng, đây là một nan đề. Mà dị năng thức tỉnh thì là một cái khác tình huống, căn cứ thức tỉnh đẳng cấp khác biệt, có thể phân cho sơ giai, trung cấp, đẳng cấp cao, nguy thần, chân thần, thần vương, thần đế trở tầng cấp. Loại này phân chia phương thức cực kỳ đông phương, cực kỳ tu tiên, xem xét liền là có đông phương đặc sắc phân loại phương thức. Mà tại phương tây thế giới, bọn hắn đối với dị năng thức tỉnh đẳng cấp phân chia thì là đèn tà cấp, ghế mặc cấp, mẹ ở tà cấp, ảnh phạ cấp, ốp mẹ gạ cấp, trong đó đền tà yếu nhất, ốp mẹ gạ cấp mạnh nhất. hết thể năm cái tầng cấp, lại sau này cũng có hai cái đã tướng, cũng là thần vương cùng thần đế. nghe nói là bởi vì sau tận thế kỷ thời điểm, nhân loại thực lực đã đầy đủ cường đại, nguyên bản có đầu rút cổ với thế giới các ngọ ngách người, bắt đầu vượt ngang biên giới, tiến hành quốc tế nối tiếp. người phương tây hiểu rõ đông phương phân loại phương thức sau xem xét, ai nha, cảm giác đông phương loại này phân loại phương thức càng như thần vương, thần đế a, nghe xong liền rất cao cấp, thế là đằng sau hai cấp, cũng là dùng thần vương cùng thần đế xem như thống nhất quốc tế tiêu chuẩn về phần thần đế về sau xin lỗi cực kỳ lúc kia hàn trọng đã treo hắn cũng không biết đằng sau phải chăng còn có cái khác đẳng cấp cũng phải chăng có người đạt tới cái kia đẳng cấp đương nhiên tiến hóa thể cùng dị năng thức tỉnh làm hai chồng vào hóa phương thức phân cấp phương thức cũng hơi có khác biệt nhưng là nếu như dùng cái này liền đến phán đoán ai thực lực cao thấp vậy liền nguội phần sai đẳng cấp thăng chức đại biểu cho thực lực mạnh đồng dạng trên ý nghĩa tới nói không sai nhưng là cũng không rất đúng tiến hóa thể cùng dị năng là hai cái thể hệ cả hai tầng cấp thể hệ cũng không thông dụng liền lấy tầm thấp nhất cấp cấp một tiến hóa thể cùng sơ gia dị năng giả tới nói đều là cấp thấp nhất, người nói ai mạnh hơn? Cái này rất khó nói chuẩn, đặng ngải một mùi lửa đốt tới mập mạp trên thân, mập mạp khẳng định xong đời. Nhưng là mập mạp nếu là tới gần đặng ngải, một thanh vận gậy đặng ngải cổ, đặng ngải cũng chỉ có thể ở ra dám. Liên xem như đặng ngải dị năng đăng cấp thăng cấp đến cấp 2, cấp 3, cái hiện tượng này cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu như nếu thật là cao như vậy đẳng cấp, đặng ngải không hỏa kỹ năng, khẳng định sẽ vô cùng tương đại, cấp một tiến hóa thể mập mạp, khẳng định là không, có gì thời cơ. Cho nên nói hai cái tiến hóa thể hệ đẳng cấp, chỉ là cân nhắc người tiến hóa một cái tiêu chuẩn, cũng không đại biểu chiến lực của người liền tuyệt đối cao hơn người khác. Cái này cùng ngươi phương thức chiến đấu, dị năng chủng loại các loại đều có cực lớn quan hệ. Kéo khả năng này có chút xa, lại cũng nói hai chồng vào hóa phương thức khác biệt cực lớn. Có lẽ là vì đền bù tiến hóa thể loại này nhược điểm, cho nên tiến hóa thể tiến hóa, cần thiết năng lượng so dị năng muốn ít hơn nhiều. 10 khỏa cấp 2 tinh thể năng lượng, liền có thể để hắn trọng tăng lên tới cấp 2 tiến hóa thể. Nhưng là 10 khỏa cấp 2 tinh thể năng lượng, lại không cách nào để hàn trọng sơ dai dị năng tăng lên tới trung cấp. Nếu như năng lượng đầy đủ chuyển hóa lời nói, số lượng nhân với 10, cũng chính là 100 khỏa từng bậc tinh thể năng lượng. Không sai biệt lắm, có thể đem dị năng đẳng cấp tăng lên tới sơ giai trung kỳ. Cân nhắc đến 4 năm 10 chuyển hóa tỷ lệ, nói cách khác, chí ít cần hơn 200 trăm khỏa cấp một tinh thể năng lượng mới có thể thực hiện. Nhớ kỹ, nơi này là chỉ tăng lên tới sơ giai trung kỳ, mà không phải trung cấp. Sơ cấp, sơ kỳ, sơ giai trung kỳ, sơ giai thời đỉnh cao, sau đó mới là trung cấp. Bởi vậy liền biết hàn trọng vì sao lại như thế nhất cả trứng, bởi vì dùng tinh thể năng lượng đến để thăng dị năng, tiêu hao thật sự là quá lớn, chuyển hóa tỷ lệ thấp, năng lượng lãng phí còn nghiêm trọng phải biết bọn hắn vì đạt được hai ngày này nhiều khỏa tinh thể năng lượng, thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, gặp may lợi dụng nuôi nốt phương thức mới làm tới. Nếu là dưới tình huống bình thường, người đi đâu làm nhiều như vậy đi? Tựa như mắt trước, đám người đã thức tỉnh dị năng, còn có cấp 2 tiến hóa thể, vẫn như cũng bị giọn bị gắt gao vây trong phòng, cửa cũng không ra được, càng không nói làm tinh thể. Bất quá quay đầu nói, dị năng tấn thăng tiêu hao rất lớn, cũng có thể lý giải. Rốt cuộc dị năng uy lực cùng đặc điểm tại có chút phương diện, quả thật có chút chỗ đạt thủ, không phải nói ngươi tố chất thân thể tốt, liền có thể đạt tới Tỷ Như Hàn trọng lợi dụng dị năng một lát liền có thể chữa trị trọng thương, triệu tử nguyệt hai cây mũi khoan thép phi toa, liền có thể giết người như ngoẻ, e, từng bước nhuốm máu các loại. Nhưng sự tình mặc dù là như thế chuyện gì, vấn đề là năng lượng của mình tinh thể có hạn, căn bản không đủ dùng a. Hàn trọng suy nghĩ suy nghĩ một chút, cảm giác thép tốt vẫn là phải dùng tại trên lư đao. 85. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 86, tình huống hơi bất ổn. Tinh thể năng lượng phải dùng, nhưng là không thể toàn dùng, như vậy dùng tại ai trên thân? dùng nhiều ít liền cần phải thi cho thật giỏi đo một cái dưới mắt tới nói triệu tử nguyện chiến lực tổng hợp thứ nhất kim loại trưởng khống năng lực tương đối đặc thủ có thể công có thể thủ tuyệt đối là cần bồi dưỡng đệ nhất nhân tuyển đường lạc thần tiên thuật lực công kích kinh người công phạt thứ nhất nhưng là công kích số lần bị hạn chế đối mặt bầy zombie thiếu hụt rõ ràng thích hợp với trạng thủ hành động không thích hợp tại quân chiến đặng ngải hỏa diễm dị năng cũng không tệ Zombie lại sợ lửa một đốt một màn lớn nhưng vấn đề là giòm tương đối linh mẫn xe né tránh mà lại hỏa diễm phạm vi công kích cùng tốc độ nhận hạn chế chỉ có thể phòng thủ công kích phương diện kém một chút Zombie bị ngọn lửa sau khi đốt, trong chốc lát không chết được, ngược lại sẽ mang theo hỏa diễm bốn phía đi loạn. Trọng yếu nhất chính là, đặng ngải kinh nghiệm tác chiến quá kém, sẽ chỉ phóng hỏa, phương diện khác sức chiến đấu tiếp cận về không, cùng mập mạp là một cái trình độ, thậm chí còn không bằng mập mạp. Về phần mập mạp, ấn 3. Tạm thời vẫn là không cân nhắc hắn, trong phòng hắn cũng không chạy. Nếu thật là bị zombie công hãm, hắn cũng không cần chạy. Còn có một cái, đó chính là kim cương, kim cương tiểu hỏa cầu là đơn thể công kích, đơn thể lực công kích vẫn được, nhưng là uy lực vẫn là hơi có vẻ không đủ, để nó đến quấy rối vẫn được, chủ chiến giống như không trông cậy được vào nó. Hàn Trọng ở trong lòng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem tài nguyên trọng điểm vùi đầu vào triệu tử nguyệt trên thân, đặng ngải cùng Đường Lạc hai người tiếp theo. Mà mình, tại dưới mắt giai đoạn này, trọng điểm có thể đặt ở đánh phụ trợ vị trí bên trên, thủ hộ triệu tử nguyệt cùng Đường Lạc, để cho hai người thỏa thích chuyển vận, đồng thời trị liệu thương thế, cam đoan tác chiến năng lực bay liên tục. Như thế suy tư một phen, Hàn Trọng đối với an bài như thế nào cùng sử dụng tinh thể năng lượng, trong lòng liền có cái đại khái. Hiện tại cấp một tinh thể năng lượng có ít, càng thêm chất quý, tạm thời trước giữ lại. Có thể lượng lớn sử dụng, cũng chính là cấp 2 tinh thể năng lượng. Cấp 2 tinh thể năng lượng dự trữ là cấp 1 cấp 2, nói cách khác từ sơ giai sơ kỳ đến sơ giai trung kỳ cần 200 khóa cấp 1 tinh thể. Cân nhắc đến cấp 2 tinh thể đẳng cấp khác biệt, đại khái cần 160 đến 180 khóa tinh thể, không sai biệt lắm có thể thực hiện tầng nhỏ lần tấn thăng. Dị năng đẳng cấp tăng lên, tại một cái đại giai bên trong ba cái tầng nhỏ lần tăng lên, chủ yếu vẫn là lượng tăng lên, không liên quan đến chất cải biến. Triệu Tử Nguyệt hiện tại là dị năng sơ giai sơ kỳ, tiến hành chất biến lời nói, ở giữa cần đi qua sơ giai sơ kỳ, sơ giai trung kỳ, cùng sơ giai đỉnh phong, cuối cùng mới có thể tấn thăng đến trung cấp sơ kỳ nói cách khác tăng lên một cái đại giai tầng chỉ ít cần 3 cái tầng nhỏ lần tính ngược lại chỉ ít 480 khỏa trở lên cấp hai tinh thể năng lượng mới được hiện tại hết thể cũng chính là hơn 2000 khỏa cái này thì tương đương với là trực tiếp xử lý một phần tư tài nguyên dự trữ ngắm lại đều thịt đau a bất quá thịt đau về thì đau sự tình còn làm chỉ cần tăng lên về sau có thể thuận lợi đánh giết những này zombie, như vậy còn có cơ hội đi dưới mặt đất thu thập tinh thể năng lượng làm bổ sung mắt trước những này zombie thi thể cũng có thể thu thập một đợt nếu như chỉ là có đầu rút cổ trong phòng đó mới là một con đường chết Hàn Trọng đem mình suy nghĩ cùng lão gia tử nói chuyện, lão gia tử lúc này vô bàn nói, là như thế cái lý, gan lớn trên no, gan nhỏ trên đói. Tài nguyên vật này, phải dùng, không ngừng chuyển hóa làm chiến lực mới gọi tài nguyên. Nếu như một mực cất giấu không cần, đó chính là phế vật. Lão gia tử lời này, Hàn Trọng tán đồng, chẳng những tán đồng, hơn nữa còn hơi cải biến hắn trước đó hơi bảo thủ mạch suy nghĩ, chuẩn bị lớn đầu nhập, đánh đi ra. Dù sao có mình sinh mệnh chi thụ dị năng tại, chỉ cần không tại chỗ tử vong, cơ bản đều có thể tự sống, sợ cái chim này, chỉ cần làm không chết, liền hướng chết bên trong làm. Có câu nói thế nào nói tới Ôn lưu hương mộ anh hùng, thật đúng là có đạo lý riêng của nó. Mình vừa trùng sinh lúc đó, sợ cái bóng A, liền là làm. Hiện tại có tài nguyên, có an ổn địa phương, ngược lại không bằng trước đó có trùng tình. Nghĩ tới đây Hàn Trọng lúc này triệu tập đám người, đem chuẩn bị làm một vô lớn ý nghị cáo tri đám người. Ngoại trừ Liêu Tinh Tinh có chút khẩn trương lo lắng bên ngoài, cái khác đám người đều biểu thị ủng hộ, liền liền chất phác đặng ngải cũng không ngoại lệ. Hàn Trọng cũng nghiêm túc, đem tinh thể năng lượng đem ra, 2490 mức hỏa, lớn tài nguyên đầu nhập. Vì cam đoan năng lượng sung túc, đám người có thể thuận lợi tiến lên giai, tại dự đoán cơ sở trên Dựa theo triệu tử nguyệt 550 khỏa, đường lạc 550 khỏa, đặng ngải 550 khỏa, tính hợp lại 1650 khỏa, dùng để đem dị năng đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới trung cấp. Về phần Hàn Trọng mình, hắn có hai loại dị năng, cho nên tấn thăng đến trung cấp nhu cầu lượng cũng là những người khác gấp hai. Bất quá khi đến đây nói, Tử vong chi dược phương thức chiến đấu cùng tác dụng, Hàn Trọng chưa thăm dò rõ ràng, chí ít trước mắt hắn thấy, lực công kích tựa hổ không bằng triệu tử nguyệt bọn hắn sắc bén, cho nên Hàn Trọng cũng không trọng điểm đi cường hóa tử vong chi dược mà là lựa chọn đem sinh mệnh chi thụ dị năng tiến hành cường hóa cũng phân phối 480 khỏa cấp 2 tinh thể năng lượng. Một hơi xuống tới, trực tiếp tiêu hao 1920 khỏa. Sau đó một ngày thời gian, phong thủ cùng cảnh giới công việc, liền giao cho lão gia tử cùng mập mạp hai người. Mà hạn trọng bọn hắn, thì là đem tất cả thời gian, toàn bộ dùng để hấp thu tinh thể năng lượng, chẳng những tăng lên dị năng của mình tự lực. Dị năng tăng lên là thuộc về chủ động năng lượng hấp thu, mà tiến hóa thể thì là thuộc về bị động tiêu hóa. Hai cái này tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi, nếu không mỗi cái người đem gần 500 khỏa tinh thể năng lượng, dựa theo tiến hóa thể một viên một viên tiêu hóa tốc độ, chờ bọn hắn hoàn thành tăng lên Đoán chừng giòm bì đã đem nơi này san thành bình địa. Mặc dù như thế, nhiều như vậy tinh thể năng lượng, muốn tiêu hao hết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khi màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm, phía ngoài giòm bì số lượng lần nữa nhiều hơn. Có lẽ là trời đầy mây mưa nhân, bên ngoài không có trăng sao ánh sáng, hắc ám bên trong, giòm bì con mắt đỏ ngầu càng lộ rõ ràng. Mập mạp nhìn xem hắc ám bên trong, không ngừng lắc lư huyết hồng điểm sáng, nhịn không được dùng mình một cái, nói: Lao gia tử, mấy người bọn hắn người làm sao còn không có tốt? Ta nhìn cái này giòm số lượng giống như so đêm qua còn nhiều a, người đến không lành. Lao gia tử vẻ mặt nghiêm túc cũng nhìn ra không giống bình thường. Hôm qua lúc buổi tối, zombie như là một đoàn đầy rối, quỷ hô quỷ kêu không thôi. Nhưng là hôm nay, những này zombie lại lặng im quỷ dị, từng cái đứng sừng sững ở hắc ám bên trong, lặng lặng chờ đợi cái gì. Ngươi nhìn, kia người khai sáng thân ảnh xuất hiện. Ngay lúc này, mập mạp đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem bên ngoài. Hắc ám bên trong, một cái đen tối, nhìn qua nhỏ yếu cái bóng, như là quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại cư xá cửa lớn cửa trên lầu. Theo người khai sáng xuất hiện, an tĩnh dọa đột nhiên phát ra dao động, giống như là hoang lên mình vương giả xuất hiện. Chúng ta làm sao cảm giác giống như có chút không ổn a? Mập mạp lần nữa nhịn không được nói. Lão gia tử rất muốn quát lớn mập mạp để hắn ngậm miệng lại, đàng hoàng nhìn xem. Nhưng là tại hắn trong lòng của mình lại cũng cảm nhận được không giống bình thường, một cỗ bất an không khí, để lão gia tử cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại hai người suy đoán ở giữa, lít nha lít nhít vây khốn ở ngoài cửa giòn bị đột nhiên tách ra. Khi thấy bên trong lộ ra ngoài tình huống về sau, liền xem như lão gia tử trầm ổn đi nữa, cũng không nhịn được quá sợ hãi. 86. Chương 87, hang không đáy. Hôm nay hàng Trọng đã liên tục nhắc nhở, người khai sáng trí tuệ tương đối cao. Nhưng là lão gia tử cũng không có lên cao chân chính độ cao. Hắn thấy, chưa bao giờ trí tuệ zombie tiến hóa mà đến, liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng liền như thế. Nhiều lắm là tựa như là động vật trùng quân đồng dạng, Tỷ như đàn sói, xuất hiện lang vương, có thể dẫn đầu đàn sói tác chiến. Những này zombie đại khái là là loại tình huống này. Lão gia tử vẫn là đem nó xem như phổ thông quái vật, hoặc là nói là đặc thủ động vật đối đãi. Thế nhưng là khi thấy zombie lấy ra đồ vật về sau, lão gia tử biết mình sai, mà lại là mười phần sai. Zombie trí tuệ đã tiến hóa đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Hôm qua đụng không mở cửa Hôm nay thế mà lợi dụng thời gian một ngày, làm ra rất nhiều to lớn móc sắt. Nhanh, không thể để cho bọn hắn đạt được. Lão gia tử vội vàng kêu lên, trong tay súng trường bưng lên đến, đối bên ngoài điên cùng xạ kích. Mập mạp cũng biết tình huống có ổn, một cái hai cái zombie đụng không ra, kéo không ra cửa sắt, nhưng là như là bị bọn hắn ôm lấy, hơn mấy ngàn vạn bị cùng một chỗ rồi, đừng bảo là loại này bên ngoài khảm, cửa sắt thiết bản, liền xem như cả tòa cao ốc đều có thể bị bọn hắn dẹp đi a. Chỉ là hắn cầm giữ ở bên trong cũng không cách nào công kích đến zombie, dị năng của hắn cũng không được cái gì tác dụng, chỉ có thể lo lắng xung đúng lúc này, giòn bị đã điên cuồng nhào tới, đừng bảo là lao ra tử xuống trường, liền xem như cái này trong tay có đem súng máy, cũng không đủ làm a. bịch bịch tiếng va chạm vang lên lên, tranh thủ thời gian chế tác to lớn móc sắt tử, nhao nhao treo ở phía ngoài khe hở cùng trên hàng rào. cho dù là giòn bị tay chân vụ về, cũng không giống như nhân loại làm loại chuyện này linh hoạt như vậy, thế nhưng là không ngừng thao tác, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. làm thấy cảnh này về sau, vô luận là mập mạp, vẫn là lao ra tử, đều biết xong đời. cửa sắt lớn thất thủ, nhanh nhanh, đem đầu bập thang cửa sắt mở ra, chuẩn bị đạo thứ hai phòng ngự. Lão gia tử vội vã hô. Lúc trước Hàn Trọng yêu cầu tại phòng ốc bên trong, mỗi một tầng đầu bậc thang đều lắp đặt lên thiết kế phòng ngự, những người khác cảm giác giống nhà tù, cũng còn cảm thấy không hiểu. Dưới mắt loại tình huống này, lão gia tử rốt cuộc biết Hàn Trọng dự kiến trước. Hai người vừa mới thối lui đến đầu bậc thang, khóa ký cửa sắt, phía ngoài cửa chính cửa sắt đã ẩm vang ngã xuống đất, cửa thủy tinh cũng trong nháy mắt bị giòm bị đụng nát. Đi gọi bọn họ, không phải vậy chúng ta gánh không được. Thứ một cánh cửa sắt là bền chắc nhất đều nhìn không được, ở trong đó càng thêm không phòng được, một khi bị zombie dùng móc sắt phủ lên, bị kéo xuống chỉ là khoảnh khắc công phu mà thôi. Nguyên bản lão gia tử còn cho là mình dựa vào phòng ngự có thể kiên trì một chút, hiện tại phát hiện căn bản không kiên trì được. Mập mạp tốc độ rốt cục có đất rụng võ, không nói hai lời liền vọt lên trên lầu. Dưới lầu dày đặt tiếng súng, đã sớm kinh động đến trên lầu đám người, chỉ là lúc này chính là đám người bắn vọt chúng cấp thời khắc mấu chốt, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước trợ giúp lão gia tử. Nhìn thấy mập mạp đi lên cầu cứu, Hàn Trọng đông nhiên đứng dậy nói. Hàn Trọng lúc này từ bỏ công kích chúng cấp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tu luyện trước đó hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng là chân chính bắt đầu hấp thu năng lượng về sau, Hàn trọng phát hiện mình cái này dị năng là càng ngày càng xem không hiểu. Ở kiếp trước tương đối nghèo, nhưng là hàng trọng cũng là nhiều ít từng chiếm được mấy viên tinh thể năng lượng, cho nên đối với năng lượng hấp thu chuyển hóa trong lòng là có ít. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu hấp thu năng lượng về sau, lại phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Triệu từ nguyện tình huống của bọn hắn cùng mình ở kiếp trước kinh lịch tình huống cùng loại, nhưng mình cùng ở kiếp trước tình huống trên lệ quá lớn. Dựa theo kinh nghiệm, tinh thể năng lượng hấp thu chuyển hóa tỷ lệ tại 450, mà mình chân chính hấp thu thời điểm lại có thể hoàn mỹ hấp thu mỗi một khỏa tinh thể năng lượng đều sẽ bị mình sau khi hấp thu xong, hóa thành cho bụi, mà những người khác thì là chuyển hóa thành khô cứng hòn đá nhỏ đầu. Mặc dù mình hấp thu năng lượng càng thêm đầy đủ, thế nhưng là dị năng tăng lên tốc độ, lại kỳ trầm vô cùng. Đồng dạng số lượng tình huống giới, người khác đều thuận lợi tấn thăng đến sơ dai trung kỳ, mà mình mới vừa vặn cất bước. Phát hiện này, để Hàn trọng là vừa sợ vừa giận. Năng lượng hấp thu chuyển hóa tỷ lệ tương đối cao, đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề là chỉ riêng hấp thu không tăng trưởng, hoặc là thu thập cả trường chậm chạm, vậy mình còn thế nào tiến hóa? Hứa Chi mình vốn là cùng nó người khác khác biệt, mình đã thức tỉnh hai loại dị năng bản thân cần năng lượng liền là những người khác gấp hai. Nếu như tại đầy đủ hấp thu tình huống dưới đơn nhất dị năng tăng lên, lại cần người khác gấp hai lời nói, vậy mình tấn thăng dị năng chẳng phải là muốn cái khác giác tỉnh giả gấp bốn? Trong kinh hoàng, Hàn Trọng nhanh lên đem ý thức đắm chìm đến mình đầu góc bên trong, tranh thủ thời gian xem xét đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Theo năng lượng lượng lớn hấp thu, sinh mệnh chi thụ ấn ký, giống như biến càng thêm đặc thủ. Cụ thể làm sao đặc thủ? Hàn Trọng một chút cũng nói không nên lời. Nếu như nhất định phải miêu tả lời nói, cảm giác tựa như là, ân càng thêm sống. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ lạ. Nhân loại một khi thức tỉnh dị năng về sau liền sẽ tại đầu góc bên trong thu hoạch được một cái đặc biệt ấn ký, ấn ký này là điều động dị năng nối chốt, cũng là dị năng chủng loại tiêu chí. Cho nên tiêu ký một khi hình thành về sau, liền sẽ không lại thay đổi, cho dù là ngươi đẳng cấp lại để thằng, cũng là như thế. Nhưng Hàn Trọng lại phát hiện, mình cái này ấn ký, tựa hồ cũng không phải là như thế. Nó căn bản không giống như là một cái chết tiêu ký, mà càng giống là một loại sống vật. Làm ý thức của mình cùng sinh mệnh chi thụ kết nối về sau, cây liền là hắn, hắn liền là cây. Hắn phát hiện sinh mệnh chi thụ tựa hồ thật biến thành một cái cây, nó đang nỗ lực hấp thu năng lượng, dùng để cảm dễ. Đúng, cảm dễ có lẽ là bởi vì cấp hai tinh thể năng lượng năng lượng quá thấp, mặc dù nó tại lượng lớn hấp thu, nhưng là loại này cắm dễ quá trình lại cực kỳ chậm chạp. Hơn 500 trăm quả tinh thể năng lượng xuống dưới, sinh mệnh chi thụ mới miễn cưỡng vươn ba đầu dài nhỏ dễ cây, thật sâu đâm vào mình đầu góc hư vô bên trong. Mà lúc này đây, hàn trọng đã bất lực nhả rãnh. Tin tức tốt là, hút vào năng lượng trong cơ thể không có lãng phí vô ích, mà tin tức xấu là, cái này sinh mệnh chi thụ hoàn toàn liền là cái hang không đáy. Nếu như nếu là lại tiến vào trong bổ sung, hàn trọng cũng không biết sẽ tiếp tục phát sinh cái gì, tiếp tục cắm dễ. Vẫn là sinh mệnh chi thụ biến càng thêm cao lớn cái này căn bản là không có cách đoán trước. hiện tại phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hàng trọng dự báo, cho dù là làm người hai đời, hàng trọng cũng chưa từng nghe nói qua quỷ dị như vậy tình huống. mấu chốt nhất là, cái này vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh chi thụ à, mình còn có một cái tử vong chi dược. căn cứ quan sát của mình, cái này tử vong chi dược giống như cũng không phải cái gì hàng thông thường, trình độ quỷ dị càng không thua sinh mệnh chi thụ, vạn nhất nó tấn thăng, cũng là cùng loại sinh mệnh chi thụ đồng dạng, là cái hang không đáy. vậy mình, hàng trọng phát hiện mình đã bất lực nhà giánh. trước đó đã thức tỉnh xong dị năng thời điểm, mình cao hứng gần chết, bây giờ lại hối hận phát điên. Đợi đến mập mạp đi lên hô người thời điểm, Hàn Trọng đã hấp thu 520 khỏa cấp 2 tinh thể năng lượng, chờ hắn ý thức từ sinh mệnh chi thụ lui ra ngoài lúc, mới phát hiện mình sinh mệnh chi thụ dị năng đẳng cấp, thế mà chỉ là vẹn vẹn tăng lên tới sơ giai trung khí mà thôi. Khoảng cách sơ giai đỉnh phòng, còn xa không thể chạm, liền chứ đừng nói là đột phá trung cấp. 87. Độc ý thể có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 88. Zombie quỷ dị hành vi. Tiến giai vô vọng, cộng thêm tình thế khẩn cấp, rơi vào đường cùng, Hàn Trọng đành phải từ bỏ tiếp tục tu hành đứng dậy đi theo mập mạp đi tham dự phòng ngự. Thế nhưng là đến dưới lầu xem xét, Hàn Trọng trên thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù biết giòm bị công kích mãnh liệt, tình thế nguy cấp, nhưng hắn không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Lâu 1 đến lầu 2 mỗi một tức không gian đều chất đầy giòm bị, thang lầu tay viện đều đã bị giòm bị chen đoàn mất. Phía dưới hai tầng thiết kế phòng ngự đã bị giòm bị phá hư hầu như không còn. Lão gia tử đã lui giữ đến tầng thứ ba, đạn dược đã hao hết, chính cầm rượu chém vào ngăn cản giòm bị tiến lên. Nếu như không phải thang lầu chật hẹp, giòm bị chen chút tiến lên khó khăn, lão gia tử căn bản không phòng được chỉ sợ lúc này zombie đã trực tiếp một hơi quét ngang đến lầu chót. Bởi vì tình thế nguy cấp, tình hình chiến đấu kịch liệt, Hàn Trọng xuống tới lúc, lão gia tử đều không có chú ý tới. Hàn Trọng kéo lại lão gia tử, đem hắn kéo đến lầu 4 hàng rào phía sau cửa sắt, để hắn thoát ly chiến trường. Lão gia tử lúc này mới từ điên cuồng giết chóc bên trong lấy lại tinh thần, lung lay đầu, hơi thanh tỉnh một chút, nói: "Zombie nhiều lắm, bọn hắn dùng móc phá hư cửa sắt, căn bản không phòng được." Theo lão gia tử lui lại, zombie trong nháy mắt vọt lên, trực tiếp đâm vào tầng thứ tư hàng rào trên cửa cái này cửa sắt phòng không được bao lâu, bọn hắn đã học xong cân đối, rất nhanh móc liền sẽ vận chuyển lên, lao ra từ thở thở ra một hơi, nhắc nhở Hàn Trọng nói, Hàn Trọng lùi ra đầu, có thể nhìn thấy dưới lầu đã có một tiểu đội zombie, chính Lôi kéo mang theo thật dài dây thừng móc, gạt mở đám người hướng trên lầu bỏ, dưới lầu mấy tầng thất thủ nhanh như vậy, hẳn là chính là nguyên nhân này, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mập mạp đi theo Hàn Trọng đằng sau, nhìn thấy phía dưới chất đầy zombie, lập tức gấp ngày thương, đem tấm chắn đưa cho ta, chúng ta nhất định phải liều mạng mới được, chỉ cần tự nguyện bọn hắn tiến giai thành công, chúng ta liền đem zombie đuổi đi ra. Hàn Trọng quay đầu dồn dập đối mập mạp nói, nhìn thấy mập mạp thân hình nhanh chóng biến mất, lại đối lao ra từ nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới." Hàn Trọng thần sắc cứng lại, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ điên cuồng. Mập mạp có chạy nhanh, tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở, liền dẫn theo tấm chắn từ phía trên vọt xuống tới. Hàn Trọng từ mập mạp trong tay tiếp nhận từ trong cục cảnh sát mang tới khiên chống bạo loạn về sau, để mập mạp trực tiếp kéo ra tầng thứ tư phòng ngự cửa sắt. Dù sao cái này cửa sắt cũng ngăn không được zombie, còn không bằng dứt khoát mở ra, nhường ra một lỗ hổng. Quả nhiên cửa sắt vừa mở, zombie điên cuồng, lập tức thuận cửa sắt chen chúc tới. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hàn trọng, một tay giơ tâm chắn, một tay cầm từ điện bảo kiếm, liền xuống tới. Cấp 2 tiến hóa thể hắn, thể lực đã vượt qua cấp 2 bì. Lại thêm thang lầu chật hẹp, lại có cửa sắt đón đỡ, một đối một tình huống dưới, trong tay mình còn cầm tâm chấn cùng bảo kiếm, hàn trọng sợ cái cọp lông. Kia bì vừa xuống lại, liền bị hàn trọng dùng tâm chấn chống đỡ, sau đó một kiếm lùa đầu. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, lời này vẫn là có đạo lý. Cho tới bây giờ, hàn trọng đều hay là vô cùng may mắn mình tại tận thế mới bắt đầu, trước tiên liền đem thanh bảo kiếm này đoạt vào trong tay. Siêu cường lực lượng cộng thêm bảo kiếm sắc bén, hai cái này vừa kết hợp, tại loại này chen trúc tình huống dưới, quả thực liền là bị ác ngộng, cái này có thể so sánh lao ra tử dùng súng hoặc là dịu tốt làm nhiều. Thời gian ngắn ngủi, thang lầu trên lối đi đã chất đầy zombie thi thể. Lượng lớn thi thể, không chỉ cho hàng trọng tạo thành phiên phức, nhưng là cũng cho bị tạo thành phiên phức, mà lại bị phiền phức lớn hơn. Vốn là lối đi hẹp, biến càng thêm chen chúc, zombie trên căn bản không đến. Hàng trọng ngăn ở đầu bậc thang, một tay kiếm một tay thuần, thật là có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Nhìn thấy tạm thời ổn định của diện, hàng trọng không khỏi thở dài một hơi. Dựa theo cái này tình thế, nghĩ đến kiên trì đến triệu tử nguyệt bọn hắn thức tình hận không phải là vấn đề. Ngay tại Hàn Trọng nghĩ như vậy thời điểm, phía ngoài đột xuất truyền đến một tiếng kêu gào thê lương âm thanh, điên cuồng công kích zombie, nghe được cái này âm thanh chu lên về sau, lập tức như là thủy triều đồng dạng lui trở về. Trên trúc hành lang, đột nhiên biến chấu rỗng. Không chỉ có như thế, zombie thế mà còn đem trên mặt đất tất cả thi thể, toàn bộ đều mang theo ra ngoài. Cái này zombie bị đánh lùi. mập mạp cảm giác tựa hồ có chút không chân thực, hắn đều cố lấy giúp khí, chuẩn bị chờ Hàn Trọng kiệt lực về sau, song đi lên thay thế một trận đầu Không có khả năng Hàn Trọng lắc đầu nói, zombie khát máu cùng bạo, không biết mệt mỏi, nhìn thấy có người sống tại mắt trước, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại nói, zombie thế mà còn biết mang thi thể, ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Hàn Trọng chỉ chỉ, bị thanh lý không còn hành lang, bọn hắn gặp nuốt đồng bạn, hoặc là thanh lý con đường. Mập mạp suy đoán nói, khó mà nói, kia người khai sáng trí tuệ không thể khinh thường à, lại thêm zombie khát máu cùng bạo, không sợ tử thương đặc tính, kiên trì so quân đội còn khó có thể chống cự. Lão gia tử cũng sắc mặt nghiêm túc, cũng không bởi vì zombie tối lui mà bừng lòng. Người khai sáng có thể nghĩ đến lợi dụng móc nối phương thức để phá trừ nhà lầu phong ngự, cái này khiến Lão gia tử sinh lòng cảnh giác, căn bản không còn dám đem dòm bị xem như phổ thông dòm bị đối đãi. Còn nữa, dòm bị thế mà còn biết nhặt xác, còn thu như vậy sạch sẽ, này làm sao nhìn làm sao quỷ dị. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi xuống xem một chút. Hàn Trọng đối với dòm bị quỷ dị hành vi, rất là không yên lòng, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Chúng ta cùng đi. Lão gia tử gấp nói theo, mặt mạp mặt béo cực kỳ và mèo, hắn muốn nói bên ngoài, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nhìn cái gì ba. Nhưng vấn đề là Hàn Trọng cùng Lão gia tử tất cả đi xuống. Hắn cũng không tiện làm sự tại nơi đó không phải. Mập mạp bất đắc dĩ, đành phải tráng lên lá gan, kiêng tấm chắn đi theo xuống dưới. Dưới lầu một mảnh hỗn độn, kéo xuống cửa sắt, phá thoái mảnh vụn thủy tinh khắp nơi đều là. Mặc dù thi thể bị kéo ra ngoài, nhưng là trên mặt đất rất nhiều máu dấu vết vẫn như cũ lưu lại, bóng loáng sàn nhà chân nhăn không chịu nổi. Ba người mặc dù nói là xuống lầu, nhưng là trên thực tế đến đầu bậc thang liền ngừng lại. Zombie mặc dù từ nhà lầu bên trong rút lui, nhưng là cũng không rời đi cứ xá tổn hại ngoài cửa lớn, khắp nơi chất đầy zombie thân ảnh, nhìn thấy bọn hắn sau khi xuống tới Những cái kia giòn bị phát ra tiếng giống giận dữ, bất quá nhưng không có công kích. Nhưng bọn hắn càng như vậy, Hàn Trọng càng là lòng nghi ngờ rất nặng. Bọn hắn đang làm gì? Mập mạp nhát gan, hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn, đầu rối lao dài, thế nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ta muốn là biết, còn tại chỗ này đợi lấy sao? Hàn Trọng chính đang nghĩ nên như thế nào tới gần, đột nhiên nghe được mập mạp hỏi thăm, nhịn không được liếc mắt. Mập mạp cười cười xấu hổ, cảm giác chính là lúc nào biểu hiện mình. Lập tức nói, ta tốc độ nhanh, ta chạy đến cửa chính nhìn xem. Kế hoạch này có thể thực hiện. Con hàng này dị năng quả thực tựa như là một giải thuốc lá. Những cái kia dòm bị tạm thời không tiến công, Đoan chừng cũng phản ứng không kịp. Nhìn thấy hàng Trọng cùng Lao ra từ hai người tán thành, mập mạp đứng tại đầu bậc thang hít thở sâu hai lần, sau đó lao ra ngoài. Nhất định phải nói, mập mạp tốc độ xác thực rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đã tới dòm bị sau lưng. Tấm chắn đặt tại thân trước, phòng ngừa dòm bị tập kích, sau đó duỗi dài đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Ngay lúc này, lại là một tiếng vang rội bén nhọn chu lên vang lên, cổng dòm bị đột nhiên đồng loạt xoay người. Ngoại táo ba. Chỉ có hai cái này từ có thể hình dung mập mạp tâm tình vào giờ khắc này. Tháng 18